Chương 457, Bản Vương cho phép các ngươi trở về. Chương 457, Bản Vương cho phép các ngươi trở về. Ồ ồ sự a đoá. Sự a đóa a, Không có sao, cứ như vậy không có sao. Đột quyết đám binh sĩ đều là một mặt thảm đạo. bọn hắn không nghĩ tới, đột quyết đệ nhất dũng sĩ vậy mà liền dạng này không có đây chính là trấn áp bọn hắn mấy năm đột quyết đệ nhất dũng sĩ. Là bọn hắn vô luận như thế nào đều vượt không qua đi núi cao. Bây giờ, tại lý thừa cản trước mặt, lại như là một cái giấy đồng dạng, một chiêu đều không chống đỡ được, trực tiếp liên chết. tại thời khắc này đột quyết đám binh sĩ lòng dạng tựa như là bị lý thừa càn cho đà diện tối cường đại vũ lực giống như trò cười đồng dạng đây đây đây lạp khả đa con mắt trừng lớn thật sự là không nghĩ tới sự a đoá chết biết cái này một dạng đơn giản xem ra đội quyết đệ nhất dũng sĩ cũng không bằng vì sao a lý thừa càn mỉm cười nhìn thoáng qua đột quyết đám binh sĩ nhẹ nhàng địa phất phất tay đi các ngươi đều về thành đi thôi đột quyết như vậy yếu đuối bản vương không chuẩn bị cùng nói chuyện muốn công thành mà các ngươi lại là phải cố gắng thủ thành chống cự ở chớ có đầu hàng quá nhanh để ta có một chút áp lực hòa hứng thú Lý Thừa càng cười nhẹ nhàng mặt, tại đột quyết đám binh sĩ xem ra lại là cực kỳ khủng bố, giống như địa ngục đi lên ác quỷ đồng dạng. Bản thân đệ nhất dũng sĩ bị người ta một cước giấm nát đầu, bản này liền để đột quyết đám binh sĩ nhìn mà phát khiếp, trong lòng sợ hãi. Bây giờ người ta lại còn muốn để nhóm người mình mau trở về thủ thành, trời ạ đây là người có thể nói ra đến nói sao? Khu khu, đại đường thái tử điện hạ, hòa đàm không phải thương nghị tốt sao? Các ngươi còn không có nghe chúng ta đột quyết nguyện ý cho điều kiện gì đâu. Lạp Khả đa ho khan một tiếng, dây dùa mở miệng, hắn là không nguyện ý đánh trận, hiện lợi Khả hắn đều đã chết ở chỗ này. hắn lại đi theo lý thừa càn bọn hắn đi đánh trận có thể đánh ra vật gì đến đây không phải muốn chết ra đặc biệt mới vừa lý thừa càn hiện ra vũ lực trị càng làm cho lạp khả đà trong lòng e ngại càng thêm không có lực đánh một trận có cái gì tốt ngay đâu lý thừa càn trong mắt trong mắt lóe lên một tia khinh thường trực tiếp một cước, đem sự a đoá thi thể cho đạp đến lạp khả đà trước mặt các người đột quyết đệ nhất dũng sĩ đó là trình độ này vậy liền không cần thiết và nói chuyện bản vương không cảm thấy các người đột quyết còn có thể lật ra sóng gió gì không bằng hết thể gia nhập đại đường a đại đường hoàng đế bệ hạ lạp khả đà xoay chuyển ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lý thế dân hắn thấy. Đại đường làm chủ luôn luôn lý thế dân a, hắn mới là hoàng đế đâu? Đại đường sẽ không ra trở mặt a. Ha, ha ha ha ha ha. Lý Thế Dân phát ra cười to một tiếng, lắc đầu, chấm nói, nghịch tử này cũng không muốn nghe, xem ra là không có biện pháp và nói chuyện. Đại đường chính là lễ nghi trí bàng, há có thể như vậy a? Lập Khả đa lập tức có chút gấp, liên tục mở miệng nói ra, hòa đàm đều là nói xong sự tình, sao có thể nói đổi liền đổi đâu? Cái này chỉ sợ làm trái đại đường phương phạm, nếu là việc này lan truyền ra ngoài, thiên hạ chư quốc cũng không dám cùng đại đường tiếp xúc. Làm cản. Lý Thừa càn quát khẽ một tiếng. cực kỳ bất mãn nhìn đến lạp khả đa đại đường như thế nào ngươi cũng xứng đánh giá bản vương liền cho ngươi mười cái đếm nếu là ngươi không lăn trực tiếp công thành nghe được lời này lạp khả đa không dám ở do dự lý thừa càng thế nhưng là nói làm liền làm sự a đoá nói rét liền giết hắn cũng là thật sợ đi về thành về thành lạp khả đa bước nhanh hướng đến vương thành trở về đám binh sĩ một cái tiếp theo một cái đuổi theo nhớ kỹ các ngươi muốn nhiều kiên trì một hồi không cần sớm đầu hàng bằng không thì bản vương không có niềm vui thú lý thừa càng cười tủm vẫy vẫy tay cao giọng hô một câu cả đột quyết đám người càng là thân thể run lên, mặt lộ vẻ quỷ dị. Giàng thật, Hoa Đam thất bại, cái kia đại đường nên trực tiếp phát động tiến công, bây giờ là tốt nhất phá thành thời cơ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lý Thừa Càn liền thả bọn họ trở về thủ thành đây là đến lớn bao nhiêu tự tin à? Kết kết, đột quyết cửa thành trùng điệp quan bế. Tất cả đột quyết đám binh sĩ lên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn đến đường quân. Phu Hoàng, tiếp đó, ngươi cũng không cần tham gia, để ta thuốc nổ doanh bắt đầu tiếp quản công thành chiến đấu. Lý Thừa Càn đi hướng Lý Thế Dân để đột quyết trở về thủ thành, đây là Lý Thừa Càn kế hoạch, nắm giữ cường đại lựu đạn. tự nhiên là muốn để lựu đạn phát huy ra lớn nhất uy lực. Công thành chiến đó là lựu đạn phát huy tốt nhất thời điểm. Bia sống sừng sững ở đó, động đều sẽ không động, đó là để ngươi nổ. Ngược lại trực tiếp hôn trường đánh nhau, lựu đạn đều không hảo dùng đi ra. Tiểu tử ngươi, lúc nào đối với binh pháp đều có nghiên cứu. Lý Thế Dân hoài nghi nhìn thoáng qua Lý thừa Cản, còn có ngươi nên tự sừng cô, mà không phải bản vương, nhìn ngươi từng câu bản vương, ngươi là không muốn làm thái tử. T. Lý Thế Dân lời mới vừa nói ra miệng. Phong Huyền Linh đám người nhất thời sắc mặt siết chặt. Chẳng lẽ lại, cuộc chiến này còn không có đánh lên, hai cha con liền muốn đánh đi lên? vì sao tự xưng bản vương bởi vì người ta đã sớm không phải thái tử a khu khụ, thái tử điện hạ sát thực lợi hại trước dùng cá nhân võ lực đả diệt người đột quyết tiêu ngạo bây giờ cho phép người đột quyết về thành lại trực tiếp lợi dụng liều đạn công thành lưu đạn uy lực bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lần đầu tiên gặp nhất định phải dọa đến không được đến lúc đó chỉ sợ cuộc sống đều bị xe quá tử trồ đánh gãy cứ như vậy chúng ta thu phục đột quyết đem bọn hắn sung làm nô lệ mới có thể càng thêm đơn giản một chút lý tính đổi chủ đề liên tục mở miệng tán dương đúng vậy a Phong huyền linh phối hợp với gật đầu thái tử điện hạ từng bước một đem đột quyết tất cả lòng dạ cho đại diện bọn hắn liền sẽ không còn có cái gì phản kháng tâm tư nhu đồ chi sâu lao phu đội phụ thật không hổ là thái tử a ta liền muốn không đến những này, ta vừa còn muốn lấy thái tử làm gì còn để bọn hắn trở về đâu hiện tại nghe xong xác thực a để bọn hắn đứng tại tường thành bên trên làm mục tiêu sống bị liều đạn oanh hơn mấy vòng đều chết sạch thái tử lợi hại a đại thần một cái tiếp theo một cái mở miệng lý thế dân bị môi hơi có chút en, dĩ vãng bị thổi phồng có thể đều là mình đâu bây giờ lại biến thành lý thừa cản bất quá cũng là không phải cái gì vấn đề lớn dù sao cũng là mình như tử mình sinh tốt đi sự tình đều không làm thành đâu có cái gì tốt khen lý thế dân nhìn mọi người một cái hướng về phía lý thừa càng phất phất tay vậy liền giao cho ngươi ngươi chớ có để chấm thất vọng Tốt. lý thừa càng gật đầu cười hét to một tiếng phòng di ái tại mang theo ngươi thuốc nổ doanh ra khỏi hàng công thành là chỉ thấy được phòng di ái dẫn theo một nhóm đám binh sĩ từ trong đám người đi ra từng cái còn đẩy từng chiếc đặc chế xe bắn đá mỗi cái binh sĩ đều là võ trang đầy đủ còn mang theo mặt nạ loại hình Nhìn đến bản thân nhi tử có thể dẫn đầu thuốc nổ doanh, Phòng Huyền Linh trên mặt ngược lại là lộ ra một vẻ vui mừng, ngày sau ngược lại là không cần lại lo lắng này nhi tử tiền cảnh. Chỉ là, Nguyên Lai like Di ái hiển chất đến a, vậy làm sao không tới gặp thấy đô tướng? Người quên, Phòng Di ái đều cùng phòng tướng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Phòng Huyền Linh, chương 458, nhi tử ta đó là trăm yêu. Chương 458, nhi tử ta đó là yêu. Thuốc nổ doanh. Bây giờ từ Phòng Di ái một người không chế, Hán thủ hạ nghiên cứu chế tạo thuốc nổ theo thời gian quá khứ, loại kia loại càng là nhiều vô số kể. Dù là chỉ là phổ thông lựu đạn, cũng là bị phòng di ái làm ra rất nhiều tân đa dạng. chỉ là chiến tranh luôn luôn khan hiếm, phòng di ái chỉ có một thân bản sự, nhưng không có địa phương thi triển thuốc nổ, quả thực khiến phòng di ái có chút bất đắc dĩ. tại kiến thức qua mình nghiên cứu ra đến lựu đạn lợi hại đến mức nào sau đó, phòng di ái nằm mơ đều là nghĩ đến có thể mau chóng đánh một trận chiến để cho mình hào hảo thí nghiệm một cái lựu đạn ly lực. rốt cuộc hôm nay cơ hội tới, trong đám người phòng di ái người mặc một thân cực kỳ dày đặc si vu giáp, khiến người ta vừa nhìn liền hiểu đây là đặc chế si giáp, không có cái gì bén nhọn răng nanh, chỉ có hùng hậu phòng ngự, thuần loại hình phòng ngự si giáp. cho dù là tại liệu đạn nổ tung lên đều có thể thay phòng di ái phòng ngự ở đương nhiên chỉ là phòng ngự ở mảnh vỡ cùng sóng xung kích đại thương hại người vẫn là sẽ bị đánh bay ra ngoài chỉ là sẽ không đứt tay đứt chân trong ngày thường nhiều hơn rèn luyện thân thể cái tiêu tỷ lệ sống sót là cực kỳ để thăng tần thái tử điện hạ để ta bắt đầu công thành sao phòng di ái một mặt hưng phấn nhìn đến lý thừa Càn, trong mắt tràn đầy khát vọng không có người so với hắn càng khát vọng công thành với lại vẫn là ngay trước lý thế dân mặt ngay trước như vậy bao lư thần ngay trước mình lao phụ thân mặt nếu là lần này mình thuận lợi đem tường thành cho công phá đó là bao nhiêu trang bức sự tình ngày sau lão phụ thân cũng không thể xem thường mình cũng sẽ không chửi mình đần chửi mình không có tiền đồ chỉ có thể khen mình đúng lý thừa Càn cười gật gật đầu vỗ vỗ phòng di ái bả vai tiếp xuống liền dựa vào ngươi ngươi có thể thí nghiệm bất kỳ lựu đạn đều có thể dùng dù là ngươi mới nhất nghiên cứu chế tạo đồ vật cũng cũng có thể sử dụng đi ra chiến trường này giao cho một mình ngươi đến giải quyết ta Giả tin tưởng ngươi ha ha ha ha đa tạ thái tử điện hạ phòng di ái cười lớn một tiếng rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật bắt đầu khảo nghiệm có ai không? đem các loại vũ khí đều cho ta lấy đi lên. Phòng Di Ái hét lớn một tiếng. lập tức, trong đám người rời ra ngoài từng cái cái dương, mỗi cái cái dương đều là khác biệt màu sắc, rõ ràng đã phân biệt Phòng Di Ái nghiên cứu chế tạo đủ loại công năng. ha ha ha, Di Ái hiền chất, những này có thể đều là chính ngươi nghiên cứu ra được. khi đây từng cái cái dương được mang ra đến từ về sau, Lý Thế Dân đám người con mắt đều là sáng lên đứng lên, trong mắt tràn đầy kích động cùng tò mò. bọn hắn thế nhưng là kiến thức qua liều đạn uy lực, cung minh bạch liều đạn tác dụng, hiện lợi khả hạn chính là bọn hắn dùng liều đạn sống sờ sờ nổ chết đại thắng. tổng cộng tổn thất cũng liền mấy cái tử sĩ, có thể nói là một trận cơ hội hoàn mỹ chiến dịch. hiện tại bọn hắn nhìn đến đây từng dương khác biệt lựu đạn, thần sắc liền càng thêm kích động. trước đó lựu đạn uy lực đều lợi hại như vậy, những này tân lựu đạn chẳng phải là càng thêm lợi hại? Trình Dạo Kim tiến tới góp mặt, muốn quan sát một cái, lại trực tiếp bị Phòng Di Ái ngăn cản trở về. Trình tướng quân, lựu đạn không có mắt, ngươi vẫn là cách xa một chút, đợi chút nữa đả thương ngươi. Phòng Di Ái một mặt nghiêm túc, căn bản liền không cho Trình Kim tiếp cận, thậm chí Phòng Di Ái vung tay lên, lập tức mấy cái thuốc nổ doanh binh sĩ liền đi đi ra. chặn lại chỉnh rào kim đường đi ai u người tiểu tử này hiện tại sẽ làm liệu đạn liền tung bay đúng không liên bá bá đều không gọi nhìn đều không cho ta nhìn một chút Trình rào kim mặt đầy khó chịu khẽ quát một tiếng hắn cũng không phải nói muốn làm gì chỉ là đi lên nhìn một chút hỏi thăm một chút mà thôi Phong tướng nhà ngươi nhi tử như vậy ngươi mặc kệ quản Trình rào kim quay đầu nhìn về phía phòng huyền linh lại là nhìn thấy phòng huyền linh một mặt vui mừng hiển nhiên đối với phòng di Ái hành động tràn đầy tán dương đương nhiên phòng huyền linh mặt ngoài lại là ra vẻ một bộ lạnh lùng bộ dáng bình đạm mở miệng nói ra Chúng ta sớm đã là đoạn tuyệt phụ từ quan hệ, ta không có tư cách đi còn hắn, cũng sẽ không đi còn hắn. Đúng. Phòng Di ái trùng điệp gật đầu, trình tướng con ngươi vẫn là cách xa một chút đi, ngươi cũng không phải ta bà bá, đợi chút nữa không cẩn thận đem ngươi nổ chết, vậy ta cũng không biết như thế nào làm. Thái tử a. Trình rào Kim trừng mắt liếc Phòng Di ái, lại là quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Cản, hy vọng Lý Thừa Cản giúp mình nói hai câu. Lý Thừa Cản cười cười, hắn có thể không biết làm diệt người khác uy phong sự tình. Trình bá bá ngươi cũng đừng náo loạn, Phòng Di ái bây giờ thế nhưng là thủ hạ ta Đạn Nghiên cứu chế tạo đệ nhất nhân, nơi này Lữ đạn. toàn bộ đều là hắn nghiên cứu ra đến chế tạo được đối với lựu đạn phương diện ngay cả ta đều phải nghe hắn càng hướng hộ trình bá bá ngươi đây lựu đạn nguy hiểm ngươi xem bọn hắn đều là mặc cực kỳ dày đặc khôi giáp chính là sợ lựu đạn đột nhiên nổ tung cho nên trình bá bá mặc kệ là vì quân kỷ nghi minh, vẫn là ngươi tự thân an toàn nghe di ái rất hiển nhiên lý thừa càng cũng không chuẩn bị trợ giúp trình rào kim bất quá lý thừa càng nói cũng là để đám người đều là khẽ gật đầu bọn hắn sát thực thấy được phòng di ái trên thân cái kia nặng nề si giáp bọn hắn cũng sát thực thấy tận mắt lựu đạn đem nguyên một mảnh thổ địa đều cho cắt tự tiên minh bạch liệu đạn nổ tung uy lực lớn bao nhiêu? Chốc lát trình rào kim tiếp cận, liệu đạn nổ tung lên, trên cơ bản hẳn phải chết. Đi, chi tiết, ngươi cũng không hiểu liệu đạn, cũng đừng đi lên tham gia náo nhiệt, một bên hãy chờ xem. Lý thế dân mở miệng quát lớn một tiếng. Trình rào kim lúc này mới bị quất ba ba lui trở về, chỉ bất quá ánh mắt lại là không thành thật, trừng mắt liếc phòng huyền linh. Phòng huyền linh đắc ý hướng về phía trình rào kim nháy nháy mắt đây chính là mình nhi tử, bây giờ ngay cả trình rào kim mặt mũi đều không cần cho. Sách, quả nhiên hổ phụ không có khuyến tử, mình sinh một cái hảo nhi tử a Di ái, ngươi là chấm nhìn đến trưởng thành. bây giờ không nghĩ tới lợi hại như vậy chờ ngươi phá thành sau đó chấm nhất định cho ngươi luận công hành thưởng lý thế dân vui tươi hớn hở nhìn đến phòng di ái lộ ra vô cùng thân thiết cùng nhiệt tình không có biện pháp không nghe thấy lý thừa càn mới nói à nơi này lựu đạn đều là phòng di ái nghiên cứu chế tạo phòng di ái là một cái to lớn nhân tài nhân tài liền muốn đi lung lạc Đà tạo bệ hạ phòng di ái đầu tiên là chắp tay hướng đến lý thế dân cúi đầu lập tức lại là lắc đầu nói ra thần không cần ban thưởng thái tử điện hạ cho thần ban thưởng đủ nhiều lời vừa nói ra lý thế dân sắc mặt tối đen chứng mắt liếc Lý Thừa Cản, theo sau chính là nhìn về phía phòng Huyền Linh hung hăng lật ra cái tái đi mắt. Phòng tướng nuôi một cái hảo nhi tử a. Khu, khu, bệ hạ, đoạn tuyệt quan hệ, đoạn tuyệt quan hệ. Phòng Huyền Linh cũng không dám lộ ra đắc ý thần sắc, vội vàng ho khan một tiếng, xấu hổ đáp lại nói: Di Hái, ngươi phát xạ liều đạn thời điểm, có thể giới thiệu cho chúng ta một cái. Lý Tĩnh một mực ánh mắt sáng rực nhìn đến những cái kia liều đạn, giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng hỏi: Trên quân sự, ngươi vẫn là kém một chút, ngươi liều đạn lấy ra, chúng ta cũng có thể giúp ngươi tham như một phen, lấy trợ ở ngươi có thể chế tạo ra huy lực càng thêm to lớn đạn. Nghe được lời này, Phong Di Ái có chút tâm động, nhưng vẫn là xoắn xuýt nhìn về phía Lý Thừa Càn. Dù sao, Lưu Đạn cũng coi là cơ mật, bại lộ như vậy ra ngoài, hắn cũng không biết là đúng hay sai. Có thể, Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu. Chương 459: Tinh chế Lưu Đạn chủ loại. Chương 459: Tinh chế Lưu Đạn chủng loại đột quyết thành bên ngoài 300 chiếc xe bắn đá chỉnh thể sắp xếp tại bên ngoài. Từng chiếc xe bắn đá bên trên đều là khắc lấy một cái tần tự, biểu lộ hắn là thuộc về Tần Vương. Mỗi một chiếc xe bắn đá đều là đi qua tỉ mỉ chế tác, cùng Lâm Thời chế tác được hoàn toàn khác biệt 300 chiếc, chia làm ba cái đội ngũ. một trăm cái làm một sắp xếp theo thứ tự xuống tới mỗi cái xe bắn đá đều là trang bị ba tên người mặc nặng nề khôi giáp binh sĩ một bên từng cái cái dương sớm đã là bị mở ra lộ ra bên trong các loại lựu đạn nhìn đến bề ngoài tựa hồ khác nhau cũng không phải là rất lớn đây là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo lựu đạn ta đặt tên là bạo liệt đạn phong di ái từ cái thứ nhất trong dương xuất ra một quả lưu đạn hướng về phía lý thế dân đám người giới thiệu dĩ vãng liều đạn chủ yếu nổ tung uy lực dựa vào thuốc nổ số lượng cùng lựu đạn nổ tung thời điểm mảnh sứ vỡ kích xạ ra ngoài tổn thương vì vậy ta cố ý làm cải tiến tại lựu đạn bên trong gắn thêm rất nhiều trông sắt phòng di ái trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười trông sắt trong ngày thường đều là dùng tại trên mặt đất trở ngại quân địch hành động sử dụng hắn có từng cây gai nhọn rơi trên mặt đất luôn có một mặt gai nhọn đối bầu trời người chốc lát dẫm lên nhất định kịch liệt đau nhức vô cùng đây vào ngày thường bên trong đều có chuẩn bị vì vậy lý thế dân đám người nghe xong phòng di ái giới thiệu con mắt đều là sáng lên kịp phản ứng Lưu đạn uy lực to lớn sẽ đem trông sắt kích xạ ra ngoài cái kia uy thế mạnh hơn trực tiếp liền có thể đâm vào đến binh sĩ trên thân đúng uy lực này xác thực so mảnh sứ vỡ lợi hại hơn nhiều đúng vậy à phòng di ái quả nhiên cũng khai trí biện pháp này đều có thể nghĩ đến quả nhiên là không tầm thường a là thôi là thôi quáng ưu, lợi hại a di ái đám người há miệng đó là khen đã thấy đến phòng di ái mỉm cười không thèm để ý chút nào tiếp tục nói với lại trong ngày thường chúng ta sử dụng trông sắt quá lớn vì vậy ta trực tiếp cho cải tiến để trông sắt trở nên càng nhỏ hơn càng có thể đâm vào đến quân địch trong thân thể càng khó lấy ra ở đây toàn bộ đều là quân sự chuyên gia bọn hắn đánh trận nhiều năm như vậy nghe xong phòng di GI ái giới thiệu liền triệt để minh bạch từng cái đều là hít vào một ngụm khí lạnh quả nhiên là tàn nhân a cỡ nhỏ trông sắc toàn bộ đâm vào đến trên thân cái kia đến đem nguyên một khối thịt đều cắt bỏ mới có cơ hội cũng không à bằng không thì nói trông sát một mực ở trên người vĩnh viễn phải nhận chịu cực lớn thống khổ trọng điểm chốc lát bị trông sắt đâm vào tương đương năng lực tác chiến triệt để phê đi hoặc là cắt thịt trọng thương hoặc là liền chịu đựng kịch liệt đau nhức nghiêu không nghĩ tới phòng di ái là một cái đánh trận hạt giống tốt phòng tướng ngươi luôn để phòng di ái đọc sách xem ra là đoạn tuyệt hắn thiên phú a không tệ may mắn có thái tử tuệ nhãn biết châu a đám người nhao nhao mở miệng thuận miệng còn điều khiển một cái phòng huyền linh phòng huyền linh cười khổ lộ ra rất là bất đắc dĩ hắn ngay từ đầu xác thực một mực để phòng di ái đọc sách muốn đem phòng di ái bồi dưỡng được đến nhưng quá ngu ngốc thực sự không có biện pháp về sau bởi vì lý thừa càn duyên cớ phòng huyền linh cũng đem phòng di ái đưa đến tần quỳnh cái kia học bổ túc võ nghệ phòng huyền linh cũng hỏi qua tần quỳnh bản thân nhi tử năng lực thiên phú như thế nào tần quỳnh cho trả lời chắc chắn là có thể vì xung phong tướng nhưng không thể vì soái là một cái người thể diện phòng huyền linh minh bạch tần quỳnh ý tứ xung phong tướng đơn giản điểm đến nói chỉ có thể khi một cái linh binh tướng quân thủ hạ, chỉ có vũ lực nhưng không có đầy đủ đầu góc như vậy phòng huyền linh càng không khả năng đem mình nhi tử đưa vào trong quân mẹ mình tân tân khổ khổ sinh ra nhi tử là để hắn làm một cái mãng phu sông vào quân địch doanh bên trong chịu chết dùng sao may mắn bây giờ này nhi tử cũng coi là tìm tới mình đường mặc dù vẫn như cũng là nguy hiểm sống nhưng chí ít không cần xông pha chiến đấu đặc biệt nhìn đến trên người hắn dày đặc khôi giáp phòng huyền linh trong lòng càng thêm an tâm một chút người đến đem đây lựu đạn chứa vào tổ thứ hai xe bắn đá đi phòng di ái một tiếng mệnh lệnh lúc này từng cái binh sĩ chạy tới đem từng khoản lựu đạn vận chuyển quá khứ lắp đặt đến xe bắn đá bên trên đây loại thứ hai lựu đạn cũng là từ đệ nhất bản lựu đạn bên trong cải tiến tới phòng di ai cầm lấy loại thứ hai lựu đạn bắt đầu giới thiệu đứng lên nay lựu đạn tác dụng rất là đơn giản chuyên môn dùng để phá thành Đột quyết tường thành ta chuyên môn nghiên cứu qua tường thành cực kỳ mỏng cũng không phải là như chúng ta đại đường như vậy lại lớn lại dày loại này lựu đạn chỉ là dùng để đối phó đột quyết tường thành lâm thời chế tác lựu đạn tên là diệt quyết đánh đây lựu đạn cũng không phải là dùng gốm sứ bình trang mà là dùng da chế tác mà thành chủ yếu là vì có thể bọc lấy càng nhiều thuốc nổ tạo thành càng lớn nổ tung mỗi cái lựu đạn đều là có chuyên môn gạo tiếp chế tác mà thành keo 502, đem bắn ra đi đều có thể tạm thời dính tại trên tường thành mặc dù thời gian không lâu nhưng đủ để để lựu đạn càng gần sát tường thành mà nổ tung nghe phòng di GI ai giới thiệu lý thế dân đám người con mắt lại là sáng lên khẽ gật đầu tán dương đây đúng là đối phó đột quyết đồ tốt ta không tệ đột quyết là dân tộc du mục thành trì đối bọn hắn tác dụng tính kỳ thực không lớn nơi đây vương thành chỉ là một cái biểu tượng cũng không phải là một mực cư ngụ ở nơi này lại thêm đột quyết công nghệ lạc hậu kiến thiết tường thành càng là rất dày cùng chúng ta đại đường tường thành hoàn toàn không có biện pháp đánh đồng dùng đây lựu đạn dính tại tường thành bên trên nổ tung thật đúng là có thể đem tường thành cho nổ tung bất quá lý tính nếu mày lộ ra hơi nghi hoặc một chút nhìn đến phòng di ái mở miệng hỏi vì sao muốn nghĩ đến phá thành tường mà không phải cửa thành đâu trực tiếp công phá cửa thành cũng là hữu hiệu liền không cần lãng phí nhiều như vậy lựu đạn đem tường thành phá hủy ha ha ha ha ha không đợi phòng di ái trả lời lý thừa càn liền cười lớn một tiếng giải thích nói bởi vì đây là ta đề nghị đột quyết vương thành không có tồn tại sự tất yếu tường thành hủy cũng sẽ không lại xây dựng trực tiếp phá thành tiến công cho người đột quyết áp lực cũng không đầy đủ trực tiếp đem bọn hắn tường thành đều cho nổ nát để bọn hắn trơ mắt nhìn đến bản thân tường thành sụp đổ cái này mới là lớn nhất áp lực như thế mới có thể càng tốt hơn thu phục đột quyết binh sĩ đồng thời cũng có thể giảm ít chúng ta binh sĩ tổn thất thì ra là thế lý tính khẽ gật đầu cũng không có nghi hoặc trực tiếp công phá cửa thành tiến công quả thật không tệ nhưng phá thành sau đó đâu luôn luôn muốn binh sĩ đi vào chiến đấu đến lúc đó tất nhiên sẽ bị tổn thương nhưng bây giờ trực tiếp liền đem tường thành đều nổ nát cho người đột quyết cực lớn áp lực tâm lý bức bách bọn hắn trực tiếp đầu hàng nhận mệnh. Ngược lại là có thể giảm ít tổn thất. Dù là cuối cùng còn muốn một trận chiến, có lựu đạn uy lực phía trước, bọn hắn si khí mất hết, cũng không có quá lớn năng lực phản kháng. Người đến, đem tổ này lựu đạn, An Trí đến đệ nhất liệt xe bắn đá bên trên. Phòng Di Ái lần nữa phân phó một tiếng, liền lại là cầm lên cuối cùng một loại liều đạn. Đây một loại lựu đạn, chính là ta tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo siêu cấp vô địch bạo liệt khí độc đánh. Chương 460, bắt đầu công thành. Chương 460, bắt đầu công thành. Siêu cấp vô địch khí độc bạo liệt đạn, ta ở bên trong thả ở đủ loại độc dược. Phòng Di Ái trong tay cầm một quả lựu đạn, ánh mắt lộ ra vẻ si mê. đây chính là ta phí hết tâm tư mới chế tác mà thành mỗi một quả lựu đạn bên trong chỗ để đặt độc dược cũng không giống nhau như vậy cũng có thể phòng bị quân địch chuyên môn mấy cái đeo một loại giải dược độc dược chủng loại đông đảo quân địch không có khả năng phân phối mỗi loại độc dược chốc lát gặp loại độc này khí đạn nhất định tổn thất nặng nề nghe phòng di hái hình dung lý thế dân đám người trong lòng cũng là nhịn không được giật mình à đây này lại không có chút quá tàn nhẫn phòng huyền linh mặt lộ vẻ xoắn suýt chi sắc nhỏ giọng mở miệng nói ra hắn cũng sợ mình nhi tử tạo thành sát nhiệt quá nhiều Về sau không có hảo báo đáp á trong ngày thường chém chém giết giết coi như xong, trực tiếp dùng độc, nhất độc chết một mảnh, khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Nhưng mà, phòng di ái lại là dùng đến một loại kỳ quái ánh mắt nhìn thoáng qua phòng Huyền Linh. Vị đại nhân này, ngươi đang nói cái gì nói nhảm, liều đạn sắp vỡ, trực tiếp chết một bọn người, khí độc đánh uy lực nhưng so sánh liều đạn nhỏ hơn nhiều rồi. Ta nghiên cứu ra đến từ về sau, liền phát hiện khí độc đánh hiệu quả không tốt, vì vậy liền làm như vậy một chút, lần này thả thả xong, lưu một điểm về sau dự bị liền không làm ra. Khí độc đánh nổ tung uy lực cũng không lớn. chủ yếu là lợi dụng nổ tung trong nháy mắt đem khí độc lan tràn ra ngoài chỉ là khí độc lan tràn cũng không thể lập tức để những binh lính kia mất đi sức chiến đấu chỉ là để bọn hắn trúng độc bọn hắn vẫn như cũ có thể chém giết ngay cả khí độc đánh đều có thể ném qua đi trực tiếp ném lựu đạn trong đám người nổ tung đó mới giết nhiều đây phòng di ái nói có lý có cứ nghe được lý thế dân đám người liên tục gật đầu chỉ bất quá trong lòng trong mơ hồ đối với phòng di ái đều có một chút kính sợ tay cầm lựu đạn phòng di ái vậy liền thật là đại đường vô song thượng tướng a cho nên khí độc này đánh ta chuẩn bị trực tiếp ném xa một chút ném đến thành bên trong có thể khuyết tán bao xa liền bao xa dù sao chết trước một bọn người lại nói dựa theo thái tử phân phó khí độc đánh chấn nhiếp dân chúng trong thành liều đạn chấn nhiếp quân đội hai bút cùng vẽ đột quyết nhất định phục tùng người đến đem khí độc này đánh để đặt đến hàng thứ ba xe bắn đá bên trong phải từng đám binh sĩ chạy tới đem từng quả liều đạn toàn bộ đều lắp đặt hoàn tất 300 chiếc xe bắn đá thủ thế chờ đợi phá thành đệ nhất liệt xe bắn đá nhắm ngay tường thành bắt đầu nhắm chuẩn thứ hai liệt xe bắn đá nhắm ngay trên tường thành bắt đầu nhắm chuẩn thứ ba liệt xe bắn đá cao nhất xa nhất góc độ nhắm chuẩn nội thành theo phòng di ái từng đạo chỉ lệnh xuống dưới từng chiếc xe bắn đá cũng là không ngừng điều chỉnh góc độ vị trí a lý tính núi mày lộ ra một vẹn vẹn ngờ vực mới vừa hoàn toàn chú ý liệu đã đi ngược lại là không có chú ý đến xe bắn đá di ái các người đây xe bắn đá có thể tinh chuẩn ném mạnh ta nhìn ngươi ba người một cỗ xe bắn đá tựa hồ không cần quá nhiều binh sĩ điều khiển khoảng cách này đủ sao tại cổ đại xe bắn đá cần mười mấy người cùng nhau kéo động để xe bắn đá có thể đem thạch đầu ném bắn đi ra vì vậy dẫn đến xe bắn đá độ chính xác kỳ thực cực kém cũng không phải là nói chỉ đâu đánh đó mà phòng di ái thủ hạ xe bắn đá vậy mà chỉ có ba người điều khiển cũng không có nhiều người cùng nhau kéo động cái này cùng di vãng xe bắn đá hoàn toàn khác biệt đây là thái tử nghiên cứu chế tạo ta cũng không hiểu dù sao dùng rất tốt phòng di ai lắc đầu thái tử điện hạ. lý tính nhìn về phía lý thừa càn ta cải tiến một cái xe bắn đá lý thừa càn cười một cái nói di vãng xe bắn đá cần đại lượng nhân lực với lại cũng không đủ tinh chuẩn ta đem cải tiến sau đó ba người liền có thể điều khiển xe bắn đá lợi dụng dòng dọc lò xo so chờ bộ kiện khiến xe bắn đá càng thêm dùng ít sức, độ chính xác để tăng mạnh giống như là bây giờ trên cơ bản có thể xác định ném bắn đi ra vị trí trên lệch sẽ không quá lớn t đồ tốt a lý thế dân nhãn tỉnh sáng lên cái đồ chơi này không tệ à thừa càn người đến lúc đó đem bản đồ giấy hiến đi lên cho muốn trong quân đội đại lực mở rộng đây xe bắn đá xe bắn đá độ chính xác chốc lát đầy đủ cao cái tiêu tiến đánh thành chỉ có thể tiết kiệm đại lượng nhân lực cùng thời gian công thành cũng có thể càng thêm mau lẹ thuận tiện lý thừa càn nhìn thoáng qua lý thế dân cười cười cũng không trả lời lý tính đám người thấy thế trong lòng hiểu rõ thái tử đều tạo phản làm sao có thể có thể trả đem mình đồ tốt cho người đâu tư lịch sự tình không có khả năng khu khu lý tính ho khan một tiếng sợ lý thế dân kịp phản ứng phát tác vội vàng nói sang chuyện khác thái tử điện hạ hiện tại bắt đầu tiến công sao có thể lý thừa càn nhẹ gật đầu nhìn về phía phòng di ái nhàn nhạt nói ra bắt đầu đi Tốt. Phòng di ái lộ ra hưng phấn thần sắc, quay người nhìn về phía đông đảo binh sĩ nhìn đến tất cả xe bắn đá đều đã tiến nhập dự bị trạng thái lúc này giống to một tiếng công thành tất cả lưu đạn toàn bộ phát xạ năm vòng liên tục xạ kích mở ra giết đám binh sĩ từng tiếng hét to hưng phấn đứng lên điểm tiếp nổ điểm tiếp nổ khống chế xe bắn đá phát xạ phát xạ mỗi người quản lý chức vụ của mình hưu vòng thứ nhất phát xạ 300 trăm quả lựu đạn lăng không phi hành đem đây một mảnh bầu trời đều che lại mà tại lựu đạn ném bắn đi ra trong nháy mắt đều thất thần làm gì lắp đạn đừng có ngừng năm vòng phát xạ tiếp tục phòng di GI ái giận mắng một tiếng thứ ba liệt các ngươi thất thần làm gì không thấy được người ta cũng bắt đầu lắp đạn sao nhanh mau mau tốc độ phải nhanh nhanh toàn bộ đường quân quân doanh liền tràn ngập phòng di ái tiếng mắng chửi cùng đám binh sĩ chạy âm thanh lại là từng quả lựu đạn bị vận chuyển qua thứ bắt đầu lắp đặt, nhóm lửa, phát sạc, từng quả lưu đạn lại một lần nữa bay lên không trung, nhìn xa xa, cực kỳ trắng quan. mặt khác bên này đột quyết vương thành. Đường quân vậy mà thả chúng ta trở về, đây thái tử ngược lại là tự cao tự đại a. ha ha ha, đại đường người đó là đây đức hạnh, nói cái gì đạo lý loại hình, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. chúng ta nội thành mấy chục vạn đại quân, còn có vô số dũng sĩ, đường quân muốn phá chúng ta thành trì, đơn giản đó là nằm mơ. ai, xử a đoa thế mà chết rồi, đại đường thái tử sát thực lợi hại. cũng không a, đây chính là chúng ta đột quyết đệ nhất dũng sĩ a. nội thành đủ loại tiếng nghị luận không dứt. Từ vừa mới bắt đầu hưng phấn, đến đằng sau nghị đến chết đi sự a đoá, đột quyết đám binh sĩ nghị đến lý thừa cản, trong mắt không khỏi hiện lên một tia e ngại. Trên tường thành, số lớn đột quyết đám binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lạp Khả Đa đứng tại thành lâu, không ngừng chỉ huy tất cả mọi người. Mau mau, đem thạch đầu chuyển tới. Còn có dầu, bó nước nổi lên đến, có cái gì lấy cái gì. Chúng ta nhất định phải giữ vững nơi này. Đường quân lẳng nhà lẳng nhằng không dám vào công, là đang cấp chúng ta chuẩn bị thời gian. A, đó là cái gì? Trên trời là cái gì đen gì? Cũng không phải thạch đầu a. đây không phải là đường quân ném qua đến sao không tốt địch tập địch tập cầm tầm thuẫn, cầm tấm thuẫn. chương 461. trăm lựu đạn chi vi lực chương 461. trăm lựu đạn chi vi lực bầu trời bên trong từng quả đen kịt lựu đạn lướt qua trường không tại phía sau một cây dài nhỏ kiếp nổ đang từ tư bước lửa ánh sáng sau đó chính là cái kia một bao bọc lựu đạn đồng dạng lôi kéo dài nhỏ kiếp nổ hướng đến tường thành mà đến đột quyết vương thành bên trên đột quyết đám binh sĩ từng cái cầm lấy nặng nghề vẫn ngăn tại mình trên không trong mắt đều là tràn đầy kiên nghị bây giờ có thể lưu lại đều là không nguyện ý đầu hàng Phải bảo vệ gia viên của mình người. Bọn hắn nguyện ý liều chết. Đột quyết dũng sĩ kiêu ngạo, không cho phép bọn hắn đầu hàng. Nguyên bản, bọn hắn coi là đại đường người ném qua đến chỉ là một chút thạch đầu. Nhưng theo liều đạn càng ngày càng gần, bọn hắn ngược lại là thấy được bầu trời bên trong liều đạn bộ dáng, từng cái hơi có vẻ nghi hoặc. Đây là vật gì? Làm sao một bao một bao? Đúng a, còn có gốm sứ đồ hộ. Không tốt. Đây không phải thạch đầu, là gốm sứ đồ hộ, Bên trong nhất định là dầu hỏa. Đại đường người muốn hỏa công. Đây là dầu hỏa, dầu hỏa. Mau mau, người đến, nhanh chóng lấy nước đi lên. đường quân vậy mà dùng dầu hỏa, hắn coi là đây hỏa còn có thể tưởng thành bên trên bốc cháy lên đến không thành. Nhanh chóng đem chuẩn bị kỹ càng nước đều mang lên. Người đột quyết thường xuyên tham dự chiến tranh, tự nhiên minh bạch đủ loại công thành biện pháp. Dù sao, bọn hắn thường ngày đó là tiến công đại đường, thật sự là bị đại đường đủ loại thủ thành biện pháp cho hành hạ một trận. Quanh năm suốt tháng xuống tới, kinh nghiệm phương diện này mười phần. Vì vậy đối mặt dầu hỏa bọn hắn đã sớm có chuẩn bị. Dưới thành một nhóm đám binh sĩ, lúc này là đem chuẩn bị kỹ càng nguồn nước cho lấy đi lên. Dầu hỏa cần thiêu đốt vật mới có thể bốc cháy lên đến. Trên tường thành trên cơ bản đó là thiệt đầu. Căn bản là vô pháp tiêu đốt, mà đám binh sĩ chỉ cần nhào tới một chậu nước, liền có thể ngăn cản hỏa diễm. Dầu hỏa thiêu đốt thời gian rất ngắn, không có tiêu đốt vật nói, căn bản là vô pháp thời gian dài tiêu đốt, chẳng mấy chốc sẽ dập tắt. "Phanh, phanh, phanh." "A, đây một bao bọc đồ vật, toàn bộ đều rất xuống trên tường." Có đột quyết đám binh sĩ chú ý đến, một bao bọc không biết cái gì đồ vật, toàn bộ rơi vào tường ngoài bên trên, hơn nữa còn có chút dính tính, vậy mà dính chặt cùng một chỗ. Dầu hòa xuống. Bất quá, bọn hắn cũng không rảnh đi phản ứng cái này, màu đen gốm sứ bình cũng từng cái rơi xuống. Một bên, sớm đã là có đám binh sĩ bưng nước đã chuẩn bị kỹ càng. Khi gốm sứ bình rơi xuống, sau đó bọn hắn liền nhào tới nước. Sau đó, dù là đại đường người lại bắn hỏa tiễn đi lên cũng vô pháp tiêu đốt. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn đứng trước là bực nào quái vật. Với anh, gốm sứ bình tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt chính là phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Với anh, tiếng nổ mạnh đinh thay nhức óc, tiếng vang cực lớn. Đám binh sĩ còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác lỗ tai ông ông tác hưởng. Một giây sau, bọn hắn chỉ thấy được một đạo hỏa quang chợt hiện. Nhưng mà một cỗ vô hình lực lượng đánh thẳng tới. trực tiếp đem bọn hắn thân thể cho nổ chia năm sẻ bảy, cách khá xa một chút binh sĩ chỉ cảm thấy một cỗ kình phong mà đến, còn không có kịp phản ứng đâu. Nổ bể ra đến gốm sứ bình mảnh vỡ, càng là hướng đến bốn phương tám hướng xạ kích mà ra, giống như vô số mũi tên xuyên qua mà đến đập nện trên người bọn hắn. Phanh phanh phanh, sắc bén gốm sứ mảnh vỡ lướt qua từng cái đột quyết binh sĩ thân thể, may mắn một chút, gốm sứ mảnh vỡ chỉ là đâm vào đến trong thịt, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức. Suối một chút, gốm sứ mảnh vỡ trực tiếp vạch phá huyết hầu, một cỗ máu tươi trực tiếp tăng vọt mà ra, lộ ra là vô cùng khủng bố. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng. nên đón bọn hắn chính là tường khóa chống sắt. Ba ba ba. Lít nha lít nhít chống sắt, trực tiếp vào mỗi cái đột quyết binh sĩ trên thân, suối quậy trực tiếp đâm vào đến mặt bên trong. A a a a. Từng tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết ở trên tường thành vang lên. Nhưng nương theo lấy bọn hắn lại là từng khóa nổ tung lưu đạn. anh, woeng, anh, Lưu đạn nổ tung tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không cho bọn hắn phản ứng thời gian, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng hoành tạt ra. Phạm là trên tường thành binh sĩ đều là bị nổ chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay vụt. Rầm. Có binh sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ. sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy phát ra một tiếng chất vấn đây đây rốt cuộc là cái gì a một giây sau rầm rầm rầm từng cái gián tại trên tường thành đem tường thành đều bao trùm lại diệt quyết gậy tại giờ khắc này lại là nổ vê anh kiên cố tường thành tại thời khắc này phát ra bi ai tiếng t cả tòa tường thành cũng bắt đầu chấn động đứng lên lắc lư lắc lư giống như địa long xoay người toàn bộ thổ địa đều muốn bị đánh rách tả tơi đồng dạng trốn a trốn có binh sĩ lớn tiếng gào thét nhưng chạm mắt tới lại là vòng thứ hai nhóm thứ hai ba trăm lựu đạn cũng đã là đến bọn hắn trên không Hoàng, Long, đại địa lay động, cả tòa tường thành lung lay sắp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ khuynh đảo xuống tới đồng dạng. Loạn thạch vẩy ra, tường thành tấm gạch sớm đã là che kín vết rách, bắn ra, đánh xuyên từng cái binh sĩ. Nội thành, dưới tường thành phương, từng người binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuy thời chuẩn bị xông lên tường thành trợ giúp lực lượng. Khi bọn hắn nghe được đủ loại tiếng nổ, cảm thụ được chấn động tường thành, nhìn đến phía trên đám binh sĩ thê thảm bộ dáng đặc biệt là cái kia từng tiếng, trốn, trốn a, càng làm cho trong mắt bọn họ hiện lên một tia hoảng sợ. Còn chưa chờ bọn hắn hiểu được. từng quả màu đen gốm xứ bình lại là vượt qua từng thành lướt qua giữa không trung trong thành giữa không trung bên trong đông nhiên nổ tung lên vê anh từng tiếng oanh minh nương theo lấy từng đợt khói bùi quần cuộn mà đến nương theo lấy lựu đạn nổ tung từng cổ kinh phong quét từng đạo quần quần khói đặc từ giữa không trung rơi xuống khói mù này nhìn đến cực kỳ quỷ dị có màu trắng có màu đỏ thậm chí còn có màu làm cùng màu lục đám binh sĩ đều không kịp phản ứng thu khu khu khu vừa hít hai cái chính là kịch liệt hò khan một tiếng con mắt con mắt ta con mắt a a đây là vui phấn Khu cụ, không, khu khu cụ, đây, đây cụ cụ là thứ độ gì? a a a ta mặt, ta mặt, nó tại ăn mòn ta mặt. cứu mạng, cứu mạng, thật ngứa ngứa quá ta toàn thân ngứa cụ khu cụ. trên tường thành có thể đứng thẳng binh sĩ cũng không nhiều, vì vậy, thành bên dưới lại là đứng đầy binh sĩ, mỗi một cái đều là chờ lấy thay nhau ra sân. nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, còn chưa chờ đến tự mình lên sân khấu đây, giữa không trùng đột nhiên nổ tung gốm sứ bình vậy mà lại toát ra đáng sợ như vậy sương ngủ a a cứu mạng, mau cứu ta, thật ngứa thật ngứa. Phốc phốc phốc, đây là cái gì? huệ, huệ. khu khu cụ, thành hạ sĩ binh cao tới hơn 10 va người, vốn là cực mạnh chiến lực, bây giờ lại là từng cái ngã trên mặt đất, có ho khan không ngừng, có che mắt kêu đau, cũng có bù mặt, còn có không ngừng hướng trên thân gã nữa, cũng là có nôn khan chờ chút trạng thái, khí độc đánh chi uy lực, quả thật khủng bố như vậy, chương 462, thành phá. Chương 462, thành phá. Ẩm ẩm. Đột quyết vương thành, tiếng nổ không dứt đầy trời liệu đạn rơi xuống, bộc phát ra vô cùng uy lực, vô hình khí kình đem vô số binh sĩ cho nô chia năm xẻ bảy. Tường thành không ngừng lay động, tường ngoài sớm đã là mập Giống như một dây sau liền muốn sụp đổ xuống tới, nội thành càng là một mảnh thế thảm. Khắp nơi trên đất binh sĩ phát ra kêu rên, đủ loại độc dược trên người bọn hắn thi triển, làm bọn hắn vô cùng thống khổ. Trên tường thành binh sĩ ngược lại là may mắn một chút, bị lưu đạn đánh một cái, trực tiếp liền hài cốt không còn, căn bản liền không cảm giác được một điểm thống khổ. Ô ô ô, không đánh không đánh. A a a, cứu mạng a, cứu mạng a, đầu hàng đi, đầu hàng đi. Cái này căn bản liền không đánh được a. Đúng a, trực tiếp đầu hàng đi, đây còn thế nào chơi a. Ô ô ô, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đầu hàng đi. Quá khó khăn, đường quân đây là cái gì vũ khí a? Đánh không lại, đánh không lại. Ô ô ô, đột lợi khả Hãn sớm biết chúng ta liền nghe người. Lạp Khả Đa, người tên xuất sinh này a? Lạp Khả đa người đâu? Bị nổ chết đã. Ô ô ô, ô hắn thật may mắn a, thế mà bị nổ chết. Đám binh sĩ tiếng kêu rên không dứt. Thành bên ngoài, lý thế dân một đám người yên lặng nhìn đến một màn này, trong mắt chỉ có khiếp sợ cùng một kia e ngại. Lưu đạn chi vi lực khủng bố như vậy, căn bản cũng không cách nào chống cự, đột quyết đã triệt để luân a. Đúng vậy a, dựa theo bây giờ tình huống này, tường thành đều muốn bị nổ nát. nghe một chút đây tiếng kêu thảm thiết bên trong binh sĩ cỡ nào thảm a đây là bị khí độc gậy không thể không nói phòng tướng nhà ngươi nhi tử nhìn đến chất phát lên ngốc không nghĩ tới thế mà như vậy độc các à. cũng không a bất quá đúng là một nhân tài có này vũ khí chúng ta đại đường còn sẽ lại e ngại ai đây ha ha ha ha đúng vậy à ngày sau đại đường đem triệt để vô địch khai cương khoách thủ căn bản cũng không phải là vấn đề lớn đúng liền sợ nhân khẩu không đủ thổ địa cái gì đơn giản nhiều lắm t loại này lựu đạn vẫn là đến nghiêm mật quản lý không thể lưu chuyển ra đi a nếu là dùng tại trên người chúng ta ta cũng không biết như thế nào chống cự ai nói không phải đâu quá kinh khủng đám người ngươi một lời ta một câu đối với lựu đạn uy lực tràn đầy sợ hãi dĩ vang đánh trận vậy cũng là vạn tên cùng bắn sau đó chính là dựng thang lây bắt đầu từng bước một leo đi lên tinh khiết lấy mạng người đi lấp, dùng mệnh đổi lấy một tòa thành trì nhưng bây giờ lại cũng thay đổi nhóm người mình chỉ cần đứng ở chỗ này nhìn đến lựu đạn triệt để đem thành trì phá hủy liền có thể căn bản không hưởng phí một binh một tốt duy nhất thủ thương cũng chỉ mới vừa chạy quá mau không cần thận đấu vật binh sĩ còn bị phòng di ái chửi mắng một trận bất quá trong lòng mọi người càng nhiều lại là khoái trá, bởi vì bậc này chiến trường thần khí, là thuộc về bọn hắn đại đường, cái này đầy đủ. Ha ha ha, xem ra cao cú lệ cũng đem rơi vào trong tay chúng ta a, không tệ, ngoại trừ cao cú lệ, còn có cái gì thổ phun loại hình, đều phải chết, đại đường bản đồ xác thực có chút ít. Sách, Lần này trở về, ta muốn chuẩn bị một chút tấu chương, nhìn xem như thế nào đem nhân khẩu tăng lên. Đúng, khoa cử cũng nên mở ra, hiện tại kém đó là quan viên, vẫn là nhiều làm điểm cơ sở quan viên. Không tệ, ai, các ngươi nhìn, tường thành sở. Đám người tính toán tương lai xử lý như thế nào chính vụ thời điểm. Và anh, Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy được Đột quyết vương thành cao cao tường thành, rốt cục chịu đựng không nổi lựu đạn tàn phá, ầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, một trận quần cuộn khói bụi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Loạn thạch bay vụt, cả tòa tường thành không ngừng phát ra kêu rên. Từng khối bùn đất gạch đá trùng điệp rơi xuống đất. "Ô ô ô ô ô." Nội thành, một mảnh tiếng kêu rên không dứt. Cũng chính là tại lúc này, Phong Di Ái lúc này mới hạ lệnh đình chỉ oanh tạc. Thái tử điện hạ, còn muốn tiếp tục oanh tạc sao? Phong Di Ái nhìn thoáng qua mình dự bị lựu đạn số lượng báo cáo nói khí độc đánh đã toàn bộ dùng hết nhưng là phổ thông lựu đạn còn có không ít chỉ là đi nội thành vành tạt nói có chút lãng phí ngay vậy còn chưa chờ lý thừa càn mở miệng đâu một bên lý thế dân liền không nhịn được nói ra đủ đủ rồi đường đánh tường thành đều phá bên trong cũng không biết đã biến thành dạng gì người đột quyết chỉ sợ đã là dọa cho bể mật gần chết lại oanh tạc thuần lãng phí lựu đạn không cần thiết những này lựu đạn tồn lấy đợi ngày sau chấm tiến đánh cao cú lệ thời điểm lại tiến hành sử dụng lý thế dân vui tươi hớn hở mở miệng phòng di ái lại chỉ là nhìn thoáng qua lý thế dân lại là đem ánh mắt đặt ở lý thừa Cản trên thân chờ đợi lý thừa Cản trả lời hắn bây giờ thế nhưng là tạo phản người dựa vào cái gì muốn nghe lý thế dân nói có thể lý thừa càn khẽ gật đầu thật cũng không dự định tiếp tục dùng lựu đạn doanh tạc xuống dưới đây một đợt uy hiếp nên là hoàn toàn đầy đủ tốt vậy ta đi chào hỏi bọn hắn đem đồ vật thu hồi Phong di ái gật gật đầu lúc này mới kêu gọi thuốc nổ doanh bắt đầu thu đội ngược lại là một bên lý thế dân những môi có chút khó chịu lấy tuổi trò đụng một cái lý thừa càn nghịch tử thủ hạ ngươi giống như có chút không nghe lời a làm sao ngay cả tôn ti cũng không biết chấm thế nhưng là ở chỗ này đây mới vừa phòng di ái không có phản ứng mình lý thế dân liền không vui tuy nói phòng di ái là lý thừa càng người nhưng mình mới là đại đường hoàng đế mới là đại đường chúa tể a mặc kệ phòng di ái là ai người đều là đến nghe mình nói nhi thần có thể nghe không hiểu phụ hoàng nói cái gì lý thừa càn ra vẻ một bộ không hiểu bộ dáng chỉ chỉ đột quyết vương thành nói sang chuyện khác phụ hoàng cái thứ nhất vào thành người vinh quang ngươi có muốn hay không a lời vừa nói ra lý thế dân xứng sở lập tức kịp phản ứng ánh mắt lộ ra vẻ vấn ha ha ha ha chấm hảo nhi tự a lý thế dân cười lớn một tiếng xoay người liền lên chiến mã đại đường các binh đệ lý thế dân hô to một tiếng sau người đám binh sĩ chính là cho hắn to lớn đáp lại là đây một đợt lựu đạn oanh tạc trực tiếp đem đại đường đám binh sĩ sĩ khí cho oanh tạc đi ra đem bọn hắn vô địch khí thế cho nổ đi ra theo chấm xung phong lý thế dân thúc ngựa xung phong hướng thẳng đến đột quyết vương thành mà đi trình dạo kim đám người thấy thế cũng cũng không dám do dự vội vàng đuổi theo lý thế dân những bước sau lưng binh sĩ càng là nhanh chóng đuổi theo đột quyết tường thành đã triệt để sụp đổ gió nhẹ quét đem khói bùi thổi ra đều có thể nhìn đến nội thành tình huống lý thế dân trực tiếp phóng ngựa liền có thể vượt qua vào thành đều không cần lại thông qua đại môn. Cục cục cục. Thiên quân vạn mã lao nhanh mà đi. Ha ha ha ha, đột quyết đám tiểu thể tử. Chấp đến, Lý Thế Dân tiếng cười to xa xa chuyển đến, có thể thấy được hắn hưng phấn. Nhẫn lại nhiều năm như vậy, rốt cục báo thủ thành công. Ngược lại là có mấy người cũng không đi theo Lý Thế Dân cùng nhau rời đi. Trường Tôn vô kỵ, Phòng Huyền Linh lặng lẽ tiến tới Lý Thừa Càn bên cạnh, nhỏ giọng nói ra: "Thái tử điện hạ, người tạo phản sự tình, chúng ta chậm chút thời điểm lại cáo tri bệ hạ như thế nào?" Chương 463. Lưu vẫn là giết. Chương 463. Lưu vẫn là giết. Bây giờ đột quyết vừa bị diệt, thảo nguyên bách phế đại hưng, thật sự là cần không chế an bài một phen. Nếu là ngày hiện tại cáo chi bệ hạ tạo phản sự tình, chỉ sợ bệ hạ khó thở. Mặc kệ thảo nguyên, không bằng chờ thảo nguyên giàn xếp xong sau, lại cáo chi bệ hạ. Phong huyền linh khách khí nhìn đến lý thừa Càn, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, trường tôn vô kỵ đồng dạng là đồng ý gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, thảo nguyên luôn luôn luôn chấn an được. Nghe được những lời này, lý thừa Càn lại là những mày, lắc đầu nói ra. Trước đó ta cũng không có ý định cáo chi phụ hoàng, nhưng là sự tình có biến a. trường an thành bên trong tựa hồ xuất hiện một cái người thần bí đem cả triều văn võ đều cho trường không lấy hắn để ta nhi tử lý khải đăng cơ xưng đế ta cùng phụ hoàng đều thành thái thượng hoàng việc này không nhỏ cũng không biết người thần bí đến tột cùng là ai vì vậy ta mới có thể cố ý tới vì đó là cùng phụ hoàng thương lượng một chút trước đem trường an thành đoạt lại đem người thần bí cho bắt tới nghe được những lời này Phong huyền linh cùng trường tôn vô kỵ hai người liếc mắt nhìn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc a việc này không phải thái tử chủ sự lại còn có một cái người thần bí t còn có thể điều khiển bách con a Phong huyền linh trên mặt tràn đầy nghi hoặc cao mày trầm tư suy nghĩ một phen không đúng trong triều còn có ai có thể khống chế văn võ bà quan phát ra những ngày chính lệnh lúc đầu ta còn tưởng rằng là thái tử t dù là thái thượng hoàng cũng không có năng lực này a còn có ai trưởng tôn vô kỵ trên mặt cũng là tràn đầy nghi hoặc có chút làm không rõ ràng thậm chí trưởng tôn vô kỵ hai người còn có chút hoài nghi nhìn đến lý thừa càn thái tử điện hạ ngài không có gạt chúng ta a lừa các ngươi làm gì lý thừa càn trận trắng mắt một mặt vô ngữ nói ra nếu như không phải có một cái người thần bị nói ta nơi nào sẽ quản nơi này a để phụ hoàng nhiều đánh biết, chờ hắn đánh xong trở về xem xét. Ai, các con đều tạ phản, đây nhiều kích thích. đáng tiếc thật có người nắm trong tay triều đình. Lý Thừa Càn chớm mặt, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, người này thủ đoạn cao siêu, triều đình đều tại phối hợp hắn tuyên bố đủ loại ý chỉ, còn thiết lập nhiều như vậy hoàng đế cùng thái thượng hoàng. loại này ý chỉ, dù là ta, dù là phụ hoàng đều không có năng lực này đi làm a. nghe được lời này, phong huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ lúc này mới triệt để tin tưởng lý thừa càn. xác thực để trong triều văn võ bá quan nhóm nghe lời kỳ thực không tính khó, có chút hy vọng, chỉ cần đạo lý nói thông, người ta cũng liền nghe. nhưng là muốn để văn võ bá quan nhóm thiết lập nhiều cái hoàng đế thái thượng hoàng loại này không phù hợp lễ chế, không rời đầu yêu cầu chỉ sợ không có quan viên sẽ đồng ý hết lần này tới lần khác, lần này tất cả mọi người đều đồng ý, hô thật sự là có chút cổ quái. Phong Huyền Linh trầm tư suy nghĩ rất lâu, đều nghĩ không ra một người như vậy đến, chỉ có thể lắc đầu vậy cũng chỉ có thể chờ đem đột quyết vương thành an bài xong sau đó lại tiến hành thương nghị. Ân trưởng tôn vô kỵ con mắt nhắm lại, Hàn mang lấp lóe nhẹ gật đầu lý thừa càng có thể tạo phản, bởi vì hắn là thái tử, nhưng lại còn có một cái người thần bí như vậy hắn nhất định phải chết, đột quyết nội thành. tiếng kêu rên không dứt, Lý Thế Dân dẫn quân vượt qua sụp đổ tường thành, vọt vào, nhìn đến chính là khắp nơi trên đất đột quyết đám binh sĩ, từng cái đột quyết đám binh sĩ đều là ngã trên mặt đất, phát ra đủ loại tiếng kêu gen. Có binh sĩ mặt đều đã bị bắt đổ máu, có binh sĩ con mắt chảy máu tươi, hung hăng hướng phía trước bỏ. Cũng có binh sĩ cầm quần áo toàn bộ thoát, trên mặt đất không ngừng ma sát đây đều là phòng di ái khí độc đánh uy lực. T, dù là Lý Thế Dân đám người gặp quá nhiều máu tan trắng cảnh, nhìn thấy một màn này vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Phong tướng này nhi tử quả nhiên là tàn nhẫn a, đúng vậy a, khí độc cái đồ chơi này. sắp thực làm đất trời bán giận, không phải ta nói, cái đồ chơi này là thật có chút khủng bố. cái kia bệ hạ, những binh lính này làm sao bây giờ đâu? có người xoắn suýt nhìn đến những này đột quyết đám binh sĩ, lý thế dân đồng dạng như mày, nháy nháy mắt, suy tư một chút, lắc đầu, giết đi, giữ lại bọn hắn, lại đem bọn hắn chữa trị xong, quá hao phí tiền tài, không bằng trực tiếp giết sạch sẽ. lời này vừa nói ra đám người ngược lại là không có chút nào thương hại, ngược lại là đồng ý gật gật đầu. sắp thực như thế, giữ lại bọn hắn, không bằng giết, lãng phí khẩu lương, không cần thiết. mà liên tại lý thế dân chuẩn bị xuống khiến thời điểm. Ai ngờ đến, số lớn đột quyết dân chúng lại là xa xa đi tới, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn đã sớm tại oanh tạc thời điểm, liền đã ở phương xa nhìn, chỉ là sợ hãi không dám tới. Bây giờ nghe được lưu đạn tiếng nổ đình trị sau đó, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới. ô, ô, ô đại đường hoàng đế bệ hạ, chúng ta đầu hàng. Van cầu ngươi không nên giết bọn hắn, chính chúng ta chỉ yêu cố bọn hắn, van cầu ngươi đừng có giết ta nhi tử. Đại đường hoàng đế bệ hạ, ngài là thiện lương nhất người, van đừng giết. Ô, ô, ô, chúng ta đầu hàng, van xin ngài đừng giết. cho ngài giật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn nghe được Lý Thế Dân âm thanh, vì vậy mỗi một cái đều là quỷ trên mặt đất, đầu trùng điệp dập đầu trên đất, không ngừng cầu khẩn Lý Thế Dân vung tha đám này chúng độc đám binh sĩ. Ai? Lý Thế Dân sững sờ, nháy ngay ngay mắt, nhìn đến khắp nơi trên đất quỷ trên mặt đất đột quyết dân chúng, lại là hơi nhíu lên lông mày. Vậy hả, không thể lòng dạ đàn bà. Có người mở miệng. Lần này tướng sĩ binh nhóm lưu lại, trong lòng bọn họ đối với đại đường cửu hận có thể không biết đoạn tuyệt, ngược lại bởi vì bọn hắn thụ thường, mỗi khi bọn hắn nhìn đến vết thương, cũng chỉ có cửu hận. Lại thêm trị liệu bọn hắn dự vận, khẩu lương đều là cực lớn hao tổn, trực tiếp giết là không còn gì tốt hơn. Ngay vậy, Lý Thế Dân cũng là có chút do dự đứng lên. Sát thực đem này quân binh sĩ nhóm toàn bộ đều giết, là tốt nhất biện pháp. Nhưng, dù sao như vậy nhiều bách tính toàn bộ đều quỳ trên mặt đất cầu khẩn, mình thế nhưng là thiên khả hãn. Hô. Lý Thế Dân thật dài thở ra một hơi đến, lộ ra xoắn xuýt và phần. Lúc này, cốc cốc cốc Một trận tiếng võ ngựa chuyển đến. Chỉ thấy được Lý Thừa Càn mang theo mình đám binh sĩ đi tới. Ha ha ha ha, giết làm gì, giữ đi, đột quyết thành phá. Bọn hắn chính là chúng ta đại đường con dân, đối với đại đường con dân, chúng ta tự nhiên muốn cứu bọn họ. Lý Thừa càng cười ha ha, nhanh chân mà đến. Nhìn đến đông đảo quỳ trên mặt đất đột quyết dân chúng, nhìn đến ở một bên không ngừng kêu rên, dãy rủi lấy quỳ trên mặt đất đột quyết đám binh sĩ. Trong mắt ngược lại là không có chút nào cảm xúc, chỉ là phất phất tay. Phòng di ái, giải độc, cứu người. Hôm nay, ta, Lý Thừa càng cứu các ngươi một mạng, không cầu các ngươi thể sống chết hồi báo ta, nhưng không được lại có dị tâm. Các ngươi nhanh chóng lấy nước đến. Ô, ô ô đa tạ đại đường thái tử. Đây chính là đại đường thái tử a. Quả nhiên là người tốt ta. Tốt cái giam a, đó là hắn công chúng ta. Hắn đem chúng ta biến thành dạng này, hắn còn một quyền đem chúng ta đột quyết đệ nhất dũng sĩ đánh chết. Ngươi đừng chó sủa, cứu người trước, cứu người. Đột quyết dân chúng nhìn đến Lý Thừa Cản trong mắt tràn đầy cảm kích, vội vàng đi bưng nước cứu người. Mà đột quyết đám binh sĩ nhìn đến Lý Thừa Cản trong mắt chỉ có vô cùng sợ hãi đây hết thảy đều là Lý Thừa Cản tạo thành. Chương 464, chuẩn bị thẳng thắn. Chương 464, chuẩn bị thẳng thắn đột quyết Vương Thành đã triệt để bị đường quân chỗ công hãm. Nội thành bố trí cùng đại đường hoàn toàn khác biệt đột quyết vương thành nhìn như là một tòa thành, kỳ thực đó là một tòa thành không, một cái ý nghĩa tượng trưng tồn tại. Người giám thư, nội thành không có căn nhà, không có phòng ốc, chỉ có đó là một đỉnh đỉnh lều vải. Bởi vì đối với người đột quyết đến nói, bọn hắn cần theo quý tiết tại thảo nguyên các nơi bắt đầu chăn thả. Chính vì vậy, bọn hắn không có chỗ ở cố định. Vương thành cũng chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng địa phương. Giờ phút này, vương thành bên trong lại là một mảnh tiếng nức nở, đột quyết bị diệt, chủ sự mấy cái bộ lạc thủ lĩnh cũng toàn bộ đều bị chặt đầu. Ngược lại là thủ thương binh sĩ, bởi vì lý thừa càn nguyên nhân toàn bộ sống tiếp được. Đến qua phòng di ái mang đến giải dược sau đó, ngược lại là khôi phục một chút. Mà đây một nhóm người cũng toàn bộ đều bị thu lấy binh khí khôi giáp, phái người chặt chẽ chấn giữ, ngoại trừ thường ngày tới chiếu cô gia thuộc, bọn hắn vô pháp ra ngoài. Trung ương thành xem như đột quyết vương đỉnh a giờ phút này đám người tề tụ tập. tử, vì sao muốn cứu những binh lính này? Trên người bọn họ vết thương có thể đều là chúng ta tạo thành. Đây là hóa giải không mở cửu hận, cứu bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Thời khắc nguy chốt cũng không thể lòng dạ đàn bà a. Lý Thế Dân trao mày nhìn đến Lý Thừa Cản, mới vừa Lý Thế Dân là xoắn suýt một phen, còn không có quyết định đâu. Lại không nghĩ rằng Lý Thừa Cản chủ động xuất hiện, muốn cứu này quần binh sĩ. Áo, cái kia phụ hoàng đi đem bọn hắn giết đi. Lý Thừa Cản một bộ lạnh nhạt bộ dáng, căn bản không có ý định cùng Lý Thế Dân tranh luận. Ngươi. Lý Thế Dân trừng mắt liếc Lý Thừa Cản, nếu là hắn quả thật muốn giết, hắn đã sớm động thủ, nơi nào sẽ xoắn suýt. Ngươi cái gì ngươi? Lý Thừa Cản liếc Lý Thế Dân liếc mắt, ngươi lại làm không được quyết đoán, vậy ta làm cho ngươi. Đột quyết binh sĩ cũng sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết, dù là có kiêu hận, bọn hắn cũng không dám nói ra. giữ lại bọn hắn, bọn hắn chỉ có thể cùng hậu thế nhóm đề cập không cần chống lại đại đường, bằng không thì sẽ chết rất thảm. Bởi vì bọn hắn trải qua chiến tranh, mới có thể sợ hãi, chính là bởi vì sợ hãi, bọn hắn mới có thể ngăn chặn cứu Hận, giúp chúng ta khống chế người là quyết. Trên thực tế, Lý Thừa can tại cứu đám binh sĩ trước đó cũng đã là làm xong quyết định này. Hắn thấy, giết sạch nhóm người này, ngược lại là làm đột quyết cùng đại đường cứu Hận càng thêm nồng đậm. Dù sao, nhiều như vậy đột quyết tộc nhân quỷ trên mặt đất cầu lý thế dân buông tha bọn hắn, Nếu là trực tiếp giết đám người này dù là mặt ngoài khuất phục, trong bóng tối chỉ có thể nghĩ đến như thế nào trả thù trở về đương nhiên. Dù là cứu này quân binh sĩ, quốc thù gia hận cũng không phải nói dễ dàng như vậy giải quyết. Nhưng chỉ cần đại đường đủ cường đại, những này cảm nhận được lựu đạn uy lực đám binh sĩ chỉ có thể ngăn chặn cứu hận, để cho mình tộc nhân không nên chống cự. Không có tham chiến người, vĩnh viễn đều sẽ không biết được đại đường là đến cỡ nào không bố. Chỉ có lưu lại đây một nhóm người mới có thể để cho bọn hắn đi tuyên dương vấn đề này. Thái tử nói có lý. Trưởng Tôn vô kỵ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý lý thừa cả nói. Phải Thái tử biện pháp càng tốt hơn một chút, giữ lại càng hữu dụng. Lý Tính đồng dạng gật đầu, chỉ là, ta nhìn người đột quyết càng thêm e ngại thái tử, tiếp đó, vẫn là muốn thái tử ra mặt đi thu phục bọn hắn. Có thể, Lý Thừa càng gật gật đầu, cũng không có cư tuyệt. Phu hoàng, đột quyết thành diện, đột quyết triệt để vương quốc, tiếp đó, người đột quyết lật không nổi sóng gió gì. Nhi thần là có một chuyện nói cho ngươi. Lý Thừa càng sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nhìn đến Lý Thế Dân. Nhìn thấy Lý Thừa càng cái biểu tình này, Lý Thế Dân đồng dạng là nghiêm túc đứng lên, trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Còn có chuyện gì? Việc này cực kỳ trọng yếu. việc quan hệ đại đường tương lai, phụ hoàng, ngươi có biết bây giờ Trường An. Lý Thừa Càn lời vừa nói ra được phân nửa đâu, một bên phòng Huyền Linh lại là đưa tay ngăn trở Lý Thừa Càn. Khụ khụ, thái tử điện hạ, ngươi viên kia tiên đan không bằng trước hết để cho bệ hạ ăn vào, ổn định tâm mạch. Phòng Huyền Linh cũng là lo sự tình nói ra sau đó, Lý Thế Dân giận tím mặt. Vẫn là uống thuốc trước đã quan trọng một chút, cũng là. Lý Thừa Càn gật gật đầu, cũng kịp phản ứng, nhìn về phía Vương Công Công. Vương Công Công, ngươi trước tiên đem dược cho phụ hoàng ăn a. T. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, hoài nghi nhìn đến đám người. trương an thành bên trong là chuyện gì xảy ra chấp liền nói gần nhất các ngươi đều rất cổ quái nguyên lai like là có chuyện giấu diếm chấm a còn uống thuốc ăn bữa dược lý thế dân đẩy ra vương công công đưa qua dược không giữ nhìn đến lý thừa càn quát nói trương an thành bên trong chuyện gì xảy ra nguyên lịch tử này sẽ không phải làm cái gì thương thiên hại lý ngẫu nghịch sự tình a phu hoàng uống thuốc trước đã uống thuốc ta liền nói lý thừa càng đưa tay bóp bóp nắm tay u nói ra phu hoàng ngươi cũng không muốn nhi thần đến tự mình động thủ đi lần này có thể không có người sẽ che chở ngươi lời vừa nói ra lý thế dân xứng sở ngay ngay mắt cổ quái nhìn về phía phòng huyền linh lý tính đám người nhìn thấy tất cả mọi người đều là ánh mắt trốn tránh không dám nhìn lấy mình trong lòng càng là dâng lên cổ quái cảm giác không không phải ngươi đây là tất cả mọi người đều lung lạc lấy chuẩn bị bức cung a a nghịch tử lý thế dân rít lên một tiếng tình huống này quá không đúng a tình huống như thế nào a làm sao lập tức mình người đều đứng tại lý thừa càn bên kia còn muốn bức mình uống thuốc đâu đừng theo phụ hoàng tranh thủ thời gian ăn ăn xong cho ngươi giải thích nghi hoặc đây dược ngươi cũng không phải không có phái người kiểm tra không có độc lý thừa càn lật ra một cái nước mắt mình cái này lao trà là thật sẽ nao bổ cùng cái hí tinh đồng dạng chỉ là sự tình trọng đại sợ phụ hoàng ngươi quá kích động ăn trước cái dược bảo vệ tâm mạch áo ha ha điều này cũng đúng a lý thế dân xấu hổ cười một tiếng tại cầm tới lý thừa càn dược sau đó hắn trước tiên liền để ngự ý kiểm tra một chút mặc dù không cách nào phân tích ra tiên đan cụ thể nhưng có thể xác định là trị liệu tâm mạch giảm áp giảm xuống lửa giận đổ tốt không có độc vậy hạ vương công công cẩn thận từng ly từng tí đem một khỏa đan dược đưa tới lý thế dân trước mặt Lý Thế Dân lần này ngược lại là không có do dự, tiếp nhận năng lượng, trực tiếp một cái liền nuốt xuống dưới đi, nâng chung trà lên đùng ngủ cuống một hơi lớn. Lúc này mới nhìn đến Lý Thừa Càn, tức giận quát: "Đi, có thể nói a. Trường An thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người mẫu hậu không có sao chứ?" Lý Thế Dân thần sắc chợt lại có chút khẩn trương đứng lên. "Trường Tôn vô cấu sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Mẫu hậu không có việc gì. Lý Thừa Càn khoát khoát tay, chỉ là Trường An thành bên trong có chút cổ quái, không thích hợp. Sự tình hơi giải, phụ hoàng, ta cùng ngươi nói rõ chi tiết đến. Hôm đó, ngươi rời đi Trường An thành sau đó" chính là từ ta giang quốc, cải cách mấy cái vào chiều quá trình, thiết lập nội các. Việc này cho biết. Lý Thế Dân gật gật đầu, sau đó đâu? Sau đó a. Lý Thừa Càn đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng nói xuống dưới. Trận. Bên ngoài chuyển đến một tiếng la lên. Khải Bẩm bệ hạ, trường Lạc công chúa mang theo ngũ hoàng tử đến đây tuyên chỉ. Lý Thế Dân, tuyên chỉ, chương 465. Thánh chỉ đến. Trấn Bác Thái thượng hoàng. Chương 465, thánh chỉ đến. Trấn Bác Thái thượng hoàng. Đột quyết vương đình bên ngoài. Lý Thế Dân đám người một mặt cổ quái đi ra, dù là Lý Thừa càn đều là một bộ không hiểu thấu bộ dáng. tuyên chỉ, trẫm không tại trường an thành, ai còn tuyên chỉ? bất quá, trường lạc làm sao thật xa đến đây? lý thế dân hoài nghi nhìn thoáng qua lý thừa cản, nhìn thấy lý thừa cản cũng là một mặt mê mang bộ dáng, trong lòng càng là khốn hoặc đi đến bên ngoài. trường lạc công chúa nương theo lấy lý hữu còn có một nhóm đám thị vệ sớm đã là chờ ở bên ngoài. nhìn thấy lý thế dân đi ra, trường lạc công chúa lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào hô một tiếng. phu hoàng, ai? lý thế dân vui tươi hớn hở cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một vẻ cương triều. đối với mình nữa nhi, đặc biệt là trường lạc, lý thế dân cứ gọi là một cái sùng a, trường lạc. "Sao sao, ngươi tại sao cũng tới?" "Hắc hắc, ta là tới để điểm phụ hoàng, phụ hoàng chọc giận mẫu hậu đâu." Trường Lạc công chúa cười hắc hắc, ngược lại là lộ ra có chút ho bát, hướng về phía Lý Thế Dân nháy nháy mắt. "Chọc giận quan âm tỷ." Lý Thế Dân nháy nháy mắt, có chút mở miệng. "Mình lúc nào chọc giận trưởng tôn vô cấu, mình hơn nửa năm này đều tại trên thảo Nguyên, muốn chọc giận cũng không có cơ hội, a ngược lại là một bên Lý Thừa Cản cau mày đi lên trước, bắt lại Trường Lạc công chúa cánh tay. Mạch tượng bình thường, cũng không có bất kỳ dấu hiệu trùng độc. Lý Thừa Cản lẩm bẩm nói: "Cái gì chúng độc a?" Lý Thế Dân cổ quái nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản, chẳng lẽ lại người mẫu hậu trúng độc không có đâu mẫu hậu thân thể an khang trường lạc công chúa lắc đầu nhìn đến lý thừa càn nhưng cũng lộ ra một vệ bất đắc dĩ hoa huynh ngươi sự tình cũng chọc giận mẫu hậu ai ta hiện tại có phải hay không muốn gọi thiên mệnh thái thượng hoàng trường lạc công chúa trong mắt lóe lên mỉm cười ân lý thế dân với mày càng là nghi hoặc cái gì thiên mệnh thái thượng hoàng đột nhiên lý thế dân phát giác mình hoàn toàn nghe không hiểu mình nhi tử cùng nữ nhi nói chuyện đến cùng tình huống như thế nào lý thế dân trên thân không khỏi lộ ra một cô đế vương bạc khí trong mày màu đen tóc dài càng là không gió đồng bề đứng lên Trường an thành bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lý thế dân nhìn thoáng qua trường lạc công chúa cũng không đối trường lạc công chúa phát tác ngược lại là quay người nhìn về phía vương công công đám người quát khẽ nói vương dư ngươi đến cùng giấu giếm chấm cái gì còn có trưởng tôn vô kỵ phòng huyền linh các ngươi đều giấu giếm cái gì đến tột cùng chuyện gì xảy ra vương công công đám người cùng nhìn nhau đều là lộ ra đắng chát nụ cười thần sắc bất đắc dĩ bọn hắn cũng không nghĩ tới trường lạc công chúa thế mà lại tới tuyên chỉ đây thật là ra ngoài ý định bên ngoài khu khu bệ hạ vương công công không nói hai lời trực tiếp liền quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt cung kính nói ra trước đây Trường An thành bên trong phát sinh đông đảo sự tình nhưng hoàng hậu có lệnh không được cáo chi bệ hạ ảnh hưởng bệ hạ tiến đánh thảo nguyên vì vậy đều giấu đi thốt ngươi cái vương dư Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng trong đôi mắt càng là hiện lên từng đạo hàn mang lộ ra dị thường khủng bố phu hoàng Trường Lạc công chúa lại là không chút nào sợ ôm Lý Thế Dân cánh tay ôn nu nói ra không nên trách vương công công a là cái sau yêu cầu ai bảo ngươi chọc mẫu hậu tức giận Chấm thân ở thảo nguyên như thế nào chọc hoàng hậu tức giận đối mặt trường lạc công chúa lý thế dân lại là sắc mặt hơi chậm hướng về phía trường lạc công chúa hỏi chính là bởi vì phụ hoàng nhiều năm không trở về nhà cho nên mẫu hậu liền tức giận quốc không thể một ngày không có vua ân trong triều đám đại thần cũng đều là tức giận trường lạc công chúa giải thích một câu nhìn thoáng qua khúng đúng đứng ở một bên lý hữu cười một cái nói lý hữu ngươi cùng phụ hoàng tuyên đọc một cái thánh trị a lý hữu nghe xong sắc mặt lập tức tái đi nước bọt cuốn nuốt nhìn đến lý thế dân trong mắt tràn đầy e ngại qua nhiều năm như vậy hắn sợ nhất đó là lý thế dân bây giờ lại để cho tại lý thế dân trước mặt niệm cái kia đại nịch bất đạo thánh chỉ mình sẽ không phải bị đánh chết à đây đây đây lý hữu mặt lộ vẻ xoắn suýt chi sắc lắp bắp không dám mở miệng niệm cái thánh chỉ còn sợ thành dạng này không ra thể thống gì lý thế dân chừng mắt liếc lý hữu khẽ quát một tiếng nhanh chóng cầm lấy đến cho chấp niệm tốt tốt à lý hữu đôi tay run rẩy từ trong ngực móc ra một đạo thánh chỉ run run rẩy rẩy đem thánh chỉ mở ra lắp bắp bắt đầu niệm đứng lên phùng Tiên thừa vận hoàng đế có nói diệt quyết thái thượng hoàng công phá đột quyết có công đặc biệt nên phong làm trấn bắc thái thượng hoàng ngay hôm đó lên trấn bắc thái thượng Hoàng tọa trấn phương bắc quản lý thảo nguyên mà còn lại các tướng sĩ có thể trở về trường an luận công hành thường đây tờ mở viết thứ đồ gì hoàng đế đều đi ra làm cản lý thế dân nổi giận gầm lên một tiếng một tay lấy lý hưu trong tay thánh chỉ đoạt lấy tiếp nhận thánh chỉ lý thế dân liền trực tiếp nhìn đứng lên chỉ là nhìn lần đầu tiên lý thế dân sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống trên thân đế vương bá khí trong nháy mắt buộc phát ra một nháy mắt thiên địa giống như đều biến sắc đồng dạng Tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại áp lực, trái tim bắt đầu bịch bịch nhảy không ngừng đế vương chi uy, cũng không phải đùa giỡn với ngươi. Lý Thế Dân nhanh chóng đem thánh chỉ xem hết, toàn thân trên giới càng là toát ra một cỗ sắc khí, hung hăng đem thánh chỉ bóp thành một đoàn cho nhét vào trên mặt đất. Làm cản, phong chấm vị thái thượng hoàng, thật lớn lá gan. Một giây sau, Lý Thế Dân quay người, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Lý Thừa Càn trên thân, trong đôi mắt từng đạo thần quang lấp lóe. Cường đại khí thế, trực tiếp liền tuôn hướng Lý Thừa Càn. Phu hoàng, ta cũng không phải hoàng đế. Lý Thừa Càn giang tay ra, ta đã sớm tại mấy tháng trước đó liền rời đi Trường An thành. Ngươi nhìn ta làm gì? Có chuyện gì? Ngươi hỏi hắn. Lý Thừa càng chỉ chỉ Lý Hữu. Xuất. Lý Thế Dân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Hưu. Lý Hữu sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run lên, căn bản liền không chống đỡ được Lý Thế Dân mang đến áp lực. Trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không, không, không phải ta, không phải ta. Hừ. Nhìn đến Lý Hữu như vậy nhát gan bộ dáng, Lý Thế Dân trong mắt càng là lộ ra một vẻ khinh thường. Bậc này phế vật cũng xác thực không làm được bậc này đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng hắn, có thể phát ra bậc này ý chỉ. Lý Thế Dân chỉ vào quỷ trên mặt đất Lý Hưu, phẫn nộ quát: Trong thiên hạ, có thể có lá gan này, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Không biết ta. Lý Thừa càng sắc mặt cũng khó coi bộ dáng, cho nên đây cũng là ta muốn cùng phụ hoàng thương nghị đại sự. Mấy tháng trước đó, ta liền được Lý Hưu bước rời đi Trường An Thành, vì vậy Trường An Thành bên trong tình huống, ta cũng không biết. Hoàng cung bên trong tựa hồ là xuất hiện một cái người thần bí, nắm trong tay tất cả, mặc kệ là cái sau vẫn là trong triều đại thần toàn bộ đều nghe theo người này chỉ huy. Bất quá hôm nay Trường ở đến, vừa vặn Trường lạc ngươi cùng chúng ta giải thích một chút. Hoàng cung đại nội bên trong, người thần bí kia đến tụt cùng là ai? Lý Thừa Càn trong mắt tản ra vô biên hàn ý, nhìn về phía Trường Lạc Công chúa. Chương 466, nhất định có thần bí người. Chương 466, nhất định có thần bí người. đương nhiên, Lý Thừa Càn trong mắt Hàn ý cũng không phải là nhắm vào Trường Lạc Công chúa, mà là nhắm vào hoàng cung bên trong cái kia thần bí người. Nghe nói Lý Thừa Càn lời nói đám người ánh mắt cũng toàn bộ đều tụ tập tại Trường Lạc Công chúa trên thân. Trong thiên hạ có lá gan đem Lý Thế Dân phong làm Thái thượng hoàng, chỉ có Thái tử Lý Thừa Càn. Bởi vì Thái tử là cái ngự tử, trời đất bao la, lá gan lớn nhất. nhưng mà đây hết thảy sự tình, đều cũng không phải là lý thừa cả làm vậy liên có thuyết pháp bọn hắn hy vọng tại trường lạc công chúa trên thân đạt được một lời giải thích đối mặt đám người ánh mắt trường lạc công chúa thần sắc mê mang có chút không biết làm sao thậm chí là không hiểu đấu thần bí gì người hoàng huynh ngươi đang nói gì đấy nào có cái gì người thần bí trường lạc công chúa nháy nháy con mắt có chút làm không rõ ràng thế này lý thừa càn khẽ cho mày còn chưa mở miệng nói chuyện lý thế dân sắc mặt lại là âm châm xuống người này lại có như vậy năng lực đem trường lạc đều giấu giếm được đi chỉ là lý thế dân khẽ cho mày Trong, trong đầu căn bản là tìm không được cái này người trong thiên hạ còn có ai có thể là gân này hô lý thừa càng thật dài thở ra một hơi đến hắn có thể nhìn ra trường lạc công chúa cũng không nói láo hắn cũng không biết có cái gì thần bí người trường lạc để ngươi tới đây là người nào mẫu hậu a còn có rất nhiều đại thần bọn hắn thương nghị mà thành trường lạc công chúa đáp lại nói chỉ bất quá kỳ thực cũng một cái thông minh người trong mơ hồ tựa hồ là đã nhận ra cái gì cái kia hoàng huynh phu hoàng các ngươi có phải hay không hiểu lầm hiểu lầm lý thừa thần sắc nghiêm túc nhìn đến trường lạc công chúa lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi ý làm sao nói khả năng ngươi lầm lầm tưởng đây hết thảy đều có một cái phía sau màn hấp thủ, kỳ thực không có trường lạc công chúa lắc đầu hoàng cung là từ mẫu hậu không chế triều đình tức là rất nhiều đám đại thần cũng không xuất hiện thần bí gì nhân vật về phần đạo này thánh chỉ cũng chỉ là bởi vì phụ hoàng chọc giận mẫu hậu mẫu hậu mới có thể đưa tới làm sao có thể có thể tuyệt đối không khả năng lý thế dân quả quyết phản bác trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm tự tin quan âm tỷ như vậy hiền lành người sao lại bởi vì một chút sự tình mà làm ra bậc này ngập trời sự tình không tệ lý thừa can đồng dạng đồng ý gật đầu Mẫu hậu xưa nay tại đức sáng suốt, nàng há có thể làm ra chuyện thế này? Tại mẫu hậu trong lòng, đại cục mới là cực kỳ trọng yếu. Với lại còn có ngụy sư phó đâu? Nếu là việc này từ trong triều đám đại thần thương nghị mà thành, ngụy sư phó sao lại đáp ứng chứ? Lý Thừa càng nhìn về phía Trường Lạc Công chúa, Trường Lạc Công chúa lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu, nàng tự nhiên cũng không hiểu. Không biết, nhưng Ngụy Trinh đại nhân đúng là đồng ý, nhất định có một cái người thần bí. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thần sắc kích động, người này ẩn tàng cực sâu, vậy mà đem tất cả mọi người đều nắm ở trong tay. Dù là Ngụy Trinh bậc này cương trực công chính người đều nghe theo hắn nói, đây quả nhiên là trước đó chưa từng có. Liên ngay cả quan âm tỷ đều đồng ý, người này không đơn giản. Hô, nghe nói Nam Cương có Vu Cổ Chi Thuật, chẳng lẽ lại là bên kia người? Lý Thế Dân với mày, lẩm bẩm nói, Vu Cổ Chi Thuật. Lý Thừa can bị Lý Thế Dân điểm tỉnh, lúc này kịp phản ứng, đồng ý gật đầu. Có thể là, có lẽ là cùng Vu Cổ Chi Thuật cùng loại, nhất định là có người tại Mưu Đồ Đại Đường. Phu Hoàng, Hoàng Cung bên trong người chỉ sợ đều bị khống chế lại, chúng ta đến mau chóng chạy về Trường án thành." Đang khi nói chuyện. lý thừa càn lại là đưa tay bắt lấy trường lạc công chúa cánh tay tinh tế vì trường lạc công chúa bắt mạch nhưng mà vẫn như cũng là không có phát hiện bất kỳ không bình thường địa phương một giây sau lý thừa càn nhìn về phía một bên sắc mặt trắng bệnh lý hữu thấy hắn trong mắt tràn ngập e ngại sợ hãi không được lúc này tiến lên một thanh liền tóm lấy lý hữu mạch đập cẩn thận điều tra đứng lên nhưng mà kết quả cùng trường lạc công chúa là đồng dạng cũng không có không bình thường địa phương như thế nào lý thế dân nhìn đến lý thừa càn vì lý hữu cùng trường lạc công chúa bắt mạch tự nhiên minh bạch lý thừa càn đang tìm vô cổ chi thuật vết tích không có gì thường lý thừa càn lắc đầu thần sắc nghiêm túc ta chỗ biết chỉ là y thuật khả năng vu cổ chi thuật cùng y thuật hoàn toàn khác biệt đi có lẽ là một loại khác tinh thần loại pháp môn lý thừa càn trong mắt lóe lên một tia tinh quang cứ nghe có người tinh thần lực cường thịnh biết dùng thôi miên loại hình thuật pháp khống chế người khác có đạo lý lý thế dân khẽ gật đầu đồng ý lý thừa càn nói bây giờ trường an thành người đến đều không thể thư không chừng liền được trường không lấy nói đến đây lý thế dân nhìn thoáng qua trường lạc công chúa lên mắt trong mắt lóe lên một tiêu mềm sắc trường lạc tiếp xuống thời gian liền ủy khuất một cái ngươi chấm sẽ phái người ngày đêm thủ hộ ở bên người ngươi nói là thủ hộ trên thực tế đó là giám thị phu hoàng đây đây quả thật không phải hiểu lầm sao trường lạc công chúa thần sắc mê mang thật có chút không biết làm sao hoàng cung bên trong cũng không có bất kỳ dị thường mẫu hậu cùng thường ngày cũng là bình thường a ừ không có dị thường đó là lớn nhất dị thường lý thế dân hừ lạnh một tiếng thần sắc lạnh lùng hoàng hậu hiền lương sao lại làm ra phong chấm vì thái thượng hoàng sự tình, bậc này dị thường sự tình, trường lạc ngươi đều không cảm thấy là dị thường xem ra trường lạc ngươi cũng bị thay đổi một cách vô tri vô giác không chế lý thế dân quay đầu nhìn về phía lý thừa cản chỉ thấy được lý thừa càn trùng điệp gật đầu không tệ phong tân hoàng phong thái thượng hoàng bậc này đại nịch bất đạo sự tình lại còn là bình thường xem ra trường lạc cũng bị khống chế được bất quá phụ hoàng lý thừa càn chỉ hướng lý hữu lý hữu sắc mặt sợ hãi xem ra hắn là biết được thứ gì à nghe vậy lý thế dân nhìn thoáng qua lý hữu chỉ thấy được lý hữu toàn thân run dậy sợ hãi không được trong mắt chỉ có nồng đậm e ngại đây một bộ trột dạ bộ dáng mặc cho ai nhìn đều có thể nhìn ra lý hữu nhất định làm chuyện xấu a lý thế dân cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng địa phất phất tay người đến đưa trường lạc công chúa đi nghỉ ngơi mặt khác trường an thành người đến thị vệ toàn bộ đều giam giữ đứng lên trình giáo kim ngươi dẫn người đi thẩm vấn một phen phải trình giáo kim chắp tay cúi đầu thần sắc nghiêm túc hắn hiểu được việc này cực lớn nếu là xử lý cái không tốt chỉ sợ trời cũng sắp sụt về phần lý hữu ngươi theo chậm tiến đến lý thế dân nhanh chân đi vào đột quyết vương đình bên trong đông đảo đám đại thần tự nhiên đuổi theo lý hữu run lầy bẫy cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau đi vào chỉ là vừa tiến vào đại trướng lý hữu liền trực tiếp quỳ trên mặt đất liên tục lớn tiếng kêu trên phu hoàng hoan mục Oan A, cùng Nhi thần không quan hệ à, nhi thần không biết kia cái gì người thần bí a. Lời vừa nói ra ở đây trong mắt mọi người đều là hiện lên một tia tinh quang. Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Cản hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu, trong lòng xác định được, nhất định có một người thần bí. Bằng không thì, Lý Hữu Hô cái gì Hoan uổng á chương 467, không phải đại đường là Tây Du. Chương 467, không phải đại đường là Tây Du. Lý Hữu từ khi bị giam vào hậu cung sau đó, liền vô cùng phẫn nộ, đủ loại đập đồ vật, tức giận đến không được đối với Lý Thừa Cản tràn đầy hận, đối với trong triều đại thần tràn đầy cự hận. đối với trưởng tôn vô cấu tràn đầy tự hận hắn thấy mình tân tân khổ khổ đem lý thừa cản cho văn ngã dựa vào cái gì mình liền được nhốt vào hậu cung nữa nha bọn hắn dựa vào cái gì chị mình tội chỉ là âm phi ngược lại là thấy rõ ràng những này cùng lý hưu phân tích một lần lý thừa cản lý thái cùng lý khác ba người tạo phản mang đến hậu quả đồng thời trên danh nghĩa đây hết thể đều là lý hưu tạo thành chờ lý thế dân trở về lý hưu sẽ có bao lớn trừng phạt âm phi đều nhất nhất cùng lý hưu nói rõ bắt đầu lý hưu còn khâm phục hắn cho là mình cũng là hoàng tử cũng có cơ hội làm hoàng đế bây giờ chính là mình cơ hội nhưng mà ấm phi lại nói lý hữu là bị hắn cứu cứu hố một cái con thứ còn muốn ngồi hoàng vị đơn giản người xin nói ngộng một điểm quyền thế đều không có ai sẽ đến đỡ hắn làm hoàng đế ngay từ đầu lý Hưu vẫn là không phục nhưng là dần dần hắn cũng minh bạch phục nghĩ rõ ràng tất cả sau đó hắn liền bắt đầu sợ hãi hắn sợ hai trở lý thế dân trở về sau đó biết được lý thừa cản đám người bởi vì chính mình tạo phản sẽ cho mình bao lớn trừng phạt hắn sợ hãi mình khả năng ngay cả hoàng tử thân phận đều giữ không được sau đó trong triệu từng đạo chính lệnh đi ra lý thừa càn nhi tử làm hoàng đế lý thừa càn thành thái thượng hoàng mà Lý Thái cùng Lý khác vậy mà cũng thành hoàng đế. Dù là Lý Thế Dân đều bị phong làm thái thượng hoàng, Lý Hưu liền càng thêm sợ hãi. hắn hiểu được, tất cả sự tình đều nhất định muốn có một người đến con nổi. mà trước mắt mà nói, có nổi cái này người khả năng chính là mình. quả nhiên, một đạo dưới thánh chỉ đến, yêu cầu mình dẫn đầu nhân thủ tiến về thảo nguyên cho Lý Thế Dân tuyên bố ý chỉ. mẹ nó, cho một cái hoàng đế tuyên bố ý chỉ, đây không phải tinh khiết muốn chết. Lý Hưu tự nhiên không nguyện ý, nhưng dù là hắn không nguyện ý, cũng bị người gắng gượng ném ra hoàng cung đám kia điên rồi lại thần đều không có cho mình sắc mặt tốt, liền cho mình hai lựa chọn. một cái từ bỏ hoàng tử thân phận đi khi phổ thông mách tính một cái đó là đưa ý chỉ đi thảo nguyên không quá lớn vui công chúa sẽ bồi tiếp mình nhiều nhất bị đánh một trận sẽ không chết đổi lại trước kia lý hưu tự nhiên là sẽ không tin tưởng này một đám đại thần tại không có lý thế dân mệnh lệnh phía dưới nào có lá gan đem mình từ bỏ hoàng tộc nhưng là hiện tại lý thế dân đều bị bọn hắn phong làm thái thượng hoàng thậm chí đại đội trưởng an thành đều không cho trở về vì vậy lý hưu chỉ có thể phục tùng trên đường đi đến lý hưu trong lòng đều là tràn đầy e ngại Hắn từ nhỏ liền sợ Lý Thế Dân, bây giờ bản thân bị Lý Thừa Càn hố một đợt, phạm sai lầm lớn, phải bị đánh đập tha rốt cuộc. Hắn đến, hắn cho Lý Thế Dân giảng thánh chỉ. Nhưng Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Càn lại bắt đầu hoài nghi, trong đó có một cái phía sau màn há thủ. Lời này nghe được Lý Hưu càng là run lẩy bẩy, thực sợ. Nếu là lại có một cái phía sau màn hắc thủ, bởi vì Lý Thế Dân rời đi Trường An, bởi vì chính mình đem Lý Thừa Càn, Lý Thái cùng Lý Khắc bước ra Trường An, từ đó nắm trong tay Trường An thành. Lý Hưu cảm thấy cái này sai lầm, mình căn bản là đảm đường không nổi. Có lẽ Lý Thế Dân sẽ khí trực tiếp đem mình giết đi. vì vậy, tiến đại trưởng lý hưu liền trực tiếp quỳ xuống, bắt đầu nhận lầm. hắn nghĩ đến, trước nhận lầm, tóm lại sẽ không như vậy thằng a. ô ô ô, phụ hoàng, tha mạng a, phụ hoàng, cái này cũng không hoàn toàn là ta sai a. lý hưu khóc cào hào, nước mũi đều chảy ra đến, hiển nhiên là sợ hãi không được. phụ hoàng, oan buồn a. nhìn đến lý hưu phá phòng bộ dáng đám người đều sẽ tâm cười một tiếng, có chút một điểm. chí ít, lý hưu sẽ biết sợ, vậy liền trở về thành thật khai báo, có thể làm cho bọn hắn hiểu rõ rõ ràng trường an thành bên trong tình huống, không đến mức giống bây giờ như vậy bị động. Ngươi trước đem sự tình thành thật khai báo đi ra, chớp sẽ nhớ ngươi một công, tính ngươi lập công chủ tội. Lý Thế Dân minh bạch, giờ phút này mình không thể lại dọa Lý Hữu, nhất định phải trấn an. Quả nhiên đang nghe Lý Thế Dân nói về sau, Lý Hữu hơi hoàn hồn. Nói một chút đi, hoàng cung đại nội bên trong người thần bí, đến tuột cùng là ai? Nhi thần không biết ta. Lý Hữu xoa xoa trên mặt nước mắt cùng nước mũi, lắc đầu, Nhi thần một mực bị giam tại hậu cung, không biết thần bí gì người. Nhi thần là thật không biết á phụ hoàng, ô, ô ô ô, ngươi phải tin tưởng Nhi thần a. Nhi thần từ khi đem thái tử đuổi ra trường an thành sau đó, liền được hoàng hậu nhốt tại mẫu phi bên kia, một mực cũng không ra ngoài à. Ô ô ô, phu hoàng, ngươi phải tin tưởng ta a. Nhìn đến Lý Hữu sợ hai bộ dáng, Lý Thế Dân trong mắt vẫn như cũng là hiện lên một kia hoài nghi. Đem thái tử đuổi ra Trường An thành, ngươi có năng lực này? Lý Thế Dân lộ ra một vẻ cổ quái, nhìn về phía một bên Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn xấu hổ cười một tiếng, gật gật đầu, "Đúng, ngũ đệ tính kế vẫn là rất lợi hại, ta không có chống chịu, chỉ có thể rời đi Trường An thành. Ngươi khi chấm nó sao?" Lý Thế Dân trừng mắt liếc Lý Thừa Càn, tức giận quát, liền hắn cái kia đầu óc, còn có thể tính kế đến ngươi?" bây giờ tình huống khó bề phân biệt chấm đều không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì lý hữu ngươi trước đem chấm rời đi trường an thành sau đó tất cả mọi chuyện đi qua cho chấm nói một lần vương dư ngươi đi đem ám vệ chuyển đến tin tức toàn bộ cho chấm lấy tới các ngươi từng cái làm càn lý thế dân vũ bàn một cái lộ ra vô cùng phẫn nộ mình khi một cái hoàng đế vậy mà biến thành một cái người câm điếc cái gì tin tức cũng không biết khu khu cái này phong cảnh không tệ ta ra ngoài đi dạo phụ hoàng ngươi trước hết nghe lấy a lý thừa càn khan một tiếng hắn biết được mình tính kế lý thế dân tất nhiên sẽ biết được Chốc lát Lý Thế Dân minh bạch mình tạo phản, mặt khác hai đứa con trai cũng tạo phản sự tình, chỉ sợ sẽ triệt để bạo nộ đến lúc đó chàng diện liền không dễ thu thập. Mình vẫn là tranh thủ thời gian đi trước. Chờ Lý Thế Dân phát tiết một đợt, trở lại. Dù sao Lý Thế Dân nếm qua hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, cũng không sợ hắn có việc đang khi nói chuyện. Lý Thừa Càn chính là trực tiếp rời khỏi vương đỉnh trong đại trướng. Nhìn thấy Lý Thừa Càn rời đi, Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia mù mịt, hắn biết, khẳng định không có chuyện tốt. Nói đi. Lý Thế Dân trừng mắt liếc Lý Hữu, "Phải." Lý Hữu run run rẩy rẩy nhẹ gật đầu, cũng là thành thành thật thật đứng lên. Từ khi phụ hoàng ngươi rời đi Trường An thành sau đó, chính là thái tử giáng quốc. Trong đại trướng, Lý Hưu đi theo Lý Thế Dân giảng thuật trường An thành bên trong phát sinh sự tình đại trướng bên ngoài. Lý Thừa căn lại là những mày, nhìn thoáng qua Trường An thành phương hướng, lẩm bẩm nói: "Đỗ Hà đều đi như vậy lâu, làm sao còn không có một điểm động tinh truyền đến, chẳng lẽ lại, hắn đã bị người thần bí không chế được? Việc này quả thật quỷ dị. Đại Đường thời đại này như thế nào xuất hiện có thể khống chế tâm trí người người a? Mẹ, chẳng lẽ nơi này không phải đại đường, mà là Tây Du." Chương 468: Đại Đường có yêu quái. Chương 468 Đại Đường có yêu quái, thần vương. Ngay tại Lý Thừa Cản tự hỏi mình tới Đại Đường mãi cho tới Tây Du thời điểm, một đạo quen thuộc âm thanh lại là vang lên đứng lên. Chỉ thấy được Đỗ Hà cải trang cách ăn mặc thành một cái thị vệ, lặng lẽ đi tới. Tại nhìn thấy Lý Thừa Cản sau đó, lúc này mới lộ ra nét mừng. A, Đỗ Hà ngươi vậy mà đến, mới vừa làm sao không hiện thân? Nhìn thấy Đỗ Hà xuất hiện, Lý Thừa Cản trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vội vàng liền kéo lại Đỗ Hà. Lâu như vậy đều không có tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi bị Trường An thành bên trong người thần bí cho bắt được đâu. Ai? Nghe được lời này, Đỗ Hà bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu. lộ ra vô cùng đáng chắc nói ra đây không phải tần vương tạo phản ta trực tiếp xuất hiện chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tần vương như kế còn nữa ta gặp được tần vương cùng bệ hạ suy đoán trường an thành bên trong có người thần bí vừa vặn có một cái ý nghĩ vì vậy liền cất a lý thừa càn mướn mày nghi hoặc nhìn đến đỗ hà tần vương trường an thành bên trong cũng vô thần bí người phụ thân ta bọn hắn cũng không có bị khống chế tất cả đều là bình thường đỗ hà chắp tay hướng đến lý thừa càn cúi đầu cung kính nói ra căn cứ phụ thân ta nói bởi vì bệ hạ lúc rời đi ở giữa quá lâu cộng thêm các hoàng tử toàn bộ đều tạo phản đi vì vậy trường an thành bên trong đều không có chủ sự người ngay từ đầu là hoàng hậu nương nương giận nàng đem tần vương tạo phản sự tình cho phong tỏa ngăn cản không khiến người ta tiết lộ cho bệ hạ về sau đám đại thần cũng giận tại đám đại thần xem ra bọn hắn là vì tần vương thủ hộ lấy giang sơn nhưng lý thị lại không người tại hoàng cung quản lý ngay cả giang sơn cũng không cần cuối cùng đại thần cùng hoàng hậu ăn nhịp với nhau liền có bây giờ tình huống cũng không phải là người thân bí mà là đại thần cùng hoàng hậu giận ngay xong lý thừa can mới một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng nhẹ gật đầu dạng này cho chuyện nói liền nói đến thông ta liền nói, đại đường há có thể có một cái người thần bí có lớn như vậy uy vọng đâu, nguyên lai like là mọi người tụ chúng như phản a. không tệ. đỗ hà gật gật đầu, tiếp tục nói, cho nên, ta gặp được tần vương cùng bệ hạ bắt đầu suy đoán trường an thành bên trong tình huống, liền muốn lấy, lợi dụng việc này đến hấp dẫn bệ hạ chú ý. chúng ta ưu châu thành cũng có thể có càng nhiều thời gian phát triển. có lý. lý thừa càng khẽ gật đầu, cười vô vô đỗ hà bà bay, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong đầu hướng về phía hệ thống mở miệng nói ra, hệ thống, kiểm tra cho ta một cái đỗ hà phải trang bị mê hoặc, thuận tiện ngươi cho ta trả lời một cái, nơi này là đại đường hà. không có tinh quái a mặt khác Trương man thành bên trong phải chăng như đỗ hà nói tới như vậy muốn bao nhiêu ban thưởng điểm chính ngươi trụ đối với đỗ hà lý thừa càn tự nhiên là tín nhiệm nhưng là mới vừa đi theo lý thế dân suy nghĩ tán phát ra ngoài giờ phút này lý thừa càn cũng không thể không hoài nghi đỗ hà phải chăng bị người cho khống chế đương nhiên là muốn hệ thống kiểm tra một phen ken đỗ hà nói làm thật nơi đây là đại đường cũng không phải là tây du nhưng là tinh quái có sẽ không can thiệp đến đại đường hệ thống âm thanh chuyển đến lý thừa càn trong mắt lại là hiện lên một tia kinh ngạc Hán Kinh Ngạc cũng không phải là đỗ Hà nói là thật, mà là kinh ngạc đại đường lại có tinh quái, tuy nói sẽ không can thiệp đến đại đường, nhưng đây mẹ nó, có yêu quái a, đầu xanh rau muống, hệ thống, tinh quái a, đều có yêu quái, vì sao không phải Tây Du a? Ken, Tây Du là tiểu thuyết, Ken, mời túc chủ yên tâm, cái kia tinh quái đã bị phong tỏa tại mộ địa hơn 700 năm, sẽ không ra đến. Nghe được lời này, Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mộ địa, hơn 700 năm, mấy cái này từ mấu chốt liên hợp lại đến. Như vậy, hơn 700 năm trước, tựa hồ là triệu Tần. T. Lý Thừa càng hít sâu một hơi. không dám tiếp tục suy nghĩ muốn mạng tần vương chuyện bây giờ đã biết được chúng ta không bằng mau chóng trở lại U châu thành tiến hành phát triển để bệ hạ mình đi suy nghĩ trường an thành tình huống đỗ hạ vẻ mặt thành thật nhìn đến lý thừa càn mở miệng nói ra ngay vậy lý thừa càn đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu lộ ra một vẻ nụ cười các ngươi trở về ta liền không trở về chơi vui như vậy sự tình ta đương nhiên phải bồi phụ hoàng ha ha ha ta đang mong đợi phụ hoàng sắc mặt kia đâu đi ngươi đi theo ta ta để tiết nhân quý bọn hắn mang ngươi cùng nhau rời đi trở về U châu thành đi phát triển nói đến Lý Thừa Càn lôi kéo đỗ Hà chính là hướng đến một bên quân doanh mà đi. Tiếp nhân quý tạo dựng quân doanh, chỉ là chiếm cứ đột quyết vương thành một cái bên cạnh cánh góc, cũng không phải là vị trí trung tâm. Giờ phút này, bên ngoài trại lính một bên, khắp nơi đều có đột quyết bách tính cùng đám binh sĩ. Bọn hắn ngồi dưới đất, từng cái mặt đầy chết lặng, trong mắt không có chút nào quân mang. Hiển nhiên đều còn chưa từ vong quốc trong sự tình trì hoàn qua đến. Không ít đột quyết binh sĩ đều là bị thương, một bên có phổ thông bách tính đang chiếu cố bọn hắn. Từng cái nhìn đến có chút bận rộn bộ dáng, nhưng đáng nhắc tới lại là, bọn họ đều là cực kỳ yên tĩnh, cũng không phát ra một điểm âm thanh. dù là tại xử lý vết thương thời điểm có chút đau đau nhức cũng là cắn răng nhịn được a thái tử điện hạ ngài rốt cuộc đã đến mới vừa đi tới quân doanh cổng chính là nhìn đến tiết nhân quý một mặt bất đắc di đi ra ngoài hãn tại nhìn thấy lý thừa càn sau đó lập tức lộ ra nét mừng liên tục nói ra thái tử điện hạ người đột quyết bây giờ toàn bộ đều vây quanh ở chúng ta bên ngoài trại lính một bên muốn đi theo thái tử đây nên làm thế nào cho phải với lại ngài nhìn đây mỗi một cái đều là thương binh đâu thiết nhân quý cho mày lộ ra phi thường buồn dầu hãn tử khi tiến vào đột quyết vương thành sau đó Người đột quyết tự phát đó là đi theo hắn bên ngoài trại lính bên cạnh. Từng cái cũng là hiểu chuyện không có tiến vào trong quân doanh cãi lộn, chỉ là yên lặng ngồi tại bên ngoài, nói muốn đi theo Lý Thừa Càn. Bởi vì bọn hắn cũng biết, lần này cứu binh sĩ người là Lý Thừa Càn. Vì vậy, đã Vương Quốc, tương đối mà nói, bọn hắn càng thêm tín nhiệm cũng sẽ là Lý Thừa Càn. Trọng điểm, đột quyết đệ nhất dũng sĩ đều đã bị Lý Thừa Càn nhẹ nhõm đánh chết, người đột quyết từ trước đến nay sùng bái cường giả, tự nhiên nguyện ý đi theo Lý Thừa Càn. Nghe được tiết nhân quý nói, Lý Thừa Càn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được trên mặt đất ngồi người đột quyết không biết từ lúc nào bắt đầu. Từng cái đều ngẩng đầu lên, chừng chừng nhìn mình chăm chăm. Nhìn lên đến phi thường quỷ dị một màn, Lý Thừa Càn trong lòng cũng nhìn không được nhảy một cái. Rầm. Lý Thừa Càn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua đông đảo người đột quyết, trên thân không khỏi tản mát ra một cô bá khí, quát khẽ nói: "Đột quyết Vương quốc, các ngươi vận mệnh đã chú định muốn trở thành nô lệ. Bản vương có thể bảo vệ các ngươi tính mạng, nhưng nô lệ sự tình không có khả năng sửa đổi, vì vậy, các ngươi vây quanh ở nơi này cũng vô dụng." Nghe Lý Thừa Càn nói đông đảo người đột quyết cũng không lộ ra cái gì kinh ngạc thần sắc. chỉ là trong mắt ẩn ẩn có chút khủng hoảng cùng thất vọng đối với trở thành nô lệ một chuyện bọn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý bản này đó là trên thảo nguyên phong tục chương 469 30 vạn nô lệ chương 469 30 vạn nô lệ tôn quý đại đường thái tử điện hạ chúng ta không sợ trở thành nô lệ chúng ta hy vọng trở thành ngươi nô lệ có một cái đột quyết lão giả đi ra quỳ gối lý thừa cản trước mặt cung cung kính kính dập đầu một cái lớn tiếng nói ra chúng ta muốn trở thành ngươi nô lệ mong rằng đại đường thái tử điện hạ nhận lấy chúng ta tại trên thảo nguyên mỗi cái nô lệ đều là có chuyên môn tùy tùng bọn hắn dù là trở thành nô lệ cũng phải trở thành địa vị cao nhất giả người nô lệ bây giờ bọn hắn thần phục là lý thừa càn mặt khác bọn hắn cũng cảm thấy đi theo lý thừa càn có thể vượt qua hơi tốt đi một chút thời gian cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn lý thừa càn hô lý thừa càn thở ra một hơi đến gãi gãi đầu hắn còn tưởng rằng cái gì đâu nguyên lai là muốn trở thành mình nô lệ không nghĩ tới đám này người đột quyết vậy mà như vậy tự giác người là người nào lý thừa càn nhìn đến lao giả hắn râu tóc mặt trắng nhìn đến cao tuổi nhưng trên thân tự có một cỗ thượng vị giả khí chất Hiển nhiên tại đột quyết bên trong địa vị cũng không tính thấp. Ta tên là Kéo Không Kéo Thẻ, là đột quyết tộc lão. Kéo Không Kéo Thẻ cung tính hướng về phía Lý Thừa Càn đáp lại nói: "Chúng ta bộ tộc này tổng cộng 10 và người, muốn trở thành Thái Tử Điện hạ nô lệ." Vừa dứt lời, một bên lại một tên lão giả đi ra, cung tính quỷ trên mặt đất. "Bái kiến đại đường Thái Tử Điện hạ, ta là mảnh cây này, chúng ta tộc 8 và người, muốn trở thành Thái Tử Điện hạ nô lệ." Một bên, cũng tương tự đi ra một cái lão giả, quỳ trên mặt đất. "Ta là Tạ Ma Theo, chúng ta tộc 12 và người, cũng muốn trở thành Thái Tử Điện hạ nô lệ." Nhìn đến quỳ gối trước mặt mình ba cái lão giả, lý thừa càn không khỏi sưng sở còn chưa chờ kỳ phản đáp tới một giây sau bên ngoài đông đảo người đột quyết cũng đồng loạt quỳ trên mặt đất lớn tiếng hô bãi kiến chủ nhân cầu chủ nhân thu lưu hô lý thừa càn lại một lần nữa thở ra một hơi đến chỉ bất quá lần này không có trước đó mở mịt ngược lại trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh lạnh lùng nhìn đám người liếc mắt làm càn các ngươi thật lớn lá gan dòng dã ba vạn người đầu nhập bản vương trở thành bản vương nô lệ các ngươi làm muốn làm cái gì muốn bốc lên bản vương cùng vụ hoàng chiến tranh sao hơi anh một giây sau Lý Thừa Càn trên thân bộ phát ra một cấu ngập trời khí thế, nồng hậu dày đặc mùi máu tanh trải rộng toàn trường. Từng cổ sát y càng là mạnh mẽ đâm tới. Hoa, Thiết Nhân Quý mặt lạnh lấy, vung tay lên. Trong quân Doanh lập tức tuôn ra một nhóm đám binh sĩ, cầm trong tay binh khí, nhìn chằm chằm nhìn đến đột quyết đám người đột quyết mọi người đều là toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệnh, bị dọa đến không nhẹ, từng cái quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Lý Thừa càng trước mặt ba cái lao giả càng là e ngại vô cùng, một đôi tay đều là không ngừng run rẩy. Vị tôn kính Đại Đường Thái tử điện hạ, ta, ta chúng ta là chân tâm muốn đầu nhập, cũng, cũng không phải là muốn châm ngõ. Ta. Chúng ta tôn trọng cường giả, ngài, ngài giết đột quyết đệ nhất dũng sĩ, còn đã cứu chúng ta, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi, ngươi thu nạp hồi hột, Tiết Duân Đả, Khi Đan, chúng ta tán đồng ngươi. Trên thực tế đột quyết đám người muốn trở thành lý thừa càn nô lệ, cũng là đi qua suy nghĩ. Lý thừa càn bên này đã nhận lấy hồi hột, Tiết Duân Đả, còn có Khi Đan, cũng không kém bọn hắn đột quyết. Tất cả mọi người là trên thảo nguyên người, cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặt khác, Lý thừa càn nguyện ý cứu trợ thủ thương đám binh sĩ, bọn hắn cũng nhìn ra Lý thừa càn thiện lương. Trong điểm đám người bọn họ đoàn kết cùng một chỗ, đầu nhập Lý thừa Cản, tương lai có biến cố gì cũng có thể cùng nhau cố gắng, đánh rắm Lý Thừa càng khét quát một tiếng, toàn thân sát khí dày đặc, nhìn chằm chằm đám người, cười lạnh nói, cũng đừng nói loại lời này, mà các ngươi lại là 30 mươi vạn người, 30 vạn người chung vào một chỗ, phàm là các ngươi tạo phản, chỉ sợ bản vương cũng không kịp phản ứng đâu. từng cái tụ tập cùng một chỗ, đó là không muốn bị phân hóa thôi, còn trở thành bản vương nô lệ, muốn ngược lại là đẹp vô cùng. đột quyết chiến bại, đã vong quốc, các ngươi còn lòng lang giả thú, tính kế bản vương, nên phạt. thổ mê độ. Lý Thừa càn gầm thét một tiếng, có thuộc hạ. thổ mê độ vội vàng chạy ra. Cung Tính đứng tại Lý Thừa Càn trước mặt, đem tất cả mọi người chân đều trói lại đến, chặt chẽ trông giữ. "Lệnh, cha ra việc này đến cùng là người nào miu đồ?" Lý Thừa Càn ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua thổ mê độ, "Cho ngươi một ngày thời gian, nếu là không tra được, các ngươi hồi hộp tộc nhân cũng cùng nhau đi làm nô lệ." "Là, nhất định điều tra ra." Thổ mê độ hét lớn một tiếng, trên trán mồ hôi đã chạy xuống. "Người đến, đều cho ta trói lại đến, trà cho ta." Thổ mê độ quay người, kêu gọi bản thân binh sĩ, bắt đầu kiểm tra. Phàng có người chống cự, giết chết bất luận tội." lý thừa càn lạnh lùng nhìn thoáng qua vẫn như cũ quỷ trên mặt đất đột quyết đám người khẽ quát một tiếng lúc này mới cất bước đi vào trong quân doanh thiết nhân quý mấy người cũng là vội vàng theo sau lý thừa càn mặt lạnh lấy một đường tiến quân vào trong trướng ngồi xuống sắc mặt lúc này mới hòa hoan xuống tới nhìn đến thiết nhân quý đám người khẩn trương đứng tại cái kia lý thừa càn cười cười làm gì đâu khẩn trương cái gì cũng không phải chửi mắng các ngươi ngồi đi phải đám người cúi đầu lúc này mới trực tiếp ngồi xuống người đột quyết muốn trở thành bản vương nô lệ sự tình các ngươi thấy thế nào Lý Thừa càng cười nhẹ nhàng nhìn đến Tiết Nhân Quý mấy người mở miệng hỏi. Tiết Nhân Quý do dự một chút, hơi suy nghĩ nói: Thái tử điện hạ, người đột quyết cũng không thể đưa đến bất kỳ tác dụng. Nhưng là Thái tử đã tạo phản, tương lai thế tất yếu cùng bệ hạ trở mặt. Đến lúc đó, bệ hạ nếu là nắm giữ đột quyết đây một cố lực lượng đến xem như đội cảm tử, chỉ sợ ảnh hưởng cực lớn. Theo ta thấy đến, vẫn là nhận lấy vi diệu, chỉ là 30 vạn người chỉ sợ quá nhiều, ta không biết Lũ Châu Thành tình huống, không xác định Lũ Châu Thành có thể hay không ăn được. Nghe vậy, Lý Thừa Càn khẽ gật đầu. Tiết Nhân Quý suy nghĩ lo rất đơn giản. đây một nhóm người vô dụng nhưng muốn bắt bởi vì không cầm liền tiện nghi lý thế dân tiêu huyền ngươi thấy thế nào lý thừa càn nhìn về phía tiêu huyền ta nghe tần vương tiêu huyền chắp tay cúi đầu thần vương nói cái gì ta làm gì Phúc. lý thừa càn bật cười một tiếng nhìn về phía đỗ hà tân vương 30 vạn đại quân toàn bộ bắt lấy chỉ sợ có chút gian nan nhưng u châu thành cần đây một nhóm sức lao động đỗ hà ánh mắt lấp lóe hiển nhiên trong lòng đang không ngừng tính toán u châu thành đang tại không ngừng phát triển muốn thành lập càng nhiều đồ vật cần thiết sức lao động rất nhiều ba vạn người nếu là có thể toàn bộ ăn đủ để cho hữu châu thành khuyết trương gấp đôi xây lại lập một cái cự hình thành trì mặc kệ là đào canh mương vẫn là quặng mỏ lấy quặng 30 vạn người vậy nhưng cũng quá trọng yếu không tệ lý thừa càn khẽ gật đầu cũng là đồng ý nói ra đây 30 mươi vạn người bản vương muốn bắt lại bất quá 30 vạn người bên trong luôn có trí giả bản vương muốn người thông minh nhưng không nên quá thông minh việc này chậm chút thời điểm các ngươi đi làm hiện tại trước hết để cho thổ mê độ chấn nhất một phen nghe vậy đỗ hà cùng tiết nhân quý hai người liếc mắt nhìn nhau chắp tay cúi đầu minh bạch kỳ thực lý thừa càn nguyên bản liền định toàn bộ ăn đặc biệt là mình mang theo nhóm người này trong đêm chạy trốn. Lý Thế Dân biết được sau đó, chỉ sợ sẽ tức chết đi được. Chương 470, làm càn. Chương 470, làm càn. Phanh. Đột quyết vương đình bên trong, Lý Thế Dân một bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn, lộ ra là vô cùng phẫn nộ. Nghịch tử này, cả gan tạo phản a, còn mang đi thái thượng hoàng. A không, đám này nơi tử, đơn giản làm càn. Đến cùng là ai cho bọn hắn là gan? Lý Thế Dân trong mắt tỏa ra trùng thiên lửa giận, cương đại đế vương chi khí bắt đầu lan tràn ra, lập tức quét sạch toàn trường. Do đến ở đây tất cả mọi người đều là túi đầu, hoàn toàn không dám ngôn ngữ. Đáng ghét. Lý Thế Dân trong mắt lửa giận lòng lánh, ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây, đầu tiên là nhìn về phía Lý Hưu. Mới vừa Lý Hưu đem Trường An thành bên trong phát sinh sự tỉnh toàn bộ đều cáo chi Lý Thế Dân. Người thẳng ngu này, hoàn toàn bị người lợi dụng cũng không biết, chỉ có dạ tâm, không, có đầu góc. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thừa vị, đơn giản người si nói ngọng. Lý Thế Dân tức giận mắng một tiếng. Lý Hưu quỳ trên mặt đất hoàn toàn không dám đáp lại, chỉ là chăm chú cúi đầu. Nhìn thấy Lý Hưu không trả lời, Lý Thế Dân trong lòng càng là tức giận, lại là nhìn về phía phòng Huyền Linh đã người. quát khé nói các ngươi càng là làm càn phát sinh như vậy đại sự tình, còn giúp lấy đem sự tình cho dấu diếm vương Dương. lý thế dân một tiếng lạnh lùng thấp giọng hô ba một giây sau vương công công cũng đã là quỷ trên mặt đất thân biết sai mời bệ hạ gián tội vương công công trực tiếp nhận lầm trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ vấn đề này hắn cũng không có biện pháp hử ngươi thế nhưng là chấm con mắt chấm ám vệ đều là giao cho ngươi giúp đỡ chấm dò xét tiến hạ bây giờ ngươi vậy mà giúp đỡ che giấu chấm ngươi là muốn cho chấm con mắt ngủ sao vâng ngạnh vô cùng đế vương ba khí trực trung vân tiêu hung hăng hướng đến vương công công ép tới, vương công công mồ hôi đồng địa, đầy mặt hối hận, hoàn toàn không biết đáp lại ra sao. hắn vốn là muốn cáo chi lý thế dân, nhưng đây không phải thu vào trưởng tôn vô cấu mệnh lệnh, cộng thêm cùng còn lại đám đại thần thương nghị, lúc này mới quyết định che giấu xuống. nhưng là hắn cũng minh bạch, mình với tư cách lý thế dân người thân nhất người, tuyệt đối không tài giỏi che giấu lý thế dân sự tình. chốc lát che giấu, đó là sai, thân tội đáng chết vạn lần. vương công công không có bất kỳ cái gì dảo biện, cũng không có đem những người khác dính dấp vào. hừ, lý thế dân hừ lạnh một tiếng, lửa giận chạy lên não, đang chuẩn bị trường trị đâu. ai ngờ đến một cô mát mẻ chi ý từ tâm mạch thượng lưu ngược lại ra lập tức lưu chuyển toàn thân nguyên bản ngập trời lửa giận lại bị tưới tắt rất nhiều đỏ thấm hai mắt cũng là có chút thanh minh đứng lên bệ hạ thứ tội việc này cũng không phải là vương công công một người chi sai chúng ta cũng đều cùng nhau thương nghị qua chỉ là công chiếm đột quyết sắp đến chúng ta không muốn chuyện như vậy ảnh hưởng bệ hạ tâm tư cho nên lựa chọn che giấu cộng thêm hoàng hậu hạ lệnh cũng không chuẩn chúng ta đem việc này cáo chi bệ hạ trước đây bệ hạ bởi vì thái tử sự tình thường xuyên tức giận sau đó thương nghị không nghe trường an báo cáo trưởng tôn vô kỵ vội vàng đứng ra thần đến. cung tính hướng đến lý thế dân nói ra. "Bệ hạ, chúng thần biết sai, nhưng chỉ là có ý tốt, cũng không phải là có ý khác." Phong Huyền Linh mấy người cũng đều là đứng ra thần đến, cung tính túi đầu. Từng cái túi đầu, thân xác cũng là vô cùng cần trương. Bởi vì bọn hắn che giấu, hiện tại dẫn đến sự tình càng lúc càng lớn, bọn hắn trong lòng cũng có chút bối rối. Hô. Lý Thế Dân thật dài thở ra một hơi đến, vốn nghĩ mượn lửa giận lại uống mắng một trận, nhưng chưa từng nghĩ, mình vậy mà triệu tập không ra lửa giận ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng lại là đặt ở Vương Công Công trên thân. Nhìn đến Vương Công Công biết sai bộ dáng, cũng minh bạch, việc này không thể trách tội hắn. đi lý thế dân khoát tay áo, những mày nghịch tử này nghiên cứu chế tạo dược hiệu quả là thật tốt chấm muốn nổi giận đều không phát lý thế dân lật ra một cái lên mắt chủ động hòa hoan không khí nghe được lời này đám người lúc này mới thở dài một hơi việc này miễn cưỡng cũng coi là đi qua còn có ngưng nghịch tử này quá ngu lý thế dân nhìn về phía lý hữu lộ ra vô cùng bất đắc dĩ nghe lý Hưu giảng thuật cộng thêm vương công công đưa tới tình báo hắn tự nhiên là có thể nhìn ra lý hữu là lớn bao nhiêu dạ tâm. chỉ có dạ tâm không có đầu góc bị thái tử lợi dụng coi như xong còn bị thanh tức cùng khác nhi lợi dụng vậy cũng là ngươi thế mà còn bị ngươi cậu ruột lợi dụng hoa thật sự là vô ngữ chấm làm sao có ngươi như vậy ngu xuẩn nhi từ đâu được rồi ngươi cũng ngay lan ra ngoài nhớ ngươi cũng không hiểu trường an thành người thần bí tình huống lý thế dân trừng mắt liếc lý hữu phất phất tay vâng là lý hữu run rẩy cúi đầu dãy rủa từ dưới đất bỏ lên đứng lên vội vàng chạy ra ngoài nhìn thấy lý hữu rời đi về sau lý thế dân lúc này mới như mày quay đầu nhìn về phía một bên vương công, công quát hỏi vì sao nơi này mà thư đến thái tử tiến về U châu thành sau đó liền hết hạn sau đó đâu? chẳng lẽ lại bây giờ trường an thành đều không có trưởng ám vệ sao ân lý thế dân tuy nói rời đi trường an thành nhưng là vẫn tại trường an thành lưu lại không ít ám vệ vì vậy dù là hắn thân ở thảo nguyên cũng có thể biết được trường an thành bên trong chuyện gì xảy ra nhưng là hết lần này tới lần khác ám vệ tin tức tại lý thừa Cản triệt để đến lũ châu thành sau đó liền bắt đầu gây mất là hoàng hậu triệu tập ám vệ làm bọn hắn không chuẩn lại truyền tin tức cho bệ hạ vương công công bất đắc dĩ mở miệng giải thích ban đầu bệ hạ cho hoàng hậu cái quyền lợi này bây giờ tại trường an thành ám vệ cũng đều nghe theo hoàng hậu mệnh lệnh nghe được lời này Lý Thế Dân khẽ gật đầu, phản ứng lại. Tại Đại Đường, để Lý Thế Dân tín nhiệm nhất người, cũng không phải là Vương Công Công cùng ý chỉ cùng, mà là trưởng tôn vô cấu. Lại thêm hai người vốn là ân ái vô cùng. Vì vậy, Lý Thế Dân một mực đều cho trưởng tôn vô cấu cao nhất quyền lợi. Chỉ bất quá trưởng tôn vô cấu một mực đều không có sử dụng, ngược lại là quên mất. Bây giờ lại là kịp phản ứng. Hô, Lý Thế Dân thở ra một hơi thật dài đến, thân sắc ngược lại là khẩn trương lên đến. Quan Âm tỷ xưa nay sẽ không làm chuyện thế này, xem ra đã sớm tại thời điểm này bắt đầu, nàng đã bị người khống chế được. ngu xuẩn hoàng hậu tài đức sáng suốt người không biết sao nàng khi nào sẽ làm liên quan chuyện thế này đâu đây nhất định là có gì đó quái lạ cũng không biết để báo đang khi nói chuyện lý thế dân lại là chừng mắt liếc trưởng tôn vô kỵ lắm người t một câu nói kia cũng là để tỉnh trưởng tôn vô kỵ rất nhiều đại thần xác thực hoàng hậu nương nương cho tới bây giờ không can thiệp nội chính một mực lý hậu cùng sao lại phong tỏa bệ hạ tin tức đúng vậy a đây đúng là có gì đó quái lạ ngược lại là không có phản ứng kịp vốn cho rằng hoàng hậu hảo tâm không muốn để cho trường an thành tin tức ảnh hưởng đến bệ hạ nhưng là hiện tại xem ra vậy cũng không đến mức một chút tin tức đều không chuyển quay lại đến cổ quái rất cổ quái mấy người trong mày cũng phát hiện không thích hợp chỗ cái kiêng lịch từ đâu lý thế dân lông mày níu lại ánh mắt liếc nhìn liếc mắt đem cái kiêng lịch tử cho chấm gọi qua trường an thành nguy cơ nhất định phải nhanh lưu đổ một phen chương 471, phụ tử sử dụng bạo lực chương 471, phụ tử sử dụng bạo lực mẹ lịch tử ngươi cho chấm cút ra đây trốn ở quân doanh làm gì ngươi chột dạ cái gì sợ cái gì cho chấm đi ra lý thừa càn bên ngoài trải lính Lý Thế Dân mang theo một nhóm lớn binh sĩ đứng bên ngoài một bên, cũng không dám tiến vào trong quân doanh, chỉ là tại bên ngoài lớn tiếng kêu gào. Lý Thế Dân trong lòng gọi là một cái khí a, hắn vốn là nghĩ đến đem Lý Thừa Cản gọi qua, thương nghị thật kỹ lưỡng một cái như thế nào đối phó Trường An Thành bên trong người thần bí. Thuận tiện a, lại dọa một cái cái nghịch từ này lại dám tạo phản. Ai ngờ đến, người ta căn bản liền không đến. Ai u, Phu Hoàng, Nhi Thần có thể không có trộn ra đâu, Nhi Thần chẳng qua là cảm thấy nơi đây thương nghị sự tình càng tốt hơn. Lý Thừa càng cười nhẹ nhàng từ quân doanh bên trong đi ra, sau lưng đồng dạng là đi theo số lớn đám binh sĩ. giờ phút này hai cha con lúc này mới xem như sử dụng bạo lực chỉ là còn chưa đánh lên nhìn đến lý thừa càn sau lưng đám binh sĩ lý thế dân trong mắt càng là lộ ra một vệ bất mãn khẽ quát một tiếng ngươi mang nhiều người như vậy làm gì như thế nào là chuẩn bị giết cha sao nhi thần không dám chỉ là nhi thần sợ phụ hoàng ăn từ thôi lý thừa càn vui tươi hớn hở cười một tiếng lắc đầu phụ hoàng nếu là muốn thương nghị sự tình, không bằng tiến đến bàn lại hừ chấm vì sao muốn đi vào lý thế dân hử lạnh một tiếng lý thừa càn quân doanh binh sĩ dày đặc mỗi một cái đều là mặc màu đỏ thám xi si vự khải giáp một đám người đứng chung một chỗ giống như một cái biển máu đồng dạng lý thế dân choáng váng mới có thể đi vào đâu chấp mệnh lệnh ngươi đi ra đừng làm cười phụ hoàng nhi thần đều đã tạo phản nhi thần còn đơn độc tới lấy phụ hoàng tính tình, chỉ sợ trước tiên liền muốn bắt lấy nhi thần lý thừa càn cười nhạo một tiếng vẫn là phụ hoàng cùng thúc thúc bá ba nhóm vào đi chí ít nhi thần không làm được giết cha sự tình. Ngươi! lý thế dân chỉ vào lý thừa càn trong mắt lóe lên một tiếng lệ chúng ta phụ tử giữa liền không có tín nhiệm sao phụ hoàng ngươi nếu là tín nhiệm nhi thần ngươi vì sao không dám vào đến đâu lý thừa càng sắc mặt bình tĩnh nhìn đến lý thế dân nhi thần ngàn dặm xa xôi đến buổi lấy phụ hoàng tiêu diệt bất quyết có thể không có muốn hại phụ hoàng tâm tư ngược lại phụ hoàng một cặp thần kiêng rẽ không thôi bây giờ càng là ngay cả quân doanh cũng không dám vào xin hỏi phụ hoàng đến cùng là ai trộn ra đâu lý thừa càng căn bản cũng không cho lý thế dân nói chuyện cơ hội còn chưa chờ lý thế dân đáp lại đâu liền lại là nhìn về phía một bên phòng huyền linh phong tướng ngươi nói bản vương đơn độc làm bạn tại phụ hoàng bên người giúp đỡ tiêu diện bất quyết còn chưa đủ chứng minh bản vương sẽ không hại phụ hoàng sao bây giờ phụ hoàng ngay cả bản vương quân doanh cũng không dám vào đây không phải liền là tại kiên kỵ bản vương sao nghe được lời này phòng huyền linh cười khổ túi đầu xuống hoàn toàn không dám đáp lại mẹ nói đây là có thể đáp lại sao đây là người ta phụ tử giữa chiến tranh mình hoàn toàn không cần thiết liên lụy đi vào lại nói đích xác thực không sai lý thừa càn đại khái suất là sẽ không đối với lý thế dân động thủ nhưng phòng huyền linh không có khả năng nói lời này ăn một phương diện vạn nhất lý thừa càn động thủ vậy mình đó là tội nhân thiên cổ một mặt khác dù là mình thuyết phục lý thế dân lý thế dân cũng không có khả năng đi vào ngược lại là sẽ cho rằng mình cùng lý thừa càn cấu kết làm cản Lý Thế Dân gầm thét một tiếng. Bây giờ Trường An Thành nguy cơ sớm tối. Nguyên Lịch Tử này còn tại tính kê tính kế này cái kia. Trong lòng ngươi có thể có ngươi mẫu hậu. Nguyên Lịch Tử này là muốn hủy đại đường sao? Bây giờ không nên khi nhất trí đối ngoại sao? Tại Lý Thế Dân xem ra hiện tại Trường An Thành bên trong người thần bí thân phận không rõ, cũng không biết tình huống gì đâu. Không phải nội chiến thời điểm, mặc kệ Lý Thừa cản tạo không tạo phản, ít nhất phải phối hợp mình trước đem Trường Tôn vô cấu cấp cứu đi ra. Cái kia phụ hoàng muốn như thế nào? Lý Thừa cản đôi tay đặt ở sau lưng, một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, mở miệng nói ra. ta không có khả năng đầu hàng phụ hoàng. Nếu là phụ hoàng có tâm tư, không bằng chúng ta ở trung ương nghị sự. Ngày sau cùng nhau trở về trường An Thành. Nghe vậy, Lý Thế Dân cao mày suy tư một phen, càng là bất mãn chừng mắt liếc Lý Thừa Càn. Trong lòng lựa giận càng là rào rạt bốc cháy lên đến. Làm càn, chấm sẽ cùng ngươi thương nghị chuyện thế này sao? Chấm là hoàng đế, là đại đường hoàng đế, chấm lại nhận ngươi uy hiếp. Nghị tử, ngươi cả gan tạo phản, đại nghịch bất đạo, bây giờ còn dám cùng chấm bàn điều kiện, còn muốn chấm cho ngươi thỏa hiệp? Nam mơ. Khô bất quá, chấm ăn ngươi tiền An bây giờ đây lửa giận lại bị chế trụ lý thế dân vừa mắng một nửa đâu đột nhiên nhìn đến trong quân doanh phòng di ái mang theo thuốc nổ doanh binh sĩ đi ra từng cái trong tay cầm cùng cái trường thương không sai biệt lắm vũ khí nhưng là muốn so trường thương càng thêm thô một chút hơn nữa còn trói xem không hiểu đồ vật rõ ràng đây là phòng di ái phát minh mới lựu đạn vừa nghĩ tới một ngày trước thuốc nổ nổ tung cái tia thiên băng địa liệt bộ dáng nhìn lại một chút bây giờ đột quyết tường thành sụp đổ một vùng phế tích bộ dáng đều không cần hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn dùng sức lý thế dân một trái tim liền mắt xuống còn có cái gì lựa giận a mẹ chấm cho ngươi một cái mặt mũi, ngay tại trung ương thương nghị sự tỉnh a. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua phòng di hái, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Lưu Đạn uy lực thực sự to lớn, mình đi theo nghịch tử đánh lên một trận chiến, thắng không thắng không nói, nhất định là nguyên khí đại thương. Không đáng. Vẫn là và nói đi. Đa Tạ phụ hoàng. Lý Thừa càng cười cười, phất phất tay, người đến, mang lên cái bàn. Một giây sau, lúc này có binh sĩ từ trong đám người đi ra, xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái bàn, an trí tại hai quân ở giữa. Nhìn thấy một màn này, Lý Thế Dân trong mắt càng là hiện lên một tia mù mịt, cái nghịch tử này đã sớm tính tới một màn này giờ phút này người ta có liệu đạn nơi tay xác thực không năng lực địch Lý Thế Dân đành phải mang người tiến lên Phong tướng ngươi có cái hảo nhi tự a Lý Thế Dân thâm trầm nhìn thoáng qua phòng Huyền Linh tán dương một câu lại là để phòng Huyền Linh phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng đây là bị Lý Thế Dân nhớ thương lên xác thực liệu đạn uy lực vô cùng là có thể cải biến toàn bộ thời đại sản vật nắm giữ liệu đạn quân đội cùng không có liệu đạn quân đội căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc chiến tranh Phong bà bá di Hái huynh đệ ở chỗ này làm rất vui vẻ Phong bá bá nếu là mệt mỏi cũng có thể tới dưỡng lao đâu lý thừa càng cười nhẹ nhàng hướng về phía phòng huyền linh mở miệng nói ra lời vừa nói ra phòng huyền linh càng là bất đắc dĩ mẹ hai người phụ tử đánh trận an thua gì tới mình à tại sao phải liên lụy đến mình bất quá giờ phút này chỉ có thể giả bộ như một bộ phẫn nộ bộ dáng ta chính là đại đường phòng tướng tuyệt đối sẽ không phản bội đại đường phản bội bệ hạ cái tiêu lịch từ sớm đã là trục xuất phòng ra quá thần vương không cần nhiều lời lập tức phòng huyền linh lại là cung kính hướng đến lý thế dân túi đầu thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối tuyệt không phản bội kiếp này chỉ thuần phục bệ hạ một người ha ha ha phòng tướng. trâm tự nhiên là yên tâm. Lý Thế Dân cười lớn một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hỏa hoãn. Đi ngươi tử, đừng nghĩ lấy trong ngồi ly rán. Tới đi, nói một chút, ngươi đối với Trường An Thành thần bí nhân kia hiểu rõ bao nhiêu ít? Chương 472, Hồ Yêu. Chương 472, Hồ Yêu. Trường An Thành người thần bí kia, Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn đã từ đỗ hà trong miệng biết được, Trường An Thành căn bản liền không có cái gọi là người thần bí, chỉ có điên cuồng đại thần cùng phẫn nộ mẫu hậu. Nhưng Lý Thế Dân còn không biết được đâu. thời suy tư một phen. lý thừa càn ra vẻ một bộ nghiêm túc bộ dáng nhìn đến lý thế dân liên tục nói ra phụ hoàng trương an thành người thần bí cực kỳ lợi hại hắn nên là có thể điều khiển nhân tâm hắn cũng không phải là lợi dụng hy vọng nên là một loại thuật pháp căn cứ tình báo ta nguồn gốc tin tức trong triều các lộ đại thần tâm tình đều là cực giai sinh hoạt càng tốt hơn đỗ tướng đều đã trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ hiện nhiên nay người thần bí thủ đoạn cũng không phải là uy hiếp mà là triệt để đem nhân tâm khống chế vì vậy ta nói chừng cổ trùng sát suất cũng không lớn ngược lại là một loại khác thủ đoạn không biết phụ hoàng có thể từng nghe nói đã đắc kỷ, đắc kỷ. lý thế dân như mày hoài nghi nhìn thoáng qua lý thừa cản hồ yêu trụ vương đắc kỳ sao người ý tứ bây giờ trong triều người thân bí nhưng thật ra là một cái hồ yêu không thành cho cười thiên hạ này chấm nhưng từ chưa thấy qua cái gì tinh quái xuất hiện đâu lý thế dân mặt đầy chất vấn hắn tin tưởng cổ trùng loại hình dù sao vũ cổ chi thuật là thật có lưu truyền vì vậy có thể tin tưởng nhưng là hồ yêu cái đồ chơi này khả năng phổ thông dân chúng chọn tin tưởng lý thế dân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng quá mức lời nói vô căn cứ phu hoàng hồ yêu xưa nay có thể mê hoặc người tâm trí đây cũng không phải là nói đùa lý thừa càn lại là ra vẻ một bộ thần thần bí bí bộ dáng tiếp tục nói tinh quái chúng ta chưa bao giờ thấy qua nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không tồn tại ân lý thế dân cao mày hoài nghi nhìn đến lý thừa càn làm sao ngươi có chứng cứ chứng minh hồ yêu tồn tại không có chứng cứ lý thừa càn lắc đầu ra vẻ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. nếu là ta có chứng cứ ta sớm đã là trở về trường an thành cứu vớt mẫu hậu sao lại đến tìm phụ hoàng đâu chỉ là phụ hoàng ngươi nhưng có biết tại ngươi rời đi trường an thành không lâu sau đó mẫu hậu liền nuôi một cái hồ ly lý thừa càn ra vẻ một bộ thần bí bộ giáng nhìn đến lý thế dân liên tục nói ra với lại ta tạo phản sự tình kỳ thực cùng mẫu hậu cũng có quan hệ phu hoàng nhi thần muốn tạo phản ngươi cũng nên là đã sớm biết được a a a lý thế dân cười lạnh một tiếng khẽ gật đầu ngươi khi đó làm cái lưu ra thôn không phải là vì tạo phản làm chuẩn bị a chấm làm sao có thể có thể không biết đâu chỉ là chấm tin rằng ngươi cũng không tạo nổi sóng gió gì vì vậy xem trước một chút ngươi có thể tới trình độ gì thôi không tệ lý thừa càn gật đầu đồng ý nói ra mẫu hậu cũng hiểu biết nhi thần muốn tạo phản trọng điểm mẫu hậu cũng không ngăn cản nhi thần ngược lại là cổ vũ nhi thần Phu hoàng, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là Mẫu hậu cực lực ngăn cản Nhi thần tạo phản nói, Nhi thần sao dám không nghe lời đâu? Mặc dù phụ hoàng ngươi nói, Nhi thần xem như là đành dám, nhưng là Mẫu hậu nói, Nhi thần có thể đều là nghiêm túc nghe theo a. Nghe đến đó, Lý Thế Dân trong mày, Hoài nghi nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản, nhưng lại là nhẹ gật đầu. Lời nói này không tệ, ngươi nghịch tử này ngày thường cũng nghe từ ngươi Mẫu hậu nói, nếu là không có nàng trợ giúp, ngươi cũng xác thực khó mà rời đi Trường An thành. Chớ đừng nói chi là đem Thái thượng hoàng mang đi, ở trong đó hiển nhiên quan âm tỷ là trợ giúp kinh lời vừa nói ra được phân nửa. Lý Thế Dân hít sâu một hơi kịp phản ứng, thần sắc khiếp sợ, chừng chừng nhìn chằm chằm Lý Thừa Cản. "Ngươi ý tứ, đã sớm tại thời điểm này, hoàng hậu liền đã bị mê hoặc tâm trí, cố ý để ngươi rời đi." Hồ Ly, Hồ Yêu T, lấy hoàng hậu tính tỉnh, nàng quả quyết sẽ không làm ra nguy hại đại đường sự tình, càng không khả năng nguyện ý để cho chúng ta phụ tử bất hòa. T, chẳng lẽ lại quả nhiên là cái kia hồ ly? Lý Thế Dân trong mày, vẫn như cũng là có chút không tin bộ dáng. Thật sự là Hồ Yêu mà nói, quá mức thiên phương giả đảm. Chí ít, như thần tại hoàng cung thời điểm, có thể cam đoan hoàng cung chưa từng xuất hiện bất kỳ người xa lạ. chớ đừng nói chi là cái gì kỳ quái người. duy nhất không đồng dạng địa phương, đó là xuất hiện một cái hồ ly. lý thừa càn lời thề son sắc mở miệng đây chân thật bộ dáng, cũng là để lý thế dân trong lòng có chút tin tưởng. phú cơ, phòng tướng các ngươi thấy thế nào? lý thế dân cao mày nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ mấy người. làm một cái quân vương, một cái giết vô số người đang cơ xưng đế hoàng đế, hắn là thật không tin có yêu quái tồn tại. năm đó tổng quân đánh trận, hành tẩu đường ban đêm, ở qua hoang vắng chùa triển, cũng ở qua loạn trôn cao đã từng tại rừng sâu núi thẳm bên trong ngủ ngoài qua. nhưng từ chưa phát hiện qua yêu quái gì tung tích cùng cái bóng a. Đây, Trưởng Tôn vô kỵ như mày, đồng dạng là có chút hoài nghi, nhưng cũng có chút thư. Bệ hạ, việc này khó mà nói, nhưng chí ít có thể xác định, hoàng hậu nên là bị mê hoặc tâm trí. Về phần là người hay là yêu, tạm thời vô pháp xác định. Không tệ. Phong Huyền Linh đồng ý gật đầu, mặc kệ là hồ yêu vẫn là người, hắn đều là đợi đến bệ hạ rời đi, lừa gạt thái tử rời đi về sau mới mê hoặc tâm trí. Hiển nhiên, hắn là đang e sợ bệ hạ cùng thái tử. E ngại chấm. Lý Thế Dân sững sở, suy tư một phen, khẽ gật đầu. Giống như cũng thế, chấm rời đi về sau. Đây hồ ly mới xuất hiện, mà hồ ly cũng không khống chế Thái tử, ngược lại là lừa gạt Thái tử rời đi. Hiển nhiên, hắn không cách nào khống chế chấm cùng Thái tử, không cách nào khống chế nguyên nhân. Lý Thế Dân như mày, chẳng lẽ lại là bởi vì chấm là hoàng đế, hắn là Thái tử? Cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể sợ hãi cùng không cách nào khống chế. Chấm trên thân quả thật có chân long khí không thành. Lý Thế Dân gãi gãi đầu, vẫn là nói chấm là thiên mệnh chi tử, lịch tử này cũng là. Trong ngày thường, Lý Thế Dân tự biên tự diễn, vậy cũng là vì trang bức rủng, mình đương nhiên sẽ không coi là thật. Nhưng là hiện tại, Hồ Yêu mà nói đi ra, với lại lúc này cơ khống chế tựa hồ ngay tại chứng minh mình là trời mệnh a cho nên ngay cả yêu quái đều tại sợ hãi mặc kệ nguyên nhân là cái gì chí ít có thể xác định một chuyện chỉ cần trở lại trường an thành bệ hạ sẽ không bị khống chế tâm trí mà thái tử cũng đồng dạng sẽ không cái này là đủ Phong huyền linh sờ lên dâu rịa nghiêm túc nói ra xử lý xong trên thảo nguyên sự tình đem nơi đây an bài rõ ràng sau đó cùng nhau đi tới trường an thành tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng mặc kệ là yêu là người nắm lên đến liền biết ha ha ha ha lý thế dân cười lớn một tiếng trung điệp nhẹ gật đầu Sát thực, bây giờ cũng không có gì có thể thương nghị, trước thu xếp tốt Thảo Nguyên, lại mau chóng chạy về Trường An thành chính là, người này cho chấm phong trấn Bắc Thái thượng hoàng, để chấm không quay về, lại để các ngươi trở về lĩnh thưởng, hiển nhiên chính là sợ chấm. Nói đến, Lý Thế Dân phủi mông một cái đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua Lý thừa Càn "Đi, nghịch Tử, hôm nay chỉ tới đây thôi, trước giải quyết xong Trường An thành sự tình, chấm lại đến cùng ngươi so đo tạo phản sự tình." Chương 473. chấm muôn yêu. Chương 473. muôn yêu. Đêm khuya. Ô ô. Trên thảo nguyên một trận sói chu. ban đêm đến trên thảo nguyên đàn sói cũng đi ra kiếm ăn đột quyết vương thành bên trong vẫn như cũng là một mảnh đèn đốt sáng trưng trạng thái lý thừa càn quân doanh tần vương đều đã, đã điều tra xong đột quyết còn có không ít trưởng lão là bọn hắn muốn cùng nhau phụ thuộc tần vương từ đó hình thành một cỗ không nhỏ lực lượng thổ mê độ một thân mùi máu canh trên thân cũng lây dính không ít máu tươi nửa quỳ tại lý thừa càn trước mặt hồi báo bây giờ tình huống những người này ta đều đã ngay tại chỗ sử quyết cũng tương tự giết một chút không nghe lời người được quyết làm rất tốt lý thừa càn cười đem thổ mê độ cho giúp đỡ đứng lên cụ thể tình huống hắn cũng đã từ đỗ hà cùng tiết nhân quý bên kia biết được lần này thổ mê độ vì giữ vững mình tộc dân là hung hăng giết một trận lọt vào rất nhiều người đột quyết ghi hận đây cũng là thổ mê độ cho lý thừa càn nhập đội bản vương chuẩn bị đem đây 30 vạn người triệt để nhận lấy trong đêm mang đến u châu thành đối với thảo nguyên ngươi càng thêm quen thuộc ngươi cảm thấy thế nào mới có thể mau chóng đem người mang đi mà không bị phụ hoàng phát hiện đối với 30 vạn sức lao động lý thừa càn nói là cái gì cũng không thể từ bỏ tương lai u châu thành có thể là muốn tiếp tục phát triển địa phương tiếp đó lý thừa càn muốn triệt để cải tạo u châu thành Cần thiết sức lao động là thật nhiều lắm, đừng nhìn 30 vạn người cực kỳ đông đảo, nhưng so sánh lý thừa cản kế hoạch, 30 vạn người còn chưa đủ nhiều đây đầu tiên. Ú Châu thành cái địa phương này vị trí là vô cùng tốt, ở vào các quốc gia vị trí, cũng là đại đường đối ngoại môn hộ. Quanh năm đều có địch quốc xâm phạm. Bây giờ đột quyết diệt, trên thảo nguyên ngược lại là không có uy hiếp, nhưng một mặt khác lại là đối lấy cao cú lệ các nước đương nhiên, bọn hắn là gan không có đột quyết lớn như vậy, bình thường sẽ không đối với ưu Châu thành đạo thủ. Nhưng đối nội, Lý Thế Dân nhìn chằm, chằm mình bây giờ bắt đầu tạo phản, ngày sau cũng nên khuyết chương ra ngoài. Vũ Châu thành thế nhưng là tương lai mình thủ đô. lý thừa càn muốn lợi dụng hữu châu thành đến phong xạ toàn quốc vì vậy nhất định phải xây dựng ra một đầu rộng rãi đại đạo sửa đường liền cần đại lượng nhân lực Trong điểm lý thừa càn cũng không muốn chỉ là tu phổ thông đường mà là đường xi măng cái kia không chỉ có là sản xuất đại lượng xi măng còn muốn đào lấy càng nhiều vật liệu đều cần nhân thủ đường đã sửa xong hành quân tốc độ có thể tăng tốc nhưng không đủ nhanh vậy liền cần tu đường dây đi xe lửa không sai lần này trở về lý thừa càn liền chuẩn bị lợi dụng đột quyết ba vạn sức lao động đến để Úi châu thành tiến vào công nghiệp thời đại dựa theo bình thường tiến trình muốn đi vào công nghiệp thời đại tự nhiên là không có chút nào cơ hội. Nhưng lý thừa cần nắm giữ hệ thống, có thể trao đổi ra bản về đến, đủ loại nguyên lý có thể chậm rãi dạy, đồ vật lại có thể sớm chế tác được. Nhưng tiến vào công nghiệp thời đại, liền cần đại lượng quan sắt, vậy liền cần nhân lực. 30 vạn người cũng là xem như miễn cưỡng thỏa mãn. Tân Vương là muốn lặng Yên không một tiếng động đem đây 30 vạn người mang đi, đồng thời còn muốn bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời có đúng không? Thủ mê độ những mày, đây là một kiện phi thường khó khăn sự tình đây cũng không phải là đơn giản ba và người, thế nhưng là giỏng dã 30 vạn người. Muốn để 30 vạn người gì chuyển đi, còn ngoan ngoãn nghe lời? đều sẽ không chạy trốn, đơn giản đó là địa ngục cấp độ khó. Trên thảo nguyên người, đều là giỏi về hành động, cũng đã quen tại trên thảo nguyên cư trú, từ nơi này rời đi, tiến về U châu thành cũng không phải là vấn đề. Chỉ là, 30 vạn người thật sự là nhiều lắm, ngày thường bên trong, chúng ta dù là thu nô lệ, cũng sẽ có muốn chạy trốn. 30 vạn người chốc lát nào đứng lên, coi như không phải một chuyện nhỏ. Nếu là đem bọn hắn dùng dây thừng trói lại đến, vậy liền cực kỳ ảnh hưởng di chuyển tốc độ. Thủ mê độ trong miệng cho Lý Thừa Càn giải thích. Lý Thừa Càn đương nhiên biết được việc này có cực lớn độ khó, nhưng nhất định phải an bài bên trên. hắn đã là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút lý thế dân tỉnh lại sau giấc ngủ người đột quyết đều chạy bộ dáng bản vương biết được cho nên ngươi có thể có vì sao biện pháp hô không có cách nào dù là giết cũng vô dụng đơn giản là để bọn hắn phát ra từ chân tâm muốn đi theo tần vương rời đi hoặc là sợ hãi bọn hắn phải nhanh một chút thoát đi nơi đây thổ mê độ lắc đầu lộ ra là phi thường buồn rầu bộ dáng sợ hãi mau chóng thoát đi nơi đây lý thừa càng trầm tư phúc chốc ngược lại là có một chút ý nghĩ vậy xem ra là cần thao tác một phen một bên khác vương đình nơi này Lý Thế Dân đám người đồng dạng không có nằm ngủ. Giờ phút này đám người tề tụ đều là vẻ mặt thành thật nhìn đến Trường Lạc Công chúa. Trường Lạc, người tại ngươi mẫu hậu bên cạnh có thể thấy được qua một cái hồ ly. Lý Thế Dân vẻ mặt thành thật nhìn đến Trường Lạc Công chúa mở miệng dò hỏi. Tuy nói Lý Thừa càng nói ra dáng, nhưng Lý Thế Dân cũng không hoàn toàn tin tưởng, vẫn là muốn từ Trường Lạc Công chúa bên này tìm hiểu một phen. Dù sao, hồ yêu mà nói thật sự là quá mức ly kỳ, làm cho người không thể tin được. Gặp qua. Trường Lạc Công chúa gật gật đầu, ra vẻ một bộ buồn rầu bộ dáng. Mẫu hậu mỗi ngày đều ôm lấy cái kia hồ ly. cũng không nguyện ý bừng ra dù là giúp đỡ xử lý chính sự đều phải ôm lấy cái kia hồ ly đâu có đôi khi ta muốn sờ một chút cái kia hồ ly mẫu hậu đều không cho phu hoàng ngươi nhìn mẫu hậu nhiều thích ngươi đưa hồ ly a trường lạc công chúa trên mặt đều mang tới một chút ghen tùng vì cái kia hồ ly mẫu hậu cũng không đau yêu ta đây một phen lối ra lý thế dân đám người lông mày lập tức níu chặt lên thân sắc cũng là thời gian dần qua nghiêm túc thoáng một cái cùng lý thừa càn nói tới hoàn toàn đối lên trong khi nào đưa qua hồ ly lý thế dân có chút hoang mang nhìn đến trường lạc công chúa hắn cũng không nhớ kỹ cái kêu hồ ly là mình đưa đâu a trường lạc công chúa trên mặt ra vẻ một bộ mê mang bộ dáng trong lòng đều đã trong bụng nợ hoa mới vừa lý thừa càn điều động đỗ hà tới cùng trường lạc công chúa thương nghị lắc lư lý thế dân đại kế coi là mẫu hậu xuất khí lấy cớ thành công thuyết phục trường lạc công chúa giờ phút này trường lạc công chúa đó là một mặt thiên chân vô tài nhìn đến lý thế dân hỏi không phải phụ hoàng rời đi thời điểm đưa cho mẫu hậu khi một cái kỷ niệm sao phụ hoàng rời đi về sau mẫu hậu trong ngực liền xuất hiện một cái hồ ly ta lúc ấy liền muốn sờ một chút bị mẫu hậu ngăn trở Mẫu hậu nói đó là phụ hoàng trước khi đi cho nàng, xem như nhìn vật nhớ người, ta không thể đụng vào đâu. Hô, Lý Thế Dân thật dài thở ra một hơi đến, đi theo đông đảo đám đại thần liếc mắt nhìn nhau, thần sắc là càng thêm nghiêm túc. Tốt, cái kia không sao, người đi nghỉ trước đi. Lý Thế Dân cố gắng để cho mình âm thanh nghe đứng lên nhu hòa một chút, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẹ tôi cười, hướng về phía Trường Lạc Công chúa nhẹ gật đầu. Áo, tốt. Trường Lạc Công chúa có chút túi đầu, lúc này mới chậm rãi rời đi lều vải. Chỉ là nàng mới ra lều vải, liền nghe đến lều vải bên trong phát ra, phanh, một tiếng vang lên. Theo sau chính là Lý Thế Dân tiếng hét phẫn nộ. Quả thật có mê hoặc tâm trí hổ yêu. Đáng chết, thế mà mê hoặc quan âm tỷ. Chân muốn che yêu. Chương 474 Đối phó hổ yêu chi biện pháp. Chương 474 Đối phó hổ yêu chi biện pháp. Trạm yêu chi niệm tại Lý Thế Dân trong lòng vùng chi không tiêu tan. Thế gian lại có yêu vật tồn tại, còn mê hoặc mình vốn chiều, đây là Lý Thế Dân không cách nào nhẫn lại sự tình. Tiếp xuống mấy ngày, Lý Thế Dân an bài người chấn An đột quyết bách tính, khống chế bọn hắn, đem bọn hắn xem như nô lệ, chuẩn bị di chuyển. mình tức là mang theo Lý tính đám người nghiên cứu như thế nào đối phó hỗ yêu. chỉ là hồ yêu mà nói xưa nay cũng chỉ là tại truyền thuyết bên trong như thế nào đối phó hồ yêu thật đúng là không có một cái nào kỹ càng giáo trình đồng dạng cũng không có một cái cụ thể biện pháp bệ hạ trong truyền thuyết hồ yêu giỏi về mê hoặc người tâm trí nhưng kỳ thật lực cũng không tính cường đại cám mượn nói hùm chứng minh hồ yêu tự thân năng lực kỳ thực cũng không mạnh mẽ lần này hồ yêu một mực chờ đến bệ hạ cùng thái tử rời đi trường an thành sau đó mới khống chế triều đình có thể thấy được hồ yêu không có thực lực khống chế bệ hạ cùng thái tử nghe nói đô tướng chỉ là tính dưỡng ở nhà nhìn lên đến nên là không có bị hồ yêu khống chế vì vậy có thể kết luận muốn hồ yêu chỉ sợ không khống chế được tâm trí kiên định thông minh hơn người người dựa theo nghe đồn hồ yêu là lợi dụng viễn thuật chờ bạn pháp để khống chế người tâm trí độ tướng trí tuệ ngập trời nên là phá hồ yêu viễn thuật cho nên mới không có bị mê hoặc chỉ là hắn thân ở trường an đối mặt đông đảo đại thần lấy lực lượng một người vô pháp chống lại chỉ có thể tính dưỡng ở nhà nhưng cũng có thể suy đoán ra chúng ta cũng nên sẽ không bị hồ yêu làm cho mê hoặc lý tính trong mắt lóe ra hưng phấn ánh mắt liên tục mở miệng phân tích hồ yêu tình huống căn cứ hiện hữu tình báo Lý Tĩnh cũng phân tích ra hồ yêu tình huống căn bản, cũng là xem như có lý có cứ đánh trận nhiều năm như vậy, giết địch vô số, còn chưa hề giết qua hồ yêu đâu. Lý Tính trong lòng không có chút nào e ngại, chỉ có hưng phấn cùng kích động. Giết một cái hồ yêu tới chơi một chơi, tựa hồ cũng là phi thường không tệ. Ân, nói có lý. Lý Thế Dân trùng điệp gật đầu, biểu thị tán thành Lý Tĩnh nói, xem ra, đối phó hồ yêu chủ lực chỉ có thể là chúng ta, những người khác không được. Bằng không thì, đánh tới một nửa, bọn hắn chỉ sợ phản loạn. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia mù mịt. hồ yêu khống chế nhân tâm năng lực quá mức phiền phức mình đại quân quá khứ chỉ sợ cũng dễ dàng bị hắn khống chế cho nên chỉ có thể dùng sẽ không bị hồ yêu khống chế người đối với hồ yêu đặc thủ. không tệ lý tính khẽ gật đầu thần xác tự nhiên giống như một bộ đem tất cả đều nắm ở trong tay bộ dáng đánh trận hắn nhất là sở trường dù là trừ yêu cũng đơn giản đó là một trận gian nan chiến dịch thôi nhưng là có một chút đây một cái hồ yêu chỉ sợ khống chế nhân tâm là có mấy cũng không thể hoàn toàn điều khiển tất cả mọi người lý tính trong mắt lóe lên một tia tinh quang ví dụ như trường lạc công chúa cùng lần này từ trường an thành người từng trải Ta đã phái người cẩn thận dò xét giám thị qua, không có chút nào gì chạm, đối thoại cũng là rõ ràng. Hiển nhiên, bọn hắn đều không bị Hồ Yêu không chế, cho nên có thể xác định Hồ Yêu cũng không thể duy nhất một lần không chế tất cả mọi người, như vậy chúng ta phần thắng vẫn là cực lớn. Nghe được lời này, Lý Thế Dân nhãn tình sáng lên, xác thực như Lý Tính nói, trường lạc công chúa đám người hoàn toàn nhìn không ra bị Hồ Yêu không chế bộ dáng. Không đúng. Chậc, Lý Thế Dân lông mày lại là cao lên đến, nếu chỉ là bởi vì khoảng cách vấn đề đâu? Khoảng cách quá xa, Hồ Yêu đã vô pháp khống chế đến. T. Lý Tính hít sâu một hơi, rất tán thành nhẹ gật đầu đây cũng là có khả năng cho nên chúng ta phải làm cho tốt nhiều tay chuẩn bị thứ nhất đầu tiên muốn xác định hồ yêu không chế nhân tâm phạm vi cùng nhân số nếu chỉ là nhân số nói như vậy chúng ta đối phó hồ yêu liền sẽ đơn giản rất nhiều lấy chúng ta dũng lực đeo bên trên si vưu giáp cũng là vô địch lý tính trong mắt lóe lên một tia tự tin nếu chỉ là phạm vi nói vậy đối phó hồ yêu thì càng thêm đơn giản hồ yêu chỉ có thể cố thủ một phiến khu vực chúng ta đủ để bắt rùa trong hũ ha ha ha ha lý thế dân cười lớn một tiếng nghe lý tính như vậy phân tích đối phó hồ yêu cũng thực là không tính khó bây giờ liền có một cái cực lớn vấn đề còn cần bệ hạ đặt mình vào nguy hiểm một phen lý Tinh ánh mắt lấp lóe nhìn đến lý thế dân thành khẩn nói ra hộ yêu chuyên môn điều động trường lạc công chúa tới cho bệ hạ phong thái thượng hoàng chi vị trong đó nhất định là có âm mưu dựa theo chúng ta suy đoán hộ yêu không cách nào khống chế bệ hạ như vậy hắn nếu là muốn khống chế thiên hạ nhất định là nghĩ đến diện bệ hạ hộ yêu khiến hoàng trưởng tôn đăng cơ xứng đế cũng là bởi vì hoàng trưởng tôn tuổi nhỏ vẫn là hài nhi đủ để khống chế tình huống như vậy hắn mục tiêu thứ nhất đó là giết bệ hạ t người ý tứ trường lạc đây một nhóm người trong đó nên còn có bị hồ yêu khống chế người lý thế dân trong mắt lóe lên một tia tinh quang người này mục đích chính là vì giết chấm không tệ lý tĩnh khẽ gật đầu tuy nói chúng ta giám sát không ra những người này có cái gì dị trạng nhưng căn cứ thần phân tích trong đó nhất định là có hồ yêu không chế người có lý lý thế dân gật đầu một giây sau trong mắt lóe lên vẻ lo lắng nói như vậy hồ yêu không chỉ có muốn giết chấm còn muốn giết thái tử cái kia lịch tử còn không biết việc này được rồi lý thế dân khoát qua tay lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng cái kia lịch tử đau thương bất nhập đứng tại cái kia để cho người ta chặt đều không chết được lo lắng hắn làm gì không bằng lo lắng lo lắng chấm a Dược sư người ý nghĩ là muốn lợi dụng chấm đến câu dẫn hồ yêu không chế người động thủ đi lý thế dân nhìn về phía lý tính hỏi không tệ lý tính trùng điệp gật đầu như thế liền có thể xác định hồ yêu mê hoặc tâm trí năng lực đến cùng như thế nào nếu là trường lạc công chúa một đoàn người toàn bộ đều bị không chế cái kia chứng minh hồ yêu không chế nhân số có thể đạt đến rất nhiều với lại khoảng cách cực lớn chúng ta nhất định phải triệt để chạm diện hồ yêu nếu chỉ là đơn phần một cái hai cái bị hồ yêu không chế chứng minh hộ yêu không chế nhân số có hạn chỉ là khoảng cách lớn đây chẳng qua là có chút phiền phức, cũng không khó đối phó. Ngay vậy, Lý Thế Dân khẽ gật đầu, có lý, chấm sát thực muốn thử một thử. Hồ yêu chuyên môn điều động người tới, cũng không thể đơn thuần liền vì khiêu khích ta, nhất định có âm mưu. Hô, Lý Thế Dân sờ lên mặt trên người Si Vưu Giáp, trong mắt lóe lên một tia do dự, quay đầu nhìn về phía Lý Tĩnh. Ngươi nói, Hồ yêu biết được Si Vưu Giáp tồn tại sao? Không xác định. Lý Tĩnh lắc đầu, Hồ yêu đến tột cùng là như thế nào, ai đều không thể xác định, hãn trưởng không bao nhiêu thứ, cũng không thể xác định. vậy hạ vẫn là mặc Si Vưu Giáp đi, bằng không thì chỉ sợ quá nguy hiểm. Ai? Mặc Si Vũ giáp, những cái kia bị Hồ yêu nắm trong tay người, chỉ sợ không dám động thủ a, dù sao cũng là Khâu giáp. Chớ thoát, bọn hắn mới có thể nhìn đến cơ hội, mới dám động thủ. Những lời này để Lý Tĩnh lông mày chăm chú cao lên đến, bây giờ còn chưa bắt đầu đối phó Hồ yêu, liền muốn để Lý Thế Dân đặt mình vào nguy hiểm đến sao? Bậy hạ, không bằng đi tìm Thái tử, nhìn hắn phải chăng có Si Vũ nội giáp. Chương 475. Hồ yêu thực lực tăng cường. Chương 475. Hồ yêu thực lực tăng cường. Lý Thừa Cản trong quân doanh. Lý Thế Dân cùng Lý Tĩnh hai người liên thủ mà đến, như thế để Lý Thừa Cản lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ừ, phu hoàng, hôm nay làm sao có lá gan một mình tới, không sợ nhi thần ra tay với ngươi a? Vừa mới nhìn thấy Lý Thế Dân, Lý Thừa Càn liền bắt đầu âm dương quái khí rêu cợt đứng lên. Hừ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Lý Thừa Càn, tức giật quát: "Tin rằng ngươi cũng không dám gánh một cái giết trà tội danh. Thái tử điện hạ, chúng ta việc này đến đây là có chuyện quan trọng thương nghị." Lý Tĩnh tràn đầy nghiêm túc nhìn đến Lý Thừa Càn, chúng ta vẫn là trước không lộn xộn. A. Nhìn đến Lý Tĩnh nghiêm túc bộ dáng, Lý Thừa Càn đồng dạng nghiêm túc lên, khẽ gật đầu. Cái kia vào nói nói a. Ba người tiến quân vào trong bộ. Thái tử điện hạ, hiện tại là như thế này, Trường An thành bên trong khả năng xuất hiện một cái hồ yêu, ta cùng bệ hạ phân tích một chút. Lý tính một năm một mười đem mình phân tích tình huống cùng Lý Thừa Cản giảng thuật một lần đem hai người kế hoạch câu dẫn hồ yêu không chế người động thủ sự tình cũng cáo chi Lý Thừa Cản. Phúc tê. Lý Thừa Cản vốn là muốn trực tiếp cười ra tiếng, dứt khoát nhịn được, vội vàng hít sâu một hơi, ra vẻ một bộ kinh dị bộ dáng, chỉ là trong lòng đều vui hỏng. Hắn không nghĩ tới, mình chỉ là đưa ra một cái hồ yêu tưởng tượng, Lý Thế Dân thế mà thật bắt đầu tin, hơn nữa còn làm ra như vậy nhiều kế hoạch. Con đem một cái có lẽ có hồ yêu đều cho phân tích hoàn tất đơn giản quán ưu. Lý Thừa Càn cũng hoài nghi, nếu như thật có hồ yêu tồn tại, cũng không chừng bị Lý Thế Dân làm thì rồi. Nghĩ tử, ngươi cũng hiểu biết, lần này tới, liền hỏi ngươi, có thể có kiên cố nội giáp, như si view giáp nhất. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua Lý Thừa Càn, đi thẳng về thẳng nói ra. Việc quan hệ tương lai thiên hạ, chấm không hy vọng ngươi tầng từ, nếu là có, ngươi liền lấy ra đến. Tự nhiên là có. Lý Thừa Càn gật đầu cười. Liên quan tới tự thân phòng hộ vấn đề, Lý Thừa Càn nhìn cũng không nặng. Vì vậy, hắn cũng không đi nói nghiên cứu si view nội giáp loại hình. dù sao hắn nhưng là kim cương bất hoại căn bản liền không sợ binh khí tập kích loại hình về phần binh lính bình thường có khôi giáp cũng đủ để lại xứng một cái nội giáp càng không cần thiết si view giáp đã đủ để chống cự bây giờ thế giới bên trên tất cả binh khí nội giáp loại này có hoa không quả chuyên môn cho người ta giả heo ăn thịt hổ đồ vật lý thừa càn cũng liền không có chế tác nhưng lý thừa càn không có chế tác cũng không đại biểu lý thừa càn không có thủ hạ công tượng tại chế tác si view giáp thời điểm cũng luyện chế qua nội giáp bất quá số lượng không nhiều tổng cộng cũng liền mấy bộ phụ hoàng các người chờ một chút lý thừa càn đứng dậy đi mình trong lều vải mang tới hai bộ si view nội giáp, đưa cho Lý Thế Dân cùng Lý Tĩnh hai người. Si view nội giáp là từ si view giáp sắt thép chế tác thành từng cái cực nhỏ xiềng xích, lại từ xiên xích biên chế thành một bộ quần áo. Năng lực phòng ngự cực mạnh, thậm chí so si view giáp còn muốn lợi hại hơn một chút. Nội giáp là ngân quang lấp lóe bộ dáng, tinh tế xiên xích nếu là không nhìn kỹ nói, căn bản là nhìn không ra. Chỉ có thể nhìn thấy một kiện ngân quang long lánh quần áo, có thể thấy được công tượng tay nghề sự cao siêu đây chính là thuần thủ công chế tạo thành. Đồ tốt. Lý Thế Dân đem si view nội giáp cầm trong tay, cũng cảm giác được một khối không nhẹ trọng lượng. Tiện tay đem trên người mình áo khoác cho cởi. đem si view nội giáp mặc lên người. lập tức, lý thế dân cũng cảm giác được bản thân bị một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn chỗ vây lại. đến, dừa sư, ngươi chặt chấm một đao thử một chút. lý thế dân mặc si view nội giáp, nhìn về phía một bên lý tĩnh. còn chưa chờ lý tĩnh phản ứng đâu. hiu. lý thừa Càn một thanh rút ra lý thế dân trên thân bảo kiếm, không nói hai lời, trực tiếp liền chặt tại lý thế dân trên thân. lập tức sắt thép giao kích âm thanh truyền đến. binh. Hào lý thừa càng cầm bảo kiếm lại là tại lý thế dân trên thân vẽ lên mấy lần, cuối cùng trực tiếp một kiếm đâm vào lý thế dân ngực. ai? Lý Thế Dân trùng điệp thở dài một hơi, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn đến Lý Thừa Cản. Nghịch tử, người đây độc thủ, muốn hay không như vậy quả quyết ta. Lý Thế Dân là thật bất đắc dĩ, a mình chỉ là để Lý Tĩnh động thủ cho mình đến một cái. Người ta Lý Tĩnh đều còn không có kịp phản ứng, nghịch tử này kiếm đã chém vào trên người mình. Mẹ, là thật đủ hiếu thuận. Hắc hắc, phụ hoàng, nhi thần đây không phải nghe lời a. Lý Thừa Cản cười hắc hắc, đem bảo kiếm lại đâm trở về. Là đủ nghe lời. Lý Thế Dân liếc một cái Lý Thừa Cản, ngươi như vậy hiếu thuận nhi tử, quả nhiên là không thấy nhiều. Đó là tự nhiên. trong lúc này giáp tổng tổng chế tác cũng không có mấy bộ coi như cho phụ hoàng các ngươi có thể thấy được nhi thần chi hiếu thuận lý thừa càng có chút tự nhiên ngóc lên cái đầu nhỏ kiêu ngạo nói ra cả lý thế dân càng là bó tay rồi mẹ mình là khen sao mình rõ ràng là trào phúng an lịch tử này làm sao còn như vậy đắc ý a lúc này lý tính cũng đã là cởi quần áo dưới đổi lại si view giáp trên mặt mang hương phấn nụ cười nay bảo giáp năng lực phòng ngự cùng si view giáp tương xứng đủ để chống cự bất kỳ đạo kiếm vậy hạ có vật này cũng không sợ thủ thương lần này câu dẫn hổ yêu không chế người đi ra liền đơn giản rất nhiều tiếp xuống mấy ngày, Lý Thế Dân du đã tại đột quyết Vương thành bên trong mỗi một góc đều là lẻ loi một mình, thường xuyên liền một người xuất hiện tại Trường An thành đây một nhóm người trước mặt, không có mang bất kỳ hộ vệ, ngay cả Vương công công đều không cho đi theo, thậm chí Lý Thế Dân thỉnh thoảng liền cùng Lý Hưu, cùng Trường Lạc công chúa thẩm kín đơn độc nói chuyện phiếm đến đằng sau, Lý Thế Dân còn từng cái đi theo thị vệ nói chuyện phiếm, có thể nói đã là đem câu dẫn người dùng đến cực hạn, nhưng mà vẫn như cũng là không có phản ứng, tất cả mọi người đều là phi thường bình thường, không có bị hồ yêu làm cho mê hoặc bộ dáng. hoàn toàn không đối lý thế dân có một tia sát ý đây để lý thế dân cũng buồn rầu vô cùng nếu là nơi đây không có hồ yêu làm cho mẹ hoặc người cái kia hồ yêu liền đơn thuần chỉ là vì khiêu khích sao một ngày này lý thừa cần một mặt nghiêm túc tìm được lý thế dân phụ hoàng xem ra hồ yêu không chế nhân tâm khoảng cách còn chưa đủ xa nơi đây nên không có hồ yêu không chế người hoặc là nói hồ yêu ẩn tàng cực sâu nó phát hiện mánh khỏe biết được phụ hoàng đang tận lực cấu dẫn cho nên một mực không động thủ nhưng đại khái xuất hẳn là phạm vi không đủ bởi vậy có thể thấy được có một cái vấn đề lớn xuất hiện cái vấn đề lớn gì Lý Thế Dân nghi hoặc nhìn đến Lý Thừa Càn, nháy nháy mắt. Dựa theo lẽ thường đến nói, Hồ yêu nếu là muốn đối với phụ hoàng độc thủ, lẽ ra chặt đứt hậu cần, điều động đại quân đến diện sát phụ hoàng, Quan Minh chính đại để cho người ta đến sắp phong lại ám sát phụ hoàng. Đây hoàn toàn không có khả năng, quá ngu, đồ đần đều hiểu không có khả năng ám sát thành công. Vì vậy, duy nhất khả năng, Hồ yêu đó là đến khiêu khích phụ hoàng. Xem ra Hồ yêu thực lực là tăng cường rất nhiều. Bây giờ, nó là cảm giác có đối mặt phụ hoàng năng lực, lúc này mới đến khiêu khích. Lý Thừa Càn nói cực kỳ nghiêm túc, mà Lý Thế Dân sắc mặt cũng là thời gian dần qua âm trầm xuống. T xác thực có khả năng này. Chương 476, 10 vạn người huyết tế, đồ yêu kiếm. Chương 476, 10 vạn người huyết tế, đồ yêu kiếm. Hồ yêu thủ đoạn, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết hắn đến cùng là có cái gì năng lực. Lý thế dân cao mày lộ ra vô cùng buồn rầu bộ dáng. Nếu là dựa theo ngươi suy đoán, bây giờ hồ yêu chủ động tới khiêu khích chấm, nói rõ hắn thực lực đã cực mạnh, có tự tin bắt lấy chấm. Lý thế dân đôi mắt lóe ra. Ngay từ đầu, bọn hắn căn cứ hồ yêu hành vi phân tích ra, hồ yêu là sợ lý thế dân bằng không thì cũng sẽ không chờ đến Lý Thế Dân rời đi về sau mới bắt đầu khống chế triều đình. Nhưng là hiện tại, Hồ yêu chủ động khiêu khích, cái kia chứng minh Hồ yêu đối với Lý Thế Dân cũng không có như vậy é e sợ. Cái này phiền thoái, yêu vật thủ đoạn. Nếu là quả thật như nghe đồn rằng như vậy đáng sợ, chỉ sợ bao nhiêu nhân lực cũng vô dụng. Lý Thế Dân cảm khái một tiếng, truyền thuyết bên trong yêu quái, đây chính là có thể đổ thành tồn tại. Bao nhiêu binh sĩ xông đi lên, cũng chỉ là người ta khẩu lương. Không tệ. Lý Thừa Càn trùng điệp gật đầu, yêu vật đáng sợ, có thể hút nhân tinh khí đến để thăng năng lực. Đây Hồ yêu tại Trường An thành chờ đợi như vậy lâu. chỉ sợ đã là đã có thành tiệu muốn lại thông qua nhân lực đi đối phó nó chỉ sợ cực kỳ gian nan ai Lý Thế Dân thở dài một hơi lộ ra có chút tiêu điều đứng lên một cái không biết sinh vật đó là đáng sợ cỡ nào tồn tại đây nên như thế nào đi đối phó đâu Phu Hoàng, Nhi Thần ngược lại là có một cái biện pháp Lý Thừa càng đông nhiên mở miệng cứ nghe yêu tộc chưa hề xuất hiện ở nhân gian nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì yêu tộc sợ người thượng cổ thời đại vũ yêu thay họa yêu tộc lấy máu người đến luyện chế đồ vũ kiếm mổ giết vô số nhân tộc cuối cùng yêu tộc thành công diệt vũ tộc nhưng lại khiêu khích nhân tộc giận dữ bị yêu tộc giết chết người đều là tràn ngập hoàng khí đây hoàng khí có thể thông tin mà đưa tới nữ hoa nương nương chú ý từ đó trừng trị yêu tộc không cho phép yêu tộc lại xuất hiện ở nhân gian mà yêu tộc đến lúc này sau đó cũng bắt đầu e ngại nhân tộc hoàng khí đây hoàng khí có thể khiến yêu tộc mất đi tất cả năng lực từ đó tùy tiện chậm diện nghe được lý thừa càn lời này lý thế dân ngược lại là hơi có hoài nghi nhìn thoáng qua thứ nhất mắt sờ lên dâu rĩa vu yêu mà nói xác thực có nhưng đổ vũ kiếm cái gì vì sao chậm chưa từng nghe qua nhi thần cũng là đột nhiên lòng có cảm nộ mà ra lý thừa can lắc đầu cũng không giải thích phi thường rõ ràng nhưng cũng bởi vì như thế, Lý Thế Dân tâm thần hơi động một chút, ngược lại là có chút tin tưởng. hắn nhưng là biết được mình cái này nhi tử nắm giữ Phật môn đại thần thông, cùng Phật môn có cực kỳ hảo diệu duyên phận. khả năng đó là Phật đà cho một chút càng nộ, hoàn toàn có thể lý giải. Vậy theo ngươi nói, đây hoàn khí nên như thế nào thu thập đâu? Lý Thế Dân thần sắc nghiêm túc, nhìn đến Lý Thừa Càn mở miệng dò hỏi. hoàn khí cái đồ chơi này, nhưng nhìn không thấy sợ không được. hiểu. Lý Thừa Càn rút ra chính mình chuyên môn mang đến trường kiếm, trường kiếm xuất vỏ, lập tức hàn quang sắc bén, sát cơ bốn phía. kiếm thể càng là tản mát ra một cỗ ánh ánh quan mang lộ ra là vô cùng huyền diệu hiển nhiên đây là một thanh thần minh t nghịch tử người muốn làm gì nhưng mà lý thế dân lại là lập tức rút lui mấy bước một mặt cảnh giác nhìn đến lý thừa càn hiện tại vừa nhìn thấy lý thừa càn rút kiếm lý thế dân là thật có chút sợ nghịch tử này động thủ là thật không cho một điểm phản ứng thời gian trường kiếm vừa ra khỏi vỏ liền cho ngươi đến bên trên một kiếm phúc Phu hoàng đừng sợ nặc cho ngươi nhìn đến lý thế dân bản năng phản ứng lý thừa càn nhịn không được cười lên một tiếng chủ động đem trường kiếm đưa cho lý thế dân lý thế dân tiếp nhận trường kiếm cẩn thận quan sát một phen cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến lành lạnh hàn ý, nhịn không được một phen hào kiếm quả nhiên là một kiếm thần minh không tệ phu hoàng liền dùng kiếm này đến hấp thu hoán khí liền có thể lấy người đến luyện kiếm đủ để gen đúc ra một thanh khiến yêu vật e ngại bảo kiếm lý thừa càn thuận tay đem vỏ kiếm cũng đưa cho lý thế dân tiếp tục nói bây giờ chúng ta vừa diện đột quyết đột quyết bách tính đều tràn ngập hoàng khí chỉ cần dùng này trường kiếm đem bọn hắn đầu chém liền có thể hấp thu đột quyết bách tính hoàng khí dự đoàn kế khoảng mười vạn người để kiếm này nhiễm lên vô số máu tươi đủ để đối phó trưởng An thành Hồ yêu. Lời vừa nói ra, Lý Thế Dân trong lòng run lên, cả một cái khiếp sợ. Cái gì? Mười vạn người? Ngươi có thể không có nói đùa? Chọn vẹn mười vạn người đều dùng từ đó kiếm sát. Lý Thế Dân con mắt trừng lớn, một bộ không thể tin nhìn đến Lý Thừa Càn đây chính là mười vạn người a? Không tệ. Lý Thừa Càn trung điệp gật đầu, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, phải dùng kiếm này, từng kiếm một đi giết. Chỉ có nó giết chết người mới có thể hấp thu hán khí. Mười vạn người hán khí nên đủ để đối phó Hồ yêu. Bất quá việc này làm đất trời oán giận, uy thế vô cùng. Phụ hoàng cực kỳ trầm trước, nhi thần cáo lui trước. Nói xong, Lý Thừa Càn căn bản là không có cho Lý Thế Dân phản ứng thời gian, quay người liền trực tiếp rời đi. Mà Lý Thế Dân sững sờ nhìn đến trong tay trường kiếm, cảm thụ được trường kiếm sắc bén, trong đầu lại nghĩ đến 10 vạn người. 10 vạn người a, đây chính là 10 vạn người, quả thật giết sao? Lý Thế Dân thần sắc có chút do dự cùng xoắn xuýt. Nếu là ở đánh trận thời điểm, trực tiếp giết người, cái kia ngược lại là không sợ hãi. Dù là Đồ Thành cũng là theo Lý Thường Nên, giết cái 1, 200.000 người đều là tình huống bình thường. Nhưng hiện tại cũng không phải là áp vì luyện chế một thanh độ yêu kiếm. Ngược lại là muốn giết sạch mười vạn người, còn muốn từng cái chạm sát. Cái này sợ giết, cũng muốn giết đến tận một tháng A đây quá mức máu tanh, quá mức không có nhân đạo. Hô. Lý Thế Dân thật dài thở ra một hơi đến, thần sắc do dự, ý chí cực kỳ không kiên định. Giết, vẫn là không giết đâu. Tiếp xuống mấy ngày, toàn bộ Đột Quyết Vương thành lại đột nhiên lưu truyền ra một cái tin đồn. Cứ nghe, Đường Hoàng muốn luyện chế một thanh thần khí, cần lợi dụng mười vạn người đến huyết tế. Mà đây mười vạn người đem từ Đột Quyết trong dân chúng ra đây chính là trọn vẹn 10 vạn người a tin tức vừa ra. Lập tức dứt lấy vô số Đột Quyết dân chúng e ngại. Ngài, tin tức này là thật hay là giả? nên là thật, đường hoàng vốn chính là dự định đem chúng ta giết, là thái tử đem chúng ta lưu lại. đúng vậy à, nghe nói gần nhất đường hoàng cầm một thanh bảo kiếm, một mực đứng tại si mê trạng thái. ta cũng nghe nói, với lại đường hoàng trong miệng một mực lẩm bẩm mười vạn người mười vạn người. cái kêu bảo kiếm là thật lợi hại, xa xa liền có thể cảm giác được trùng thiên sát ý, cực kỳ huyết khốc. ngay, vậy làm sao bây giờ à, chúng ta nên làm cái gì? trốn cũng không trốn thoát được. đi đi đi, đi thái tử bên ngoài chạy lính vậy đi, thái tử thiện lương không chừng sẽ cứu chúng ta một mạng. đúng vậy à, trước đó đó là thái tử cứu. Lúc này không chừng cũng thế, thái tử là chúng ta cuối cùng cơ hội. Đi đi, đi thái tử bên ngoài trại lính đợi. Trong lúc nhất thời đại lượng đột quyết dân chúng toàn bộ đều là tụ tập tại lý thừa càn bên ngoài trại lính run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám ở nội thành đi lại, sợ bị lý thế dân theo dõi. Chương 477, tái chiến một trận. Chương 477, tái chiến một trận. Lý Thế Dân muốn luyện chế độ yêu kiếm sự tình, đó là càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ đột quyết vương thành chuyển khắp. dẫn tới các lộ đám đại thần cũng đều là nghe nói việc này, đặc biệt là nhìn đến đại lượng đột quyết dân chúng toàn bộ đều tụ tập tại lý thừa càn bên ngoài trại lính sau đó, bọn hắn rốt cục nhìn không được. trong lúc nhất thời đám người liên hợp đem Lý Thế Dân ngăn ở vương đỉnh bên trong. bệ hạ, ngoại giới nghe đồn đồ yêu kiếm cần huyết tế 10 vạn người sự tỉnh nên là giả. A. vì sao ngài một mực không khống chế lời đồn đâu? trong đại trường, Lý Thế Dân cầm trong tay bảo kiếm, thần sắc mê mang xoan xuyệt. Phong Huyền Linh lòng đầy căm phẫn hướng đến Lý Thế Dân mở miệng, chỉ bất quá con mắt khi nhìn đến Lý Thế Dân trong tay bảo kiếm sau đó, vẫn như cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. thanh bảo kiếm này, xem xét liền có thể tăng cảm nhận được hắn hán ý, hiện nhiên là một thanh thần binh. trọng điểm, là đột nhiên xuất hiện tại Lý Thế Dân bên cạnh, chưa bao giờ thấy qua. t vậy hạ ngài thanh tỉnh một phen bảo kiếm này sẽ không phải là trường lạc công chúa bọn hắn cho ngươi a vậy hạ ngươi sẽ không phải bị hồ yêu mê hoặc a lý tính hơi có vẻ khẩn trương nhìn đến lý thế dân hiện tại lý thế dân trạng thái thực sự quá như là bị hồ yêu mê hoặc tâm trí ai nghe đám người nói lý thế dân trùng điệp thở dài một hơi lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra đi ngoại giới nghe đồn là thật chấm cũng không có bị hồ yêu làm cho mê hoặc chỉ là chấm còn tại xoắn suýt thôi thấy đám người chuẩn bị nói chuyện lý thế dân khẽ vươn tay ngăn trở đám người tiếp tục nói các ngươi không cần mở miệng chấm trước cho các người giải thích một phen hộ yêu mà nói các người chắc hẳn đã biết được hộ yêu chủ động khiêu khích chấm dựa theo thái tử nói hộ yêu nên là có đầy đủ năng lực không còn e ngại chấm yêu tộc không tàn với lại năng lực vô địch chúng ta người như thế nào cùng yêu đấu đâu thái tử đạt được cảm nộ, muốn đối phó yêu tộc nhất định phải tụ tập nhân tộc quản khí lý thế dân cũng là nghiêm túc đem mình từ lý thừa cản chỗ ấy nghe tới sự tình cho phòng huyền linh đám người giảng thuật một lần lập tức toàn bộ trong đại trướng đều là trầm mặc lại đám người ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đều không dám mở miệng nói chuyện chỉ là yên lặng cúi đầu trong lòng tính toán ai? Hồ yêu căn cứ trước mắt đạt được tin tức nói Đại khái suất đó là thật. Đô yêu kiếm Thái tử đã xét ra, cái tiêu Đại khái suất cũng là thật. Chỉ là mười vạn người, trẫm có chút không xuống tay được, cho nên một mực đang xoắn xuýt cùng do dự. Ngoại giới tiếng gió, trẫm cũng nghe đến, cũng không muốn đi quản. Khả năng trong nội tâm, đó là hy vọng mọi người có thể sớm thích ứng một phen a. Lý Thế Dân cũng là thẳng thắn, đem trong lòng ý nghĩ toàn bộ nói cho đám người. Cho nên, các ngươi cảm thấy nên như thế nào? Đại Trượng phu có thể vì, có thể không vì, sinh làm người, há có thể tàn sát đồng tộc? phong huyền linh cái thứ nhất mở miệng thần xác kiên định một cô hạo nhiên chính khí từ hắn trên thân xông ra nếu chỉ là quốc cùng quốc chiến tranh như vậy diệt quốc giết mười vạn người đều là nên bây giờ chỉ là bởi vì một cái có lẽ có hồ yêu thần không đồng ý việc này nếu là quả thật xuống sát thủ chúng ta thẹn là người phong huyền linh cực kỳ không tán thành việc này không tệ lý tính đồng dạng đồng ý gật đầu nếu là chúng ta ngay cả hồ yêu mặt cũng không gặp qua liền bắt đầu đổ sát đồng tộc chúng ta cùng yêu còn có cái gì khác nhau thân nguyện ý sớm tiến về Trường an tìm tòi hư thực nếu là ngay cả thần đều không thể trở về cái kia mời bệ hạ lại luyện chế độ yêu kiếm Lý Tính Quỷ một chân trên đất, thần sắc nghiêm túc quát: "Thần nguyện dùng tính mạng, vì bệ hạ xác minh bây giờ tình huống." Nghe Lý Tính nói đám người đám đại thần cũng đều là quỷ trên mặt đất, thần sắc nghiêm túc quát to: "Chúng thần đều là nguyện." Nhìn đến đám người như vậy kiên định bộ dáng, Lý Thế Dân trên mặt lộ ra một vệt cười khổ cũng bất đắc dĩ, lắc đầu. Chân quả nhiên là lớn tuổi, sẽ sợ chết. Cũng thế, châm thân là hoàng đế, chính là thiên mệnh, tuy nói không thành được cái kia nhân hoàng, nhưng cũng là thiên cổ nhất đế, há có thể vì một cái còn không có nhìn đến hồ yêu mà tàn sát nhân tộc? Trong mắt Một cỗ bá đạo mà tự tin khí tức tử lý thế dân trên thân bộ phát ra, xông thẳng tới chân trời. Chỉ thấy được Lý Thế Dân đứng vậy, cầm trong tay trường kiếm, thần sắc tràn đầy tùy tiện, toàn thân khí thế tăng vọt, trong đôi mắt càng là lộ ra một cỗ ngập trời khí diễm. Giao dát chiến ý mãnh liệt tăng vọt. Chấm mười mấy tuổi bắt đầu liền đánh trận, hai mươi mấy tuổi liền đã diện đại tùy, đăng cơ xứng đế. Chấm không sợ sinh tử, càng không thèm để ý cái gì hồ yêu. Chấm có thể từng bước một đánh tới, cũng là có thể lại tiếp tục giết tiếp. Chấm vài chục năm nay, làm qua vô số sự tình, giết qua vô số người, dù là đối với mình huynh trưởng độc thủ, đều giảng cứu một cái không thẹn với lương tâm. để chấm lại trở lại ban đầu, chấm vẫn như cũ sẽ độc thủ. đây cũng là vô hối, không thẹn. hôm nay, bởi vì đột quyết mười và người lại để chấm xoắn suýt và phần, là chấm mê muội. việc này, chấm ngày sau tất nhiên sẽ hối hận, sẽ có thẹn. tất nhiên sẽ hối hận, không bằng không làm. đơn giản đó là bỏ đầu này tính mạng thôi, lại có sợ gì? chấm đăng cơ đến nay, đại đường thanh bình, chấm chăm lo quản lý, bây giờ tiêu diệt đột quyết, khống chế thảo nguyên, đủ để chứng minh chấm năng lực, cũng đủ làm cho chấm lưu danh thiên cổ. cả đời này, đã đầy đủ. lý thế dân một tiếng càng ngày càng sụp sôi, cả người càng phát ra kích động đứng lên. như vậy bây giờ dù lá chết cũng vô ý hôm nay các ngươi có thể có như vậy tâm ý chấm dứt cảm thấy vui mừng mười mấy năm trước chúng ta quân thần ra tay cùng chống chọi với tùy triều tiêu diệt đại tùy mười mấy năm sau chúng ta quân thần ra tay cùng chống chọi với đột quyết tiêu diệt đột quyết bây giờ chúng ta quân thần cuối cùng ra tay cùng chống chọi với hồ yêu tiêu diệt hồ yêu chấm thương, dù là không có đầy đồ yêu kiếm chúng ta cũng tất thắng vê anh ngọc trời chiến ý từ lý thế dân trên thân bộ phát ra lý tính đám người ánh mắt lóe ra kích động ánh mắt nhìn đến lý thế dân tràn đầy kính yêu cái này mới là bọn hắn một mực nguyện ý đi theo Lý Thế Dân, cái kia vô ý như là chiến thần tồn tại, chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo. đám người cùng tiêu lên giống to, tuy nói chỉ có mấy người, nhưng thanh thế trùng thiên, khí thế như hồng. Ha ha ha ha ha ha! Lý Thế Dân cười lớn một tiếng, tay không hương nâng, các ngươi đều đứng lên đi, chúng ta chiến hơn nửa đời người, cuối cùng lao huynh đệ nhóm tái chiến một trận. Là. Cần tuân bệ hạ hiệu lệnh. Đông đảo đám đại thần đều là chắp tay cúi đầu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Bảo kiếm này, Lý Thế Dân cầm trong tay đồ yêu kiếm, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. đang chuẩn bị vứt bỏ. Ai ngờ đến, một bên trưởng Tôn Vô Kỵ lại là thần sắc nghiêm túc lộ ra xuất thân đến, ngăn trở lý thế dân. "Bệ hạ, đây độ yêu kiếm, không bằng giao cho thái tử a." "Yêu tộc như thế nào, chưa bao giờ thấy qua, chúng ta nếu là thắng, tất cả dễ nói. Nếu là chúng ta thua, có thái tử tại, đại đường cũng còn có một đường sinh cơ." Chương 479. Cảm tạ phụ hoàng ngu rốt, lừa ngươi rồi. Chương 479. Cảm tạ phụ hoàng ngu rốt, lừa ngươi rồi. Khải Bẩm bệ hạ, thái tử dẫn đầu đột quyết mạch tính rời đi, đã đi mấy ngày, thảo nguyên sự tình cũng đã an bài thỏa khi Đột quyết vương đỉnh, Trưởng Tôn vô kỵ vẻ mặt thành thật nhìn đến Lý Thế Dân hồi bẩm nói. Mấy ngày trước đó, Lý Thừa Càn an bài thiết nhân quý đám người, để bảo vệ đột quyết bách tính danh nghĩa, trong đêm đem tất cả mọi người đều di chuyển rời đi. Bây giờ cũng đã triệt để rời đi, nghĩ đến mấy ngày nữa, liền có thể chống đỡ đạt Thu châu thành. Hô, tốt. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, trên mặt mang cho vẻ tươi cười, trong mơ hồ còn có vẻ thất vọng. Nghịch Từ này, quả nhiên vẫn là đầy đủ nghe lời, đều không dãy rủa một cái, liền mang theo tất cả mọi người rời đi. Lý Thế Dân trong lòng vẫn là hy vọng Lý Thừa Cản có thể phản kháng một cái, dãy rủa một cái. nói không muốn để cho mình đi chịu chết, mẹ nó, lịch tử này ngược lại tốt, không nói hai lời, trong đêm liền mang theo tất cả mọi người chạy, mẹ, ly biệt nói đều không nói một câu đơn giản, các ngươi nói, lịch tử này liền như vậy hận chớm sao? Chớm cũng không có làm cái gì đi, cũng liền đến đỡ hắn mấy cái đệ đệ đứng lên, chèn ép một cái hắn, đó cũng là vì muốn tốt cho hắn a, trong ngày thường, có thể không có khắc khe qua hắn đâu, với lại cạnh tranh như thế nào kịch liệt, thái tử chi vị cũng một mực đều tại trên người hắn đâu, lý thế dân trong mắt lóe lên một tia bất mãn, nghe được lý thế dân lời này, trường tôn vô Kỵ cười khổ một tiếng. lắc đầu, chắp tay hướng đến Lý Thế Dân cuối đầu. "Bệ hạ, bây giờ chúng ta sinh tử không biết, thần cả gan nói một câu lời trong lòng." "A." Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói đi, hiện tại không nói, đối đai chúng ta trở lại Trường An thành về sau, coi như cả một đời cũng không nói ra được. "Bệ hạ giáo tử chi pháp, có hơi quá." Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiêm túc nhìn đến Lý Thế Dân, thần là thái tử cứu cứu, từ nhỏ nhìn đến thái tử lớn lên. Thái tử là một cái tính tình nhân thiện ôn hòa hiền hậu người, với lại cực kỳ thông minh, từ nhỏ mặc kệ học tập cái gì, đều là cực kỳ nhanh chóng. rất nhiều trong hoàng tử, thái tử là ưu tú nhất một người, cũng là thái tử tốt nhất nhân tuyển. nhưng bệ hạ, nhất định để thái tử tham dự hoàng tử chém giết, nhất định để thái tử cải biến hắn nhân thiện tính tình. nguyên bản, hoàng thất vốn là một mảnh an lành, dù là ngụy vương cùng thái tử quan hệ đều là vô cùng tốt, chính là bởi vì bệ hạ làm, để huynh đệ trở mặt thành thủ. vậy như thế nào? lý thế dân như mày, chấm là vì hắn tốt, hắn nhưng là thái tử, tương lai phải tiếp nhận bao lớn âm mưu trên áp, nếu là ngay cả mình huynh đệ đều không chống đỡ được, như thế nào giữ vững đại đường đâu? ai? trưởng tôn vô kỵ thở dài một hơi, nhưng bệ hạ không có phát hiện. Thái tử từ nhỏ linh khí ngày ngày tiêu tán sao, ngược lại tính tình bắt đầu từ từ đại biến. Bệ hạ đối với Thái tử quá mức khắc khe, vừa có không đúng, liền bắt đầu quát mắng trừng trị, ngược lại đối với Ngụy Vương sủng ái có thừa. Bước bách Thái tử đối với Ngụy Vương độc thủ, cũng may mắn thay, Thái tử tính tình vô cùng tốt, một mực nhẫn mãi lấy, mặc kệ Ngụy Vương như thế nào tranh đúng, chỉ là hận nhẫn, không núp nhích sắc cơ. Nói đến đây, Trường Tôn vô kỵ nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, nữ khí trầm trọng nói ra, thần nói một câu đại bất kính nói, Bệ hạ, ngài thật cho là Thái tử không đối phó được Ngụy Vương. Những năm này, Thái tử Phạm Lam muốn đối với Ngụy Vương động thủ, Ngụy Vương sớm đã bỏ mình. Nhưng cũng bởi vì Thái tử nhân thiện, cho nên một mực nhân lại, để Ngụy Vương càng thêm đắc thế. Thậm chí để Lão Thần cũng bắt đầu do dự, tại Ngụy Vương trên thân cũng đầu tư một tay. Lão Thần xin hỏi bệ hạ, bệ hạ như vậy thao tác là vì dạy bảo Thái tử cái gì? Dạy bảo Thái tử như thế nào đối phó huynh đệ sao? Là bệ hạ không thể gặp huynh đệ lưu ái, cho nên muốn cho Thái tử thí sát huynh đệ. Chấm. Lý Thế Dân như mày đang muốn mở miệng, một bên phòng Huyền Linh lại lên dịa, vui tươi hớn hở nói ra. cái tia lão thần cũng nói một câu đại bất tình nói bệ hạ sai thái tử tính tính tốt phẩm tính cực dai, vốn là hoàng vị kế thừa nhân tuyển tốt nhất bệ hạ chèn ép thái tử là vì để thái tử càng thêm ưu tú gánh chịu càng nhiều nhưng vương thức sai bệ hạ để lại thái tử tính tình thậm chí đang thay đổi thái tử tính tình đã muốn vì thái tử lựa chọn đối thủ vì sao nhất định phải là thân hình đệ đâu bệ hạ trong lòng không muốn đừng đẩy cho người chớ có bởi vì một buổi bị gián cắn mười năm sợ dây thừng không tệ dù là lý tính cũng không nhịn được gật đầu dù sao tiếp xuống đều phải chịu chết, nói điểm tâm bên trong nói đều không vấn đề gì thái tử cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến đối với huynh đệ độc thủ đã chứng minh thái tử phẩm tính cực dai ngược lại là nhìn ngụy vương nhiều lần đối với thái tử chủ động xuất thủ chỉ sợ ngày sau đoán hận chất chứa lâu sẽ trực tiếp đối với thái tử hạ sát thủ đến lúc đó thái tử chỉ có thể bị ép giết ngụy vương đây chẳng phải lại trở thành bệ hạ ban đầu kinh lịch sao làm càn lý thế dân vũ bàn một cái rốt cục nhịn không được gầm thét một tiếng sắc mặt quần quần nóng lên cả người đều có chút không chịu nổi đã nhiều năm như vậy chưa hề có người như vậy chỉ mình cái mùi mắng a còn hung hăng buốc lên năm đó sự tình đây quả thực là dẫm lên mình mặt tại đi cô. Bệ hạ. chúng ta theo bệ hạ chịu chết cũng chỉ là đem nhiều năm lời thật lòng nói ra dĩ vãng bệ hạ về nhà với tư cách thần tử tham dự không được càng không cần hoàng trừ chi vị lại không dám mở miệng bây giờ vứt bỏ tất cả mới có thể nói bên trên câu này mong rằng bệ hạ bất giận đám người vội vàng hướng đến lý thế dân túi đầu hoàng trừ chi tranh từ trước đều có phàm là làm quan lại không dám nói cái gì bây giờ đều phải chết nói lên hai câu cũng là không sao ai lý thế dân trùng điệp thở dài một hơi cả người cũng là có chút tiêu điều đứng lên ngay đám người nói hắn cũng cảm giác mình sai thái tử vốn là nhân trung trí long vậy hạ chỉ cần đem tất cả đều giao cho thái tử thái tử liền có thể thành làm một đời tên quân trường tôn vô kỵ thật sâu cúi đầu hô lý thế dân thật dài thở ra một hơi đang chuẩn bị gật đầu thời điểm bên ngoài lại đột nhiên truyền đến lý thừa càn âm thanh phu hoàng phu hoàng nhi thần nói cho ngươi một kiện đại sự một giây sau lý thừa càn liền đã đi vào trong đại trướng bộ a thái tử ngươi làm sao còn chưa đi thái tử ngươi trở về a nhìn thấy lý thừa càn tiến đến đám người đều là một mặt mộng bức nhìn đến lý thừa càn ngây ngẩn cả người lý thừa càn không phải mấy ngày trước đó liền mang theo người đi đến sao hiện tại tại sao trở lại chẳng lẽ lại là vì cùng bệ hạ cùng một chỗ chịu chết nghĩ đến đây trong mắt mọi người đều là tràn đầy nồng đậm cảm động không khỏi nhìn thoáng qua lý thế dân lý thế dân mặt mò đỏ ửng càng là có chút hổ thẹn mình nhiều năm như vậy đúng là làm sai nhìn một cái mình này như tử vẫn là như vậy hiếu thuận a thừa càn a lý thế dân mở miệng chạm mặt tới lại là lý thừa càn ném qua đến bảo kiếm lý thế dân bản năng tiếp nhận bảo kiếm nhìn thoáng qua đồ yêu kiếm đúng lý thừa càng cười gật, gật đầu cái kia phụ hoàng đây kiếm đó là phổ thông kiếm độ yêu kiếm nhi thần lựa ngươi ân cái kia hồ yêu sự tỉnh nhi thần lựa ngươi mẫu hậu bên người cũng không có hồ ly trường lạc bên kia là cùng nhi thần thương lượng xong đúng nhi thần làm ra độ yêu kiếm chính là vì lừa gạt đi phụ hoàng 30 mươi vạn đột quyết bách tính sức lao động hiện tại thành công nhi thần do đó đến đa tạ phụ hoàng cảm tạ phụ hoàng ngu dốt nhi thần mới có thể lừa gạt đi những này cảm ơn lý thế dân ba no no lỗi chương bốn trăm lịch tử trong chém chết người chương bốn trăm lịch tử trong chém chết người vương đỉnh bên trong. Lý Thế Dân sững sở cầm trong tay đồ yêu kiếm, nháy nháy mắt, trong đầu còn đang tiêu hóa lấy lý thừa cản mới vừa nói tới nói. Này. lương thiện." Chấm sai. Lý Thế Dân sững sờ quay đầu, nhìn về phía đông đảo đám đại thần. Mới vừa đó là một nhóm người này đều chỉ mình cái mũi mắng, nói mình làm sai, giáo dục nhi tử phương hướng sai. Thái tử phẩm tính vô cùng tốt, nhân nước, mình không nên chèn ép hắn. Trường tôn vô kỵ đám người càng là mặt đầy chết lặng, cả người cũng không biết nói cái gì, tại Lý Thế Dân ánh mắt bắn ra tới sau đó, càng là không có ý tứ túi đầu xuống. khu khụt, thái tử hiện hạ, việc này có thể không mở ra được trò đùa phòng huyền linh ho khan một tiếng trông mong nhìn về phía lý thừa càn hy vọng có thể dây rửa một phen Ngừng, không mở trò đùa đều là giả lừa các ngươi rồi lý thừa càn cười ha hả đáp lại nói Trận, nhốn mày đông cảm giác một cỗ sát ý đập vào mặt Đầu xanh rau muống không tốt lý thừa càn kinh hô một tiếng không nói hai lời trực tiếp xoay người chạy a a a a nghịch tử chấm chém chết ngươi đồ yêu kiếm hôm nay kiếm này tên là chu nghịch kiếm chuyên giết Nghị tử cho chấp chết lý thế dân dẫn theo đồ yêu kiếm Liên Trừng Trừng hướng đến Lý Thừa Càn vào tới, khi chân nổ cực, hắn tại đã là làm xong chịu chết chuẩn bị, làm nửa ngày, thế mà bị lừa đây để Lý Thế Dân như thế nào chịu ở vương đình bên ngoài. Lý Thừa Càn một đường chạy vội, chạy gọi là một cái nhanh, căn bản cũng không mang một điểm dừng lại. Mà Lý Thế Dân rút kiếm điên cùng đuổi theo, tốc độ càng là cực nhanh. Mẹ, lịch tử ngươi cho chấm dừng lại, chấm hôm nay nhất định phải chém chết ngươi không thể. Hỗ yêu sự tình ngươi đều biên đi ra. Chấm chém chết ngươi nha. A a, cho chấm dừng lại, ngươi còn cả gan tạo phản, muốn chết. Hết. Cho chấm dừng lại. lý thế dân từng tiếng gào khét tại bên trong quân doanh không ngừng quanh quẩn âm thanh chấn tiên động địa đầy người sắc khí một đôi tròng mắt đều là đỏ thâm vô cùng hiển nhiên giận dữ cứu mạng cứu mạng phụ hoàng ngươi thanh tình điểm ta đều tạo phản lửa ngươi tính là gì a nơi này là chiến trường binh bất tiếm cha a chính ngươi ngu dốt có thể trách ai a cứu cứu ngươi làm gì đâu mau mau cho phụ hoàng mớm thuốc cắn a vương ba bá nhanh cho phụ hoàng mớm thuốc lựa giận công tâm đối với thể cốt không tốt lý thừa cần một bên chạy một bên kêu to kêu gọi lấy cứu viện nhưng mà đại trướng bên ngoài trưởng tôn vô kỵ đám người chỉ là yên lặng nhìn đến Hoàn toàn không có tính toán đi chợ giúp Lý Thừa Cản ý tứ, thậm chí bọn hắn còn muốn đi lên lẫn vào một cướp. thật sự là quá khinh người. Ngay cả bọn hắn đều bị Lý Thừa Cản lừa gạt, đều làm xong chịu chết chuẩn bị, ngay cả hậu sự đều đã sắp xếp xong xuôi, làm nửa ngày thế mà chỉ là một cái âm mưu. Thái tử điện hạ, a không, Tần vương cũng không đúng, ngụy tặc, bệ hạ lựa giận há có thể một mực uống thuốc, cũng nên phát tiết ra ngoài mới đúng thân thể càng tốt hơn. Không sai, ngươi đây ngụy tặc, lòng lang dạ thú, lừa gạt thiên hạ. Bệ hạ, nhanh chóng đuổi bắt ở hắn, hung hăng đánh cho hắn một trận. Đúng, vậy hạ cố lên. Nghe đám người nói. lý thừa càn càng là vô ngữ đây một đợt mình ngay cả viện quân cũng không có ngay sau đó cũng không lên tiếng nữa chỉ là mê đầu liền chạy trừng trừng liền hướng đến bên ngoài trại lính mà đi nghịch tử muốn đi đúng không lý thừa càn nhất chuyển hướng lý thế dân liền đã nhìn ra lý thừa càn là muốn chạy đi không nói hai lời trực tiếp gầm thét người đến toàn quân cấm nghiêm bất luận kẻ nào không được ra ngoài tất cả mọi người cho chấm ngăn lại cái tiềm nghịch tử thả chạy cái kia nghịch tử chấm bắt các ngươi là hỏi theo lý thế dân gầm thét đại lượng đám binh sĩ cũng bắt đầu vòng tới bốn phương tám hướng tràn vào vô số đám binh sĩ Giờ phút này thế nhưng là đột quyết Vương Đình, đột quyết vương quốc, nhưng người nào cũng không thể cam đoan phải chẳng có đột quyết tử trung, nhất định phải ám sát Lý Thế Dân. Cho nên Lý Thế Dân tại Vương Đình bên ngoài lưu lại đông đảo binh sĩ, từng cái ngày thường tuần tra đều là cực kỳ cảnh giác. Bây giờ nghe được Lý Thế Dân mệnh lệnh, cũng đều là bừng lên. Lít nha lít nhít binh sĩ, lập tức liền đem Lý thừa cản trò vây ở trung ương. Cả một cái đó là chật như nêm tối, căn bản liền không có bất kỳ đường đám người đoàn đoàn bao vây, hình làm một cái to lớn vòng tròn, chỉ để đem Lý thừa cản vây Hô, nghịch tử, lần này, chớ nhìn ngươi còn như thế nào chạy trốn. Lý Thế Dân thở dài một hơi, nhìn đến bị đám người vây quanh Lý Thừa Càn, trong mắt lửa giận không có chút nào tiêu tán, ngược lại là càng tụ càng nhiều. Vừa nghĩ tới mới vừa đông đảo đại thần chỉ mình cái mũi măng nói mình sai. Lý Thế Dân liền giận đặc biệt là mình cũng cảm giác mình giống như làm sai, cái này càng tức. Mẹ, tất cả đều là cái nghịch tử này hoang luôn. Phu hoàng, chúng ta liền không thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay sao? Lý Thừa Càn cũng không chạy, quay người nhìn về phía từ trong đám người đi tới Lý Thế Dân, bất đắc dĩ giang tay ra. Ngươi nhất định phải ngăn đón ta làm gì? Hôm nay ta thế nhưng là cố ý đến cáo chi phụ hoàng chân tướng. rõ ràng ta có thể đi thẳng một mạch. A, Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, lên cơn giận dữ nhìn đến Lý Thừa Cản, chỉ sợ ngươi chỉ là vì nhìn trẫm bị lừa gạt sau phản ứng a. Cầu vật, chấm còn không hiểu ngươi a. Dù sao, hôm nay, mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi đều đi không được. Còn tạo phản, còn tự xưng tần vương, chiếm cứ U Châu Thành, nghịch tử, ngươi quả thực thật lớn lá gân a. Lý Thế Dân cầm trong tay trường kiếm, từng bước một hướng đến Lý Thừa Cản tới gần. Lý Thừa Cản nháy náy mắt, bóp bóp nắm tay, nhìn đến Lý Thế Dân do dự một chút. Hiện nay kế sách, tốt nhất biện pháp, đó là đem Lý Thế Dân cho đổi bắt ở. cưỡng ép Lý Thế Dân rời đi. Một giây sau, một đạo quen thuộc cơm thanh tử trong đám người truyền ra. Bệ hạ, chớ tới gần lịch tặc để phong lịch tặc phản công, không bằng để cho binh sĩ trước đem lịch tặc trói lại đến, lại tiến hành xử trí. Vừa dứt lời, Lý Thế Dân đống nhiên lui về sau hai bước. Lý Thừa can lật ra một cái lưỡi mắt, quát to: Cứu cứu, ngươi làm gì đâu? Ngươi đến cùng đứng tại bên nào đâu? Không sai. Mới vừa nhắc nhở Lý Thế Dân, chính là trưởng tôn vô kỵ. Trường tôn vô kỵ mặt đầy cười khổ. Mẹ, hắn cũng không có biện pháp à? Mới vừa coi là chết rồi, nói điểm tâm bên trong nói, chỉ sợ đã triệt để đem Lý Thế Dân gác tội. bây giờ không được bồi thường lại a a a nghịch tử hôm nay ngươi là không trốn thoát được lý thế dân cười lạnh cũng bắt đầu phòng bị đứng lên tiên lặng triệt thoái phía sau đến trong đám người các ngươi đem này nghịch tử cho chấm đuổi bắt dùng dây thừng trói lại đến lý thế dân quát khẽ một tiếng bốn phía đám binh sĩ bắt đầu chầm chậm tiến lên chỉ bất quá đám bọn hắn cũng phi thường hiểu chuyện đem trong tay mình binh khí cho đặt ở trên mặt đất dù sao đây chính là thái tử a dù là tạo phản thái tử cũng là thái tử cũng không phải bọn hắn có thể tổn thương hô lý thừa càn thật dài thở ra một hơi đến nhìn thoáng qua quay chúng quanh đi lên đám binh sĩ trong mắt lóe lên từng đạo tinh quang trong đầu không ngừng suy nghĩ bây giờ muốn cưỡng ép lý thế dân chỉ sợ không đùa vậy cũng chỉ có thể làm bộ đầu hàng cùng lắm là bị trói chặt Minh thiên thần thần lực tùy thời có thể lấy tránh thoát đào tẩu chương 481, từng cái đều làm phản chương 481, từng cái đều làm phản vương đình bên ngoài đại lượng đám binh sĩ tụ tập ở chỗ này lit nha lit nhít đem bên ngoài chắn chật như nêm tối tất cả đám binh sĩ đều là một mặt nghiêm túc cảnh giác nhìn đến trung ương lý thừa càn bọn hắn có thể đều là tận mắt chứng kiến qua lý thừa càn vũ lực Một chiêu liền đánh bại Đột Quyết đệ nhất Dũng sĩ đây cũng không phải là nói đùa. Đột Quyết đệ nhất Dũng sĩ nếu là ở chiến trường bên trên, đủ để đổ sát vài trăm người. Mà Lý Thừa Càn dễ như trở bàn tay một chiêu liền đánh gãy Đột Quyết đệ nhất Dung sĩ cánh tay. Có thể thấy được hắn thực lực so Đột Quyết đệ nhất Dũng sĩ mạnh lên mấy cái tầng thứ. Dựa theo nhân số đến đúng so nói, chỉ ít hơn nghìn người mới có thể bắt lấy Lý Thừa Càn ở đây. Có thể bị Lý Thế Dân mang ra tiến đánh đột quyết. Tự nhiên không có cái gọi là tân binh, toàn bộ đều là nhất đẳng lão binh. Nhãn lực độc đáo tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên mỗi một cái đều là chậm rãi Na Di hướng đến Lý Thừa Cẩn tới gần, căn bản cũng không phân tán, không cho Lý Thừa Cẩn cơ hội. Liên lợi đến tất cả mọi người cùng nhau vây kín đến cuối cùng, đem Lý Thừa Cẩn triệt để đuổi bắt. Thấy đám người tới gần, Lý Thừa Cẩn cũng là không chút hoang mang, nhẹ nhàng giơ lên mình tay. Cười tủm tìm hướng về phía mọi người nói: "Chư vị không cần khẩn trương như vậy, Bản Vương cũng sẽ không vì khó các ngươi, đã phụ hoàng để cho các ngươi đem Bản Vương nắm lên đến. Các ngươi phái ra một người, dùng dây thường đem Bản Vương trói lại đến chính là." Nghe Lý Thừa Cẩn nói, đông đảo đám binh sĩ đều là sửng sở, nhìn lẫn nhau. ngược lại là không tiếp tục tiếp tục tới gần Lý Thừa Cản. Nếu là không cần động thủ, liền trực tiếp đem Lý Thừa Cản cho chói lại đến, đây là không còn gì tốt hơn. Dù sao, bọn hắn là thật không nguyện ý làm bị thương Thái Tử. Bệ hạ, dây thừng chỉ sợ không quá đi, nghịch tặc lực lớn vô cùng, phổ thông dây thừng chỉ sợ dễ như trở bàn tay liền có thể kéo đứt, vẫn là dùng xích sắt tương đối tốt. Lại một đường quen thuộc âm thanh truyền đến, Lý Thừa Cản bao hàm nhiệt lệ quay đầu, nhìn về phía một bên tại đám người bên ngoài mở miệng phòng huyền linh. Phòng bá, làm sao ngay cả ngươi cũng bắt đầu làm phản rồi đâu? cụ, đây là theo thiên đạo. Phong huyền linh ra vẻ một bộ nghiêm túc bộ dáng, khẽ quát một tiếng, không chút nào cho Lý Thừa Càn sắc mặt. Tốt nhất đem xiềng xích cũng cho mặc lên, dạng này dùng sức càng khó một chút. Xích sắt phải thêm tô tăng lớn, nhiều mặc lên mấy cái, nên mới được. Một bên, Lý Tĩnh đồng dạng là mở miệng. "Ô ô ô, Lý Tĩnh bà bá, người đã quên chúng ta ước định sao? Làm sao ngay cả ngươi cũng bắt đầu phản bội ta?" Lý Thừa càng khóc không ra nước mắt nhìn về phía Lý Tĩnh. "Làm sao cho tới bây giờ, mình làm một cái chúng bạn xa lấy đâu? Ngịch tắc, chúng ta có thể không có cái gì ước định, bây giờ chúng ta chỉ trung tâm bậy Ngươi cả gan tạo phản, nhất định phải đưa người bắt lấy. Lý tính đồng dạng không chút do dự đáp lại nói. Thử. nhìn đến đám người phản ứng, Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, có thể không có chút nào hài lòng. Bây giờ biết được thuận theo mình, mới vừa chỉ mình cái mũi chửi mình sai, cái tiêu mắng là đến cỡ nào vui vậy a? Ai? Lý Thừa càn thở dài một hơi, đối mặt này một đám lao hồ ly, mình ưu kế giống như đều không cần lên, cưỡng ép Lý Thế Dân là không được, làm bộ đầu hàng cũng không được. Xem ra chỉ có thể sử dụng đại chiêu. Xoát. Một giây sau, Lý Thừa càn từ trong lực móc ra một cây truy thủ, không nói hai lời. trực tiếp gác ở mình trên cổ đại trưởng phu cận kể cái chết không làm tù binh hôm nay phụ hoàng nếu là dự định đem nhi thần đuổi bắt vậy liền đem nhi thần thi thể cầm đi đi lời vừa nói ra bốn phía đám binh sĩ đều là hoáng hốt hơi có vẻ khó xử nhìn về phía lý thế dân đối với thái tử bọn hắn là kính trọng cũng đồng dạng là kính yêu mặt khác bọn hắn cũng vô pháp gánh chịu thái tử chết hậu quả ha ha ha ha ha lý thế dân cười lớn một tiếng lại càng là khinh thường nhìn sang lý thừa càn người tử người chớ có chê người có kim cương bất hoại binh khí căn bản là chặt không phá người ra ngươi còn tự sắt lên lừa gạt quỷ đầu phụ hoàng truy thủ này chính là dùng tinh ngoại vẫn thạch chế tạo thành sắc bén vô cùng dù là si vưu giáp đều có thể chém tan nhi thần ra thì thân thể càng là gánh không được lý thừa càng một mặt thành khẩn phụ hoàng hôm nay nếu là không nên ép lấy nhi thần nhi thần chỉ có thể chết vậy ngươi chết đi tranh thủ thời gian đến một đao chấm nhìn xem ngươi một đao có thể hay không đem mình giết chết lý thế dân lật ra tái đi mắt hắn căn bản cũng không tin lý thừa càng sẽ tự sát tuy nói lý thừa càng tạo phản nhưng là hiện tại tình huống này lý thừa càng chỉ là tạo một nửa phản chân chính tạo phản đây chính là dơ lên cơ sĩ, bắt đầu gióng chống thua chiến công thành chiếm đất giết sạch tất cả mọi người nhưng lý thừa càn đâu ngoại trừ chiếm cư hữu châu thành bên ngoài liền không có ngược lại còn giúp lấy mình diệt bất quyết thế này sao lại là tạo phản bộ dáng cho nên hai người mâu thuẫn cũng không có lịch sử bên trên những cái kia phụ tử tạo phản như vậy đại cũng sẽ không liên lụy đến sinh tử loại hình bậc này tình huống phía dưới lý thừa càn nếu là tự sát cái kia thuần ngu xuẩn lý thế dân vậy mới không tin mình nhi tử biết cái này ngu xuẩn đến a ngươi đến một đau a ngươi chặt chấm thời điểm không phải rất quả quyết sao không mang theo một điểm do dự. Hiện tại đối với chính ngươi thời điểm còn bắt đầu do dự lên. Lý Thế Dân trong miệng không ngừng hét lớn, trong mắt lửa giận lại là cháy hừng hực đứng lên. Trước đó kiểm tra trên người mình nội giáp thời điểm, lịch tử này có thể căn bản không cho người ta phản ứng thời gian, sách đau đó là chặt. Phu hoàng, ngươi không có lương tâm, nhưng ngươi cho rằng tất cả mọi người đều cùng ngươi như vậy không có lương tâm sao? Lý Thừa Càn hướng về phía Lý Thế Dân lật ra tái đi mắt, uy hiếp không được Lý Thế Dân, mình còn không thể uy hiếp những người khác à? Nịnh tặc, uy hiếp chúng ta cũng vô dụng. trưởng tôn vô kỵ mấy người cũng không đợi Lý Thừa can mở miệng, lúc này quát. bây giờ bọn hắn nhất định phải cùng lý thế dân đứng tại mặt trận thống nhất bên trên để lý thế dân hào hào ra một hơi dạng này mới có thể để bọn hắn sai lầm giảm bớt các ngươi phản bội ta ta càng không khả năng uy hiếp ngươi nhóm lý thừa căn lại là một cái liếp mắt xem ra các ngươi đều là ở trên vị giả quá lâu quên đi đến cùng là ai đem bọn ngươi đỡ dậy đến tất cả mọi người đều cho bản vương tránh ra bằng không thì bản vương liền tự sát à đúng bản vương có thể sẽ không tự sát nhưng thủy thủ này liền gác ở trên cổ các ngươi đụng vào bản vương lập tức ập đến một đao kia liền đâm vào bản vương cái cổ lý thừa càn bay người trực tiếp nhìn về phía đông đảo binh sĩ trong miệng liên tục mở miệng bước nhanh hướng đến bên ngoài trại lính mà đi mà đám binh sĩ nhìn thấy lý thừa càn nào dám ngăn cản chỉ có thể không được lui về sau căn bản liền không dám lên trước sợ không cẩn thận đụng vào lý thừa càn để lý thừa càn thủ thương nhìn thấy đông đảo đám binh sĩ nhượng bộ lý thừa càn lộ ra nụ cười quả nhiên binh lính bình thường vẫn là sẽ sợ lúc này là bước nhanh hơn đi ra ngoài a đáng ghét các ngươi đều lui cái gì cho chấm bên trên đem lịch tử này cho chấm bắt lấy đừng nghe hắn hắn không dám tự sát Lý Thế Dân nổi giận, nhìn đến liên tiếp lui về phía sau đám binh sĩ, giận không chỗ phát tiết, liên tiếp gầm thét. Nghe Lý Thế Dân nói đông đảo đám binh sĩ lại bắt đầu dục dịch đứng lên. Chương 482. Đây dược là thật có tác dụng. Chương 482. Đây dược là thật có tác dụng. Nguyên bản đám binh sĩ không ngừng lui lại, sợ đụng vào Lý Thừa Càn. Tại Lý Thế Dân mệnh lệnh phía dưới, mọi người mới dừng lại lui lại vài bước, chỉ là vẫn như cũ không dám đến gần Lý Thừa Càn. Nhìn thấy một màn này, Lý Thừa Càn không chút hoang mang, vẫn như cũng là đem dao găm gác ở mình trên cổ, cười tủm từng bước một hướng phía trước đi. Đều một chút ta. Phu hoàng có thể không nói sinh tử bất luận, vạn nhất thật tổn thương ta, đều không kết cục tốt. Ngược lại đem bản vương thả ra, phu hoàng nhiều nhất chửi mắng các ngươi hai câu, cũng sẽ không giết các ngươi. Trong đó lợi và hại, không cần bản vương cùng các ngươi phân tích ra. Nhường một chút để. Tại Lý Thừa Cản một trận lắc lư phía dưới, Đã binh sĩ tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Thậm chí còn trực tiếp nhường ra một cái thông đạo đi ra, cho phép Lý Thừa Cản từ giữa đó thông qua. Làm cản. Lý Thế Dân khái quát một tiếng, càng là tức giận, cả người tâm tính đều phải hầm mất, trong miệng không ngừng quát lớn. Thân thể cũng không khỏi hướng phía trước đi đến, muốn đi đem Lý Thừa Cản cho kéo. chỉ là Lý Thế Dân vừa mới đi đến hai bước, một bên trưởng tôn vô kỵ đám người liền vội vàng kéo lại Lý Thế Dân. Bệ hạ, bệ hạ bất giận bất giận a. Ngài không thể tới a, ngài chốc lát đi qua, chỉ sợ sẽ bị tặc tử bắt lại a. Đúng a, Này tặc tử vũ lực siêu quẩn, lực lớn vô cùng, ngài không tốt hứng đối a. Bệ hạ, chớ đi, tính. Bệ hạ, quên đi thôi. Đám người từng cái mở miệng liều mạng lôi kéo Lý Thế Dân, căn bản cũng không để trên đó trước. Hiện tại trơ mắt nhìn đến Lý Thừa càn rời đi, mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng vẫn được. Dù sao cũng so chớm mắt nhìn đến Lý Thừa Càn đem Lý Thế Dân bắt lại, uy hiếp đám người sau đó lại rời đi tốt. Khi cha bị làm Nhi Tử bắt lấy, Lý Thế Dân chỉ sợ muốn trực tiếp tức nổ tung, cuối cùng lửa giận chỉ có thể phát tiết đến nhóm người mình trên thân. Cái này sổ sách, trưởng tôn vô kỵ đám người tính là vô cùng minh bạch. a a a, Nhi tử, Người cho chấm chờ lấy. Lý Thế Dân vô năng cùng nộ, chỉ có thể ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét. Ha ha ha! phụ hoàng cố lên, Người trước giải quyết mẫu hậu cùng trong triều quần thần a! Lý Thừa Càn phát ra cười to một tiếng. tăng tốc bước chân cũng liền trực tiếp rời đi đợi đến Lý Thừa Càn đi đến bên ngoài trại lính lên chiến mã sau đó liền đã mất người ngăn cản một đường chạy nhanh mà ra nhìn qua Lý Thừa Càn rời đi thân ảnh Lý Thế Dân trên trán gân xanh càng là không ngừng nhảy lên cả người đều là tức giận đến không được ánh mắt liếc nhìn đông đảo đám binh sĩ trong mắt tràn đầy hàn quang chiến trường bên trên quân lệnh như núi các ngươi nghe không hiểu sao quát khẽ một tiếng tất cả đám binh sĩ đều là yên lặng túi đầu hoàn toàn không dám nói cùng Lý Thế Dân đối mặt bọn hắn tự nhiên minh bạch nhóm người mình là trái với quân uy nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn khác cả đây chính là Thái Tử A thử. nhìn thấy đám người không mở miệng lý thế dân hừ lạnh một tiếng lần này tất cả mọi người bất tuân quân quy lại ra nghiêm trị vậy hạ lý tính cuốn quýt quỳ một chân trên đất cung kính hướng đến lý thế dân nói ra các tướng sĩ cũng là sợ hãi làm bị thương thái tử điện hạ đây là đối với bệ hạ tôn kính cùng tình yêu tình có thể hiểu a mong rằng bệ hạ cho các tướng sĩ một lần cơ hội ngay vậy a a thái tử đã tạo phản như thế nào vẫn là thái tử lý thế dân cười lạnh một tiếng càng là lên cơn giận dữ thái tử tạo phản mấy tháng chấm vậy mà mới biết được tin tức đây sổ sách chấm còn không có cùng các ngươi tính đâu hiện tại ngược lại là cho người khác cầu tình lên, đáng ghét. Lý Thế Dân nắm đấm bóp chăm chú, lửa giận đều nhanh muốn đem lý trí cho từng tiêu hủy đi. Hô ho, ho ho, Lý Thế Dân thật sự là tức giận đến không được, sọ so não đều cảm giác có chút đau, co lại co lại đau đớn, có chút chóng mặt, giống như có chút thiếu dưỡng, bỗng nhiên hít hai cái khí. Nhìn thấy một màn này, Vương Công Công vội vàng từ trong ngực đem lý thừa càng chuẩn bị hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn lấy ra. Bệ hạ, nếu không trước đem thuốc uống đi. Nhìn đến Vương Công Công trong tay dược hoàn, Lý Thế Dân trong mắt lửa giận càng là bỗng nhiên buộc phát ra. uống thuốc uống thuốc đây dược đó là cái tiêm lịch tử nghiên cứu ra tới đối phó chấm còn muốn cho chấm uống thuốc đùa gì thế đâu lịch tặc cho dược là có thể ăn sao các ngươi một nhóm người này cùng lịch tặc câu tam đắc tứ trên thân còn mặc lịch tặc trò khơi giáp còn giúp lấy lịch tặc che dấu chấm các ngươi nô no. lý thế dân liên tục giật phun căn bản là không dừng được Trinh rào kim thấy thế sợ lý thế dân trực tiếp chọc tức thân thể không nói hai lời trực tiếp túm lấy vương công công trong tay dược hoàn nhanh chóng hướng đến lý thế dân miệng bên trong bịt lại một giây sau phanh chinh giảo kim liền trực tiếp quỷ trên mặt đất vậy hạ xin ngài thứ tội à ta sợ ngươi khí hỏng thân thể à đều không cần lý thế dân mở miệng trình rào kim liền trực tiếp bắt đầu nhận tội ngươi trình rào kim lý thế dân lên cơn giận giữ nhìn chằm chằm trình rào kim một khỏa hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn vào trong bụng lập tức nhẹ nhàng cảm giác trải rộng toàn thân một cô ý lạnh từ tâm mạch bắt đầu lưu chuyển đầu lập tức đều là thanh minh rất nhiều giờ phút này lý thế dân đều có một loại thế giới tuyệt vời như vậy ta càng như thế táo bạo không được không được cảm thụ hừ lý thế dân một cước đá vào trình rào kim trên thân trình rào kim thuận theo lý thế dân lựu đạo lan trên mặt đất một vòng nằm trên mặt đất ra vẻ một bộ vô cùng thống khổ bộ dáng trong miệng hô to vậy hạ tha mạng a vậy hạ tha mạng a thần không dám cũng không dám nữa ô ô ô. vậy hạ quá uy mãnh thần không được một cước này trực tiếp cho thần đạm thành bị thương nặng hàng hóa chuyên trở lý thế dân vô ngữ liếc một cái chấm đều không dùng lực đứng lên đi còn có các ngươi hôm nay được rồi các ngươi cũng là nhớ kỹ cái tiêm lịch tử là chấm huyết mạch chấm liền tha thứ các ngươi lý thế dân liếc nhìn đám người liếc mắt lại là nói ra nhưng lần tiếp theo chấm không cho phép các ngươi lại chống lại mệnh lệnh dù là đối phương là hoàng tử chấm để cho các ngươi độc thủ cũng phải độc thủ là đông đảo đám binh sĩ trên mặt lộ ra nét mừng vội vàng chắp tay cúi đầu lớn tiếng quát Thản đi đi lý thế dân phất phất tay nhanh chân hướng đến vương đình bên trong mà đi mấy người các ngươi cùng chấm tiền đến lý tính đám người liếc mắt nhìn nhau đều là lộ ra một tia may mắn thái tử đây dược xác thực có tác dụng a trình rào kim từ dưới đất bò lên đứng lên vụ vô, vô trên người mình cho bụi kỳ dị nói ra dựa theo bệ hạ dĩ vãng tính tình ít nhất phải mang cái trước thì thần hôm nay cái này yên tĩnh Xác thực, thái tử cũng có thể làm cho vương công công sinh hạ nhi tử. hắn y thuật, thế gian chỉ sợ không ai bằng a. phong huyền linh đồng ý nhẹ gật đầu, thuật tay cũng giúp đỡ chỉnh dạo kim vô vỗ cho bụi. hôm nay nhờ có ngươi, chúng ta mấy cái bên trong, dám cho bệ hạ mất thuốc, chỉ có ngươi. việc nhỏ, lần sau bệ hạ muốn chặt ta đây, các ngươi giúp ta cầu tình. nhất định, nhất định. người lão già này, bệ hạ dù là muốn chém chúng ta, cũng sẽ không chặt ngươi. ngươi nhiều thông minh A. mượn ngươi cắt luôn a, lần sau chặt ngươi, ta giúp ngươi cầu tình. a hử. chương bốn trăm tám thái thượng hoàng muốn tạo phản. chương bốn trăm tám mươi ba trấn bắc thái thượng hoàng muốn tạo phản U châu thành đột quyết ba mươi vạn bách tính trùng trùng điệp điệp bực kích lập tức gây nên toàn bộ U châu thành cảnh giới ngay hôm đó lên phong thành một ngày tất cả bách tính không được đi ra ngoài ngay hôm đó lên phong thành một ngày tất cả bách tính không được đi ra ngoài ngay hôm đó lên phong thành một ngày tất cả bách tính không được đi ra ngoài phố lớn ngõ nhỏ bên trong vô số người mặc bộ khoái quần áo người khua chiêng gõ chống tiêu gạo Nghe đông đảo dân chúng đều là có chút bối rối đậu xanh rau uống không thể ra cửa đây là lại muốn đánh trận sao van cầu đừng đánh trận chiến lập tức ngày mùa thu hoạch a này làm sao liền đánh nhau ta lương thực a van cầu đừng đánh a đây đại ánh ta lương thực liền không có dân chúng từng cái đều có chút khổ nào đứng lên bọn hắn thật vất vả trong bình tĩnh thời gian cũng nắm giữ mình ruộng đồng đây đột nhiên lại muốn đánh trận vậy liền không có gì cả nghĩ được như vậy đông đảo dân chúng từng cái trông mong nhìn đến bọn bộ khoái đại nhân lần này muốn đánh bao lâu a đúng vậy a biết đánh nhau hay không nhanh một chút có thể hay không để tần vương đem chiến trường kéo xa một chút thành bên ngoài lương thực chúng ta đều còn không thu đâu đúng vậy a đúng vậy a lương thực đều còn không thu đâu đánh đi lên lương thực liền cũng bị mất đại nhân a phải bao lâu a đối mặt dân chúng hỏi thăm bọn bộ khoái lại là một mặt cổ khoái ai nói muốn đánh trận không phải cấm chỉ đi ra ngoài a đây không phải liền là muốn đánh trận sao đúng vậy a trước đó đều là dạng này a nếu như không phải muốn đánh trận không cho chúng ta đi ra ngoài làm gì a đúng a dân chúng liền càng thêm nghi ngờ không phải đánh trận nói không cho phép bọn hắn đi ra ngoài làm gì đâu trọng điểm bọn hắn vốn chính là ưu châu thành dân chúng thân ở biên cương sớm đã là thói quen đánh trận chiến liền cấm chỉ đi ra ngoài ha ha ha ha không có trận chiến có thể đánh tần vương điện hạ đã đem thảo nguyên triệt để diệt lần này tần vương muốn dẫn lấy ba vạn tù binh trở về quá nhiều người đợi chút nữa náo ra nhiễu loạn cho nên không cho các ngươi đi ra ngoài chờ một hai ngày tần vương đem 30 vạn tù binh cho sắp xếp xong xuôi liền có thể ra cửa không cần lo lắng thu hoạch sự tỉnh về sau không có chiến tranh rồi bọn bộ khoái từng cái cười lớn tiếng mở miệng lập tức dẫn tới vô số dân chúng nhóm gieo họ đậu xanh rau uống thần vương ra châu ha, ha ha ha toàn bộ thảo nguyên đều diệt tù binh đều có ba vạn a chơi hạ chơi hạ đây một đợt triệt để bay lên quá tốt rồi a vui vẻ ta còn tưởng rằng là muốn đánh trận đâu, không nghĩ tới, đều đã đánh xong, chỉ là tù binh nhiều lắm. 30 vạn tù binh a, thần vương vẫn là lợi hại. thần vương thế nhưng là thế tôn chuyển thế, đương nhiên lợi hại. Như nổ a thần vương, dân chúng từng cái cao hứng bừng bừng hoan hô. đi đi, về nhà, mấy ngày nay đi nhà ta chúc mừng, chúng ta đừng ảnh hưởng thần vương. đúng, về nhà đi, không ảnh hưởng thần vương. cất cánh, cất cánh rồi. ha ha ha ha, về nhà chúc mừng. hôm nay ăn thịt, về sau rốt cuộc không cần đánh trận, vui vẻ vui vẻ. trong lúc nhất thời. tất cả dân chúng đều là hiểu chuyện về đến trong nhà, nhiều nhất đó là hàng xóm ở giữa thông cửa, đường phố bên trên là căn bản liền không nhìn thấy một cái máy tính. thành bên ngoài, lý thừa càn mang theo số lớn đột quyết tù binh trở về, trên đường đi ngược lại là không có kinh lịch phiền toái gì đám này tù binh cũng đều là cực kỳ nhu thuận, không có náo ra loạn gì. hiển nhiên đều sợ hãi bị lý thế dân bắt đi huyết tế. giờ phút này, ngoài cửa thành, đã là người ta tấp nập, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là đột quyết dân chúng. tân vương, lần này cho bọn hắn đăng ký danh sách, chỉ sợ đều phải tốn phí mấy ngày thời gian a. với lại Này một đám người đột quyết tiến vào nội thành, chỉ sợ ảnh hưởng cực lớn, 30 và người, ưu Châu thành bên trong tuy nói có thể cho phép dưới, nhưng chỉ sợ dân chúng sẽ không vui. Mã Chu một mặt buồn rầu nhìn đến nhiều tù binh như vậy. Người thật sự là nhiều lắm, dòng ba 30 và người, đây phân chia như thế nào an bài à, điều này cũng đúng. Ngay vậy, Lý Thừa Càn cũng là những mày, hiện tại đại chiến mới vừa kết thúc, người đột quyết lập tức cùng người Hán ở cùng một chỗ, tất nhiên sẽ dẫn phát mâu thuẫn. Đăng ký sự tình đơn giản, ta để đột quyết các bộ lạc tách rời số lượng cái bộ lạc, bọn hắn tự mình đăng ký, ngươi một mực phái người giám sát nhân số liền có thể Ngược lại là vào thành sự tỉnh quả thật có chút phiền phức. Ha ha ha ha ha ha! Lý Huyên nhanh chân mà đến, nhìn đến đông đảo đột quyết tù binh, trên mặt là ngăn không được vẻ hưng phấn. Quả thật đại thắng, Đột quyết đã diệt quốc, nhiều tù binh như vậy, cái kia lịch tử là như thế nào đồng ý ngươi mang về, ngươi không phải tạo phản a Lý Huyên vừa mới tới, liền liên tiếp vấn đề hướng đến Lý Thừa Càn bước ra tới. Ai, hoàng gia gia ngươi trước đừng quản cái này, ngươi trước hết nghĩ nghĩ, an bài như thế nào những người này à? Lý Thừa Càn bây giờ đang sọ não đại đâu, nơi nào có không thỏa mãn Lý Huyên bắt quái chỉ tâm đâu? Đây có cái gì khó? để bọn hắn toàn bộ ở tại thành bên ngoài chính là lý huyên nhìn sang lít nha lít nhít người đột quyết tự nhiên minh bạch lý thừa càn bờ rầu, dầu lúc này là một bộ đương nhiên bộ dáng mở miệng nói ra thành bên ngoài lại xây dựng một tòa ngoại thành chuyên môn cho người đột quyết cư trú người đột quyết cấm chỉ tiến vào nội thành đây chẳng phải song việc a nhiều người như vậy để bọn hắn mình kiến tạo ngay sau chúng ta người hắn đó là cao nhân nhất đẳng ha ha ha ha Ai, có đạo lý a lý thừa càn nhãn tỉnh sáng lên hướng về phía lý huyên dựng lên một cây ngón tay cái thật không hổ là làm qua hoàng đến người đó là thông minh đó là đương nhiên lý huyên đắc ý sờ soạn một cái dâu rịa hiện lợi khả hân đâu ra hỏa kia ngươi không mang tới sao chân muốn nhìn hắn chết lý thừa càn thuận miệng trả lời một câu lại là hướng đến một bên mã chu nói ra ngươi cứ dựa theo hoàng gia ra nói để bọn hắn ở ngoài thành xây lại lập một tòa ngoại thành mà chống đỡ lấy thảo nguyên đây một mặt thành lập ngoại thành để ngươi làm học đường hẳn là toàn bộ làm xong đi đột quyết hải tử tiến vào nội thành học đường bắt đầu học tập còn lại toàn bộ đều ở tại ngoại thành không chuẩn bước vào nội thành một bước tạm thời trước cho bọn hắn khẩu lương đừng chết đói người còn lại ngoại hạng xây thành tốt lại nói phải mã chu gật, gật đầu cũng là vội vàng đi an bài Trường An thành, Cam lộ điện bên trong. Việc lớn không tốt. Tin tức mới nhất, Thiên Mệnh Thái Thượng Hoàng cùng Chấn Bắc Thái Thượng Hoàng liên hợp diễn đột quyết, Thiên Mệnh Thái Thượng Hoàng mang đi 30 vạn đột quyết tù binh, mà Chấn Bắc Thái Thượng Hoàng dẫn đầu đại quân hướng đến Trường An thành đến. Quân thần đều là một bộ giận không kèm được bộ dáng. Đáng ghét ta, Chấn Bắc Thái Thượng Hoàng vậy mà không nghe hiệu lệnh đóng giữ Thảo Nguyên, còn muốn hướng đến Trường An thành mà đến. Nhanh chóng lại truyền thánh chỉ, mệnh lệnh Chấn Bắc Thái Thượng Hoàng trở về, không chuẩn đến Trường An thành. Đáng ghét ta, Chấn Bắc Thái Thượng Hoàng đây là muốn tạo phản sao? Bệ hạ, ngài nói một câu Chúng ta như thế nào đối phó trấn Bắc Thái Thượng Hoàng a? Bệ hạ, ngài nói chuyện a. Đông đảo đám đại thần nhìn về phía bị trưởng tôn vô cấu ôm vào trong ngực Lý Khải. Lý Khải, chương 484, ngôi ra một nhóm người tặc. Chương 484, ngôi ra một nhóm người tặc. Từng đạo thánh chỉ từ trường An Thành bên trong phát ra. 800 dặm không thêm gấp, chuyển hướng Lý Thế Dân. Làm cản. Nay một đám hốt trướng, quả thật không có hộ yêu sao? Đây đều 6 đạo thánh chỉ, liền không chịu để chấm trở về. Đám này người đặc, là muốn tạo phản sao? Lý Thế Dân phát ra quát to một tiếng, trong đôi mắt toát ra ngập trời lửa giận. Bây giờ lý thế dân từ thảo nguyên trở về ngày ngày hướng đến trường an thành mà đi tại biết được không có hổ yêu mà nói sau lý thế dân cũng không có gấp chạy trở về mà là bình thường đi đường dù sao kinh lịch một trận đại chiến các tướng sĩ thể xác tinh thần mỏi mệnh cũng không thích hợp đi đường chỉ là lý thế dân không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày khi thời gian mình vậy mà liền thu vào như vậy nhiều thánh chỉ quả nhiên là có chút không hợp tối thưởng phong chấm vì thái thượng hoàng còn để chấm trấn thủ phương bắc tòa trấn thảo nguyên đám này người tặc thật lớn lá gan a trong quân chướng đám người từng cái ngồi ở chỗ này uống trà lý thế dân một tay lấy thánh chỉ vứt trên mặt đất lộ ra là vô cùng phẫn nộ ánh mắt lưu chuyển bỏ vào trường lạc công chúa trên thân trường lạc ngươi nói cho chấm hậu cung quả thật không có hồ yêu lý thế dân ánh mắt lộ ra một vệ hoài nghi hiện tại tình huống này hắn là thật hoài nghi có hồ yêu mê hoặc tất cả mọi người tâm trí a bằng không thì nói làm sao biết biến thành dạng này mình rõ ràng là hoàng đế cũng bởi vì mình tiến đánh bất quyết tất cả mọi người bắt đầu cùng chung mối thủ đối phó mình điều này hiển nhiên có chút nói không thống a Phu hoàng thật không có trường lạc công chúa lắc đầu nào có cái gì hộ yêu nhưng thánh chỉ này nên là đám đại thần cùng mẫu hậu sau khi thương nghị mới phát ra Phu hoàng ngài lần này rời đi quá lâu một mực trông coi thảo nguyên để mẫu hậu bọn hắn phi thường tức giận lại thêm thái tử ca ca chạy tam đệ tứ đệ cũng đều chạy cho nên mọi người liền càng thêm tức giận Hừ, lý thế dân hừ lạnh một tiếng vẫn như cũng là có chút bất mãn quát thái tử bọn hắn tạo phản cùng chấm có quan hệ gì còn liệu mạng không cho chấm trở về theo chấm nhìn trong đó tất có lừa dối chỉ sợ trong chiều một ít đại thần có chút dã tâm a lý thế dân con mắt nhắm lại hắn cũng không tin tưởng cũng bởi vì mình tiến đánh thảo nguyên còn có thể để cho người ta tức giận đây rõ ràng là một kiện bao nhiêu vinh quang sự tình một bên trưởng tôn vô kỵ như mày suy tư phúc chốc hướng đến lý thế dân nguyên bệ hạ có lẽ là thật xuất trinh lần này thảo nguyên chúng ta vốn cũng không đồng ý chỉ là bệ hạ mãnh liệt yêu cầu lúc này mới đi quốc không thể một ngày vô chủ dài đến mấy tháng hoàng cung bên trong đều không có một cái tọa chân người đám đại thần có chút tức giận cũng có thể lý giải trọng điểm nếu chỉ là nào đó mấy người có gia tâm chỉ sợ còn không nắm được triều đình dù sao hoàng hậu nương nương cùng đỗ tướng có tại đâu lấy hai người hy vọng chấn nhiếp triều đình không có bất kỳ cái gì vấn đề bây giờ nhìn đến đó là đơn thuần tất cả mọi người đều cùng nhau như đồ mà ra mà không phải một người trường tôn vô kỵ phân tích là vậy có đạo lý nếu chỉ là một người có không giống nhau tâm tư hoàn toàn không có khả năng để tất cả đám đại thần đều đồng ý nói ví dụ ngụy trinh xác định vững chắc một cái liền không đồng ý chớ đừng nói chi là đỗ như hối tuyệt đối sẽ không để triều đình loạn đứng lên hiện tại trạng hướng này người sáng suốt đều có thể nhìn ra là toàn bộ triều đình cùng chung mối thủ ân lý thế dân khẽ gật đầu hắn cũng minh bạch đạo lý này bằng không thì hắn cũng sẽ không lại một lần nữa hỏi thăm trường là công chúa Hồ yêu sự tình. Tất cả đại thần đều không cho mình một cái hoàng đế trở về, không khỏi quá không hợp thói thường, khiến Lý Thế Dân không thể không hoài nghi, có phải là thật hay không có cái gì Hồ yêu. Ai, lần này trở về trường An Thành, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút." Lý Thế Dân con mắt nhắm lại, hiện lên một tia băng lãnh khí tức, nhẹ giọng thở dài. Mặc tự bịa chuyện một cái hồ yêu, nhưng bây giờ nhìn đến, không chừng đó là thật. Cẩn thận luôn luôn tốt." Nghe vậy đám người cũng đều là khẽ gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bọn hắn cũng có chút hoài nghi, có phải là thật hay không có hồ yêu. tất cả đại thần không cho hoàng đế về nhà, đây đặt ở cái nào triều đại đều là cực kỳ không hợp thói thường sự tình a, bệ hạ, lý tích tướng quân đến. lúc này, một sĩ binh lặng lẽ đi ra, cung kính hướng đến lý thế dân báo cáo nói, lời vừa nói ra, lý thế dân trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, nhanh chóng để hắn tiến đến. phải, sau một khắc, lý tích đi đến, hắn người mặc một thân đen kịt khải giáp, cao thẳng thân thể phối hợp khải giáp, phụ trợ hắn oai hùng bất phàm. chỉ thấy lý tích đôi tay ông quyền, cung kính hướng đến lý thế dân cúi đầu, bái kiến bệ hạ. đi, trực tiếp ngồi đi. Lý Thế Dân khoát khoắt tay, ra hiệu Lý Tích ngồi xuống, đà tạ bệ hạ. Lý Tích nói lời cảm tạ, ánh mắt tại Lều vải bên trong quét mắt một vòng, yên lặng tại phía dưới cùng ngồi xuống. Người đến vừa vặn, chấm muốn hỏi một chút ngươi, Trường An thành bên trong bây giờ là tình huống như thế nào? Cái này từng đạo thánh chỉ sự tình, ngươi chắc hẳn cũng hiểu biết. Thái tử bọn hắn tạo phản sự tình, ngươi cũng hiểu biết. Chấm cũng không rõ ràng, chấm ra ngoài đánh cái trận chiến, trở về sau đó, làm sao lại chúng bạn xa lánh đâu. Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Tích, trong mắt tràn đầy hoang mang. Ban đầu đem Lý Tích lưu tại hậu phương lớn, vì đó là ổn định thế cục. để hắn khống chế thiên hạ. Chốc lát có người thừa dịp mình rời đi làm một chút không tốt sự tình, lý tích cũng có thể trước tiên xuất binh. Cho nên, bây giờ đối với đại đường hiểu rõ nhất người, đó là lý tích. Nghe được lý thế dân lời này, lý tích trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, lại một lần nữa đứng dậy, vì một chân trên đất, cùng tính nói ra: "Thân làm việc bất lợi, mong rằng bệ hạ thứ tội. Đi, chẳng không trách tội ngươi ý tứ, hậu phương lương thảo ổn định tiếp tế, đây là ngươi công lao." Lý thế dân cũng không có trách tội lý tích ý tứ. Hiện tại trong đại đường bộ đều loạn thành dạng này, các nơi đều có hoàng đế thái thượng hoàng, tứ phương các cứ, Loại này hỗn loạn tình huống phía dưới, Lý Tích còn có thể ổn định cho mình chuyển vận Lương Thảo, ổn định hậu phương, đã coi như là một kiện công lao. Bệ hạ, kỳ thực ban đầu người rời đi về sau, thần cũng đã là rời đi Trường An Thành. Cứ nghe Thái tử điện hạ giáng quốc, cải cách không ít biện pháp, nhận không ít đại thần khen ngợi. Sau đó đó là Ngụy Vương cùng Nô Vương bị Ngũ Hoàng tử báo cáo nuôi quân tự trọng, từ đó mang đến đất phong. Mà Thái tử điện hạ cũng đồng dạng bị Ngũ Hoàng tử vạch tội sau đó, rời đi Trường An Thành, đi đến U Châu Thành bắt đầu tạo phản. Đây là Thái tử sớm mưu đồ đi ra, chỉ là về sau Trường An Thành bên trong liền bắt đầu thay đổi. hoàng hậu chuyển chỉ lệnh thần không được đem tạo phản sự tỉnh cáo chi bệ hạ trong triều đại thần bắt đầu phong nô vương cùng ngụy vương vì hoàng đế phong thái tử vì thái thượng hoàng trở đối với cái này thần cũng có chút hoang mang cố ý phái người trở về trường an thành do xét một phen cũng không khác thường trong triều đại thần cũng không bị người cưỡng ép hoàng hậu cũng an toàn thần một mực quân sự mặc kệ triều chính chỉ muốn vì bệ hạ ổn định hậu phương chỉ cần không đánh trợ liền yên lặng chờ bệ hạ trở về xử lý ngay xong lý tích nói lý thế dân môi trong lòng là có chút ghét bỏ nói hồi lâu toàn bộ đều là tự mình biết tạ cả sủ nói nhảm bất quá đã ngươi đều dò xét, xem ra, thành bên trong xác thực không có vấn đề. Lý Thế Dân sở lên cái cảm, đối với lý tích năng lực, hắn vẫn là hiểu rõ, đã hắn mới nói an toàn, cái kia chính là an toàn. T, chẳng lẽ lại, chớp quả thật liền nuôi thành một nhóm nghịch tặc không thành. Chương 485. Thái thượng hoàng nhanh chóng trở về Thảo Nguyên A. Chương 485. Thái thượng hoàng nhanh chóng trở về Thảo Nguyên A thời gian như thoi đưa, ngày ngày quá khứ, như muốn lưu lại, nhưng không có một điểm biện pháp. Mắt thấy Lý Thế Dân khoảng cách Trường An thành càng ngày càng gần. Trong triệu phát ra thánh chỉ ngược lại là càng ngày càng nhiều. Tương đạo thánh chỉ từ Trường An thành phát ra như là cưỡng chế nộp của phi pháp kiến đồng dạng không ngừng hướng đến lý thế dân đập tới bất chi bất giác đã liên hạ 18 tám đạo thánh chỉ đặt ở lý thế dân trên thân rốt cuộc tại hôm nay lý thế dân sắp đến trường an thành trường an thành bên trong vô số dân chúng nhóm đều là một mặt mê mang nhìn đến đóng chặt đại môn không phải thật đúng là không cho bệ hạ trở về a đậu xanh rau muống bệ hạ đều đem đột quyết tiêu diệt đánh đánh thắng trận ngày sau liền không có đột quyết thật không cho hắn trở về a cửa thành đều đóng lại chơi ạ tình huống gì a ta còn tưởng rằng tất cả cũng chờ bệ hạ trở về sau đó liền tốt không nghĩ tới thế mà ngay cả môn đều không cho bệ hạ vào mà hôm nay đường chủ sự tình đến tột cùng là ai a ta có chút bối rối nghe nói là hoàng hậu nương nương a dù sao tân hoàng bây giờ chỉ là một đứa bé không có khả năng hoàng hậu nương nương nhất là hiền lương thuộc đức trong ngày thường đó là bao nhiêu hiền lương làm sao lại đem bệ hạ nuốt tại bên ngoài đâu nghe nói là bởi vì bệ hạ rời đi dẫn đến mấy cái hoàng tử toàn bộ tạo phản cho nên hoàng hậu nương nương dẫn chó đánh mèo bệ hạ t như thế có chút đạo lý cái kia trong triều đại thần không ngăn cản sao ngăn cản cái gì a trong triều đại thần phối hợp rất làm thê tử giáo huấn một cái phu bọn hắn tự nhiên vui nhìn bệ hạ náo nhiệt hôm nay bệ hạ liền muốn trở về cho nên tưởng thành hoàng hậu cùng bệ hạ muốn cãi nhau có một cái dân chúng phát ra nghi vấn lập tức để tất cả dân chúng con mắt đều là sáng lên đứng lên t hoàng hậu cùng hoàng đế cãi nhau đây cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chưa thấy qua đâu nguyên lai hoàng hậu cùng hoàng đế cũng biết cãi nhau a ta đi ngươi chạy cái gì a huynh đệ mẹ tiểu tử kia hướng đến cổng thành chạy tới đoán chừng muốn tìm cái vị trí tốt đậu xanh rau uống đáng ghét chờ ta một chút ta cũng phải nhìn náo nhiệt thôi đi có cái gì tốt quá khứ thành bên ngoài âm thanh chúng ta nội thành lại nghe không đến cho cười nhưng là chúng ta có thể nghe được hoàng hậu âm thanh a không nói ngàn năm chờ một lần đế hậu cãi nhau phải đi nhìn xem trong lúc nhất thời cổng thành xông lên một đoàn dân chúng chỉ bất quá cổng thành giới nghiêm cửa thành đã đóng tất cả dân chúng cũng không thể tới gần bọn hắn chỉ có thể lợi tại đường đi bên trên trông mong nhìn đến tường thành giờ phút này trên tường thành đông đảo đám đại thần sớm đã là tụ tập ở chỗ này từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đều có chút chột dạ bộ dáng vậy hạ lập tức sẽ đến ta ta ta thoáng một cái làm sao có chút khi đảm Khụ khụ, không nói gặp ngươi, ta cũng có chút khiếp đảm, không bằng chúng ta mở cửa thành nên đón bệ hạ trở về. Không được, dựa vào cái gì bệ hạ nói đến là đến nói đi là đi, chúng ta liên hạ mấy đạo thánh chỉ, hắn đều phải trở về, hắn đây làm lưu phản. Cái gì bệ hạ, người ta là trấn bắc thái thượng hoàng, hiện tại bệ hạ thế nhưng là tại hoàng cung đâu? Ai, muốn ta nói, chúng ta vẫn là đem hoàng hậu mời đi theo a. Ta cảm thấy có thể, để hoàng hậu mở miệng, luôn luôn tốt một chút. Đúng vậy à, bằng không thì chúng ta đứng ở chỗ này, ta cảm giác áp lực thật lớn, không ai có thể chống đỡ được bệ hạ. Hừ, thái thượng hoàng quá mắng. đi đi đi nhanh chóng mời hoàng hậu tại không có gặp lý thế dân trước đó đông đảo đám đại thần lá gan đều là cực lớn lâm vào trong điên cuồng căn bản liền không có ý định để lý thế dân trở về nhưng là hiện tại mắt thấy lý thế dân muốn tới đám người liền có chút sợ dù sao mười mấy năm qua quân thần uy áp còn tại. cho nên đám người cũng là liên hợp lại tới lui mời trường tôn vô cấu tới tòa trấn cứ như vậy không sai biệt lắm giữa chưa thời khắc bây giờ mặt trời ấm áp ấm áp, ánh mặt trời chiếu đến trên thân cũng sẽ không cảm thấy nóng bức ngược lại là sẽ cho người một trận ấm áp cốc cốc cốc. trường an thành bên ngoài một trận tiếng võ ngựa chuyển đến, dẫn tới toàn bộ đại địa cũng bắt đầu chấn động đứng lên. thiên quân vạn mã lao nhanh, uy thế vô biên. tiếng võ ngựa xa xa truyền đến, phản phất dâm tại người trên trái tim đồng dạng, đông đông đông, đông đông đông. tường thành bên trên đông đảo đám đại thần trên trán không khỏi là chạy ra mồ hôi, từng cái ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, chỉ thấy được lý thế dân dẫn đầu đại quân đánh tới chấp đoáng, hoàn toàn không có tính toán đình chỉ bộ dáng. làm cản. xa xa, lý thế dân một tiếng gầm thét liền truyền tới. Chấm trở về. các ngươi không mở cửa thành nên đón, chẳng lẽ lại đều phải tạo phản sao? một tiếng quát chói tai. Do đến tường thành bên trên đông đảo đám đại thần đều là run lên tạo phản tên tuổi bọn hắn có thể đảm nhận khó lượng trong lúc nhất thời mọi người đều là do dự nhìn về phía đứng tại trung ương trưởng tôn vô cấu chỉ thấy được trưởng tôn vô cấu sắc mặt bình tĩnh chỉ bất quá trong mắt lại là từng đạo hàn quang lấp lóe đặc biệt là nghe được lý thế dân nói đến tạo phản thời điểm đôi mi thanh tú càng là hơi nhíu lại có thể thấy được hắn cũng không vui vẻ a quan âm tỷ ngươi cũng tại theo lý thế dân tới gần hắn cũng là thấy được đứng tại tường thành bên trên trưởng tôn vô cấu lập tức lộ ra nụ cười rồi ra một cái tay đến sau lưng thiên quân vạn mã cũng đều là ngừng lại. Tiên lặng đợi tại Lý Thế Dân sau lưng. Lý Thế Dân thân mang si vu khải giáp, cầm trong tay chuôi kiếm, lộ ra một cái răng trắng, hướng đến trưởng Tôn Vô Cấu hô. Quan Âm tỷ, chấm đại thắng trở về, những ngày này, chấm một mực đang nghĩ ngươi, nhanh chóng mở cửa thành. A a. Trưởng Tôn Vô Cấu cười lạnh một tiếng, lắc đầu, u u nói ra. Thái thượng hoàng thế nhưng là trên thảo nguyên bá chủ, chấn bắt thái thượng hoàng đâu, làm sao lại chạy tới Trường An nữa nha, còn có thể nhớ tới bản cung. Cái gì chấn bắt thái thượng hoàng, Quan Âm tỷ, chấm biết được những ngày này chấm không tại Trường An thành, trong dân ngươi, ngươi đồng tiền người đem cửa thành mở ra. chúng ta hồi cung lại nói, Lý Thế Dân nhìn qua trưởng tôn vô cấu, lại là lớn tiếng gào thét nói, sự tình gì, chúng ta hồi cung lại nói được không? Trên đường đi, trường lạc công chúa đã sớm cùng Lý Thế Dân thông qua khí, để Lý Thế Dân hảo hảo cùng trưởng tôn vô cấu xin lỗi tới. Không cần, thái thượng hoàng, ngươi chưa lấy được tân hoàng thánh chỉ sao? Mười tám đạo thánh chỉ, không cho phép ngươi trở về. Ngươi bây giờ dẫn đầu đại quân nhất định phải tới. Làm sao? Trấn bắc thái thượng hoàng là chuẩn bị học một cái ngài mấy cái nhi tử đồng dạng, chuẩn bị tạo phản sao? Trưởng tôn vô cấu âm dương quái khí âm thanh truyền đến. lý thế dân đều có thể nghe được hắn trong giọng nói bán khí mấy cái này minh tử quả thật làm cản quan âm tỷ ngươi trước đừng tức giận chờ chống trở về cùng lại truyền mấy đạo thánh chỉ, ra lệnh cho bọn họ trở về để bọn hắn hảo hảo cùng ngươi tạ lỗi ngươi xem coi thế nào lý thế dân định nọt nhìn về phía trưởng tôn vô cấu nhưng mà trưởng tôn vô cấu căn bản liền không hề bị lay động thậm chí đều có chút khinh thường thái thượng hoàng bây giờ nói lời này hơi chậm một chút đi ban đầu đi như vậy quả quyết bây giờ người ta đều đã tạo phản ngươi như thế nào ra lệnh cho bọn họ trở về theo ta thấy thái thượng hoàng vẫn là nhanh chóng trở về trên thảo nguyên đi thôi chương bốn vào thành chương 486. vào thành quan tâm thì nhiều người như vậy đâu cho chấm một cái mặt mũi trước hết để cho chấm hồi cung chờ chấm hồi cung sau đó sẽ cùng người tốt nhất xin lỗi như thế nào đối mặt trưởng tôn vô cấu lý thế dân đã là đem tư thái thả rất thấp đổi lại những người khác lý thế dân sớm đã là bắt đầu báo nổi ai nghe được lời này trưởng tôn vô cấu thở dài một hơi dù sao lý thế dân là hoàng đế là trợ phu nàng há có thể không cho lý thế dân mặt mũi đâu đều náo loạn như vậy lâu cũng nên là đầy đủ giờ phút này đang chuẩn bị mở miệng Một bên đám đại thần lại là không vui. Bệ hạ, ban đầu đỗ tướng liên phát mấy trụ phong thư cho ngài, để ngài trở về, là ngài không chịu trở về. Bây giờ, ngài có thể tùy nguyện đợi tại Thảo Nguyên, lại vì vì sao trở về đâu? Trường An thành bên trong đã có Tân hoàng đăng cơ, bệ hạ bây giờ cũng thành thái thượng hoàng, tổng không đến nổi ngay cả cháu mình hoàng vị cũng muốn cướp đoạt ta. Không tệ, bệ hạ vẫn là nhanh chóng trở lại, Thảo Nguyên mới là người đợi địa phương. Quốc không thể một ngày không có vua, bây giờ đã có quân vương cũng đầy đủ. Không tệ, bây giờ các nơi phản loạn, thái thượng hoàng một trở về, liền muốn cướp đi Trường An thành. có bản lĩnh thái thượng hoàng đi trước đem phản loạn cho bình thái hậu nương nương không thể tin vào thái thượng hoàng lời nói của một bên a hiện tại thái tử ngô vương ngụy vương có thể đều còn ở bên ngoài chưa về đến đâu đúng vậy a dù là ngài muốn tha thứ thái thượng hoàng cũng lẽ ra chờ thái thượng hoàng đem mặt khác các hoàng tử cho mang về bàn lại ban đầu thái thượng hoàng rời đi dẫn tới thái tử cùng hoàng tử khác toàn bộ phản loạn bây giờ hắn một người trở về thì có ích lợi gì nói thật phải a thái hậu nương nương không thể nhân nữa a đám đại thần hiển nhiên là nhìn ra trưởng tôn vô cấu chuẩn bị để lý thế dân vào thành chỉ là bọn hắn quả thực không cam tâm a lý thế dân nói đi là đi. lưu lại như vậy một cái cục diện rồi rắm bây giờ muốn trở về liền một câu cho hắn một cái mặt mũi liền để hắn tiến đến đây mẹ nó quả thực quá khi người nghe đám người nói trường tôn vô cấu sắc mặt cũng là từ từ lạnh như băng xuống tới đúng vậy à mình hai đứa con trai hiện tại đều chạy đến bên ngoài đi tạo phản lý thế dân trở về một đạo thánh chỉ liền có thể để cho mình các con trở về sao. trường tôn vô cấu cũng không tin tưởng quan tâm thì lý thế dân lại là hô một tiếng khát vọng nhìn đến trường tôn vô cấu thái thượng hoàng vẫn là không cần tiền đến chờ thái thượng hoàng đem nam hoàng thục hoàng còn có thiên mệnh thái thượng hoàng mang về thần thiếp nhất định nên đón thái thượng hoàng trường tôn vô cấu lạnh lùng âm thanh vang lên một bên trường tôn vô kỵ lại là những mày có chút bất mãn đi ra hoàng hậu bệ hạ ở đây hắn là người trợ phu người ha có thể đem cự tuyệt ở ngoài cửa bệ hạ xuất trình chính, chính là vì nước vì dân bây giờ càng là diệt đột quyết đại thắng trở về đây là để đại đường càng thêm cường thịnh quốc sự so việc nhà hơi trọng yếu hơn điểm đạo lý này ngươi vẫn chưa rõ sao trường tôn vô kỵ với tư cách trưởng tôn vô cấu huynh trưởng, tự nhiên là có tư cách đi giáo huấn trưởng tôn vô cấu chỉ là không đợi trưởng tôn vô cấu mở miệng tường thành bên trên đám đại thần liền không vui làm càn tốt ngươi một cái trưởng tôn vô kỵ dám như thế cùng thái hậu nói chuyện ngươi có thể có quân thần chi lễ đối với thái hậu bất kính ngươi dựa vào cái gì việc nhà quốc sự là ngươi một cái khi thần tử có thể nghị luận sao trưởng tôn vô kỵ ngươi quá làm càn thái thượng hoàng đều không mở miệng ngươi cả gan như vậy chất vấn thái hậu có thể có tô thi đám người lốt bóp chỉ vào trưởng tôn vô kỵ một trận quát mắng lý thế dân bọn hắn không dám mắng cái gì nhưng trưởng tôn vô kỵ cũng không sao Khí trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt đỏ lên, hất lên tay áo, lúc này lại lui trở về. Hô. Lý Thế Dân thật dài thở ra một hơi đến, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Làm một cái hoàng đế, lại bị các thần tử nhốt tại thành bên ngoài, đây là một kiện bao nhiêu mất mặt sự tình. Hắn có thể chịu không nổi đối mặt trưởng Tôn Vô Cấu, Lý Thế Dân tự nhiên là có thể yếu thế một phen, đây là phu thê tình thú. Nhưng là, nay một đám thần tử, dựa vào cái gì? Làm cản? Lý Thế Dân một tiếng gầm thét, ánh mắt lưu chuyển, nhìn đến tường thành bên trên đám người. Chấm chính là thiên tử, các ngươi còn dám ngăn cản trâm vào thành không thành? tự tiện xác lập hoàng đế phong thái thượng hoàng chấm đều còn chưa cùng các ngươi tính sổ sách bây giờ còn dám ngăn cản chấm các ngươi là muốn tạo phản sao nhanh chóng cho chấm mở cửa cửa thành thủ tướng là người nào nhanh chóng mở cửa thành chớ có bức bách chấm lời vừa nói ra tường thành bên trên đông đảo đám đại thần lập tức toàn bộ trầm mặc mẹ thật đem lý thế dân chọc giận bọn hắn nhưng là không còn biện pháp chỉ có thể từng cái đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía trưởng tôn vô cấu trưởng tôn vô cấu cũng không thể tránh được à lý thế dân không có trở về bọn hắn tự nhiên là có thể từ này một cái phong ấy đạo giới thánh chỉ đi nhưng Lý Thế Dân một trở về cũng không thể thật cùng hắn đánh một trận chiến a ai ngược lại là một bên Lý Tĩnh khẽ thở một hơi nhìn thoáng qua sắc mặt xanh đen Lý Thế Dân chậm rãi tiến lên một bước cửa thành thủ tướng mở cửa thành Nên bệ hạ Lý Tĩnh hét lớn một tiếng lập tức đưa tới đám người chú ý cửa thành thủ tướng mẹ nó cho ta mở cửa thành tranh thủ thời gian thế nào cái nhất định phải ta đập đầy cửa thành sao đừng để ta biết được hôm nay đây cửa thành là ai thủ bằng không thì ta đánh không chết ngươi Trình Dạo Kim trong mắt lóe lên một vệt tinh quang vội vàng đứng ra thân đến lớn tiếng kêu gào mở cửa thành mở cửa thành, mở cửa thành, đông đảo các tướng sĩ đều là cao giọng reo hò đứng lên, thanh thế cuồn cuộn, âm thanh càng là đột phá chân trời, uy thế vô biên đại thắng trở về, chính là khí thế ngưng tụ cường liệt nhất thời điểm. Một tiếng gào thét, uy thế vô biên, kết kết, tại mọi người tiếng hò hét bên trong, cửa thành chậm rãi mở ra, tường thành bên trên đông đảo đám đại thần sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mẹ, có phản đồ. từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút không biết làm sao. Đậu xanh rau uống, vậy hạ phải vào thành, chúng ta làm sao xử lý a? Không biết được a, không được liền tự sát a. Có đạo lý, chúng ta một nhóm người này trực tiếp nhảy đi xuống tự sát tính. Cũng được a, ngươi trước. Không không không, ngươi lớn tuổi, ngươi trước. Chó sủa, ta khờ a. Đám người thoáng một cái là triệt để thanh tỉnh. Cửa thành vừa mở, Lý Thế Dân trở về, bọn hắn trước đó nổi điên náo loạn nhiều chuyện như vậy, lần này muốn bị tính tổng nợ. Không cần lo lắng, bạn cung che chở các ngươi. Trường Tôn vô cấu âm thanh truyền đến, này mới khiến đông đảo đám đại thần hơi an tâm một phen. Vào thành. Phía dưới, Lý Thế Dân nhìn đến cửa thành mở rộng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý đây đại đường trung quy là mình đại đường. Hô to một tiếng, Cuỡi chiến mã chính là hướng đến nội thành phong đi, đám người cũng là vội vàng đuổi theo. Nội thành. Dân chúng sớm đã là bị trận này mang chiến hấp dẫn, từng cái vây quanh ở đường phố bên trên. Bây giờ nhìn đến lý thế dân cưới ngựa trở về, từng cái càng là hưng phấn reo hò đứng lên. Bệ hạ bệ hạ, cung nên bệ hạ đại thắng trở về. Cung nên thái thượng hoàng đại thắng trở về. Và, thái thượng hoàng trở về. Chương 487. Thật lớn lá gan. Chương 487, thật lớn lá là gan. Làm cản. Chém quả nhiên là cho các ngươi mặt, lại dám đóng lại cửa thành không cho chúng tiến đến. Trong Tân Tân khổ khổ tại bên ngoài chinh chiến Diệt bất quyết các ngươi tại trường an thành hưởng phúc còn không tự biết từng cái còn có tinh khí phong tân hoàng phong thái thượng hoàng các ngươi cũng có lá gan làm ra vấn đề này làm cản từng cái tại tường thành bên trên thời điểm không phải rất có thể nói a hiện tại thế nào đều ngậm miệng lại sẽ không nói chuyện sao thái cực điện bên trong lý thế dân ngồi tại trên long ỉ một trận phun tung tóe phun tất cả đại thần đều là túi lầu xuống hoàn toàn không dám ngôn ngữ nội điên lâu như vậy lý thế dân một trở về bọn hắn tất nhiên gặp nạn luôn luôn muốn cho lý thế dân phát tiết thời gian Nguy trình. Lý Thế Dân lại là một tiếng gầm thét, nhìn về phía đứng ở trong đám người Ngụy Trinh. Người xưa nay không phải coi trọng nhất quý củ, trong ngày thường đối với chấm gây khó khăn đủ đường, bây giờ thế nào? Bậc này làm càn sự tỉnh, ngươi cũng có thể làm đi ra. Ngươi vẫn là thanh lưu sao? Ngươi xương đón gió, Ngụy Trinh, nói chuyện. Chấm hỏi ngươi đâu? Lý Thế Dân đem đầu mâu nhắm ngay Ngụy Trinh, không nói cái khác. Liền trong ngày thường Ngụy Trinh lợi dụng đủ loại quy củ áp chế mình, đã sớm để Lý Thế Dân khó chịu. Bây giờ rốt cục tìm tới cơ hội. Thần biết tội. Ngụy Trinh không có bất kỳ cái gì giải thích, lúc này liền quỳ trên mặt đất nhận tội. mời bệ hạ trách phạt vừa dứt lời còn chưa chờ lý thế dân mở miệng đông đảo đám đại thần một cái tiếp theo một cái cũng đều là quỳ xuống chúng thần biết tội mong rằng bệ hạ trách phạt Phạt. khẳng định phải phạt lý thế dân gầm thét một tiếng nếu là không phạt cổ vũ này phòng như thế nào cho phải lý thế dân nhìn hàm hàm liếc nhìn đám người nhưng nhân số thật sự là nhiều lắm trách phạt nói cũng không thể mù đến bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng nhân số chốc lắc nhiều trách phạt tự nhiên là nhẹ bất quá đỗ tướng đâu lý thế dân mướn mày trong đám người này căn bản cũng không có đội như hối thân ảnh làm cản Chấm hôm nay trở về, Đỗ Tướng lại còn không đến. Hắn còn có hay không đem chấm để ở trong mắt, chấm cho hắn mặt, chấm để hắn Giang Quốc. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp lui nuôi dưỡng ở nhà, đem chấm dặn dò đều xem như gió thoảng bên tai. Các ngươi đều phải trách phạt, chờ Đỗ tướng tới, cùng nhau trách phạt. Người đến, nhanh chóng đem đốt như hồi cho chấm mang tới. Là, Triều Đình truy cập Tử Lâm vào trong an tĩnh, tất cả mọi người đều là yên tĩnh địa không có mở miệng nói chuyện. Lý Thế Dân tự phê phò, uống một trà, nhìn đến đám người quỳ trên mặt đất, cũng không có để bọn hắn đứng lên ý tứ. Cứ như vậy, quỷ dị bầu không khí bắt đầu thời gian dần qua tràn ngập cũng không biết đi qua bao lâu đông đảo đám đại thần quỷ chân đều có chút đau đỗ như hối thân ảnh mới xuất hiện tại thái cực điện bên ngoài à đỗ như hối nhìn đến đông đảo quỷ trên mặt đất đám đại thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cũng không biết một nhóm người này là quỷ bao lâu dù sao lý thế dân lần này xem ra là phi thường phẫn nộ a thần đỗ như hối bái kiến bệ hạ đỗ như hối cũng tính hướng đến lý thế dân túi đầu hừ lý thế dân hừ lạnh một tiếng âm dương quái khí đáp lại nói chấm cũng không dám chịu đỗ tướng chi lễ đâu đỗ tướng là cao quý tể tướng đều không ra khỏi thành nên đón chấm. nghe được lời này Đỗ Như Hối trong lòng hiểu rõ, đây là tìm mình thu được về tính sổ sẽ đến. Thần biết sai. Đỗ Như Hối chắp tay cúi đầu, hôm nay thần liền đệ trình đơn xin từ chức, cáo lao hồi hương. Ân, Lý Thế Dân mím mày, trong lòng lửa giận lập tức là thiêu đốt đứng lên. Mẹ, Mình còn chưa nói trách phạt ngươi cái gì, ngươi lại để cho cáo lao hồi hương, quả nhiên là cho ngươi mặt mũi. Phanh, Lý Thế Dân một bàn tay trực tiếp đập vào trên mặt bàn, lộ ra là vô cùng phẫn nộ bộ dáng. Chấm quả nhiên là cho ngươi mặt mũi, cũng dám uy hiếp chấm một. Làm sao, ngươi cho rằng đại đường thiếu ngươi cũng không phải là đại đường sao? dùng cáo lao hồi hương đến uy hiếp chấm khu khu đỗ như hối ho khan một tiếng ra vẻ một bộ bi ai bộ dáng lắc đầu bệ hạ hiểu lầm thần không phải uy hiếp thần đã phạm sai lầm lần này đông đảo đám đại thần cũng đều phạm sai lầm việc này trọng đại nhất định phải có người đi ra gánh chịu tội danh thần nguyện ý một người linh chi từ bỏ thần chức quan đến giữ gìn bệ hạ chi uy nghiêm đỗ như hối thật sâu túi đầu đỗ tướng đông đảo đám đại thần nhìn đến đỗ như hối ánh mắt lập tức tràn đầy lệ quang lần này sự tình đỗ như hối nhưng thật ra là không có tham dự hắn dù là có tội cũng không phải cái gì tội lớn nhưng mà Đỗ Như Hối lại nguyện ý vì bọn hắn đến gánh chịu tội danh làm càn Lý Thế Dân lại là một tiếng gầm thét làm sao hiện tại còn muốn tìm ra một cái có nổi người sao Người đem chấm xem như cái gì Đỗ Như Hối Người đến tuột cùng là có ý gì khu. khu. Đỗ Như Hối ho khan một tiếng che miệng lại trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ bệ hạ thần tại giám quốc sự tình đã từ ngự y trần bệnh mệt nhọc quá độ mà năm nay kỳ cũng lớn xác thực cũng không đủ tâm lực đến giúp đỡ bệ hạ bây giờ trước khi đi có thể lại giữ gìn bệ hạ uy nghiêm đây là thần cuối cùng có thể làm sự tình thân thể cốt cần điều dưỡng đã không thể lại trong triều nhậm chức cho nên muốn cáo lao hồi hương mong rằng bệ hạ ân chuẩn ngừng lý thế dân ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực nhìn thoáng qua vương công công lại thu hồi ánh mắt vương công công một đường đi theo mình cũng không biết vấn đề này bệ hạ việc này là thật đỗ tướng sát thực bệnh ngự y xác thực trần bệnh đỗ tướng quá cực khổ bệ hạ việc này làm thật đông đảo đám đại thần ngược lại là nhao nhao đứng ra vì đột như hối làm chứng nghe được lời này lý thế dân tự nhiên đã là tin lượng bọn hắn cũng không dám ở thời điểm này lại lừa gạt mình chuyện ngự y kể. bất quá đỗ như hối trung quy là theo cả đời mình lao thần lý thế dân vẫn là muốn biết một chút từ đỗ như hối bây giờ tình huống lúc này truyền triệu ngự y kể bệ hạ không bằng để cho bọn hắn đứng lên trước đi đỗ như hối nhìn thoáng qua vẫn như cũng là quỷ trên mặt đất đám đại thần hướng về phía lý thế dân lên tiếng xin xỏ cho tất cả chịu tội thần tiếp nhận Thử, lý thế dân bất mãn nhìn thoáng qua đỗ như hối nhưng vẫn là cho hắn mặt mũi, khe gật đầu các ngươi tạm thời đứng lên nhưng đây chịu tội đỗ tướng ngươi nhưng không dưới nên bọn hắn vẫn là bọn hắn chấm tự có trừng phạt đà tạo bệ hạ đám người cúi đầu lúc này mới chậm rãi đứng dậy mới cảm giác đầu gối một trận đau nhức, thật sự là quá lâu không có quỷ, không quen á sau một lát. Ngựa y vội vã mà đến, tại Lý Thế Dân thủ y phía dưới, cũng là vì Đỗ Như Hối đem bắt mạch, lập tức nhíu mày. Như thế nào? Lý Thế Dân nhìn đến ngựa y, vội vàng hỏi đối với Đỗ Như Hối, Lý Thế Dân vẫn là cực kỳ quan tâm. Ai? Ngựa Ý thở dài một hơi, lắc đầu. Bệ hạ, Đỗ tướng suy nghĩ quá độ, mệnh nhọc thành tật, thân thể có chút cô hóa. Trước đây đã chuẩn bệnh mà ra, nghĩ đến để hắn tĩnh dưỡng, có lẽ có thể khôi phục nguyên khí. Bây giờ xem ra, đây nguyên khí khôi phục chậm một chút. Chỉ sợ, chỉ sợ chương 488, chấm muốn liều đạn. Chương 488, chấm muốn liều đạn. Chỉ sợ đã không thể lại vất vả cố sự, lại mệt nhọc xuống dưới, hao tổn chính là đỗ tướng tuổi tỏ. Lư y âm thanh tại thái cực điện bên trong quẩn, giống như là có cái gì ma lực đậm dạng, làm cho tất cả mọi người đều là yên tĩnh trở lại. Mọi người đều là một mặt khó có thể tin bộ dáng, nhìn qua đôi Như Hối, trong đôi mắt tràn đầy đáng tiếc đây chính là Đỗ tướng a. Phong Nưu độc đoán Đỗ Như Hối a hắn niên thiếu cũng đã là thông minh hơn người, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, được người sừng khen có ứng biến chi tài, chính là lương đóng chi dụng. Tại cuối tùy thời điểm, Hán nghĩa vô phản cố đầu nhập lý thế dân liền vì cho thiên hạ bách tính ra một phần lực tại lý thế dân dưới trướng lập xuống vô số công lao càng là bày ra huyền vũ môn chỉ biến đem lý thế dân nguy nan nhất thế cục chuyển hóa làm trinh quan thị thế đỗ như hối chi tài kinh thiên động địa mặc kệ là chỉnh sửa luật pháp chọn hiền mặc cho có thể đều là bị người tán dương chớ đừng nói chi là hắn văn võ song toàn ở trên quân sự mưu lược càng là làm cho người tán thưởng như vậy một vị giường cột nước nhà lại muốn rời khỏi triều đình quả thực làm cho người đáng tiếc ai lý thế dân trùng điệp thở dài một hơi tiếc hận nhìn đến đỗ như hối trong lòng tràn đầy tiếc nuối, hắn tự nhiên là không nguyện ý để Đỗ Như Hối rời đi. trong chiều người tài ba tuy nhiều, nhưng được xưng tụng phụ tá đắc lực nhưng không có mấy cái Đỗ Như Hối Hiển nhiên là áp đảo đám người bên trên phụ tá đắc lực. Đỗ tướng, ngươi nếu là đi, trẫm coi như mất đi một đầu cánh tay. Lý Thế Dân cảm khái, bệ hạ, thần cũng không muốn, chỉ là thể cốt quả thật có chút ăn không tiêu. Đỗ Như Hối cười khổ lắc đầu, nếu là lao thần thể cốt có thể chuyển biến tốt đẹp đứng lên, nhất định sẽ đến vì bệ hạ hiệu lực. Lúc này, một bên vương công công hơi chần chờ một điểm, xoắn xuýt nhìn thoáng qua Đỗ Như Hối, há to miệng. lại yên lặng nhìn thoáng qua lý thế dân cuối cùng vẫn là đem miệng cho nhắm lại một màn này tự nhiên là bị đỗ như hối thu hết đáy mắt đỗ như hối trong mắt lóe lên một tia tự tin ra vẻ một bộ nghi hoặc bộ dáng nhìn đến vương công công mở miệng hỏi vương công công tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình đây vừa mở miệng tất cả mọi người ánh mắt đều là đặt ở vương công công trên thân dù là lý thế dân cũng là quay đầu nhìn về phía vương công công thế nào ngươi có lời gì muốn nói a đây đây đây vương công công ấp úng nhìn một chút lý thế dân trong lòng xoắn xuýt một phen nhỏ giọng nói ra vậy hạ chờ chiều hội kết thúc về sau ta sẽ cùng ngài nói đi lời vừa nói ra lý thế dân con mắt nhắm lại hoài nghi nhìn thoáng qua vương công công nhưng cũng nhẹ gật đầu hắn hiểu rõ vương công công cẩn thận cho nên cũng không có truy vấn nhưng đúng như hối lại không cho cơ hội ngược lại là vui tươi hớn hở hỏi vương công công nói nên là cùng ta có liên quan đi ta đều đã muốn từ quan có lời gì nói thẳng chính là làm gì che giấu đâu lời vừa nói ra vương công công trên mặt càng là lộ ra vẻ làm khó xoắn suýt nhìn thoáng qua lý thế dân nói đi lý thế dân lắc đầu mình cánh tay đều phải đi luôn luôn muốn cho cái mặt mũi ai vậy hạ đỗ tướng là mệt nhọc quá độ cũng không phải là tuổi già sức yếu cho nên là có thể cứu vương công công mở miệng nhất thời làm lý thế dân như mày khẽ quát một tiếng ai có thể cứu ngự ý đều nói hắn nguyên khí bổ sung không lên đây tôn tư Mạc, tôn thần y hắn thọ nguyên kéo dài ý thuật đến một bên phòng huyền linh mở miệng nếu là có thể đem tôn thần y cho mời đến nên có thể bổ sung đỗ tướng chi nguyên khí lời vừa nói ra lý thế dân con mắt lập tức sáng lên đứng lên liên tục gật đầu nói thật phải à tôn thần y y thuật so ngự ý đều tốt hơn bên trên rất nhiều từ hắn đến hoạt động lý đỗ tướng Hắn là biết tốt càng nhanh một chút. Chỉ là hắn. Nói đến đây, lý thế dân nhịn không được những mày, lộ ra có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn bây giờ hành tung phiêu hốt, nên tại Trung Nam núi bên trong, căn bản là tìm không được hắn tung tích. Khu khu. Nghe đến đó, Vương Công Công nhịn không được ho khan một tiếng, mở miệng nói. vậy hạ, kỳ thực còn có một người, hắn ý thuật chỉ sợ không thể so với tôn thần ý kém. Ngừng. Người nào? Lý thế dân hoài nghi nhìn thoáng qua Vương Công Công, chấm làm sao chưa từng nghe qua còn có người nào ý thuật có thể so với vai tôn thần ý gì vương công công chỉ là yên lặng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc lung lay một cái sau đó ngậm miệng lại hoàn toàn không nói gì ý tứ khi nhìn đến bình ngọc một khắc này lý thế dân lập tức hiểu được vì sao vương công công sẽ do dự không lên tiếng bởi vì trong miệng tại ý thuật bên trên có thể cùng tôn tư mạc đánh đồng người là lý thừa càn bây giờ lý thừa càn tạo phản đã là kết cục đã định đỗ như hối cáo lao hồi hương cũng là không sao mình chỉ là đã mất đi trợ lực nhưng là nếu để cho lý thừa càn đến trị liệu đỗ như hối vậy nhân ra khẳng định không đến a người ta đều tạo phản cho nên chỉ có thể đốt như hối đi tìm lý thừa cản chốc lát đốt như hối đi trên cơ bản là không về được lý thừa cản tuyệt đối sẽ không thả đỗ như hối trở về không chừng đỗ như hối bởi vì nhi tử đỗ hạ liền trực tiếp đầu nhập lý thừa cản vì đó bảy mưu tinh kế cho nên vương công công không dám nói lý thế dân cũng minh bạch vương công công khó xử cùng thân mật vì sao nói vương công công thân mật đâu bởi vì vương công công nếu là ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra thái tử có thể cứu trợ đỗ tướng như vậy lý thế dân trong lòng dù là không muốn, cũng chỉ có thể thả người người ta đỗ tướng vì chính mình vất vả cả một đời bây giờ mệnh nhọc quá độ đều phải hao tổn tuổi thọ khi lấy quần thân mặt mình một cái làm hoàng đế nếu là không nguyện ý đưa đốt như hối đi cứu mệnh chỉ sợ sẽ rét lạnh tất cả mọi người tâm cho nên vương công công không dám nói chỉ muốn chờ chiều hội kết thúc trong âm thầm nói dù sao trong âm thầm đến cùng để đốt như hối có đi hay không cũng chính là lý thế dân mình quyết định không cần cân nhắc người khác thái độ phong huyền linh lý tính đá người tự nhiên cũng là thấy được vương công công trong tay bình ngọc lúc này minh bạch vương công công ý tứ từng cái trong lòng suy tư một phen cũng đều là ngậm ngược lại việc này bọn hắn không thể lất vào chỉ có thể giao cho lý thế dân mình quyết đoán đi còn dấu che đại dịch không phải liền là cái Tiêm lịch tử có lẽ có thể cứu trợ đỗ tướng a lý thế dân trong đầu chỉ là suy tư một cái trước mắt liền khoát tay đem lý thừa Cản tên nói ra đối với lý thế dân đến nói đỗ như hối hơi trọng yếu hơn hắn nhất định là muốn cứu trợ đỗ như hối vì vậy hắn không có cái gì vẻ do dự ngược lại là trừng trừng nhìn đến đỗ như hối mở miệng hỏi đỗ tướng lịch tử có thể cứu ngươi chấp đưa ngươi đi U châu thành để điều dưỡng thân thể hắn y thuật không tệ ngay cả vương công công cái này hoạn quan đều có thể sinh em bé cho ngươi bổ sung nguyên khí càng không phải là vấn đề nhưng cái tiêm lịch tử dù sao đã tạo phản người đi ưu châu thành có thể nói là một sự giúp đỡ lớn cho nên trẫm muốn một vật trẫm cũng không tham dò không nói bảy tám phần con con quân vấn chính người đi cùng cái tiêm lịch tử bản điều kiện trẫm muốn lựu đạn chương 489. quân thần tình nghĩa chương 489. quân thần tình nghĩa lựu đạn quân thần một mảnh giật mình bọn hắn tuy nói người ta trường an thành bên trong nhưng cũng hiểu biết lựu đạn là cái gì dù sao trên thảo nguyên chỉ báo bọn hắn còn có thể thu được đó là cái kia đem hiện lợi khả hãn trực tiếp nổ chết lựu đạn sao cứ nghe uy lực vô cùng chính là thái tử nghiên cứu ra đến. Đúng vậy à, chiến báo bên trên nói, lưu Đạn có thể trực tiếp đem tường thành đều cho nổ tung, công thành vô địch. Vậy hạ lại là muốn đổi cái này. Trong chiều mọi người đều là mở miệng nghị luận đứng lên. Không tệ. Lý Thế Dân gật gật đầu, lớn tiếng nói ra, lưu Đạn, chính là thần khí, uy lực vô cùng. Mặc kệ là đánh trận vẫn là công thành đoạt đất, đều là vô địch. Hắn uy thế có thể nổ tung tường thành, thậm chí nổ nát một tòa thành, một món núi. Lần này tiến đánh quyết quyết, chúng ta binh sĩ, lông tóc không thường, nguyên nhân đó là lợi dụng Lữ Đạn. Tương lai chiến trường bên trên, có Lữ Đạn, mới có thể nói đứng ở thế bất bại. bây giờ lựu đạn ngay tại nghịch tử trong tay ngay cả chấm đều không có đô tướng lý thế dân nhìn về phía đô như hối thật sâu nhìn qua tràn đầy tình nghĩa chúng ta quân thần một trận huynh đệ một trận ngươi vì nước mà vất vả quá độ chấm sẽ không như tất cả các triều đại hoàng đế đồng dạng thọ không chết cho bị phanh thây càng sẽ không tá ma giết lửa, tuy nói nghịch tử tạo phản nhưng chấm đồng dạng nguyện ý đưa ngươi đưa qua chấm cũng sẽ không để ngươi khó xử ngươi có thể trợ giúp cái tiền nghịch tử nhưng chấm muốn lựu đạn ngươi khả năng vì chấm lấy ra nghe được những lời này đỗ như hối cười khổ một tiếng trong lòng cảm khái bệ hạ vẫn là bệ hạ anh minh thần võ Dù là bị mình tính kế, nhưng vẫn như cũng là có thể là bàn, không thể đốt như hối đây một phen cáo lao hồi hương. Kỳ thực chính là vì tiến về U Châu Thành, tìm nơi nương tựa lý thừa càng đương nhiên, cũng không phải là nói đốt như hối phản bội Lý Thế Dân, mà là đốt như hối thật sợ, hắn không muốn chết. Từ khi ở nhà tĩnh dưỡng sau đó, đốt như hối thỉnh thoảng liền sẽ mời làng Trung đến trong nhà xem xét mình thân thể, nhưng xác thực như ngự ý nói, tĩnh dưỡng điều dưỡng, an bổ đều không thể để cho mình nguyên khí bổ đứng lên, mà chỉ là chậm lại. Giờ khắc này đốt như hối minh bạch mình là thật bắt đầu già, lớn tuổi tự nhiên muốn thế mệnh. lần này đỗ hà trở về đỗ như hối cũng cùng hắn hàn huyên rất nhiều đồng dạng đỗ hà cũng chỉ ra lý thừa càn ý thuật vô song có lẽ có thể vì đỗ như hối bổ dưỡng trở về đỗ như hối tự nhiên là tâm động hắn muốn tiếp tục sống tự nhiên muốn tiến về U châu thành cho nên hôm nay mới có thể cố ý đưa ra cáo lao hồi hương vì đó là bày ra bản thân thân thể là thật không được từ đó để cho người ta đưa ra lý thừa càn ý thuật lợi hại thuận lý thành trương đi qua đương nhiên sở dĩ nói đỗ như hối cũng không phải là phản bội lý thế dân đây chẳng qua là bởi vì lý thừa càn lần này tạo phản tại đỗ như hối xem ra hoàn toàn đó là nhà tròi Tiểu hai tử cùng đại nhân chơi đùa đồng dạng. Nhà ai tạo phản, chủ động rời đi Trường An Thành, không đi hãm hại trên chiến trường giết địch lao phụ thân. Nhà ai tạo phản, còn chủ động dâng lên nghiên cứu chế tạo vũ khí bí mật. Nhà ai tạo phản, còn chủ động tiến về Thảo Nguyên hỗ trợ cùng một châu đánh trận. Tại Đỗ Như Hối xem ra, đây tinh khiết đó là hai trà con giận dỗi. Cho nên, mình dù là đầu nhập lý thừa cắn đi, cũng vấn đề không lớn. Chỉ là, bây giờ Lý Thế Dân há miệng muốn liều đạn, hiển nhiên là nhìn ra một bộ phận mình dự định. Thân hết sức nỗ lực, Đỗ Như Hối chắp tay hướng đến Lý Thế Dân cúi đầu. chỉ là phối phương chỉ sợ vô pháp vì bệ hạ lấy ra không sao lý thế dân khoát qua tay hắn không nghĩ tới có thể từ lý thừa cản trong tay cầm tới phối phương có thể cầm tới lựu đạn như vậy đủ rồi giờ phút này chỉ thấy được lý thế dân cười tủm tỉm nhìn đến đỗ như hối mở miệng nói ra đỗ tướng trăm thế nhưng là đưa ngươi bán cho cái kia người tử ngươi nói ngươi nên trị bao nhiêu quả lựu đạn đâu thần không biết đỗ như hối cười khổ đây hắn như thế nào mở miệng hắn đều không cùng lý thừa cản thương nghĩ đâu một vạn quả không hai vạn quả chí ít hai vạn quả lý thế dân rũi ra hai ngón tay không chút do dự nói ra, hai vạn quả lựu đạn, người đi U Châu thành, sau đó cho chấm trả lại. Chấm tin ngươi, cho nên không ngăn trở ngươi. Đỗ tướng ngươi thu thập một chút hành lý, liền có thể trực tiếp đi U Châu thành. Chỉ là hy vọng Đỗ tướng đến U Châu thành sau đó, có thể cho chấm đưa tới hai vạn quả. Lý Thế Dân cũng không có ý định nắm lấy Đỗ Như Hối đi có kẻ mà cả, ngược lại là chủ động thả đốt Như Hối rời đi. Tinh khiết đó là cầm đốt Như Hối nhân phẩm đến khi tín dụng. Hiển nhiên, Lý Thế Dân thành công. Dù là Đỗ Như Hối minh bạch Lý Thế Dân tính kế, cũng nhịn không được có chút cảm động. Dù sao dù là lý thừa càn tạo phản chỉ là nhà tròi nhưng cũng là tạo phản a lý thế dân chủ động đem mình đưa cho đối địch bên kia đây chính là ân tình trước đứa hàng lại lấy tiền đây chính là đối với mình tín nhiệm lý thế dân muốn biểu đạt chính là đỗ như hối khỏe mạnh tại hắn trong lòng là vị thứ nhất hai vạn khỏa lưu đạn cũng chỉ là một cái thêm đầu thôi thân nhất định vì bậy hạ chí ít cầm lại một vạn khỏa lưu đạn đỗ như hối cảm động lệ nóng danh trọng trực tiếp chính là cho lý thế dân chặt một nửa hai vạn khỏa miểu biến một vạn khỏa lý thế dân có chút vô ngữ nhìn thoáng qua đỗ như hối đỗ tướng Chấm thế nhưng là chỉ chú ý ngươi thể cốt, cố ý để ngươi đi trước cú Châu thành đầu. Ngươi người đều còn chưa có đi, trực tiếp cho chấm chặt một nửa ba. Chấm nói là hai vạn quả. Hai vạn quả. Đã nghe chưa? Hai vạn quả lựu đạn. Bệ hạ, tại cầm tới một vạn quả liều đạn trước đó, thần tuyệt đối không chịu thái tử ân huệ, càng sẽ không trợ lực thái tử. Đỗ Như Hối cũng không đáp lại lý thế dân hai vạn quả, chỉ là cùng kính túi đầu. Thần cũng không biết liều đạn sản lượng, chỉ là nghe nói thái tử lần đầu tiên cho bệ hạ chỗ đưa lưu đạn, cũng chỉ có 500 quả. Cho nên phỏng đoán lưu đạn sản lượng cũng không nhiều. Một vạn quả, lấy không được. thần cận kề cái chết lấy báo bệ hạ đỗ như hối âm thanh nói năng có khí phách cực kỳ kiên định lý thế dân để hắn cảm động cho tín nhiệm đỗ như hối đồng dạng muốn hồi báo biểu đạt ra mình thành ý chỉ là hai vạn khỏa thật sự là nhiều lắm đỗ như hối cũng không dám xác định lý thừa cản sẽ hay không đáp ứng hoặc là nói lý thừa càng khả năng đều không hai vạn khỏa lựu đạn nghe được đỗ như hối nói lý thế dân càng là bất đắc dĩ lắc đầu dựng lên một cây ngón tay cái đi đỗ tướng vẫn là ngươi lợi hại năm nghìn lựu đạn đưa tới ngươi liền có thể tiếp nhận cái tiêm lịch từ trị liệu một vạn đưa tới chấm cho phép ngươi vì đó bảy mưu tinh kế 5.000 nghìn khoản lựu đạn cái tiêu lịch tử là có thể lấy ra lý thế dân trong mắt nhớ lại lý thừa cản cái kia từng dương lưu đạn cùng không cần tiền đồng dạng đối lộn quyết vương thành quần mình loạt tạc dù là sản lượng lại thấp 5.000 nghìn khoản nên là có thể lấy ra vậy hạ ân tình thần ghi nhớ trong lòng thần chỉ xử lý nội chính tuyệt không can thiệp mọi sự đỗ như hối cảm động 5.000 nghìn khoản là lý thế dân vì chính mình khỏe mạnh mà thỏa hiệp như vậy quân vương mình làm sao không thuần phục đâu đi ngươi đi đi lý thế dân khoát tay áo thần cáo lui đỗ như hối lại là túi đầu lúc này mới từng bước một rời đi đám người cũng là một mặt cảm khái đưa mắt nhìn đỗ như hối rời đi mai cho đến đỗ như hối thân ảnh biến mất không thấy trận này quân thần tình cảm quả thực làm bọn hắn cảm động à, vậy hạ quả nhiên là cái tốt hoàng đế đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần sau đó phanh lý thế dân trùng điệp một bàn tay lại là đập vào trên mặt bàn một bộ lửa giận ngút trời bộ dáng đến tính số sách đỗ tướng vì đại đường vất vả cả đời tuyệt đối không có thể hủy hắn thanh danh cho nên các ngươi nội điên bất kính đế vương bất kính tể tướng đem chấm nốt tại ngoài cửa thành bây giờ càng là bước đi đỗ tướng các ngươi hẳn bị tội gì Chấm nên như thế nào trừng trị các ngươi đâu? Đông đảo Đại Thần Ba. Nó, no, nó no tốt mẹ nó no, hoàng đế, chương 490. Kéo ra ngoài trạm. Chương 490, kéo ra ngoài trạm. Thái cực điện bên trong, tất cả đám đại thần đều là run lẩy bẩy đứng tại chỗ, sắc mặt hơi tái. Lý Thế Dân ý tứ đã là biểu đạt hết sức rõ ràng, Đỗ Như Hối sẽ không giúp đỡ bọn hắn con nổi. Với lại, Đỗ Như Hối nổi, cũng muốn tử bọn hắn đến quổng. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an đều có chút sợ hãi đứng lên, từng cái hoàn toàn không dám mở miệng, sợ bị Lý Thế Dân làm chim đầu đàn đánh. Lần này, các ngươi đại nghịch bất đạo, nên nghiêm trị. Lý Thế Dân nhìn qua đám người, trên thân đế vương bá khí đột nhiên bỗng phát ra đối mặt trưởng tôn vô cấu, hắn là có thể thỏa hiệp lưu tình, nhưng đối mặt đại thần, hắn có thể không biết nương tay. Phạm thượng, phu cơ, dựa theo đường luật nên như thế nào? Lý Thế Dân bay đầu nhìn về phía một bên trưởng tôn vô kỵ. Nghe được lời này, trưởng tôn vô kỵ do dự một chút, xoắn xuýt nhìn thoáng qua đông đảo đám đại thần, chắp tay hướng đến Lý Thế Dân túi đầu. Khải bẩm bệ hạ, căn cứ đường luật, lẽ ra nên chém. Lời vừa nói ra, trong ngay mắt, toàn bộ Thái cực điện không khí tựa hồ đều ngưng kết đứng lên. tất cả đại thần đều là con mắt trường lớn nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ lẽ ra nên chém lời này ngươi cũng dám nói ra quả nhiên là muốn chết ta bất quá trưởng tôn vô kỵ một trận vội vàng nói bổ sung nhưng việc này ai đúng ai sai nhưng cũng khó mà nói dù sao lúc ấy trong triều không có làm chủ người đám đại thần đầu góc hồ đồ rồi cũng tỉnh có thể hiểu cho nên tội chết có thể miễn tội sống khó tha từ thần nhìn không bằng đỉnh trận chiến lấy đang bệ hạ uy nghiêm đỉnh trận chiến lý thế dân con mắt nhắm lại sờ lên râu ngược lại là khẽ gật đầu nếu là nói đem một nhóm người này đại thần giết đi khẳng định là không được vung tha bọn hắn càng thêm không thể nào từng cái thừa dịp mình không tại lại là tung bay trực tiếp xông lên này còn dám phong mình vì thái thượng hoàng đây làm sao không hung hăng trừng phạt một phen mình nơi nào còn có đế vương uy nghiêm đâu bao nhiêu bên dưới đâu lý thế dân mở miệng lần nữa hỏi lời vừa nói ra tất cả mọi người đều là tội nghiệp nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ đỉnh trận chiến a đây chính là sẽ chết người nhẹ thì thương cân động cốt nặng thì chết ngay tại chỗ cũng không phải nói đùa ngạch thập đại tấm vậy hạ cảm thấy thế nào trưởng tôn vô kỵ do dự một phen mở miệng nói như vậy điểm lý thế dân mày. có chút bất mãn nhìn đến Trưởng Tôn Vô Kỵ, chấm mặt mũi liền đáng giá thập đại tâm sao? Chí ít 30 đại bản. Lý Thế Dân chém đinh chặt sắt mở miệng, phạm phải như thế sai lầm lớn, 30 đại bản đã là từ nhẹ. Khu khụ. Trưởng Tôn Vô Kỵ ho khan một tiếng, hắn có thể cảm nhận được tụ tập trên người mình cái kia sốt ruột ánh mắt. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều chờ đợi để cho mình cầu tình đâu. Bệ hạ, lần này phạm tội đại thần quả thật nhiều, nếu là 30 đại bản đánh xuống sau đó, chỉ sợ ngày mai đem không người vào triều sớm. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng. Lời này đi ra, lập tức gây nên đông đảo đại thần đồng ý. đúng vậy a bệ hạ chúng ta cam nguyện tiếp nhận trách phạt chỉ là 30 đại bản chỉ sợ ảnh hưởng công sự một bệ hạ chúng ta không phải sợ trừng phạt mà là quốc sự làm trọng a Câu bệ hạ khai ân để ta chờ ra một điểm vết thương ra thịt liền có thể Câu bệ hạ khai ân a đám đại thần ngươi một lời ta một câu mở miệng 30 đại bản đánh xuống tất cả mọi người đều là muốn cái mông nợ hoa bệnh nặng một trận chỉ ít vài ngày leo khó lường đến có ít người lớn tuổi còn chưa nhất định có thể no đến mức xuống tới hừ lý thế dân hừ lạnh một tiếng thần sắc càng là bất mãn vừa muốn há miệng một bên phòng huyền linh lại là chậm rãi đứng ra thân đến. cung tính hướng về phía Lý Thế Dân nói ra. "Bệ hạ, đám đại thần nói có chút đạo lý, với lại, không ít người tuổi tác đã cao, chỉ sợ chịu bất quá 30 đại bản. Không bằng để cho bọn hắn đem đỉnh trận chiến đổi thành phạt tiền, không phạt bọn hắn bổng lộc, phạt nhà bọn hắn sinh. Một đại bản làm 100 lượng." Một phương diện hiện ra bệ hạ lòng nhân tử, một mặt khác cũng cho bọn hắn phải có trách phạt. Giữ lại bọn hắn thân thể, có thể tiếp tục vì bệ hạ hiệu lực. Đám người nghe được phòng huyền Linh lời này, đều là nhãn tình sáng lên. Một đại bản 100 lượng, giá cả tự nhiên là đã không hợp tối thượng, 30 đại bản đó là 3000 lượng bạc. Nhưng giao tiền dù sao cũng so nằm ở trên giường tốt ít nghiêm tử một ngàn lượng Lý Thế Dân quát lạnh nói nghiêm tử một ngàn lượng các ngươi đồng ý liền theo phòng tướng nói tới làm nếu là không đồng ý vậy thì chờ ai đó đánh gậy a nghiêm tử một ngàn lượng một người ba vạn lượng lần này phạm sai lầm đại thần số lượng rất nhiều để Lý Thế Dân kiếm cái mấy trăm vạn lượng không phải cái gì vấn đề lớn t một ngàn lượng vậy hạ có phải hay không có chút quá nhiều lao thần ra sản thu về đến cũng không đủ ba vạn lượng a Ngụy Trinh cao mày khổ ba ba nhìn đến Lý Thế Dân ba lượng lão thần đều không bỏ ra nổi đến đâu vậy ngươi liền bị ăn vậy lý thế dân nổi giận đùng đùng trở về toán một tiếng ngược lại nhìn đến ngụy trinh sau đó lại là tâm thần khẽ động nháy máy mắt ưu u nói ra ngụy trinh ngươi chỉ dạy thái tử khiến thái tử tạo phản bây giờ càng là phạm phải sai lầm lớn thân là ngự sử còn dẫn đầu đại thần không phân tô thi sắc phong tân hoàng thái thượng hoàng chờ. 30 đại bản chỉ sợ đều không đủ trừng phạt ngươi nên tội chết t ngụy trinh hít sâu một hơi một mặt khiếp sợ nhìn thoáng qua lý thế dân nhưng một giây sau ngụy trinh lại là cúi đầu xác thực bây giờ làm đã vi phạm với hắn quy củ cũng không phải là một cái thần tử làm mình đã không xứng lại ước thuốc lý thế dân dù sao mình ngay cả mình đều không ước thuốc ở thần biết sai thần cam nguyện chịu chết ngụy trinh chắp tay hướng đến lý thế dân cúi đầu thần mong rằng bệ hạ cho thần một ngày thời gian an bài xong hậu sự nói đến ngụy trinh liền quỳ trên mặt đất trung điệp hướng đến lý thế dân dập đầu một cái không cho lý thế dân cười lạnh một tiếng trừng mắt liếc ngụy trinh lão giả này trong ngày thường đủ loại quát mắng mình bây giờ bị mình tìm tới bím tóc đi ngươi một cái nghịch thần tử còn muốn an bài hậu sự nằm mơ có ai không đem ngụy trinh cho chấm mang xuống trực tiếp ngọ môn chém đầu ra lệnh một tiếng lúc này liền binh sĩ đi vào thái cực điện bên trong bắt lấy ngụy trinh rầm tất cả đại thần đều là khiếp sợ nuốt một ngụm nước bọt một bộ không thể tin bộ dáng nhìn đến lý thế dân bọn hắn không nghĩ tới lý thế dân thế mà thật giết người trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là sững sờ tại chỗ mà ngụy trinh cũng không chống cự chỉ là đứng dậy hướng đến lý thế dân lại là cúi đầu lúc này mới theo hai cái binh sĩ đi ra ngoài một bước hai bước rất nhanh chính là đi ra thái cực điện khi ngụy trinh đi ra thái cực điện một khắc này lý thế dân có chút hoảng mẹ tại sao không ai cho ngụy trinh cầu tình sao đây kịch bản không đúng không nên rất nhiều người đứng ra thân đến vì Ngụy Trinh cầu tình a sau đó mình lại cố mà làm giảm xuống một cái Ngụy Trinh chịu tội hiện tại làm sao lập tức thật để Ngụy Trinh ra ngoài chém nổ a Lý Thế Dân o tờ tờ etu. các ngươi nói chuyện a chương 491 treo cổ tại Thái tử cửa nhà chương 491 treo cổ tại Thái tử cửa nhà trong chiều đám người đều bị Lý Thế Dân cho hù sợ trơ mắt nhìn đến Ngụy Trinh bị mang theo ra ngoài trong nội tâm càng là thấp thỏm lo âu đến giờ phút này bọn hắn mới chính thức ý thức được nhóm người mình lần này nổi điên đến cùng là phạm bao lớn sai từng cái tâm thần thất thủ tình huống phía dưới chỗ nào phản ứng tới vì ngụy trinh cầu tình. trưởng tôn vô kỵ đám người cũng giống như thế mặt đầy khiếp sợ đều không nghĩ đến vì ngụy trinh cầu tình. thậm chí bọn hắn cảm thấy lý thế dân là thật giận dữ muốn giết ngụy trinh cho hạ giận dù sao ngụy trinh là lý thừa Cản duy nhất thừa nhận một cái lao sư bây giờ lý thừa càng tạo phản ngụy trinh tự nhiên là phải bị liên lụy Khu khu. lý thế dân nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng dùng đến ánh mắt đối với trưởng tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh hai người ra hiệu một cái nhưng mà hai người còn ở vào trong lúc kinh ngạc đưa mắt nhìn ngụy trinh bóng lưng đâu ai tờ mờ còn có thể phản ứng đến Lý Thế Dân ánh mắt, Lý Thế Dân bất đắc dĩ, đành phải nặng hơn nữa trọng hò khan một tiếng. Khu khu. Lần này, Phong Huyền Linh nghe được động tĩnh, quay đầu, nhìn thấy Lý Thế Dân dùng sức cho mình trước mắt. Lần này, Phong Huyền Linh mới phản ứng được. Nguyên Lai like Bệ Hạ là không có ý định triệt để đem Ngụy Trinh giết đi, chỉ là dọa một cái. Lấy lại tinh thần. Lúc này là đứng ra thân đến, lộ ra có chút vội vàng đây không vội cũng không được. Ngụy Trinh đều bị kéo đi ra, Vạn Nhất gặp phải cái hiệu suất làm việc nhanh lại không hiểu chuyện thị vệ, không chính xác liền được chặt đi xuống. Bệ Hạ bất giận à? Ngụy đại nhân cẩn trọng vì nước vì dân. Dù là làm sai sự tình, cũng tội không đáng chết ta." Phong Huyền Linh mở miệng, "Cũng là để đám người đều triệt để hoàn hồn." Bệ hạ bất giận, "Ngụy đại nhân cái kia một phần tiền, chúng ta đụng một đụng." "Đúng a, Ngụy đại nhân tội không đáng chết, mong rằng bệ hạ thứ tội." "Ngụy đại nhân không bỏ ra nổi tiền đến, chúng ta đụng một đụng a." "Bệ hạ bỏ qua cho Ngụy đại nhân a một." Văn ngươi bệ hạ, bỏ qua cho Ngụy đại nhân a." Bệ hạ bất giận a bất giận. Tương đạo vì Ngụy Trinh cầu tình em thanh truyền đến Lý Thế Dân trong hai Lý Thế Dân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nguyên bản dựa theo tình huống bình thường, Lý Thế Dân còn phải lại diễn một cái Chí ít giả vờ giả vịt làm ra một bộ phẫn nộ bộ dáng, cự tuyệt đám người, nhất định để Ngụy Trinh chết, sau đó lại để mọi người tới thuyết phục. Nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng, Ngụy Trinh đều bị mang đi ra ngoài a, tùy thời liền chặt bên dưới đầu. đã các ngươi nguyện ý kiếm tiền, chấm liền cho các ngươi một cái mặt mũi, vương dư đi thôi. Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng, xuất Vương Công Công hóa thành một đạo hắc ảnh vọt thẳng ra Thái Cực Điện bên ngoài. Cũng không lâu lắm, Vương Công Công liền đem Ngụy Trinh hoàn hảo không chút tổn hại mang trở về. chỉ là a Ngụy Trinh nhìn lên đến lại có chút thất hồn lạc phách. cả người trạng thái tinh thần đều có chút không tốt, thậm chí có chút tức giận. bệ hạ, để lão thần đi chết đi, lão thần thẹn với thiên địa, thẹn với bệ hạ, thẹn với mình à? vừa về đến, ngụy trinh liền trực tiếp quỳ gối lý thế dân trước mặt, liên tục kêu rên. Thần không xứng à? bệ hạ để ta chết đi, ta đại nghịch bất đạo, làm ra chuyện thế này, vi phạm với ta làm người tôn trị. thân là ngự sử, ta vậy mà phối hợp đại thần đón người mới đến hoàng, sắp phong thái thượng hoàng, là thật không nên. ta không xứng sống sót ta. Ô, ô ô ô nói đến nói đến, ngụy trinh cũng đã là lệ rơi đầy mặt, thần sắc chết lặng, tựa hồ đã mất đi đạo tâm. Mới đầu, Ngụy Trinh cũng là bởi vì Lý Thế Dân rời đi mà phẫn nộ, cảm giác làm như vậy có chút không đúng, nhưng thuận theo đám người cũng liền làm tiếp. Bây giờ, bị Lý Thế Dân một trận quá mắng, hỏi thăm bản tâm sau đó, Ngụy Trinh mới bắt đầu triệt để tỉnh táo lại, mình đến tột cùng là làm cái gì, đơn giản vi phạm với mình cho tới nay lý niệm. Hắn là thật muốn cầu chết. Vậy hạ, Ngụy Trinh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ thấm, trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Thế Dân. Ngài ban chết ta đi, làm càn. Lý Thế Dân gầm gết một tiếng, thật nổi giận. Chấm để ngươi chết, ngươi liền phải chết, chấm để ngươi sống, ngươi liền phải sống. Hiện tại Chấm để ngươi sống sót, ngươi liền phải sống sót. Làm sao? Đã làm sai chuyện, không bồi thường, liền một lòng muốn đi chết sao? Lý Thế Dân cực kỳ thất vọng nhìn đến Ngụy Trinh. Ngụy Khanh, cái kia không sợ trời không sợ đất Ngụy Khanh đi đâu? Bây giờ làm sao biến như vậy nhắc An, không dám đối mặt. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, quân muốn thần sống, thần liền phải sống sót. Chấm để ngươi sống sót, là vì cho ngươi chuộc tội cơ hội. Lý Thế Dân âm thanh đinh thái nhức óc, giống như thần âm đồng dạng, trực tiếp ngay tại Ngụy Trinh trong đầu nổ vang ra đến. chỗ tội, chu tội, đúng, thần muốn chu tội. Ngụy Trinh tự lẩm bẩm. con mắt một điểm quang mang lại là càng phát ra sáng tỏ đứng lên đại trượng phu sinh tại đời ai có thể không có sai khắc thủ bản tâm vì thiên hạ bách tính chuộc tội thần minh bạch ngụy trinh trùng điệp hướng đến lý thế dân túi đầu con mắt đỏ thẫm sớm đã là biến mất biến thành một mảnh thanh minh thế này lý thế dân mới mỉm cười cái này mới là mình ngụy khanh sao đi ngươi đứng lên trước đi chấm cho ngươi một lần chuộc tội cơ hội mời bệ hạ phân phó ngụy trinh đứng dậy cung kính nhìn đến lý thế dân lần này ngươi phạm phải sai lầm lớn không dạy đạo tốt thái tử lý thế dân mở miệng ngụy trinh thành khẩn cúi đầu xuống tự mình biết tạ cả sủ kỳ thái tử muốn tạo phản nhưng không có một mực ngăn cản cùng thuyết phục đúng là mình cái này làm lao sư sai thân là thân tử thẹn với bệ hạ cho nên trâm muốn phái ngươi ngoại giao hữu châu thành thuyết phục nịch tử quy hàng nếu là hắn không quy hàng ngươi liền treo cổ tại nhà hắn trước cửa lý thế dân nói giống như một quả bom nổ dưới nước nổ ra đẩy trời bằng nước tất cả đại thần đều làm ở bức dù là ngụy trinh đều ngây ngẩn cả người cả người đều là ngây ngốc nhìn đến lý thế dân mẹ nó lời này là một cái hoàng đế có thể nói ra đến nói chơi ạ không phải bệ hạ ngài đây có đại thần nhịn không được mở miệng, chỉ là lời mới vừa nói một nửa, Lý Thế Dân sắc bén ánh mắt liền kích sà tới, một tiếng gầm thét, ngươi sổ sách, chân còn không có cho người tính đâu. Một cái, đại thần lúc này ngậm miệng lại, lui trở về. Ngụy Trinh, Lý Thế Dân nhìn về phía Ngụy Trinh, tiếp tục mở miệng, bây giờ đột quyết đã diệt, tương lai, Đại Đường sẽ có mấy năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, một cái thịnh thế sắp tới, dân chúng thời gian sẽ càng ngày càng tốt, ngươi cũng không muốn nhìn đến một cái đang tại nội loạn Đại Đường a." Ngụy Trinh cười khổ, há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng nghĩ đến hiện tại mình. giống như cũng không có tư cách trở về oán lý thế dân chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt đưa hướng về phía phòng huyền linh bây giờ cũng chỉ có thể để phòng huyền linh thuyết phục lý thế dân hai câu nhưng mà lý thế dân tự nhiên là chú ý tới một màn này không đợi phòng huyền linh mở miệng liền lại là hừ lạnh một tiếng không cần hết nhìn đông tới nhìn tây ngươi vốn là mang tội chi thân không phải muốn chuộc tội a muốn vì thiên hạ bách tính chuộc tội chỉ cần ngươi chiêu hàng thái tử chính là lập xuống đầy trời đại công thiên hạ bách tính đều đem cảm kích ngươi làm sao chẳng lẽ lại ngụy trình? ngươi mới vừa nói là giả không thành lý thế dân nói đều đã nói đến đây một phần lên ngụy trinh có thể làm sao chỉ có thể chắp tay đáp ứng vâng thần lĩnh mệnh như chiêu hàng thất bại thần liền treo cổ tại thái tử cửa nhà ha ha ha đi chấm tin ngươi, tuyệt đối sẽ không nửa đường tự sát đúng không đúng chương 492. tại sao không ai vào chiều sớm chương 492. tại sao không ai vào chiều sớm chiều hội kết thúc đây một đợt chiều hội lý thế dân là dậy đến đầy buồn đầy bát đông đảo đại thần cống hiến ra mình ra sản dùng để chuộc tội mấy trăm vạn lượng là bỏ vào trong túi đây còn không phải trọng yếu nhất độ như hối rời đi trường an thành tiến về U Châu Thành chữa bệnh, đây một đợt còn có thể vì Lý Thế Dân mang đến một vạn quả lựu đạn. trong lúc vô hình tăng lên cực kỳ cường đại lực lượng. với lại Ngụy Trinh rời đi, càng làm cho Lý Thế Dân thành công buồn nôn một đợt Lý thừa cản. có thể nói là để Lý Thế Dân hung hăng xả được cơn giận. chỉ là Lý Thế Dân cũng không vui vẻ, ngược lại là hắn có chút thấp thỏm cùng dạng. Trường Tôn vô cấu bên ngoài tập cung, Lý Thế Dân một mặt xoắn suýt đứng ở đây, nắm ước mình ống tay áo, lộ ra vô cùng khẩn trương bộ dáng. lần này rời đi Trường An Thành, tiến đánh một quyết. trong chiều phát sinh như vậy đại biến cố đám đại thần đối với mình bất mãn, liền ngay cả hoàng hậu đều đối với mình bất mãn. Lý Thế Dân trong lòng biết, mình lần này có hơi quá. Chỉ là với tư cách quân vương, ngay trước quần thần mặt, tự nhiên là không thể chịu thua, ngược lại là muốn nghiêm trị đám người để bọn hắn minh bạch quân vương vĩnh viễn sẽ không sai. Chỉ là sắp đối mặt trưởng tôn vô cấu, mình nàng dâu, Lý Thế Dân liền sợ đối với mình nàng dâu cũng không thể cứng rắn nữa. Bệ hạ, nương nương mời ngươi đi vào. Ngay tại Lý Thế Dân do dự thời điểm, một cái cung nữ chậm rãi đi ra, cung kính hướng Lý Thế Dân nói ra. Hiển nhiên Lý Thế Dân tại bên ngoài do dự rất lâu. Sớm đã là đưa tới trưởng Tôn Vô Cấu chú ý, ân. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lúc này nhanh chân hướng tẩm cung bên trong đi đến. Hắn cũng không phải sợ thấy trưởng Tôn Vô Cấu, liền sợ không gặp được trưởng Tôn Vô Cấu a nữ nhân tức giận thời điểm, còn nguyện ý gặp người, vậy nói rõ là dễ dàng không tốt. Nhưng nếu như ngay cả thấy đều không cùng người gặp, căn bản cũng không cho người cơ hội lống. Cái kia trên cơ bản liền phế đi. Bây giờ, trưởng Tôn Vô Cấu chủ động để cho mình đi vào, Lý Thế Dân liền hiểu, mình còn có cơ hội lống thật dài Tôn Vô Cấu đi vào tẩm cung bên trong. Lý Thế Dân liếc mắt liền thấy được mình mong nhớ ngày đêm bộ dáng. chỉ thấy được trưởng tôn vô cấu người mặc một thân mềm mại màu xanh biết sang mỏng trong ngực ôm lấy lý khải trong mắt tràn đầy nu tình quan ông thì nhìn thấy một màn này lý thế dân nhịn không được hô một tiếng bệ hạ tại cung ngoại trạm rất lâu không biết là ý gì nếu là truyền đi tin tức chỉ sợ còn để cho người ta coi là bạn cung không cho bệ hạ vào cửa đâu trưởng tôn vô cấu nhìn cũng chưa từng nhìn lý thế dân lên mắt chỉ là nhàn nhạt quát ai lý thế dân trên mặt lộ ra một vệ cười khổ hiển nhiên mình lao bà vẫn là rất tức giận a chấm sai không có bất kỳ cái gì giải thích và giải thích lý thế dân trực tiếp liền thừa nhận mình sai lầm là chấm không nên đi ra ngoài tiến đánh quyết, lãng phí nhiều như vậy thời gian. Quan Âm tỷ, chấm đã biết sai, ngươi tha thứ chấm a. Bọn nhỏ tạo phản, cũng là chấm không có dự liệu được, nhưng bây giờ chấm trở về, chấm sẽ đem bọn hắn đều tìm trở về. Ngươi yên tâm, chấm sẽ không trách tội bọn hắn, cũng sẽ không cho bọn hắn chịu tội, thừa cản trở về sau đó, vẫn như cũng là thái tử. Chấm đã để đỗ như hối cùng bị trinh tiến về U châu thành thuyết phục thừa cản, để hắn trở về. Ngươi nhìn, chấm đều đã biết sai. A. Trưởng Tôn vô cấu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thôi có vẻ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Thế Dân. Vậy hạ quả nhiên là đề nghị trình cùng đốt như hối đi u châu thành tại trưởng tôn vô cấu xem ra lấy lý thế dân tính tỉnh, lý thừa cản tạo phản đã là chọc giận tới lý thế dân làm sao có thể có thể trả sẽ phái người thuyết phục hắn trở về trực tiếp liền phái binh đi tiến đánh A, đó là tự nhiên lý thế dân gật gật đầu nhu tình như nước nhìn đến trưởng tôn vô cấu bất kể nói thế nào đều là chấm phạm sai lầm trước đây chấm không trách thừa cản là chấm không có bảo vệ tốt các ngươi quan âm tỷ ngươi liền tha thứ ta đi đối mặt với lý thế dân ánh mắt trưởng tôn vô cấu thần sắc hơi có chút buông lỏng dù sao trước mặt mình thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nhân lý thế dân cực kỳ yêu sĩ diện lý thế dân một cái hoàng đế đối với mình nhỏ giọng thì thầm xin lỗi đổi lại cái khác triều đại làm sao có thể có thể ai tròn nên trưởng tôn vô cấu cũng là có chút tha thứ lý thế dân thay cái góc độ ngắm lại vậy hạ chỉ là vì chút cân giận vì thiên hạ bất tính, đi đem đột quyết tiêu diệt cái này có thể nói lý thế dân sai lầm rồi sao người ta là vì thiên hạ bách tính a ai trưởng tôn vô cấu khẽ thở một hơi lý thế dân ánh mắt lộ ra vui mừng bước chân không ngừng đã là lẹm mề đến trưởng tôn vô cấu sau lưng đều không đợi trưởng Tôn Vô Cấu phản ứng đã là đưa tay nặn nặn lý khải khuôn mặt nhỏ túi. Đây là mở như sao? Thừa Càn ngược lại là đem Hải Tử lưu lại. Hừ, thừa Càn cũng không phải ngươi, hắn biết được hắn rời đi, bản cung sẽ cô đơn, cho nên sẽ bắt đầu nhi lưu lại theo giúp ta. Trưởng Tôn Vô Cấu hử lạnh một tiếng, vẫn như cũng là có chút bất mãn nói ra. Ai, quan âm tỷ ngươi đây coi như trách oan chấm, chấm thế nhưng là đem thừa Càn, Thanh thước, Khắc Nhi bọn hắn toàn bộ đều lưu lại giúp ngươi à. Lý Thế Dân ra vẻ một bộ ủy khuất bộ dáng, tay đã không tự giác đè xuống trưởng Tôn Vô Cấu bả vai, nhẹ nhàng vì trưởng Tôn Vô Cấu xoa nó lấy. Nghe vậy, trường tôn vô cấu là người lại là phát hiện lý thế dân nói cũng là có chút đạo lý người ta xác thực đem các con đều lưu lại chỉ là đều chạy không đúng trường tôn vô cấu bỗng nhiên lắc đầu nhìn đến lý thế dân có chút bất mãn nói ra cái kia có thể giống nhau sao vậy hạ ngươi là biết được thừa càn chuẩn bị tạo phản ngươi rời đi thời điểm liền không có nghĩ tới thừa càn bọn hắn sẽ đi sao lý thừa càn muốn tạo phản sự tình trên thực tế cũng sớm đã để một bộ phận người biết được lưu ra thôn quá mức trắng trợn chớ đừng nói chi là lý thừa càn liền không có dấu diếm chỉ là lý thế dân một mực không có coi là chuyện đáng kể thôi ai nha quay chấm Quay chấm quan âm thì đừng nóng rợn ngươi nhìn chấm đều đã gầy có ai không sẽ bắt đầu nhị dẫn đi lý thế dân cũng không cho phép chuẩn bị cho trưởng tôn vô cấu phản ứng thời gian lúc này làm cho người đem lý khải ôm xuống dưới mình tức là ôm lấy trưởng tôn vô cấu vậy hạ ngươi đừng nói chuyện chấm nhớ ngươi nô hôm sau trời vừa sáng lý thế dân thần thanh khí sảng từ trưởng tôn vô cấu tẩm cung mà ra chấm đây hống cô nương thủ đoạn thiên hạ có mấy người gánh vác được ra lý thế dân trên mặt mang đáp ý nụ cười vội vã hướng đến thái cực điện mà đi sáng nay đứng lên lý thế dân còn cùng trưởng tôn vô cấu vớt ve an ủi một phen cho nên thời gian là trễ một chút vậy hạ không cần như vậy sốt ruột một đường đi theo lý thế dân vương công công nhìn thấy lý thế dân càng chạy càng nhanh nhịn không được nhắc nhở các lộ đại thần đều còn chưa tới đâu cái gì lý thế dân kinh hô một tiếng nhướng mày một cơn lửa giận bóng nhiên dâng lên trong lòng bọn hắn vì sao không tới hiện tại đều là giờ gì trâm đều bỏ dậy bọn hắn còn chưa tới những ngày này trâm không tại trường an thành ngược lại thật sự là làm hư bọn hắn lý thế dân một thân sắc khí ánh mắt hung ác nắm đấm bóp chăm chú Xem ra, chấm hôm qua trường phạt vẫn là nhẹ. Chương 493. Phát sai phát hỏa. Chương 493, phát sai phát hỏa. Thái cực điện bên trong, Lý Thế Dân ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn toàn trường. Phong Huy Linh, Trình Giạo Kim đám người yên lặng đứng tại phía dưới, nhìn đến bốn phía trống rỗng, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an. Hôm nay tào triều, bọn hắn sớm đứng lên, lại phát hiện hoàng cung căn bản liền không có người. Ngoại trừ bọn hắn đây một nhóm cùng Lý Thế Dân ra ngoài đánh trận bên ngoài, những đại thần khác nhóm căn bản liền không có đến đây, rõ ràng chính là vì cho Lý Thế Dân một hạ mã uy hôm qua chấm vừa trừng trị bọn hắn hôm nay ngược lại là có đảm lượng từng cái không đến tào chiều lý thế dân hừ lạnh một tiếng lông mi bên trong sát khí ngưng mà không dứt ánh mắt lộ ra mãnh liệt bất mãn từng đạo hàn ý càng là ở trên người không ngừng bắt ra chấm ngược lại là muốn nhìn đám người này đến tột cùng khi nào mới có thể đến phanh lý thế dân một bàn tay đập vào trên mặt bàn tiếng vang kinh thiên động địa tại thái cực điện bên trong quanh quần trường tôn vô kỵ đám người cổ co rú lại càng là không dám mở miệng cứ như vậy thái cực điện lâm vào một mảnh trong yên lặng yên tính có chút quỷ dị chỉ có ánh nến đang không ngừng lòng lánh thỉnh thoảng có hoan đến bạo liệt âm thanh vang lên thời gian từng giờ trôi qua tảng sáng sắc trời thời gian dần qua trừ bỏ mù mịt mặt trời từ trên đường chân trời nhảy lên một cái vì toàn bộ đại địa mang tới ánh sáng thái cực điện bên trong ngọn nến cũng đã là bị đám tiểu thái giám cho thổi tắt ngoại giới ánh sáng xuyên thấu tiến đến ngược lại là đem thái cực điện bên trong chiếu vô cùng trong suốt nhưng mà vẫn như cũng là không có còn lại đám đại thần tiến đến chỉ có lý thế dân mấy người ngồi ở chỗ này vương dương bọn hắn có thể xin nghỉ lý thế dân ngứa mày nhìn đến sắp trời như vậy sáng vẫn như cũng còn chưa có người tới nhịn không được quát hỏi khụ khụ cũng không bậy hạ bằng không thì ta phái người đi thúc thúc rủ vương công công ho khan một tiếng cẩn thận từng ly từng tí hỏi a thúc cái gì thúc chấm ngược lại là muốn nhìn bọn hắn đến tột cùng muốn khi nào đến lý thế dân cười lạnh một tiếng ta xem bọn hắn đều là không muốn làm quan lúc này mấy đạo âm thanh lại là từ bên ngoài truyền bảo a ngu đại nhân hôm nay khí sắc không tệ a ai bình thường à sáng nay liền ăn trứng phu nhân nói ta mập không chuẩn ta ăn nhiều hiện tại đói đến hòn đâu ha ha ha ha phu nhân ta nói liền nữa thích ta hơi mập bộ dáng nhà ngươi phu nhân thật tốt Tư đạo nói chuyện phiếm âm thanh truyền đến, Lý Thế Dân sắc mặt càng là âm trầm mấy phần, trong đôi mắt sát ý toát ra, không ngừng chớp động lên. Lần này Lý Thế Dân chuẩn bị giết người. Hôm qua sự tình pháp không trách chúng, hắn cầm tiền cũng coi như đi qua. Ngày hôm nay đám người này còn dám như vậy lãnh đạm mình, muốn chết. A, mấy người đi vào Thái Cực Điện bên trong, chợt nhìn đến Lý Thế Dân âm u ngồi tại trên long nghỉ, đều là trong lòng giận mình, nháy nháy mắt liếc mắt nhìn nhau, vội vàng hướng đến Lý Thế Dân túi đầu, bái kiến bệ hạ. Hừ, Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, cũng không mở miệng. chỉ là trường trường nhìn chằm chằm mấy người mấy người cúi đầu không người cũng không dám động chỉ là con mắt lẫn nhau loạn nghiêng mắt nhìn có chút không làm rõ được tình huống tiếp xuống lại là lục tục ngao ngoe nghe đến không ít đại thần đám người nhìn thấy lý thế dân sau đó tất cả giật mình đồng dạng hướng đến lý thế dân túi đầu đứng ở đằng kia có chút không biết làm sao cứ như vậy lại là qua một chén trả thời gian lý thế dân nhìn phía dưới đại thần thần sắc càng là bất mãn người xác thực nhiều nhưng còn lâu mới đủ còn có một bộ phận lớn người còn chưa tới đâu nhưng lý thế dân đã không muốn chờ đi xuống phanh làm cản. lý thế dân đập bàn một cái phẫn nộ nhìn đến đám người gầm thét một tiếng các ngươi chính là như vậy vào chiều sớm sao người đâu người đều đi đâu đến bây giờ cái này thì thần vì sao còn chỉ có những người này các ngươi làm muốn chết sao cảm thấy chấm hôn qua phạt các ngươi không đủ tiền đều muốn trực tiếp bị xét nhà diệt tộc có đúng không đi chân thỏa mã ngươi vương dư truyền lệnh xuống giờ phút này còn chưa đến vào chiều sớm quan viên toàn bộ cách trước nhốt vào đại lao lý thế dân phẫn nộ âm thanh tại thái cực điện bên trong không ngừng quanh quần tiếng vang cực lớn chân thái cực điện xả nhà đều run dậy mấy phần càng là khiến phía dưới đám quan chức trong lòng giận mình, thay vào đó là một cô không hiểu thấu thân sắc, cái gì đồ chơi liền muốn khám nhà diệt toa. trong lúc nhất thời, đám người đều là một mặt một bước, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phát hiện tất cả mọi người đều đến đông đủ. A mắt thấy vương công công xài bước đi xuống tới, đều phải đi ra thái cực điện. Rốt cuộc có đại thần nhịn không được, vậy hạ, người cũng đã đến đông đủ, cũng không người vắng mặt tào chiều a. đúng vậy a, vương công công ra ngoài đuổi bắt ai vậy? vậy hạ, người xác thực đều đã đến đông đủ, lão thần nhìn kỹ, một cái không rơi, không sai, đều đến đông đủ a. vậy hạ. nghe đám người ngươi một câu ta một câu người đều đến đông đủ vương công công sửng sốt nháy nháy mắt đứng tại chỗ có chút không biết làm sao nhìn về phía lý thế dân ngược lại là lý thế dân giận tí mặt trực tiếp đập bàn một cái phanh làm càn các ngươi còn dám lửa gạt chấm ít nhiều như vậy người chấm chẳng lẽ nhìn không thấy sao lý thế dân đôi mắt tràn ngập sát khí càng là phẫn nộ rào rạt lửa dẫn phương ra đế vương bá khí tràn ngập một cố cường đại khí thế càng là trải rộng toàn bộ thái cực điện bầu không khí một lần cực kỳ khẩn trương chỉ là lý thế dân nói càng làm cho đông đảo đám đại thần mở miệng. chỗ nào ít người vậy hạ đây không phải người đều tại sao một cái không y ta đúng vậy a đều tại đâu ta đếm xem nhìn cũng xác thực đều tại a Thế, không đúng áo ta đã biết có đại thần kịp phản ứng tạo chiều cải chế nhưng là là lý thừa cản sửa lại lý thế dân không biết hoặc là nói lý thế dân biết tin tức này nhưng căn bản không có đi phản ứng khu khu vậy hạ cái kia tạo chiều cái chế ngài có thể nhận được tin tức có một đại thần ho khan một tiếng nhỏ giọng nhắc nhở lời vừa nói ra toàn trường hoàn toàn yên tĩnh mọi người đều là đem ánh mắt đặt ở lý thế dân trên thân vương công công càng là nháy nháy mắt kịp phản ứng ban đầu thái tử giám quốc đem tào triều cho cải chế thành lập nội các chế vào chiều sớm đại thần cũng không có như vậy nhiều cho nên hôm nay không có tới tào triều là vốn là không cần vào chiều sớm lý thế dân đây một đợt rời đi gần một năm thời gian đám đại thần cũng sớm đã quen thuộc cái này chế độ dù là lý thế dân trở về cũng là dựa theo cái này tiến hành nghĩ đến đây vương công công lại là yên lặng đi trở về giả bộ như cái gì sự tỉnh đều không phát sinh bộ dáng một bên phong huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ hai người lên nhau cũng là kịp phản ứng bọn hắn liền nói Này một đám đại thần lúc nào lá gan trở nên lớn như vậy, ngay cả tào chiều cũng không tới, trực tiếp cho Lý Thế Dân một hạ mã uy. Lý Thế Dân cũng đồng dạng kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, sững sờ tại chỗ, cũng không biết nói gì. Mẹ nó, mình mắng nửa ngày, đợi nửa ngày, thì ra như vậy, mình cũng chỉ là một cái thằng hề thôi. Phát sai phát hỏa. Chờ nhầm người. Các chương 494. Nội các chế thật là thơm. Chương 494, nội các chế thật là thơm. Ròng rã một ngày, Lý Thế Dân cảm thụ một đợt lý thừa cản chỗ cải cách tào triều chế độ. Lý Thế Dân cũng không phải là loại kia nghe không vô nói người. lý thừa càn cải biến tào triều tất cả đám đại thần đều lựa chọn phối hợp với lại đều đã quen thuộc đã chứng minh tào triều cải biến là có đầy đủ chỗ tốt vì vậy tiếp xuống mấy ngày lý thế dân cũng không phải là cải biến lý thừa càn cải cách ngược lại là dựa theo lý thừa càn tào triều chế độ bắt đầu vào triều mấy ngày trải nghiệm xuống tới đây cảm thụ a liền một chữ thoải mái mình rốt cuộc không cần trời còn chưa sáng liền bỏ dậy cũng không cần trả lời nhiều như vậy căn bản không có việc gì tấu trường ngược lại là chỉ có một ít trọng yếu sự tình mới đáng giá tự mình ra tay trọng điểm làm như vậy nhìn lên đến chính mình tựa hồ bị giam tại hoàng cung. tất cả mọi chuyện đều đi qua nội các mình quyền lực so ra kém nội các cực kỳ suy yếu hoàng quyền nhưng trên thực tế cũng không phải là dạng này nội các bên trong người cũng không phải là tấm sắt một khối đương nhiên sẽ không liên hợp lại đến che đậy mình con mắt với lại mình còn có vương công công đâu có ám vệ mai phục tất cả tin tức vẫn như cũng là có thể thu được phạm là nội các có một tia vấn đề nhất định là có thể phát giác được thành lập nội các nhân tuyển cũng là mình chọn lựa ra trung tâm lẫn nhau đối địch cân bằng đây đều là đế vương tâm thuật nhất là sở trưởng. thoải mái à nghịch tử này vì lười biếng làm ra cái này nội các chế quả nhiên là có vô cùng diệu dụng ngược lại là chuyện tốt cam lộ điện bên trong lý thế dân đi theo đám đại thần thương nghị xong hôm nay triều hội sự tỉnh sau đó chính là lộ ra nụ cười nhịn không được tán dương một tiếng đúng vậy à thái tử điện hạ đối với chính vụ nhưng tại tâm đối với trong đại đường bộ cơ cấu càng là cực kỳ thấu hiểu mới có thể sáng tạo ra nội các chế từ đó để trong triều đại thần không còn như vậy mọi mệt có thể có càng nhiều thời gian đến vì nước vì dân nếu là sớm thành lập ra nội các chỉ sợ đỗ tướng đều sẽ không mệt mỏi đến tổn hại nguyên khí trường tôn vô kỵ đồng ý gật đầu lý thế dân trở về sau đó Hắn tự nhiên là trở thành nội các một thành viên. Mấy ngày nay trải nghiệm xuống tới, xác thực không có lấy trước kia mệt mỏi. Từng bậc từng bậc báo cáo, hắn cũng không cần trời chưa sáng liền bỏ dậy. Vừa nhắc tới Đỗ Như Hối, Lý Thế Dân liền không nhịn được thở dài một hơi. "Đỗ tướng, bây giờ nên còn chưa tới U Châu thành a?" "Vâng, căn cứ tin tức chuyển đến, Đỗ tướng khoảng cách Vũ Châu thành còn có 3 ngày khoảng lộ trình, Ngụy đại nhân đang cùng Đỗ tướng cùng nhau đâu." Một bên Vương Công công đội vàng báo cáo nói: "Hy vọng Đỗ tướng thân thể có thể sớm một chút dưỡng tốt đi, cái kia lịch tử cần phải đáng tin cậy một chút." Lý Thế Dân là thật tâm mong ước độ như hối thân thể có thể đủ tốt đứng lên. Qua nhiều năm như vậy tình cảm cũng không phải cho không. Tốt, Hôm nay vẫn là đến thương nghị một chút hiện nay đại đường trọng yếu nhất vấn đề a. Lý Thế Dân khoát khoát tay biến sắc lập tức nghiêm túc đứng lên nhìn mọi người một cái. Các ngươi đều là chấm tâm phúc, có ít người cùng chấm đi tiến đánh Thảo Nguyên, có ít người lưu tại Trường An Thành. Những chuyện này cũng đều đi qua. Chỉ là bây giờ Thái tử nêu phản, Ngụy Vương nêu phản, Nô Vương nêu phản. Đây ba cái người tử xử trí như thế nào đâu? Lý Thế Dân trong mắt lóe lên từng đạo hàn quang, trên thân không khỏi tản mát ra một cỗ lành ý bất kể như thế nào hồ nháo, đám người này mưu phản là sự thật, càng đã công bố thiên hạ, cực lớn tổn hại mình mặt mũi, nhất định phải trừng trị. Bệ hạ, bây giờ trong nước vừa diện bất Quyết, vẫn là lấy chiêu hàng làm chủ. Trường Tôn vô kỵ đứng ra thần đến, cung kính nói ra, lần này tiến đánh Đột Quyết, theo tổn lương thảo đông đảo, bây giờ quốc khố cũng có chút không đủ, Đột Quyết thu hoạch chiến lợi phẩm, dây bỏ loại hình, phần lớn cũng đều bị Thái Tử trong đêm mang đi, cho nên chúng ta lần này chiến tranh thua lỗ. Nghe được lời này, Lý Thế Dân khẽ nhíu mày. tiến đánh đột quyết sẽ thua thiệt, Lý Thế Dân trong lòng sớm có đến dù sao, mình mang theo mấy chục vạn đại quân một mực trú đóng ở trên thảo nguyên, liên tục không ngừng tiêu hao lương thực, đây chính là một bút giá trên trời. đồng thời, Thái tử điện hạ trong tay còn có lựu đạn, nếu là cường công, chúng ta tất nhiên không được. cho nên, chỉ có thể lôi kéo, chiêu hàng, không bằng trước trở lấy Ngụy đại nhân cùng Đỗ tướng tin tức. ân, Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, hắn đồng dạng là nghĩ đến điều này. lựu đạn uy lực thật sự là quá mức kinh khủng, công thành đều đã là như vậy nổ tung, thủ thành chỉ sợ càng khủng bố hơn. Minh đại quân quá khứ. chỉ sợ còn không có tới gần tường thành liền đã bị nổ không có còn mấy cái cái tia thanh tức cùng khác nhi hai cái này lịch từ đâu lý thế dân như mày nhìn đến trưởng tôn vô kỵ lại là mở miệng hỏi ngụy vương cùng ngô vương ngược lại là không đủ gây sợ hai người cũng không có lựu đạn nghe nói hai người đem giang nam cùng thuộc địa quản lý không tệ trưởng tôn vô kỵ sờ lên râu rịa trong mắt lóe lên một tia sắp bén không bằng tiên lễ hậu binh điều động đại quân uy hiếp quá khứ mệnh lệnh ngô vương cùng ngụy vương lập tức đầu hàng nếu là không đầu hàng trực tiếp đem bọn hắn bắt lấy chính là vừa vặn lần này trên thảo nguyên binh sĩ cũng không bao nhiêu ít thao tổn Thảo Nguyên đã diệt, biên cương binh lực cũng có thể điều một chút đi ra. Hai phe cùng nhau hành động, phù hợp. Ngươi à, Lý Thế Dân bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trưởng tôn vô kỵ đối mặt Lý Thừa Cản, trưởng tôn vô kỵ chủ yếu là lôi kéo, chiêu hàng đối mặt Lý Thái cùng Lý khác, liền biến thành lấy binh lực uy hiếp, khiến cho đầu hàng đây khác biệt đãi nộ cũng không có người nào. Bệ hạ, không bằng vẫn là trước truyền một đạo thánh chỉ qua khứ, khiến Ngụy Vương cùng Nô Vương trở về Trường An chỉnh lên khuyên ngăn a. Phong Huyền Linh đứng ra thân đến, cung tính nói ra, nếu là hai người không muốn đến đây, tái phát động đại quân cũng không muộn. Mấy ngày này liên tiếp đi đường, đám binh sĩ cũng là cần tu chỉnh một phen. đi lý thế dân khẽ gật đầu hắn cũng không muốn trực tiếp đối với hai đứa con trai vận dụng vũ lực ra tay trước một đạo thánh chỉ là không còn gì tốt hơn kết quả là một ngày này hai đạo thánh chỉ từ trường an thành phát ra trước khi chia tay đi thuộc địa cùng Giang nam trên đường đi càng là dòng chống khua ở trên tuyên dương thánh chỉ nội dung bệ hạ trở về đã trừng trị ngũ hoàng tử lý hữu ngụy vương ngô vương oán khuất đã giải nhanh chóng trở về trường an thành nhất kiến bệ hạ tin tức vừa ra dẫn tới vô số dân chúng nhóm kinh ngạc trời ạ ta còn tưởng rằng bệ hạ sẽ trực tiếp phái đại quân đi chấn áp phản nghịch đâu ta cũng cho rằng thế nào đây không nghĩ tới cư nhiên là để bọn hắn trở về ồ ồ ồ vậy hạ quả nhiên là một vị hoàng đế tốt ta ai nói không phải đâu ban đầu ngô vương cùng ngụy vương đều là bị ngũ hoàng tử bước đi hiện tại bọn hắn rốt cuộc có thể trở về nhưng là cái kia hai người bây giờ không phải là đều thành hoàng đế sao bọn hắn còn nguyện ý trở về sao không rõ ràng a ta cảm giác sẽ không a dù sao là ta ta xác định vững chắc không quay về ta đều là hoàng đế ta còn trở về làm gì a ai nói không phải đâu thật vất vả làm tới hoàng đế chiếm cứ địa bàn hiện tại một lần trường an thành liền cái gì cũng bị mất trọng điểm hai người dù sao cũng là tạo phản, vạn nhất bệ hạ chỉ là lừa gạt hai người trở về đâu. T chương 495, các nơi sóng gió, thánh chỉ đến. chương 495, các nơi sóng gió, thánh chỉ đến. Lý Thế Dân một đạo thánh chỉ, khơi dậy cực lớn dư luận, tất cả dân chúng đều là đang nghị luận lý khác cùng Lý Thái hai người phải chăng hẳn là vào trường án hành. Trên đường đi, thánh chỉ nội dung cũng không có mảy may che giấu, ngược lại một mực có người hét lớn. Một đường gào to, một đường truyền bá đến thuộc địa cùng Giang Nam. Trong lúc nhất thời, rất tối thuộc địa cùng Giang Nam địa khu dân chúng cũng bắt đầu nghị luận đứng lên. bệ hạ đã trừng phạt ngũ hoàng tử ban đầu cũng là bởi vì bệ hạ không tại trường an thành cho nên mới khiến ngũ hoàng tử có cơ hội nhằm vào nô vương cùng ngụy vương hiện tại bệ hạ trở về đại cục đã định nô vương cùng ngụy vương lẽ ra trở về đúng vậy à ta cũng là dạng này cảm thấy đại đường luôn luôn hoàn chỉnh kiên trì một cái đại đường nguyên tắc hai người hẳn là đình chỉ tạo phản thôi đi bọn hắn đều lên làm hoàng đế bằng cái gì trả lại cho ngươi trở về không được liền đánh một trận chiến a giản thật nô vương đi vào thuộc địa sau đó thuộc địa phong mạo đại đổi, những cái kia quan lại đều trở nên có lễ phép đứng lên đúng nô vương đều phá bao nhiêu hoa tỉnh hiện tại quan viên mới là thật cho chúng ta dân chúng làm chủ a chốc lát thuộc hoàng li mở chỉ sợ lại muốn từ trường an thành điều động quan viên tới hiếp đáp chúng ta bất tính Ô ô ô, thuộc hoàng không thể đi người ta đều là thuộc hoàng bằng cái gì muốn đi ta dù sao ủng hộ thuộc hoàng lưu tại thuộc địa đúng ta cũng ủng hộ thuộc hoàng lưu tại thuộc địa cái gì thiên sứ còn đưa thánh chỉ đưa chậm như vậy chúng ta trực tiếp đem bọn hắn làm thì ta phạm pháp giết người đem bọn hắn đánh cướp có thể có đạo lý thuộc địa dân phong lưu hãn dân chúng lựa chọn lý khác liền sẽ không lại cải biến Bọn hắn bản thân cảm nhận được lý khác cho bọn hắn mang đến cuộc sống tốt đẹp, dĩ vãng, thuộc địa địa vị vắng vẻ, đường núi gặp đỉnh, tin tức cũng so sánh phong bế, cho nên ở chỗ này đám quan chức, vét lớn đặc biệt vớt, khó được gặp phải một cái quan tốt, cũng chỉ là so những người khác không có như vậy tham thôi. Dân chúng sinh hoạt cũng là cực kỳ gian nan. Bây giờ, rốt cuộc xuất hiện một cái thuộc hoàng, sửa trị tất cả quan viên, khiến dân chúng sinh hoạt lập tức nhảy một cái giai cấp, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ như vậy tốt đẹp sinh hoạt, không được liền đánh một trận. Đúng, đánh một trận, bằng cái gì để thuộc hoàng đi? Thuộc hoàng đi, chúng ta làm sao bây giờ? thuộc địa dân chúng lòng đầy căm phẫn, đều không đợi lý khác có động tác gì, chỉ là một kiện ngập trời đại sự. Giang Nam chi địa. Nam Hoàng Lý Thái. Giang Nam đọc sách bầu không khí mười phần, ở chỗ này phần lớn đều là người đọc sách. Lý Thái đến, đầu tiên liền kết giao các nơi thế gia, thu nạp thế gia bên trong tốt đẹp tử đệ. Nơi đây thương nhân càng là đông đảo. Giang Nam chi điện ngoại trừ tài tử giai nhân, chính là cái kia thương nhân đối mặt thương nhân. Lý Thái càng không có bất kỳ ghép bỏ, ngược lại là chiêu nạp không ít thương nhân, cùng bọn hắn cùng nhau cùng ngồi đàm đạo đồng thời xuất ra tiện nghi trang giấy cùng muối tinh, giao cho đám thương nhân đi buôn bán. dẫn tới vô số đám thương nhân tán dương đồng thời, Lý Thái càng là chăm lo quản lý, huấn luyện thủy sư, cùng đám thương nhân hứa hẹn, thủy sư một thành muốn tiêu diệt thủy khấu, cho phép đám thương nhân ra biển kinh thương. Liên đây một cái hứa hẹn đã là chinh phục tất cả đám thương nhân. Giang Nam Thương Hội có một bộ phận lớn đều là Lý Thừa Càn nhân thủ, dù sao Lý Thừa Càn lao bà tô tiểu tiểu đó là Giang Nam. Tại Giang Nam Thương Hội trợ giúp phía dưới, Lý Thái cùng đám thương nhân quan hệ nâng cao một bước đại lượng thương nhân xuất ra tiền tài đầu tư Lý Thái giúp đỡ hắn thành lập thủy quân, kiến tạo thủy lớn. Toàn bộ đều đối với hải ngoại tiền tài tràn đầy vô tận chờ mong. Dĩ vãng. cũng có không ít thương nhân xảy ra biển kinh thương, chỉ là uy khấu tùy ý trên biển cường đạo đông đảo, chốc lát gặp phải uy khấu, tiền tài tổn thất coi như xong, ngay cả mạng sống cũng không còn. Nhưng ra biển bạo lợi cũng là khu động lấy không ít thương nhân, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, đó là như vậy một cái đạo lý. Chỉ là uy khấu đông đảo, đặc biệt là mọi người đều biết ra biển bạo lợi, cho nên hải tật số lượng là phạm vi lớn gia tăng, dọa sợ không ít thương nhân. Bây giờ Lý Thái Thành lập thủy sư, đây chính là cơ hội. Đi qua ra biển kinh thường Lý Thái đã thu phục đại đa số thương nhân, mà Đông Dạng. xuất ra tiện nghi trang giấy lý thái cũng là để vô số sĩ tử kính nghệ trong ngày thường lý thái cũng thường thường tổ chức thi hội cùng các lộ tài tử cùng đại, hắn văn tài cũng nắm giữ một nhóm lớn ủng hộ giả rốt cuộc dân chúng có tiện nghi mua ăn còn có tiện nghi trang giấy có thể cho nhi tử đọc sách từng cái cao hứng cũng không được đâu nơi nào còn có cái gì tâm tư vẹn vẹn hơn nửa năm thời gian như là lý khắc đồng dạng lý thái đã một mực đem giang nam chi địa cho trường không lấy chỉ là lý thái là dùng lợi ích đem tất cả mọi người đều liên lụy cùng một chỗ mà lý khác dựa vào là kỳ thanh tên nhưng kết quả là đồng dạng thanh chỉ gióng chống thua chiêng đi vào giang nam Tri điện cũng là đã dẫn phát vô số người đọc sách bất mãn nam hoàng chốc lát rời đi chỉ sợ những này thương nhân sẽ đem trang giấy giá cả phạm vi lớn dâng lên chúng ta như thế nào còn có tiện nghi trang giấy ai nói không phải đâu đám này thương nhân đều không phải là đồ tốt thương nhân trục lợi chốc lát không có nam hoàng nhất định tăng giá còn có mối ăn nhất định cũng biết đại lượng tăng giá đi lên đúng a các nơi khác trang giấy cùng mối ăn có thể không có chúng ta như vậy tiện nghi đâu đáng ghét nam hoàng tuyệt đối không có thể trở về không sai thiên sứ lăn ra ngoài giang nam là nam hoàng Nam Hoàng đã xưng đế, không phải Ngụy Vương, tuyệt đối không trở về. Giang Nam tri địa cũng là đồng dạng phát sinh một kiện hành động đại sự. U Châu thành bên ngoài, giờ phút này U Châu thành đại môn rộng mở, Lý Thừa càn dẫn theo Mã Chu trở U Châu thành chủ yếu quan viên thành viên tổ chức im lặng đứng tại thành bên ngoài, không ít dân chúng cũng là nhao nhao quay chung quanh sang đầy xem náo nhiệt. Thần Vương đây là vì sao đợi ở chỗ này a? Đây là nên đón ai vậy? Hôm nay là có người nào muốn tới sao? Vậy mà để tần Vương tự mình nên đón. Nghe nói là Ngụy Trinh Ngụy đại nhân cùng Đỗ tướng tới, thế hai người bọn họ tới. cũng cùng nhau tạo phản sao? làm sao có thể có thể? không có nghe nói sao? vậy hạ liên hạ mấy đạo thánh chỉ, khiến nam hoàng, thuộc hoàng tiến về trường an thành nghe kiến. mà Tần vương không có thánh chỉ, hiện tại xem ra là ngụy đại nhân cùng đỗ tướng tới tuyên chỉ a. không phải đâu, thần vương sẽ không phải muốn đi a. Tần vương như vậy đã sớm ở ngoài thành chờ đợi, sẽ không phải thật là muốn đi đi, tuyệt đối không nên a. Tần vương cũng không thể đi a, chúng ta vừa mới vượt qua ngày tốt lành a. yên tâm đi, thần vương sẽ không đi. hôm nay đến, ngụy trinh là Tần vương sư phó, đỗ tướng không cần nói, thân phận kia cùng địa vị, càng là đỗ hà cha. thần vương về tình với lý đều phải tại bên ngoài nên đón hầm hầm đừng nói nữa người đến chỉ thấy được phương xa mấy chiếc xe ngựa chạy chậm rãi mà đến hậu phương trên xe ngựa đều đổ đầy hành lý khi nhìn đến hành lý trong nháy mắt đó lý thừa Can ánh mắt lộ ra mỉm cười quả nhiên tin tức không sai chư vị lý thừa càn hét to một tiếng nhìn đến đông đảo dân chúng lớn tiếng nói ra hôm nay ngụy trinh ngụy đại nhân đỗ như hối độ tướng đầu nhập bản vương triệt để phản loạn lý thế dân chúng ta cùng nhau hoan nên hai vị đại nhân bỏ gian tả theo chính nghĩa chương bốn Ngụy Trinh Đội Như hồi đến. Chương 496, trăm chín mươi Ngụy Trinh Đội Như hồi đến. Hoan nên Ngụy đại nhân đỗ tướng bỏ gian tả theo chính nghĩa. Hoan nên đại nhân bỏ gian tả theo chính nghĩa. Hoan nên. Hoan nên. U Châu thành bên ngoài dân chúng âm thanh ủng hộ chấn thiên động địa cực kỳ náo nhiệt kinh ngạc một bên chim nhỏ đều là bay nhảy cánh bay lên bầu trời tại bầu trời bên trong không ngừng lượn vòng lấy tiếng vang càng là chuyển đến ở trên xe ngựa đỗ Như hối cùng Ngụy Trinh hai người trong thay hai người mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu ngay bây giờ động tĩnh hai người lần này muốn đạt thành mục đích chỉ sợ là cực kỳ khó khăn đi thôi đi xuống đi. cũng không thể để thái tử chờ lấy. Đỗ Như Hối lôi kéo Ngụy Trinh, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, "Ta ngược lại thật ra đến chữa bệnh, ngươi ngược lại là thảm rồi a." "Ai?" Ngụy Trinh càng là thở dài một tiếng, Đỗ Như Hối chủ yếu mục đích là vì chữa bệnh, sau đó đó là thu hoạch được lựu đạn, mặc dù một vạn quả lựu đạn là có chút gian nan, nhưng cũng không phải nói không thể hoàn thành, luôn luôn có một đường sinh cơ. Nhưng là Ngụy Trinh lại là khác biệt. Ngụy Trinh là muốn tới khuyên hàng lý thừa cản, bằng không thì liền muốn treo cổ tại lý thừa cản cửa nhà. bây giờ tình hình này liền ngay cả dân chúng cũng không nguyện ý quay trở lại lần nữa lý thế dân ôm ấp à chớ đừng nói chi là lý thừa càn hai người vừa xuống xe ngựa lý thừa càn cũng đã là vẻ mặt tươi cười tiến lên đón khách khí không được đỗ ba bá ngụy sư phó các ngươi có thể tỉnh đến ta cũng chờ đã lâu vừa đạt được hai ngươi muốn đi qua tin tức ta hưng phấn một đêm không ngủ đều nghĩ đến tự mình đi tiếp ngươi nhóm chỉ là đây không phải tạo phản tiến về cái khác thành trấn nên đón cũng không tốt lắm cho nên chỉ có thể ở nơi này chờ đợi mong rằng xin đừng trách quá ai thần vương khách khí đỗ như hối khách khí chắp tay Nhìn thoáng qua đi theo Lý Thừa Cản sau lưng Đỗ Hạ, khẽ gật đầu. "Lần này tới, chúng ta vẫn ôm mục đích, Tần Vương không bằng để cho chúng ta trước vào thành nói chuyện như thế nào?" "Đúng vậy a, đi vào trước đi." Ngụy Trinh mặt ủ mày cho, dân chúng đều nghĩ đến mình bỏ gian tà theo chính nghĩa, luôn luôn muốn đem sự tình trước tiên nói rõ ràng. "Đương nhiên có thể." Lý Thừa Cản gật đầu cười, "Đến." Một đoàn người chính là hướng đến U Châu thành bên trong mà đi. Từ Lý Thừa Cản trở về sau đó, cũng một mực tại cải tạo U Châu thành, bây giờ U Châu thành bách phế đại hưng. Thành bên ngoài chồng chất đầy các loại vật liệu gỗ, vật liệu đá loại hình còn có thể nhìn đến không ít người đột quyết cái bóng, mấy người một đường hướng nội thành đi đến, bốn phương tám hướng nên đón là dân chúng tha thiết ánh mắt, từng cái bách tính trong mắt đều là có ánh sáng, đối với tương lai sinh hoạt tràn đầy chờ mong. rất nhanh, Lý Thừa Càn liền đem Ngụy Trinh cùng Đỗ Như Hối dẫn tới mình phủ đệ bên trong, khiến thủ hạ tản ra, cũng chỉ lưu lại Mã Chu cùng Đỗ hạ, về phần Lý Uyên cũng sớm đã mặc kệ sự tình, mỗi ngày lưu luyến Thanh lâu, phủ đệ bên trong, Lý Thừa Càn sớm đã là chuẩn bị tốt tiệc rượu, tại Lý Thừa Càn bước vào cửa thành thời điểm, phong bếp đã bắt đầu khẩn trương chuẩn bị đứng lên, bây giờ mấy người ngồi xuống. món ăn cũng là bên trên vừa vặn ngụy trinh cùng đỗ như hối nhìn thấy một màn này đều là nhịn không được nhẹ gật đầu thái tử điện hạ quả nhiên là có lòng chỉ là lý thừa càng như vậy hưu tâm hai người ngược lại càng khó mở miệng đỗ bá bá ngụy sư phó phụ hoàng có thể đem bọn ngươi hai người cho vương tha đến tất nhiên là có điều kiện a lý thừa càng cười cười biết được hai người khó xử chỗ lúc này chủ động mở miệng do hỏi không tệ đỗ như hối nhẹ gật đầu thật cũng không che giấu nói thẳng mở miệng nói ra ta lần này tới chủ yếu là thân thể mọi mệt nữ y sau khi kiểm tra phát hiện ta thân thể nguyên khí có chút không vá lại được còn hy vọng để tần vương có thể cho ta trị liệu một phen đang khi nói chuyện lý thừa càn cũng là nắm chặt đốt như hối cánh tay bắt mạch đứng lên đỗ hà đã cùng ta nói qua việc này đỗ bá bá người yên tâm chính là lý thừa càn tinh tế vì đỗ như hối đem một hồi mạch lộ ra một vệ nụ cười bây giờ còn kịp đỗ bá bá thân thể ngươi đổ xuống tới chỉ là quá bổ không tiêu nổi phối hợp vận động ta mặt khác cho ngươi mở cái phương thuốc trong vòng một năm liền có thể đem nguyên khí chậm rãi bù lại nghe được lời này đỗ như hối trên mặt lập tức lộ ra nét mừng liên tục gật đầu đà tạ tần vương đà tạ tần vương một bên đỗ hà cũng là hướng đến lý thừa càn cúi đầu dù sao lần này lý thừa càn là cứu trợ mình lao cha à không sao đều là người trong nhà không có gì đáng ngại lý thừa càn cười khoát qua tay tần vương ta cũng không gạt lấy ngươi bệ hạ y tứ ta chỗ này tới chữa bệnh ngày sau liền lưu tại tần vương dưới trướng đỗ như hối mở miệng a lý thừa càn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc phụ hoàng có thể có tốt như vậy tâm ai đỗ như hối lộ ra một vệ cười khổ làm nhi tử quả nhiên hiểu rõ mình phụ thân vậy hạ y tứ hắn còn muốn dùng hai vạn khỏa liễu đạn đến trao đổi ta cũng đồng ý chỉ bất quá đem hai vạn quả lựu đạn số lượng cho đổi thành một vạn quả đỗ như hối có chút lo lắng nhìn đến lý thừa càn cũng không biết đây một vạn quả lựu đạn thần vương khả năng xuất ra nghe được lời này lý thừa càn cũng không nhịn được nhíu mày một vạn quả lựu đạn cũng không phải nói đùa số lượng này đủ để dùng để tiến đánh u châu thành ta cũng không thể cam đoan lý thế dân tuyệt đối sẽ không đối với mình động thủ a thần vương nếu là không bỏ ra nổi đến có thể lại thương lượng một chút giảm đi một chút số lượng chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không tự tuyệt đỗ như hối lại làm mở miệng hắn hiểu được lý thế dân chỉ là đơn thuần làm tiền có thể làm đến bao nhiêu lựu đạn là bao nhiêu hai vạn khỏa chỉ là sư tử ngoạn mùng thôi ân việc này cho ta suy nghĩ một chút lý thừa càn khẽ gật đầu ân ta đã tại bệ hạ châu ấy xuống quân lệnh trạng nếu là tần vương không có giao ra lựu đạn lao thần cũng chỉ là ở tạm vũ châu thành mà không phải vì tần vương hiệu lực đỗ như hối điểm đến là rừng ngược lại là một bên đỗ hà lại là trực tiếp cười đứng lên ha ha ha vừa vạn phụ thân đại nhân cũng muốn một năm thời gian đến hoạt động nuôi, cũng không thể tham dự chính vụ việc này ngược lại là có thể kéo lấy chờ một năm sau đó bàn lại ha ha cũng là lý thừa càn cũng cởi đứng lên đỗ như hối năng lực phi phạm có thể vì chính mình bảy mưu tính kế là không còn gì tốt hơn chỉ là hiện tại đỗ như hối cũng không thể bị liên lụy vốn là vô pháp vì chính mình hỗ trợ không sao việc này không đổi. đỗ như hối đồng dạng gật đầu cũng không lại mở miệng cái kia ngụy sư phó ngươi lý thừa càn đem ánh mắt đặt ở một mực cũng không mở miệng ngụy trinh trên thân chỉ thấy được ngụy trinh trong mày một bộ cực kỳ khó xử bộ dáng hiển nhiên tâm sự nặng nghề ai nghe được lý thừa càn tra hỏi ngụy trinh thở dài một hơi nhìn thoáng qua lý thừa càn vớt vớt mình ngón tay mới vừa một mực kéo càng lấy có chút chua. Lao Thần phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây chiêu hàng Thái tử điện hạ. Nếu là Thái tử điện hạ không muốn trở về về trường An Thành, bệ hạ mệnh lệnh Lao Thần treo cổ tại Thái tử điện hạ cửa nhà. Chương 497. Cho hắn lại cứ về. Chương 497. Cho hắn lại cứ về. Treo cổ tại cửa nhà nha. Phu hoàng có bệnh không, hắn sao có thể đưa ra loại này không hợp tói thường mệnh lệnh? Lý Thừa can nhíu mày, nắm đấm lập tức siết chặt, lộ ra vô cùng phẫn nộ bộ dáng. Hắn đây không phải muốn giết chết Ngụy sư phó ngươi sao? Ngụy Trinh thở dài một tiếng. Ai, ta cũng không biết bệ hạ là như thế nào muốn. Trên đường đi, Ngụy Trinh cùng đốt Như Hối cũng phục bàn qua Lý Thế Dân ý nghĩ. Nhưng Phạm là một người bình thường cũng biết, Lý Thừa Cản tuyệt đối không có thể sẽ đầu hàng. Người ta tốt lành đã tạo phản, bằng cái gì liền cho người đầu hàng? Lại thêm Lý Thừa Cản tạo phản, làm hưu đồ rất lâu, cũng không là bởi vì cái gì sự tình lâm thời khởi ý cho nên muốn thay đổi Lý Thừa Cản ý nghĩ càng không khả năng. Như vậy, Lý Thế Dân như thế bức bách Ngụy Trinh, càng là lộ ra muốn để Ngụy Trinh đi chết á hết lần này tới lần khác. Tại Thái cực điện thời điểm, Ngụy Trinh bị kéo ra ngoài trận đầu, lại bị Lý Thế Dân kéo về. chứng minh lý thế dân cũng không phải là muốn ngụy trinh đi chết đế vương tri tâm quả thực làm cho người nhìn không thấu a a lý thừa càn cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia hàng quang hắn tự hồ minh bạch lý thế dân ý tứ phu hoàng chỉ sợ là chuyên môn dùng ngụy sư phó đến buồn nôn ta phu hoàng biết được ta sẽ không phi hàng cho nên để ngụy sư phó tới ảnh hưởng ta tâm tính thôi hắn liệu định ngụy sư phó cương trực công chính so sánh cố chấp chốc lát đón lấy mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không cải biến cho nên để ngụy sư phó tới ngày ngày chiêu hàng ta không được liền đi treo cổ lâu dài phía dưới ta chi tâm thái tất nhiên bất ổn Công tâm kế ra, quả thật độc ác. Nghe được Lý Thừa Càn giải thích, Ngụy Trinh cùng Đỗ Như Hối hai người liếc mắt nhìn nhau, mới chợt hiểu ra hiểu được. Sắp thực như thế. Lý Thế Dân cũng không là thật muốn để Ngụy Trinh đi chết, chỉ là hy vọng Ngụy Trinh đến ảnh hưởng Lý Thừa Càn. Cái kia làm như thế nào làm đâu? Ngụy Trinh cao mày càng là bất đắc dĩ, mang theo ấy náy nhìn đến Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. "Tần Vương, đạo mệnh lệnh này ta đã đón lấy, ta nhất định phải chiêu hàng Tần Vương, đây là ta chi tâm. Minh Bạch, ta sẽ không làm Ngụy sư phó khó xử." Lý Thừa Càn gật đầu, "Hôm nay mới tới, chúng ta ăn trước." sau khi ăn xong nghỉ ngơi một ngày ngày mai rồi nói sau tốt đối với cái này ngụy trinh cũng không có cự tuyệt hắn cũng hiểu biết lý thừa càng khẳng định là cần thời gian đi tính toán tiếp xuống đám người liền bắt đầu vui chơi giải trí ai cũng không có sách mới vừa sự tỉnh ngược lại là hàn huyên không ít bắt quái loại hình chủ khách đều là hoan đến ban đêm minh nguyệt cao chiếu sao trên bầu trời điểm điểm hôm nay thời tiết vô cùng tốt bóng đêm càng là cực dài mà tại tần vương phủ thư phòng bên trong lý thừa cần một đám người nhưng đều là cao mày đau khổ tự hỏi ứng đối ra sao lý thế dân ra chiêu dù là một mực tại thanh lâu lưu luyến quên về lý huyên giờ phút này cũng là sắc mặt nặng nề tự hỏi nghịch từ này lợi dụng đỗ như hối đến giành lựu đạn gia tăng thực lực lại lợi dụng ngụy trinh đến phá hư người tâm tính lý huyên to mày lộ ra vô cùng bất mãn bộ dáng đỗ như hối tuy nói có thể kéo dài một đoạn thời gian nhưng là lựu đạn cái đồ chơi này cũng không thể cho ra đi à chốc lát cho cái kim nghịch tử liền có cùng ngươi đánh nhau thực lực theo châm điên xem đơn giản đó là một cái đỗ như hối không cần cũng được lớn tuổi không có gì dùng đỗ như hối là huyền vũ môn người vật ra, cho nên dù là cho tới bây giờ lý huyên đối với đột như hối cũng có chút bất mãn về phần Ngụy trinh lý huyên liền càng thêm bất mãn Ngụy trinh đó là một cái tiểu lão đầu ngoại trừ biết mắng người gì cũng không biết trực tiếp cho đem hắn mất lại cho hắn ăn uống liền xong việc nói với hắn rõ ràng hắn chỉ có thể treo cổ không thể tự sát đây chẳng phải làm xong a hoàng gia gia, lý thừa càng liếc một cái lý huyên ta liền không thể ra một điểm tốt ý kiến a Người đây nói bậy một mạch phụ hoàng càng vui vẻ hơn Hừ, Ngụy trinh không phải am hiểu bỏ gian tả theo chính nghĩa a lần trước đầu nhập lý thế dân lúc này hiệp làm sao không đầu nhập ngươi đây lý huyên hừ lạnh một tiếng càng là bất mãn nói ra ban đầu ngụy trinh là lý kiến thành giới chứng người bây giờ biến thành lý thế dân người còn thu hoạch được trọng dụng cái này để lý huyên có chút bất mãn lý thừa càng cũng lời phản ứng lý huyên chỉ là nâng trung trả lên nhẹ nhàng địa nhất một miếng suy tư còn có cái gì ứng đối biện pháp ai thần vương lưu đạn chúng ta có thể cho lúc này đỗ hà tựa hồ là nghĩ tới điều gì vội vàng mở miệng nói ra một vạn khỏa lựu đạn tôi cho liền cho đánh giám không đợi đỗ hà nói cho hết lời một bên lý huyên liền hét lớn một tiếng Lưu đạn chính là trọng khí bắt được lựu đạn mới có tư cách lên bàn đàm phán, ngươi phạm là giao ra lựu đạn, một vát hỏa đủ để cho cái tiêu lịch tử đến tiến đánh lũ Châu Thành. Ngươi biết hay không, hắn trong lòng tiến đánh lũ Châu Thành không chỉ có chỉ là vì để cho cháu trai này đầu hàng, càng để ý là lựu đạn bí phương. Lý Huyên nhìn phi thường minh bạch, Lý Thế Dân không cần lựu đạn bí phương, chỉ cần lựu đạn cũng chỉ là vì chuẩn bị lực lượng. Chốc lát lực lượng sung túc, hắn liền có thể trực tiếp đối với lũ Châu Thành đạo thủ. Mặc kệ là lựu đạn bí phương, vẫn là Lý thừa cản, đều là Lý Thế Dân muốn lấy được. Lựu đạn bí phương là để Đại Đường càng phát ra cường thịnh thần khí. về phần lý thừa càn tức là lý thế dân mặt mũi hắn đều phải tìm về đối mặt lý huyên quát lớn Đô hà cũng không buồn mực ngược lại là lộ ra một vẻ nụ cười quỷ quyệt vui tươi hớn hở nói ra thái thượng hoàng trước không nên gấp ta ý tứ lưu đạn chúng ta đưa ra ngoài nhưng đưa ra ngoài sau đó sự tình, liền không liên quan chúng ta sự tỉnh lời vừa nói ra lý huyên sửng sốt một chút lập tức nhãn tình sáng lên kịp phản ứng người tiểu tử này đúng là đối như hối loại ngoan độc lý huyên nhìn thoáng qua đỗ hà cảm khái một tiếng không tiếp tục mở miệng nghe nói phu hoàng còn truyền thánh chỉ khiến tam đệ tứ đệ đầu hàng vừa vặn lại một nhóm lớn lựu đạn chế tác được bọn hắn hiện tại áp lực nên cũng rất lớn lý thừa càn càng là cười đứng lên bằng không thì ta thư một phong cho bọn hắn để bọn hắn đầu hàng tiến về trường an thành vừa vặn ta bên này đem lựu đạn cho đưa qua đợi đến gặp nhau sau đó bọn hắn chiếm lựu đạn liền chạy như vậy phụ hoàng liền không có bất kỳ việc cớ lời vừa nói ra tư địch lý huyên như mày nhìn thoáng qua lý thừa càn không tính lý thừa càn lắc đầu ba người chúng ta cách xa nhau cực xa cho bọn hắn lựu đạn chỉ là vì để cho bọn hắn có thể giữ vững mình địa bàn địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu Tương lai, chúng ta lưu đạn còn sẽ lại cải cách lại phát triển, thắng lợi sẽ chỉ ở trong tay chúng ta. Cũng là Lý Huyên gật gật đầu, đồng ý xuống tới. Đỗ Như hối sự tình giải quyết, cái kia nghị trinh sự tình đâu? Lao tiểu tử này, nhất định phải treo cổ tại nhà ngươi cổng, ngươi nên như thế nào? Cũng không thể ngươi để châm trở lại trường An Thành đi, treo cổ tại cửa hoàng cung a. Lời vừa nói ra, Lý Thừa Càn nhãn tỉnh sáng lên, đậu xanh rau muống, hoàng gia gia anh minh. Chương 498, Lý Thế Dân tức giận. Chương 498, Lý Thế Dân tức giận. Làm cản. nay một đám nghịch tặc, là muốn muốn chết ta. thái tử cả gan như thế liền ngay cả ngụy vương cùng ngô vương cũng cả gan như thế đáng ghét ta cam lộ điện bên trong một đạo tiếng gầm gư truyền ra dọa đến bên ngoài thủ vệ đám tiểu thái giám đều là túi lầu xuống run lệ bẫy hôm nay bệ hạ cực kỳ phẫn nộ thuộc địa tin tức truyền đến đưa thánh chỉ thiên sứ còn chưa thấy đến ngô vương lý khắc đâu liền đã bị thuộc địa dân chúng cho đánh lén trọng điểm thuộc địa dân chúng làm việc cùng cái thổ phỉ đồng dạng một đường hộ tống thánh chỉ người chỉ là tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm khi ban đêm liền trực tiếp bị chốt xuống nông dược ngay kế tiếp tỉnh lại mình quần áo đồ nhỏ toàn bộ cũng bị mất, chớ đừng nói chi là thánh chỉ hành lý. Thục địa bách tính ngoại trừ cho bọn hắn lưu lại một đầu quần lót bên ngoài, còn lại cái gì đều không lưu lại. đám người này vừa ra khỏi cửa, liền nên đón từng bầy thuộc địa dân chúng chào phúng, càng là uy hiếp. nếu là bọn họ lại đi tìm kiếm Ngô Vương nói, lần tiếp theo, bọn hắn ngày thứ hai liền không tỉnh lại đối mặt loại này uy hiếp, thánh chỉ cũng mất, bọn hắn nào dám tiếp tục đợi tại thuộc địa, đành phải trở về. may mắn, thuộc địa dân chúng gặp bọn họ nguyện ý trở về, mất đi một chút quần áo cho bọn hắn, bằng không thì bọn hắn hai tay để trần trở về Trường An cũng không biết muốn bị bao nhiêu người chê cười. thục địa là một mặt, mà Giang Nam địa khu cũng là như thế. Giang Nam người cũng không có thuộc địa như vậy văn nhã, không tệ. Theo lý mà nói, thuộc địa dân phong lưu hãn, Giang Nam tức là đất lành, phần lớn là tài tử gia nhân. Cái kia vì sao nói Giang Nam không có thuộc địa văn nhã đâu đó là bởi vì Giang Nam thư sinh đang nhíết khí, dựa vào một bầu nhiệt huyết, bọn hắn nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Bên dưới mông hãn dược bậc này hạ lưu thủ đoạn, bọn hắn cũng không mảnh đi làm. Chúng ta muốn đuổi đi thiên sứ, vậy sẽ phải quang minh chính đại, đường đường chính chính giảng đạo lý, chỉ là đạo lý kể kể, liền trực tiếp độc thủ. Thư sinh đông đảo. vây quanh sứ đoàn một đoàn người đó là đánh điên cuồng một trận trong miệng tức là hô hào đủ loại chi hồ giả giả đại đạo lý đánh lấy đánh lấy bốn phía dân chúng cũng tới tham gia náo nhiệt trộn cắp thánh chỉ sự tình hắn chúng ta tự nhiên là không dám làm nhưng là hủy hoại thánh chỉ bọn hắn dám chúng ta nam hoàng thế nhưng là nhận hiện nay bệ hạ lý khải sắp phong một cái thái thượng hoàng bên dưới thánh chỉ cũng dám từ bỏ chúng ta bệ hạ hoàng vị nằm mơ đây thánh chỉ chúng ta không nhận kết quả là khi lấy sứ đoàn mặt một đám giang nam cấp thư sinh liền trực tiếp đem thánh chỉ cho xé vỡ nát khí sứ đoàn trong đêm liền đi chạy trở về trường an giờ phút này cam lộ điện bên trong ồ ồ ô, vậy hạ ngươi muốn vì chúng ta làm chủ à, nô vương cùng ngụy vương hai người quả thực quá mức lớn mật đúng vậy a bọn hắn hủy hoại thánh chỉ không nhận ngài cái hoàng đế này a vậy hạ hai người quả thực phép lối chúng ta đại biểu cho ngài quá khứ bọn hắn ngay cả thấy cũng không nguyện ý thấy chúng ta một mặt đâu vậy hạ mấy cái sứ đoàn thành viên hủy khuất ba ba quỷ gối lý thế dân trước mặt cầu lý thế dân vì bọn họ làm chủ lý thế dân sắc mặt tâm trầm trong mắt tỏa ra trùng thiên lửa giận nắm đấm càng là bóp chăm chú làm càng hai cái này tử quả nhiên là thật lớn lá gan còn dám làm ra chuyện thế này đến, quả nhiên là không đem chấm để ở trong mắt. bọn hắn chẳng lẽ coi là trên tay có điểm lực lượng, liền có thể cùng chấm chống lại sao? đáng ghét. Lý Thế Dân một quyền đập vào trên mặt bàn, trong đôi mắt chỉ có lửa giận. một cái Lý Thừa Cẩn coi như xong, tiểu tử này bình thường liền không nghe lời, cùng mình phản lấy làm, chuyên môn khí mình đối với Lý Thừa Cẩn tạo phản. Lý Thế Dân trong lòng hiểu rõ, lửa giận tự nhiên không có như vậy đại. hết lần này tới lần khác Lý Thái cùng Lý Khác hai người dị vạn dưới mình mới có thể là nhu thuận hảo hai tử. nghe theo mình chỉ huy, để bọn hắn làm gì, bọn hắn liền làm cái đó. có thể nói. hai người này cùng mình khôi lỗi đồng dạng, bây giờ khôi lỗi thức tỉnh, bắt đầu không nghe lời, bắt đầu làm mình sự tỉnh, ngay cả mình thánh trị đều không nhận đây tương phản cảm giác, lý thế dân có thể không tức giận à? phụ cơ, lý thế dân khẽ quát một tiếng, thần tại, trưởng tôn vô kỵ chấn động, vội vàng đứng ra thần đến, chắp tay cúi đầu, trong mắt cũng theo đó lộ ra một vệt vui mừng, hắn hiểu được, lý thế dân muốn đối với lý Khắc cùng lý thái khai đạo đây là chuyện tốt, bây giờ trưởng tôn vô kỵ duy nhất ủng hộ đó là lý thừa cản, dù là lý thừa cản tạo phản, trưởng tôn vô kỵ cũng là ủng hộ lý thừa cản, như vậy. lý thừa càn hai đại trở ngại đó là lý thái cùng lý khác hai người nhất định phải tìm cơ hội đem hai người cho làm số dưới vậy hạ nô vương cùng ngụy vương không biết tôn ti xem thường thiên uy lại ra hung hăng trừng phạt một phen trưởng tôn vô kỵ mở miệng không bằng trực tiếp điều động đại quân đệ tới ân lý thế dân trong mắt lấp lóe khẽ gật đầu chắc cũng là ý tứ này ngươi nói phái người nào đi tiến đánh hai địa phương tốt một chút đâu lời vừa nói ra Trường tôn vô kỵ mỉm cười lúc này mở miệng nói ra một trận chiến này nhất định phải thể hiện ra chúng ta chân chính thực lực muốn đánh nhanh thắng xinh đẹp muốn để thế nhân đều hiểu chỉ có bệ hạ mới là tối cường đại cho nên thần cảm thấy lẽ ra điều động lý tính cùng lý tích hai vị tướng quân phân biệt đi tiến đánh hai địa phương lý tích cùng lý tính hai người có thể nói là đại đường nhất kiên định nguyên soái hai người thực lực trên cơ bản đều là vô địch tồn tại để cho hai người đi tiến đánh giang nam cùng tục địa hoàn toàn đó là đại tài tiểu dụng nhưng tốc độ nhanh là thật nhanh nghe được lời này lý thế dân lại là có chút vô ngữ trừng mắt liếc trưởng tôn vô kỵ ngươi là cảm thấy lý tính sẽ đồng ý sao cũng chỉ là đuổi bắt hai cái phản địch ngươi để chấm xuất ra lý tích cùng lý tĩnh tuy nói tiếng đánh giang nam cùng thục địa nhất định phải nhanh nhưng cũng không trở thành nói ngay cả lý tích cùng lý Tĩnh hai người đều mang ra vậy hạ chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng nhất bình định tất cả miễn cho trong đại đường luận a trưởng tôn vô kỵ cúi đầu lý tích tướng quân tất nhiên sẽ đồng ý cái kia lý tính đâu lý thế dân tức giận quát đi ngươi trước mở ra cái khắc miệng phòng tướng ngươi thấy thế nào đâu lý thế dân nhìn về phía một bên phòng huyền linh phòng huyền linh con mắt nhắm lại trong mắt đồng dạng lóe qua một hơi khí lạnh hắn ý tứ cùng trưởng tôn vô kỵ không sai biệt lắm mình nhi tử đều đã đầu nhập lý thừa cản đều trông coi lý thừa cản thuốc nổ doanh mình nhất định phải cũng muốn bày tỏ một chút nói ví dụ trước giúp đỡ thái tử đem hai cái đệ đệ tiêu diệt bệ hạ lý tính tướng quân có lẽ không được nhưng điều động ý chỉ cùng cùng chỉnh rào kim hai người là đủ Phong huyền linh cười một tiếng sờ lên dâu diện tự tin mở miệng nói ra chỉ là bất chỉ tướng quân thương thế còn chưa tốt bằng không thì liền điều động chỉnh rào kim cùng lý hiếu cùng quá khứ đây là không còn gì tốt hơn ân nghe vậy lý thế dân khẽ gật đầu đây cũng là có chút đạo lý đang chuẩn bị lại mở miệng đâu một bên một cái tiểu thái dám lại là vội va đi đến tại vương công công bên Thái nói vài câu Vương công công trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, vội vàng chắp tay hướng đến Lý Thế Dân cúi đầu. Vậy hạ, đại hỷ. Việc vui, lần này không cần đánh. Chương 499, treo cổ trước cửa nhà. Chương 499, treo cổ trước cửa nhà. Tin tức mới nhất, Nô Vương cùng Ngụy Vương phân biệt quát mắng Quyền Sở hữu Bách Tính, đồng thời biểu thị tùy ý lên đường tiến về Trường An Thành. Vương công công nở nụ cười hướng về phía Lý Thế Dân nói ra. Giảng thật. Vương công công tại Hoàng Cung chờ đợi nhiều năm như vậy, các hoàng tử cũng đều là Vương công công nhìn đến lớn lên, tình cảm không nói đặc biệt thâm hậu. Nhưng Vương Công Công cũng không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn sử dụng bạo lực a bây giờ. Có thể không đánh trận nói, đó là không còn gì tốt hơn. Lần này hủy hoại thánh chỉ, đều là dân chúng tự tiện hành động, cũng không phải là hai người ý nguyện, cho nên bọn hắn chuẩn bị đến đây Trường An thành cho bệ hạ buổi tội. Ha ha ha ha ha. Lý Thế Dân cười lớn một tiếng, nguyên bản âm trầm mặt cũng đã là tiêu tán, chỉ còn lại tiếp theo phiến khai minh. Cả người lập tức đều là thần thanh khí sảng đứng lên. Chấm liền nói, khác nhi cùng thanh tức là nghe lời hài tử, sao lại làm ra chuyện thế này? Cái này đúng. Đi, ngươi tuyên bố ra ngoài, chỉ cần hai người trở lại Trường An thành, mọi chuyện chấm đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, bọn hắn vẫn như cũng là đại đường vương gia. Ha ha ha ha ha ha. Lý Thế Dân từng tiếng cười to tại cam lộ điện bên trong quanh quần. Trường Tôn Vô Kỵ sắc mặt lại là có chút khó coi đứng lên, như vậy tốt diệt trừ hai người cơ hội liền không có à. bậy hạ, nô vương cùng Ngụy vương có lẽ là kéo binh kế sách, không thể không phòng à. Không bằng trước hết để cho bọn hắn xác định rõ xuất phát thời gian, miễn cho tùy ý lại ngày khác. Trường Tôn Vô Kỵ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Lời vừa nói ra, Lý Thế Dân nhíu mày, sờ lên râu ria, nói có chút đạo lý. Quay đầu nhìn về phía một bên Vương công công. đang muốn mở miệng nói chuyện. "Bệ hạ, hai vị đã nói sẽ tuyên bố thông báo đi ra, bây giờ chỉ là sợ bệ hạ hiểu lầm, cố ý trước truyền tin tức tới. Ta ý tứ, không bằng chờ bọn hắn thông báo đi ra." Vương công công cẩn thận nói ra. "Ha ha ha ha, cũng được, vậy thì chờ bọn hắn tin tức đi, mấy ngày thời gian, chấm còn chờ nổi. Lý Thế Dân gật đầu cười, tâm tình thoải mái. "Mình hai đứa con trai này vẫn là nghe lời, cũng biết sợ mình hiểu lầm, sớm truyền tin tức tới. Mình uy nghiêm vẫn là đầy đủ a, bệ hạ." Trưởng tôn vô kỵ chắp tay còn chuẩn bị nói cái gì. Lý Thế Dân lại là khoát tay áo, "Đi, không cần phải nói." Lô Vương cùng Mị Vương sự tỉnh, tạm thời qua. Sứ đoàn lần này vất vả, tạm thời đi về nghỉ ngơi đi, dân chúng tự phát hành vi, chỉ có thể chứng minh chấm hai đứa con trai quản lý vô cùng tốt, để dân chúng kính yêu. Việc này, cũng trách không được bọn hắn, các ngươi lần này có công, đợi hai người trở về sau đó, chấm lại ban thưởng các ngươi. Lý Thế Dân nhìn về phía còn quỷ trên mặt đất sứ đoàn đám người, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lý Thế Dân chi bất công, quá mức rõ ràng. Cái gì gọi là, đây là hai đứa con trai mình quản lý quá tốt rồi, để dân chúng quá kính yêu. thì ra như vậy mình đám người này đó là khổ sở hưởng phí đánh thôi. bất quá ai bảo người ta là hoàng đế đâu. đa tạ bệ hạ, chúng thần cáo lui. mấy người cung kính hướng đến lý thế dân cúi đầu, đành phải chậm rãi rời đi. nhìn thấy mấy người rời đi về sau, lý thế dân lúc này mới nhìn về phía vương công công, nhà nhạt hỏi: ngụy trinh cùng đỗ tướng cũng nên đến Ú châu thành đi, tình huống như thế nào? tạm thời còn chưa có tin tức chuyển đến. vương công công đáp lại nói: nghe được lời này, lý thế dân trong mắt lóe lên một tia bất mãn, đây đều bao nhiêu ngày, làm sao còn không có tin tức chuyển đến? đỗ tướng muốn trị bệnh còn chưa tính. Ngụy Trinh đâu? hắn còn không có động tĩnh sao? Một điểm tiếng gió đều không có. Lý Thế Dân cao mày nhìn đến Vương Công Công, mặt đầy hoài nghi. Lần này Lý Thế Dân điều động Ngụy Trinh đi U Châu Thành là chiêu hàng Lý Thừa Cản. Nếu là Lý Thừa Cản không đầu hàng, liền trực tiếp treo cổ tại Lý Thừa Cản cửa nhà đây mặc kệ có chết hay không. chí ít sẽ náo ra một điểm động tĩnh a nơi nào sẽ giống như là bây giờ như vậy, một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Sắc thực không có động tĩnh chút nào. Vương Công Công bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng. Một bên phòng Huyền Linh thấy Lý Thế Dân tâm tình không tốt, cẩn thận thuyết phục một câu. bệ hạ, ngụy đại nhân làm việc xưa nay cương chính, tất nhiên sẽ dựa theo bệ hạ yêu cầu làm. khả năng mới tới u châu thành, bị thái tử cho lắc lư, ngài cũng hiểu biết, thái tử điện hạ phương diện này năng lực vẫn là cực mạnh. ân, lý thế dân khẽ gật đầu. một bên khác, u châu thành, thần vương phủ bên ngoài, hôm nay là vô cùng náo nhiệt. thái tử điện hạ, ngài thế nhưng là đại đường thái tử, há có thể tạo phản? cần gì phải tạo phản? thiên hạ này đó là ngài thiên hạ a, ngài là thái tử, làm gì như vậy vội vàng chờ lấy tạo phản a? thái tử điện hạ, tỉnh ngộ đi, mau mau tỉnh ngộ. Theo lão thần trở về trường An Thành A, Ngụy Trinh bị gối tần vương phủ bên ngoài, trong miệng không ngừng lớn tiếng kêu gào. Bốn phía dân chúng quay trung quanh, đều là nghe được động tĩnh sang đầy xem náo nhiệt. Chỉ bất quá, dân chúng trên mặt lại là có chút bất mãn. Mẹ, lúc đầu coi là Ngụy Trinh là bỏ gian tà theo chính nghĩa, không nghĩ tới, là tới khuyên hàng thái tử. Cũng không a, thần vương bằng cái gì liền cho bệ hạ đầu hàng a? Đúng, bằng cái gì đầu hàng a? Ta cảm thấy không cần thiết đầu hàng. Liền không đầu hàng, có cái gì tốt đầu hàng? Chúng ta ưu châu thành ngày tốt lành vừa tới, thần vương không thể đi. Đúng a, Ngụy Trinh ngươi lao thất phu này Người cút nhanh lên ra U Châu Thành. Đúng. Ngụy Trinh lăn ra U Châu Thành. Lan ra U Châu Thành. Dân chúng lòng đầy căm phẫn, trong miệng không ngừng quát mắng Ngụy Trinh. Ngụy Trinh không sợ chút nào đối mặt đông đảo bách tính. Trên thân càng là toát ra một cỗ hạo nhiên chi khí, trong miệng hét lớn. U Châu Thành vượt qua ngày tốt lành, nhất định phải Thái tử tạo phản mới có thể vượt qua sao? Thái tử dù là không tạo phản, hắn đồng dạng có thể làm cho các ngươi vượt qua ngày tốt lành. Thái tử chính là Quốc chi Thái tử, hắn lần này trở về, tương lai liền có thể kế thừa hoàng vị. Đến lúc đó thiên hạ bách tính đều có thể nhận Thái tử chỗ tốt. Bây giờ Thái tử tạo phản. Tòa trấn U Châu Thành, các ngươi xác thực muốn vượt qua ngày tốt lành, nhưng đại đường cái khác bách tính đâu? Các ngươi có thể kiểm tra lo qua những người khác, có thể kiểm tra lo qua Thái tử thanh danh. Thái tử có thể quan minh chính đại kế thừa hoàng vị, vì sao nhất định phải thông qua tạo phản tới đến hoàng vị đâu? Hắn lần này rời đi U Châu Thành, U Châu Thành tất cả cũng sẽ không cải biến, các ngươi vẫn như cũ nhận Thái tử quản lý, mà Thái tử liền sẽ không trên lưng tạo phản tiết tuổi, còn có thể thuận lợi kế thừa hoàng vị, cái này nơi nào có vấn đề? Ân, các ngươi nói chuyện a? Ngụy Trinh một tiếng gầm thét, kinh ngạc dân chúng đều là ngậm miệng lại, luận cầu tài Bọn hắn vô pháp cùng Ngụy Trinh so sánh. Bị Ngụy Trinh một trận nói, bọn hắn ngược lại là cảm thấy Ngụy Trinh nói cũng rất có đạo lý à. thái tử a, ngài đi ra à, ngài theo lão thần tiến về trường An Thành a. Ngài nếu là không ra, lão thần liền treo cổ tại cửa chính nhà ngươi. Đang khi nói chuyện, Ngụy Trinh từ trong ngực lấy ra thật dài bạch lăng, một bộ muốn tại lý thừa cản cửa nhà treo cổ bộ dáng. Chương 500. Lấy cái chết làm rõ ý chí. Chương 500. Lấy cái chết làm rõ ý chí. Hôm nay, ta Ngụy Trinh liền treo cổ ở đây, lấy cái chết làm rõ ý chí, nhìn thái tử điện hạ có thể trở về trường An Thành. Ngụy Trinh một tiếng hét to. đang khi nói chuyện bạch lăng đã đi lên ném đi treo ở cổng trên xà nhà thuận tay trực tiếp liền đánh lên một cái kết Thế này đông đảo dân chúng đều là xương sở nháy nháy mắt có chút khó tin bộ dáng không phải đâu đây ngụy trinh sẽ không phải quả thật muốn treo cổ ở chỗ này a sẽ không hắn chính là vì uy hiếp tần vương thôi không phải ngươi đùa gì thế đâu đây chính là ngụy trinh à ngụy trinh cho tới bây giờ không nói cho ngươi lời nói dối đúng à ngụy trinh ngụy đại nhân hai tay gió mát cương trực công chính hắn sao lại giả vờ giả vịt không tệ ngụy đại nhân nhất định là muốn mình treo cổ ngươi có thể cảm thấy ngụy đại nhân làm như vậy không đúng nhưng ngươi không thể chất vấn hắn nhân phẩm hắn tuyệt đối là thật muốn lấy cái chết làm do ý chí dân chúng đối với ngụy trinh làm người vẫn là cực kỳ tin tưởng mặc dù bọn hắn bất mãn ngụy trinh bây giờ hành vi thật là như thế nào ngụy trinh treo cổ ở chỗ này tần vương thanh danh chẳng phải là hủy a đúng vậy a không thể để cho ngụy đại nhân treo cổ ở chỗ này Dạng thật ngụy đại nhân là quá tốt cũng không thể chết ở chỗ này a đúng vậy à ta cũng là dạng này cảm thấy ngụy đại nhân là thật không tệ chết cũng quá đáng tiếc Thần vương mau ra đây ngăn cả ngụy đại nhân a Tân vương không cần trở về trường an thành thuận tiện đem ngụy trinh bắt lại không sai không trở về trường an thành bắt lấy ngụy trinh dạng này chúng ta ưu châu thành sẽ càng thêm cường đại cất cánh cất cánh cứ làm như vậy đi thần vương mau ra đây a ngụy đại nhân đừng tự tử ngươi tới cứu cứu chúng ta a ngụy đại nhân đừng tự tử đến cho chúng ta ưu châu thành bách tính ngự phúc lợi a dân chúng ngươi một lời ta một câu đều là vô pháp trơ mắt nhìn đến ngụy trinh đi chết trong phủ thần vương chỉ là cách một cánh cửa lý thừa càng nghe được ngoại giới dân chúng tiếng hò hét không khỏi cười một tiếng hướng đến một bên do dự lý nói ra hoàng gia ra ngươi nhìn dân chúng đều nghĩ đến cá cùng tay gấu đều chiếm được đâu ngài liền không chuẩn bị ra tay giúp hỗ trợ sao? dù sao ngươi bị phụ hoàng đuổi xuống hoàng vị, đều đã không có gì danh tiếng, làm gì để ý điểm này mặt mũi đâu? đang khi nói chuyện, Lý Thừa Càn cũng không để ý Lý Uyên phản ứng, ngược lại là trực tiếp đẩy ra Đại Môn, ra vẻ một bộ buồn dầu bộ dáng. ai? Đại Môn mở ra, Lý Thừa Càn thân ảnh hiện lộ tại mọi người trong mắt. nhìn thấy Lý Thừa Càn, dân chúng càng là lộ ra vẻ kích động. Thần Vương, người rốt cuộc đi ra. Thần Vương điện hạ, bắt lấy Ngụy đại nhân a. Thần Vương điện hạ, nhanh, nhanh bắt lấy Ngụy đại nhân. Thần Vương a, ngài đi ra. thần vương tiếp xuống liền dựa vào ngươi ngụy đại nhân là chúng ta ưu châu thành ngụy đại nhân a dân chúng la hét mỗi một cái đều là cực kỳ chờ mong nhìn đến lý thừa cản bọn hắn tin tưởng lý thừa càn nhất định có biện pháp bắt lấy ngụy trinh thái tử điện hạ ngài rốt cuộc đi ra ngụy trinh trong mắt rưng rưng tay cầm bạch lăng trừng trừng nhìn đến lý thừa cản ngài phải chăng đã suy nghĩ kỹ càng? ai lý thừa càn thở dài một hơi mặt lộ vẻ bi ai cùng vẻ bất đắc dĩ ngụy sư phó vì sao nhất định phải như vậy khó xử bản vương đâu bản vương đã quyết định tạo phản vì sao còn muốn cho bản vương trở về đâu thái tử điện hạ. ngài muốn hoàn vị có thể thông qua kế thừa vì sao muốn tạo phản ngụy trinh âm thanh văn dội chính khí bốn phía quát lớn tạo phản vì bất hiếu ngài cần gì phải đeo cái này vào chỗ bẩn đâu a a lý thừa càn cười lạnh một tiếng mặt lộ vẻ khinh thường ngụy đại nhân phụ hoàng hành động ngươi cũng đều là thấy được hắn bức bách ta huynh đệ tranh đấu đây chính là một cái phụ thân đảm đương ta rời đi trường an thành chính là vì tránh cho huynh đệ tàn sát phụ hoàng dựa vào huynh đệ tàn sát đăng cơ xứng đế ta là vì sao còn muốn đi đến con đường này đâu ngươi cùng ta giảng hiếu đạo ngươi có thể cùng ta giảng lễ ngụy sư phó ngươi cứ nói đi Ai? Ngụy Trinh thở dài một tiếng. Thấy này đông đảo dân chúng cũng đều là kích động đứng lên, đặc biệt là nhìn thấy Ngụy Trinh trầm mặc, dân chúng càng thêm vui vẻ. Từng cái nhịn không được tiếp lời nói. Để các con tự giết lẫn nhau quá mức tàn nhẫn a? Đúng a? Dựa vào cái gì để các con tự giết lẫn nhau a? Đây không phải một cái hoàng đế, một cái tốt phụ thân có thể làm ra đến sự tình. Đúng a? Dù sao đổi lại là ta, ta tuyệt đối sẽ không để các con lẫn nhau tranh đấu. Cũng không a, ta yêu thương còn đến không từ đâu. Ban đầu chỉ nghe nói, bệ hạ cực kỳ cưng chiều Ngụy Vương, còn cho Ngụy Vương võ đức điện, cùng Thái tử một cái đãi ngộ đâu. đừng nói ngụy vương đâu, còn có một cái ngô vương đâu, cho ngô vương một cái thừa khánh điện đâu. ngay, bệ hạ đây một đợt chẳng khác gì là làm ra ba cái thái tử a. quá nhẫn tâm, chắc không được đều nói hoàng thất không tình thần, bệ hạ vậy mà có thể nhẫn tâm nhìn đến các con tranh đấu. lời này của ngươi nói, người ta bệ hạ cũng là vì bồi dưỡng được tối cường nhi tử a. nói là nói như vậy, nhưng thái tử điện hạ không nguyện ý tham dự tranh đấu, trực tiếp rời khỏi tạo phản không được sao? đương nhiên đi. ai, ngụy đại nhân, bệ hạ bất nhân, chớ cùng lấy bệ hạ cùng chúng ta tần vương a. đúng a, chúng ta tần vương có thể làm không ra loại chuyện này. không sai không sai dân chúng âm thanh không ngừng chuyển vào đến ngụy trinh trong hai ngụy trinh mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ thái tử đây một đợt hiển nhiên là muốn đem bệ hạ thanh danh cho bại hoại Là một cái thần tử hắn như vậy phối hợp thái tử là thật có chút không chính cống nhưng người nào để thái tử là mình đồ đệ đâu ai ngụy trinh thở dài một hơi nhìn đến lý thừa cản trong đôi mắt lộ ra chân thành tha thiết tình cảm thái tử điện hạ bệ hạ làm quả thật có chút không đúng nhưng hắn dù sao cũng là người phụ thân người trở về trường an thành sau đó thần tất nhiên sẽ một mực khuyên nhủ bệ hạ ban đầu ta cùng còn lại đại thần cũng một mực đang khuyên nói bệ hạ, một mực tại giữ gìn thái tử ngươi a, ngươi như vậy tạo phản, thế nhưng là đem chúng ta đều từ bỏ. Ai? Lý Thừa can đồng dạng thở dài một hơi, ra vẻ một tia ấy nấy bộ dáng. Ngụy sư phó, đúng là ta xin lỗi ngươi. Các ngươi mặc dù giữ gìn ta, nhưng là phụ hoàng quả thực quá phận, một lần lại một lần. Đến đó một cái tứ đệ không đủ, lại đem tam đệ cho đến đỡ đứng lên, như thế vẫn chưa đủ, cuối cùng đem tuổi không lớn lắm lão ngũ đều kéo ra. Tiếp tục như vậy, dù là các ngươi giữ gìn ta, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Cũng không thể thật để ta đối với các huynh đệ ra tay a. thái tử ngụy trinh khẽ quát một tiếng đang muốn nói chuyện ngụy sư phó lý thừa càng trực tiếp dùng càng lớn âm thanh tới dọa qua ngụy trinh âm thanh ngươi đến cùng có hiểu hay không phụ hoàng muốn chúng ta huynh đệ đánh nhau ta không muốn đã đều phải huynh đệ đánh nhau cái kia bản vương vì sao không thể cùng phụ hoàng đấu một trận phụ hoàng không phải là muốn tối cường nhi tử muốn nuôi cổ a như vậy thì để bản vương đến cùng phụ hoàng tranh đấu đến tranh đoạn cái này hoàng vị để ta những cái kia vô tội các huynh đệ có thể còn sống xuống dưới dù là cuối cùng ta thua vậy ta cũng muốn dùng ta chết đi điểm tình phụ hoàng hắn sai Hắn mười phần sai. Chương 501, Thái thượng Hoàng treo ngược. Chương 501, Thái thượng Hoàng treo ngược. Phụ Hoàng sai. Hắn không hiểu. Như vậy ta liền muốn để hắn biết được, hắn sai. Ta thắng, ta an vị tại trên Long ủy nói cho hắn biết sai. Ta thua, như vậy ta liền dùng chết đi nói cho hắn biết, hắn sai. Lý thừa càng một phen, khiến cho mọi người đều là đầy dây rưng rừng cảm động không được. Ô, ô ô ô, Thần vương đó là quá mức thiện lương. Đúng a, Thần vương thật, chỉ là vì mình huynh đệ. Hắn là vì chúng ta bách tình a, một cái ngay cả mình thân huynh đệ đều có thể giết hoàng đế là tốt hoàng đế sao? chúng ta bây giờ bệ hạ đúng là một vị hoàng đế tốt nhưng không thể cam đoan mỗi một cái đều là dạng này à đúng à lần này chúng ta bệ hạ là không tệ nhưng kế tiếp giết lung tung đi ra ai biết có phải hay không tốt hoàng đế đúng đúng đúng cho nên tần vương mới đúng Ô ô ô, quá cảm động tần vương như vậy nhân thiện cái này mới là một vị hoàng đế tốt đâu dân chúng lệ nóng danh trọng đều là bị lý thừa Càn một phen cảm động không được ngụy trinh hà to miệng cũng là không nói nên lời trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết như thế nào mở miệng chỉ là nắm bạch lăng tay lại là gấp mấy phần ngụy sư phó lý thừa càng đôi mắt tràn ngập tình cảm nhìn về phía ngụy trinh Ngươi vì nước vì dân, có thể nguyện bồi tiếp bản vương, cùng nhau cáo chi phụ hoàng, hắn sai. Ngươi thân là ngự sử, phụ hoàng bức bách ngươi tới tìm chết, ngươi làm gì lại hiệu chung với hắn? Ngụy sư phó, ngự sử chức trách là cáo chi bệ hạ chi sai, vì bách tính giải oan. Bây giờ ngươi hành vi, lại là cùng ngươi chi chức trách không hợp a? Một phen khiến ngụy trinh càng là trùng điệp thở dài một hơi. Ai? Xác thực, Lý Thế Dân lấy quốc gia đại nghĩa đến bức bách ngụy trinh tìm Lý Thừa Cản. Ngụy trinh không thể không đến, mà Lý Thừa Cản lấy Lý Thế Dân hành vi không ngay thẳng đến bức bách ngụy trinh. Ngụy trinh nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng. nguy đại nhân ngươi sẽ đồng ý a đúng vậy a nguy đại nhân ngươi đồng ý xuống đây đi nguy đại nhân tần vương như vậy chân tâm thật ý ngươi còn có cái gì tốt xoắn suýt đồng ý a nguy đại nhân chúng ta bách tính cần ngươi a nguy đại nhân a chúng ta ưu châu thành cần ngươi a nguy đại nhân cho chút thể diễn đi chúng ta ưu châu thành quá cần ngươi dân chúng đồng dạng nhao nhao mở miệng thuyết phục nguy trinh đứng lên nghe được những lời này nguy trinh càng là xoắn suýt và phần ánh mắt lấp lóe chăm chú nhìn chằm chằm tần vương phủ đại môn động tĩnh nhìn thấy môn bên trong vẫn như cũng là không có phản ứng chút nào Ngụy trinh trong lòng khé thở một hơi lý thừa càn đây một đợt tuyết pháp quả thật không tệ nhưng tại đại nghĩa phương diện vẫn là kém một chút nhưng người ta không chịu đi ra hắn cũng không có biện pháp ai ngụy trinh há mồm đang muốn mở miệng đâu lại là nhìn đến muôn bên trong một bóng người loay qua con mắt lập tức sáng lên không được lao thần chung với đại đường chung với hoàng thất chung với bệ hạ thái tử bây giờ tạo phản lão thần há có thể theo thái tử cùng nhau tạo phản Này cũng không phải là thần tử làm nhưng bệ hạ làm xác thực bất nhân cũng không phải là minh quân làm ô, ô, ô, vẫn là để lão thần đi chết đi lấy lao thần cái chết đến tỉnh lại bệ hạ khiến thái tử thành công trở về trường an thành đang khi nói chuyện ngụy trinh dùng sức bắt lấy bạch lăng một bộ muốn treo cổ bộ dáng thế này dân chúng bối rối mặt đầy khiếp sợ không phải chúng ta nói đều nói đến đây một phần lên ngươi làm sao còn muốn chết ta không phải a ngụy đại nhân ngươi đều biết là bệ hạ sai làm sao còn muốn chết ta thần vương đã nói như vậy minh bạch làm gì lại tự sát đâu đúng a ngụy đại nhân ngươi đừng chết ta ngươi suy nghĩ một chút chúng ta bách tính a ai ngụy đại nhân quá mức trung nghĩa dù là biết rõ bệ hạ sai cũng chỉ có thể lấy cái chết làm do ý chí đây đây ô ô, ô ngụy đại nhân ngươi là con tốt ngươi không cần a không cần a ngụy đại nhân không cần a dân chúng từng tiếng gào thét ngụy trinh không nhúc nhích chút nào chỉ là im lặng trở lấy một người âm thanh rốt cuộc thở dài một tiếng chuyển đến ai đi ngụy trinh dừng tay a một giây sau chỉ thấy được lý uyên nhanh chân từ trong phụ tần vương đi ra t là thái thượng hoàng thái thượng hoàng đi ra trời ạ thái thượng hoàng cũng muốn tới khuyên nói ngụy đại nhân sao có thái thượng hoàng mở miệng việc này tất nhiên thành thái thượng hoàng hôm nay vậy mà không có đi thanh lâu ai Sắc thực a. hiện tại đều buổi trưa thái thượng hoàng thế mà không có ở thanh lâu không phải thanh lâu buổi trưa không mở muôn a nhà ai thanh lâu buổi sáng mở cửa a buổi trưa ăn một bữa cơm lại đi thanh lâu không phải hợp lý điểm sao đừng làm rộn thái thượng hoàng cho tới bây giờ đều là nghỉ đêm thanh lâu tỉnh ngủ cũng liền buổi trưa thì ra là thế dân chúng mới đầu nhìn thấy lý uyên là có chút kích động sau đó liền có chút nghi ngờ nhao nhao trò chuyện lên bắt quái đủ loại thanh lâu luôn luận khiến ngụy trinh là có chút vô ngữ nhìn thoáng qua lý uyên lý uyên mặt mò đỏ ửng hơi có chút không có ý tứ khi lấy thần từ mặt bị dân chúng nói mình già đi thanh lâu Sắc thực có chút ngượng ngùng khu khu lý uyên ho khan một tiếng ra vẻ một độ nghiêm túc bộ dáng nhìn thoáng qua ngụy trinh chấm để ngươi không chuẩn chết đâu đây đại đường thế nhưng là chấm sáng lập lịch tử này bất nhân ngươi chung với đại nghĩa chung với đại đường liền nên chung với chấm, mà không phải cái kia lý thế dân lịch tử hôm nay ngươi treo cổ tại đây hừ lý uyên hừ lạnh một tiếng đi lên trước một tay lấy ngụy trinh cho đẩy ra trực tiếp sở trường nắm chặt ngụy trinh bạch lăng vậy không bằng để chấm treo cổ ở chỗ này a chấm bị cái kia lịch tử bất phái vị chấm trưởng tử lý kiến thành cũng bị hắn giết chết Đây chính là chấm lập thái tử A, cũng là người Ngụy Trinh chỗ thuần phục người A. Vừa nhắc tới Lý Kiến Thành, Lý Uyên trong mắt lập tức ngấn đầy nước mắt. Ngụy Trinh, ngươi còn nhớ đến Lý Kiến Thành? Đây, Ngụy Trinh mím mày, lộ ra một vẻ khó tả thần sắc, há to miệng, lại nói không ra nói đến. Ai? Lý Uyên thở dài một hơi, sống hơn nửa đời người, chấp cũng thành một cái phế vật, ngay cả ngươi một cái Ngụy Trinh đều quên Kiến Thành. Trên đời còn có bao nhiêu người nhớ kỹ ban đầu Huyền Vũ môn sự tình? Ai còn nhớ kỹ ban đầu vậy Thái tử Lý Kiến Thành đâu? Ban đầu Kiến Thành, bao nhiêu ưu tú, linh binh xuất trinh xử lý chính vụ. quản lý bách tính đều là nhất đẳng, hết lần này tới lần khác bị cái kiêm lịch tử chỗ giết chết, liền ngay cả trâm hoàng vị cũng mất. Bây giờ cái kiêm lịch tử càng là hãng hại bây giờ thái tử. A a, hắn ngay cả mình nhi tử đều không dung tha. Lý Uyên cười lạnh một tiếng, lắc đầu, lộ ra một vệ tiêu điều chi ý. Ai? Được rồi, đều không nhớ rõ. Tiếp qua mấy năm, chỉ sợ mọi người ngay cả trâm đều không nhớ rõ. Kiến Thành A, ngay cả ngươi tín nhiệm nhất thủ hạ Ngụy Trinh đều đem người quên A. Cha tới tìm ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Uyên đôi tay níu lại bạch lăng, nhẹ nhàng đem cổ đặt ở bạch lăng bên trên. Thái thượng Hoàng Lý Uyên. tự sát rồi chương 502. bị buồn ôn chương 502, bị buồn ôn vậy hạ vậy hạ tin tức mới nhất thái thượng hoàng tự sát cam lộ điện bên trong một cái tiểu thái giám mặt đầy kinh hoàng ngay cả quỷ mang leo chạy vào nhìn đến lý thế dân liên tục hô vậy hạ ù châu thành ngụy đại nhân treo ngược bị thái thượng hoàng ngăn cản thái thượng hoàng đoạt lấy bạch lăng treo ngược cái gì lý thế dân kinh hô một tiếng cả người đều là có chút không dám tin từ trên long ý đứng lên đến làm sao có thể có thể làm sao có thể có thể hắn như vậy một cái sợ chết người, làm sao có thể có thể lại đột nhiên tự sát đâu? đây hoàn toàn không đúng, hắn làm sao biết tự sát? không có khả năng, không có khả năng. lý thế dân lắc đầu liên tục, trong mắt lộ ra riêng gì, trong miệng lại là liên tiếp phủ định. Phù hoàng trước đó tiếp nhận như vậy nhiều, đều không có tự sát, bây giờ làm sao có thể có thể tự sát? không có khả năng. đang khi nói chuyện, lý thế dân nhanh chân đi dưới, một thanh liền bóp lại thái giám cổ áo, phẫn nộ quát: ngươi xác định thái thượng hoàng quả thật treo ngược chết? a, nói chuyện a ngươi. đây đây đây. thái giám bị lý thế dân dọa cho phát sợ. Giờ phút này, Lý Thế Dân toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức, đôi mắt đỏ thấm, cả người giống như mới từ chiến trường bên trên giết ra đến sát thần đồng dạng. Trưng Trưng nhìn chằm chằm Tiểu Thái Giám, sớm đã là đem Tiểu Thái Giám dọa cho đến gần chết. "Không, không, không." Tiểu Thái Giám lắp bắp đáp lại nói, "Cũng chưa chết, là bị phu nhân tử cứu lại." Thử. Nghe được lời này, Lý Thế Dân một tay lấy Tiểu Thái Giám vứt trên mặt đất, trên trán lóe qua một đạo sắc khí. "Cho chấm lăn, ngay cả lời đều nói không rõ ràng, không cần lại đợi tại hoàng cung." Vương Dương, đem người này đuổi ra hoàng cung, thuận tiện đem Ú Châu thành sự tỉnh cho chấm tra rõ ràng. nghe được lý huyên không chết lý thế dân trên thân sát khí đột nhiên biến mất nguyên bản nóng nảy tư thái cũng là thời gian dần qua bình tĩnh lại lý huyên ban đầu thế nhưng là bị mình bước lui ra hoàn bị chơ mắt nhìn con mình nhóm chết mất bậc này tình huống phía dưới người ta đều không tự sát đều sống hảo hảo vô duyên vô cớ làm sao lại tìm chết đâu đối với điểm này lý thế dân vẫn là rõ ràng phải vương công công vội vàng hướng đến lý thế dân cúi đầu lôi kéo tiểu thái giám cũng không để cho cầu xin tha thứ tranh thủ thời gian mang theo ra ngoài trường an thành bên trong lý huyên treo ngược tự sát tin tức cũng là phi tốc chuyển bá đứng lên ai cũng không nghĩ tới ưu châu thành như vậy xa xôi địa phương tin tức truyền bá tốc độ làm sao biết nhanh như vậy hai ngày trước mới phát sinh tin tức lập tức liền đã chuyển đến trường an thành trong lúc nhất thời vô số dân chúng nhóm nhiệm nghị Trời ạ các ngươi nghe nói không thái thượng hoàng tự sát đậu xanh rau muống cái nào thái thượng hoàng a ra nhất cái kia thái thượng hoàng rồi ngày hắn làm sao biết đột nhiên tự sát A, hắn không phải tại ưu châu thành sao đúng vậy a chẳng lẽ lại thái tử ngược đãi hắn không có khả năng tuyệt đối không khả năng thái tử làm sao lại ngược đãi thái thượng hoàng đâu cũng thế thái tử như vậy nhân nước người Làm sao có thể có thể ngược đãi Thái Thượng Hoàng? Cái kia Thái Thượng Hoàng tốt lành làm sao đột nhiên liền tự sát đâu? Đúng vậy a, quá kỳ quái a. Ta là từ Vũ Châu thành chuyển tới, còn có thân thích tại cái kia, nghe nói là bởi vì bệ hạ, cho nên Thái Thượng Hoàng mới tự sát. A. Làm sao nói, nói rõ chi tiết nói. Cứ nghe, bệ hạ điều động Ngụy Trinh đi Vũ Châu thành, bức bách Thái tử đầu hàng. Thái tử không muốn, hắn nói bệ hạ bức bách hắn huynh đệ tương tàn, hắn không nguyện ý, hắn tình nguyện phụ tử tương tàn, cũng không nguyện ý kết thân huynh đệ ra tay. Ngụy Trinh biết được bệ hạ là sai, cũng hiểu biết Thái tử là đúng, nhưng hắn thân là thần tử, đối mặt thái tử cùng bệ hạ như thế nào song toàn đâu cho nên ngụy trinh trực tiếp liền lựa chọn treo ngược tự sát ai biết thái thượng hoàng gặp được việc này nghe nói nguyên do ngăn trở ngụy trinh ngược lại là mình trực tiếp treo lên đi dựa theo thái thượng hoàng nói hắn vốn là đang chết bây giờ nhìn lấy bệ hạ càng phát ra quá phận bức bách thủ túc tương tàn mình bất lực ngăn cản trong lòng lại tưởng niệm ẩn thái tử lý kiến thành cho nên một lòng muốn chết may mắn cuối cùng bị thái tử điện hạ cấp cứu trở về bây giờ thái tử điện hạ buồn rầu rất đâu bên người một cái thái thượng hoàng một cái ngụy trinh hai người đều phải tìm chết này. Đây không đều là bệ hạ hại a, đúng a, cũng không a. Nghe nói, bệ hạ cùng Ngụy Trinh nói, Thái tử không đầu hàng, liền treo cổ tại Thái tử cửa nhà. Đây là một cái hoàng đế có thể làm được đến sự tình. Bệ hạ quá đố gắt, bước chết Ngụy Trinh, bước chết Thái tử, còn muốn bước chết, chết Thái thượng hoàng a, cũng không a. Ngươi nhìn xem, Thái tử đều không muốn thuận lý thành chương kế thừa hoàng vị, trực tiếp tạo phản, có thể thấy được là hoàn toàn nhịn không nổi nữa. Ai, chúng ta bệ hạ, đối với chúng ta bách tính không tệ, nhưng đối với mình thân Nhi tử, thân huynh đệ, cha ruột, có phải hay không có chút qua a? Ai nói không phải đâu? Dân chúng ngươi một lời ta một câu. không ngừng cảm khái. trong lúc bất chi bất giác, Lý Thế Dân hình tượng rất xuống ngàn trượng. tuy nói Lý Thế Dân là một vị hoàng đế tốt, nhưng là đại đường giảng cứu hiếu đạo, giảng cứu thân tình. Lý Thế Dân đối với mình người nhà quá tàn bạo bất nhân, để đông đảo dân chúng đều nhìn không được. Hoàng cung đại nội, vậy hạ, tất cả mọi chuyện đó là như thế. Vương công công cung kính đem ám vệ tìm hiểu đến tin tức, toàn bộ cáo chi Lý Thế Dân. nhìn đến Lý Thế Dân sắc mặt tái xanh, vô cùng phẫn nộ bộ dáng. Vương công công trong lòng yên lặng thở dài một hơi. từ Lý Thế Dân điều động ngụy trinh cố ý đi buồn nôn Lý Thừa cản thời điểm. vương công công liền hiểu lý thừa càng tuyệt đối sẽ tìm biện pháp đến phản kích đến buồn nôn lý thế dân chỉ là không nghĩ tới đây phản kích đến lại là như vậy nhanh hô lý thế dân thật dài thở ra một hơi trong đôi mắt sát khí chẳng ngập nắm đấm càng là bóp chăm chú lộ ra cực kỳ phẫn nộ cái nghịch từ này tốt một cái thái thượng hoàng tốt một cái ngụy trình, liên hợp lại đến giả vờ giả vịt đến buồn nôn chấm đến bại hoại chấm thanh danh không phải liền là muốn cho chấm tiếp theo một đạo thánh chỉ miễn trừ ngụy trinh tự sát cho ngụy trinh một cái đại nghĩa a chấm đã đã biết các ngươi mục đích sao lại liền như vậy thỏa hiệp đâu Phang. lý thế dân một quyền nện ở trên mặt bàn, gia tăng mình đấu trí. Chấm tuyệt không thỏa hiệp. Bệ hạ. Lúc này, phong huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ hai người chậm rãi đi vào thái cực điện bên trong, cung kính hướng đến lý thế dân cúi đầu. Ân. Các ngươi là tới khuyên chấm sao? Lý thế dân nhìn hai người lên mắt, liền hiểu hai người này nhất định là nghe phía bên ngoài tin đồn tới khuyên mình. Ngụy trinh sự tình, không cần lại khuyên. chấm ý đã quyết, tuyệt đối sẽ không sửa lại. Khúc cụ. Bệ hạ là thái tử bên kia phát một cái công hàm tới. Phong huyền linh ho khan một tiếng, nhẹ nhàng nói: Thái tử ý tứ, một vạn quả lựu hắn đã chuẩn bị thích đáng, tùy thời có thể lấy phái người vận chuyển đến đây. chương 503 đại cục sơ định. chương 503 đại cục sơ định. ân, nghe được lý thừa càn đều đã đem một vạn quả lựu đạn cho chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy vận chuyển tới. lý thế dân không có chút nào khoái trá, ngược lại là nhíu mày, một mặt hoài nghi. cái thiên lịch tử quả thật có tốt như vậy tâm. việc này tất có âm mưu. khu cụ, phong huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là ho khan một tiếng, cũng không có mở miệng nói chuyện. chỉ là trường chừng nhìn chăm chăm lý thế dân, để lý thế dân tự hiểu. Lý Thế Dân sờ lên dấu diện, hoài nghi nhìn hai người liếc mắt, trong đầu lóe qua một tia linh quang. Lập tức hiểu được, lịch tử này là muốn dùng một vạn quả lưu đạn, đổi Ngụy Trinh cùng đốt như hối hai người đúng không? Làm càn, chấm chỉ nguyện ý đổi một người, hắn còn tham lam lên, tăng thêm một cái Ngụy Trinh. Lý Thế Dân toát ra bất mãn chi sắc một vạn quả lưu đạn, đổi một cái đôi như hối, Lý Thế Dân đều cảm giác là thua thiệt lớn độ như hối một người đủ để bù đắp được 10 vạn lưu đạn. Bậy hạ, bây giờ ngoại giới bách tính tin đồn, đây có lẽ là tốt nhất biện pháp giải quyết. Phong Huyền Linh nhỏ giọng nhắc nhở một câu, sợ Lý Thế Dân bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí. đúng vậy a bệ hạ. trường tôn vô kỵ gật gật đầu đồng ý nói ra thái tử y tứ, đỗ tướng bệnh ít nhất phải quản lý một năm thời gian. trong vòng một năm đỗ tướng vô pháp tiếp xúc quá nặng nghề chính vụ, cho nên hắn dù là đem lựu đạn vận chuyển thời gian kéo tới một năm sau đó cũng không sao. nhưng là bệ hạ, bây giờ dân chúng lời đồn đại nổi lên bốn phía, đối với bệ hạ cực kỳ bất lợi. đây là thái tử điện hạ đang tạo thế à, hắn muốn tạo ra một cái đại nghĩa đến thu hoạch dân tâm. chốc lát đại thế thành công, thái tử tạo phản càng là như hổ thêm cánh, cho nên bệ hạ chúng ta kéo không nổi, tại giải quyết lời đồn đại tình huống phía dưới. Còn có thể thu hoạch được một vạn quả lưu đạn, đây một bút mua bán không tính thua thiệt. Lần này giao dịch, vậy hạ, xem như cả hai cùng có lợi a. Trường Tôn vô kỵ cho Lý Thế Dân phân tích bây giờ tình huống. Trên thực tế, những đạo lý này, Lý Thế Dân mình cũng minh bạch, cũng hiểu. Chỉ bất quá, hắn giận a, hắn không cam tâm a rõ ràng mình tiền cơ phát động buồn nôn chiến thuật, làm sao lập tức liền được thế cục đảo ngược tới. Quá khó tiếp thu rồi cảm giác này. Phòng Huyền Linh cũng minh bạch Lý Thế Dân tâm tính này, suy tư phút chốc, lại làm mở miệng quên. Bệ hạ, kỳ thực chúng ta mục đích không phải liền là một vạn quả lưu đạn a. Lần này đợi đến lưu đạn tới tay, chúng ta khiến công tượng đi nghiên cứu phòng chế, luôn có cơ hội đem liều đạn cho chế tác được. cứ như vậy, thái tử điện hạ chỉ sợ là thua thiệt lớn. lời này vừa nói ra, lý thế dân cái này mới miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, khẽ gật đầu. nói cũng thế, đem liều đạn cho phòng chế ra, nghịch tử này chẳng khác nào là mất đi bí phương. phong tướng, ngươi nhìn, đem liều đạn phòng chế ra, sẽ có mấy phần tự tin. lý thế dân nghiêm túc nhìn đến phòng huyền linh, Phòng huyền linh sờ lên, trên mặt ngược lại là lộ ra một vệt tự tin, vui tươi hớn hở nói ra. đây liều đạn, tại quân doanh thời điểm liền đã hủy qua một khóa, làm cho người nhìn qua. quân y đại khái nghe ra mấy cái vật liệu trong đó có lưu hình nghĩ đến chúng ta đại đường nhân tài đông đúc luôn luôn có người có thể phát hiện lựu đạn đến cùng là nào vật liệu làm thành thực sự không được chúng ta còn có thể đem tôn tư mạc tôn thần ý cho mời đến làm hắn đến xem hắn kiến thức rộng rãi còn hiểu luyện kim chi thuật so sánh càng nhanh có thể phân tích ra lưu đạn phối phương nghe vậy lý thế dân nụ cười càng sâu không tệ lưu đạn phối phương vật liệu cũng không nhiều đây là quân y nhìn ra chờ cái kim lịch từ đem lựu đạn đưa tới một vạn quả lựu đạn chân còn không tin phòng chế không ra đi đã như vậy Cứ dựa theo các ngươi nói làm. Vương Dương, tại Vương Công công chắc tay, Chuyên đạo thánh chỉ ra ngoài, chấm chưa hề khiến Ngụy Trinh treo ngược tự sát, Ngụy Trinh chiêu hàng thái tử chính là chấm chi mệnh lệnh, nếu là chiêu hàng không thành, cũng không cần tự sát. Ngụy Trinh chính là giường cột nước nhà, chấm chưa hề xuống bất cứ mệnh lệnh gì để Ngụy Trinh tự sát. Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng. "Phải?" Vương Công công gật đầu. Ngay kế tiếp, một đạo thánh chỉ liền từ Trường An thành phát ra đồng dạng một đường tuyên dương. Bệ hạ chưa hề nghĩ tới muốn Ngụy đại nhân mệnh a? Là Ngụy đại nhân cảm giác làm không được bệ hạ sứ mệnh, cho nên muốn muốn tự sát. ai ngụy đại nhân cần gì chứ vậy hạ còn cần ngài đâu đúng vậy a bách tính còn cần ngài đâu tại lần này tuyên truyền phía dưới lý thế dân danh vọng cũng là thời gian dần qua đảo ngược cải biến tới dân chúng cũng không có giống trước đó như vậy không ngừng chửi bới lý thế dân tin tức chuyển đến ưu châu thành bên trong ưu châu thành bên trong cũng là một mảnh gieo họ ngụy sư phó lần này ngươi có thể yên tâm ngày sau liền đợi tại ưu châu thành bên trong ở chỗ này ngươi có thể thực hiện ngươi tất cả chính trị khát vọng trong phủ tần vương lý thừa càn cầm vừa đưa tới thánh chỉ, vui tươi hớn hở đưa cho ngụy trinh Ngụy Trinh nước mắt tuôn đầy mặt, cực kỳ cảm động nhìn đến Lý Thừa Cản, đứng dậy, cung kính hướng đến Lý Thừa Cản cúi đầu. Đa Tạ Thái Tử Điện Hạ, ngày sau lão thần theo Thái Tử, tòa Trấn lũ Châu Thành. Đạo này thánh chỉ, Lý Thế Dân cũng không đem Ngụy Trinh đưa cho Lý Thừa Cản. Nhưng mọi người trong lòng tự nhiên đều hiểu, Ngụy Trinh đều đến lũ Châu Thành, cũng không có khả năng trở về. Lý Thế Dân đều không cần Ngụy Trinh tự sát, người ta tự nhiên là đầu nhập Lý Thừa Cản. Ma Chu, ngươi quản lý Vũ Châu Thành, ngày sau, từ Ngụy sư Phó tới quản lý U Châu Thành hình pháp. Tất cả quan viên đều do Ngụy sư Phó quản lý. ưu châu thành thành lập giám sát ti, ngụy sư phó vì giám sát ti thủ lĩnh giám sát tất cả vì dân giải oan. lý thừa càn một đạo mệnh lệnh xuống tới ngụy trinh cưới ngựa nhậm chức giám sát ti, nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực bên trên quản tất cả quan viên phạm pháp sự tỉnh bên dưới quản tất cả bách tính sự tình. chỉ cần là có người địa phương hắn đều quản đây chính là lý thừa càn cho ngụy trinh quyền lợi giám sát ti vừa ra càng là trêu đến toàn bộ ưu châu thành đều là sôi trào đứng lên tất cả dân chúng cao hứng mừng mừng vô cùng kích động ngụy trinh là người nào đây chính là sẽ chỉ vào lý thế dân cái mùi mắng thanh lưu áp bậc này thanh thiên đại lao ra tới quản lý quan viên tương lai bọn hắn liền không sợ bị oan uổng bị ức hiếp dần dần u châu thành thành viên tổ chức cũng là càng phát ra dày đặc đứng lên mà một ngày này lý thừa càng thu vào hai lá mật hàm theo thứ tự là từ thuộc địa cùng giang nam địa khu phát tới hai lá mật hàm nội dung ngược lại là nhất trí chỉ có vô cùng đơn giản mấy chữ ta đã xuất phát tiến về trường an thành không tệ lý khắc cùng lý thái hai người chỉnh đốn hai ngày cũng là chuẩn bị xuất phát tiến về trường an thành tin tức vừa ra hai người đất phong vô số dân chúng nhóm không vui không đồng ý không ngừng giữ lại cầu khẩn hai người lưu lại nhưng hai người vẫn là kiên quyết rời đi cùng lúc đó Ưu châu thành bên này một vạn quả lựu đạn cũng thành công trang mấy trăm cái dương trùng trùng điệp điệp từ Ưu châu thành xuất phát vận chuyển về trường an thành chương 504. tâm tình thoải mái lý thế dân chương 504, tâm tình thoải mái lý thế dân cam lộ điện lý thế dân tâm tình thoải mái cả người đều là tươi cười rạng rỡ ý cười cũng đã treo ở trên mặt hôm nay là tâm tình của hắn tốt nhất một ngày một vạn quả lựu đạn đã là tại vận chuyển trên đường. Khắc Nhi cùng thành tức hai đứa bé cũng tại vừa đi vừa về trên đường. Đại cục đã định tiếp xuống chỉ cần đối phó cái kiêm lịch tử liền có thể. Lý Thế Dân đôi mắt trao lên, trong mắt cũng không biết lóe qua một cái tâm tình gì. Toàn bộ cam lộ điện bên trong chỉ có Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô kỵ hai người vương công công không tính. Phu cơ, thừa can hải tử này tạo phản, ngươi thấy thế nào? Lý Thế Dân thần sắc khó phân biệt, yên lặng nhìn đến trưởng tôn vô kỵ, mở miệng hỏi thăm đây hỏi một chút. Ngược lại để trưởng tôn vô kỵ trong lòng một cái lộ bộ, hơi có vẻ mê hoặc ngẩng đầu nhìn phía Lý Thế Dân. Nhìn đến Lý Thế Dân sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Trong lúc nhất thời, trong lòng vậy mà cũng không mỏ ra Lý Thế Dân ý nghĩ đành phải cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Bệ hạ, ngài ý là?" "Ban đầu các ngươi nói, chấm sai, chấm cũng suy nghĩ qua, quả thật có chút vấn đề." Lý Thế Dân sờ lên râu diện, trong mắt tỏa ra trí tuệ quan mang. "Chỉ là, bây giờ cái kiêm lịch tử tạo phản, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào?" Thần tất cả nghe theo bệ hạ mệnh lệnh. Trưởng Tôn Vô Kỵ không có bất kỳ cái gì trả lời. "Ngươi cái này lão tiểu tử." Lý Thế Dân trừng mắt liếc Trưởng Tôn Vô Kỵ, "chấm đang hỏi ngươi đâu?" đừng nói đều nghe chấm cái kia nghịch tử bây giờ nắm giữ ngụy trinh cùng đỗ như hối nguyên bản thủ hạ liền có tiết nhân quý đỗ hà loại hình hiện tại ngược lại là có chiếm cứ một phương thực lực ngươi là cảm thấy chấp phái đại quân đi bình định đâu vẫn là lý thế dân đây hỏi một chút càng làm cho trưởng tôn vô kỵ vô cùng khẩn trương ngươi nói lý thế dân muốn đối phó lý thừa càn a cái kia giống như cũng chưa chắc nhìn lý thế dân như vậy bình đạm bộ dáng ngươi nói lý thế dân không muốn đối phó lý thừa càn a cái kia càng không có thể bất kỳ một cái nào hoàng đế đều khó có khả năng trơ mắt nhìn con mình tại bên ngoài tạo phản Cho nên, bệ hạ nên đang thử thăm dò ta." Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng một cái giật mình, kịp phản ứng. "Bệ hạ." Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt nghiêm túc chắp tay hướng đến Lý Thế Dân túi đầu, lớn tiếng nói ra. "Thần cảm thấy nên bình định. Thái tử có lẽ nhất thời ngộ nhập là lối, nhưng tạo phản sự tình lại là thật. Tạo phản tất nhiên sẽ dẫn tới đại đường bất ổn, cho nên nhất định phải bình định." Thần tuy thuộc ý thái tử, nhưng vẫn như cũng là bệ hạ thật tử. "Ha ha ha ha ha." Nghe được lời này, Lý Thế Dân nhịn không được lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu. Hai Long nhìn đến Trưởng Tôn Vô Kỵ. phú cơ, ngươi cùng chấm huynh đệ mấy chục năm." chấm có thể một mực tín nhiệm ngươi ngươi quả nhiên không có để chấm thất vọng lịch tử tạo phản đây cũng là sai dù là hắn không có nhằm vào chấm không có ở trên thảo nguyên đối phó chấm nhưng tạo phản chính là sai lý thế dân trong mắt lóe lên một tia hàn mang là một cái hoàng đế hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ mình nhi tử tại bên ngoài tạo phản thanh tước cùng khác nhi hai người có thể lạc đường biết quay lại chấm cho bọn hắn một lần cơ hội khoan dung bọn hắn sai lầm nhưng thừa càn cái lịch tử này tay cầm lựu đạn tinh binh lương tướng đông đạo tương lai nhất định ảnh hưởng mạch tính nhất định phải nhanh bình định phú cơ chấm nguyện ý tin từ ngươi cho nên chấm sẽ đem một vạn quả lựu đạn giao cho ngươi, ngươi dẫn người đi nghiên cứu chế tạo lựu đạn. bất luận kẻ nào lực vật lực, chấm đều sẽ hết thảy cho ngươi. ai? nghe Lý Thế Dân nói, trưởng tôn vô kỵ trong lòng thở dài một hơi, tuy nói bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể lý giải. bất kể nói thế nào, Lý Thế Dân đều là một cái hoàng đế. thân là hoàng đế, cái kia chính là muốn ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất vị trí. bất luận kẻ nào cũng không thể chống lại hắn, cho dù là thân nhi tử cũng không được. chấm chỉ cấp ngươi ba tháng thời gian, ba tháng sau đó, nếu là không có mảy may tiến triển, chấm cũng chỉ có thể lấy mạng người đi lớp cũng muốn đem đây vũ châu thành bắt lấy lý thế dân trong mắt hàn quang lấp lóe vâng thần lĩnh mệnh trưởng tôn vô kỵ chắp tay cúi đầu không thể làm gì hắn không có khả năng đi vi phạm lý thế dân mệnh lệnh đi thôi lý thế dân phất phất tay trưởng tôn vô kỵ yên lặng rời đi đợi cho trưởng tôn vô kỵ rời đi lý thế dân lúc này mới nhìn về phía một bên vương công công nhàn nhạt, nhạt nói ra điều động ám vệ giám thị trưởng tôn vô kỵ động tĩnh mỗi ngày hành động đều báo cáo đi lên phải vương công công cung kính cúi đầu bây giờ theo lý thừa càn tạo phản lý thế dân đối với bên người Lại thần cũng không có trước đó như vậy tín nhiệm thời gian ngày ngày đi qua giống như nước chảy lại như các miệng dù là ngươi ngừng thở muốn ép ở lại ở thời gian cũng lưu không được ngụy vương cùng ngô vương sắp trở về trường an thành tin tức cũng đã là truyền bá thiên hạ thái tử điện hạ cống hiến một vạn quả lựu đạn sự tình cũng đồng dạng lan truyền ra vô số người cảm khái. bệ hạ vẫn là bệ hạ hắn trở về sau đó tất cả đều lại khôi phục bình thường đúng vậy à một đạo thánh chỉ để đã tạo phản ngụy vương cùng ngô vương đều nhu thuận trở về đây là cỡ nào thực lực không sai dù là thái tử còn không phải chỉ có thể ngoan, ngoan đem lựu đạn cho đưa ra đây lựu đạn thế nhưng là đồ tốt ban đầu diệt đột quyết đó là dùng cái này đâu mấy ngày nữa ngụy vương cùng ngô vương liền muốn trở về chúng ta đến lúc đó đi cổng thành nên bằng không khẳng định đi à mặc dù hai người tạo phản nhưng lại không có hãm hại chúng ta bách tính ngược lại là để cho chúng ta vượt qua ngày tốt lành đúng vậy à bọn hắn tại trường an thành thời điểm cũng một mực đang trợ giúp chúng ta bách tính đi bên ngoài tạo phản bên ngoài bách tính thời gian cũng là càng ngày càng tốt ta cũng nghe nói giang nam cùng thục địa bách tính đều không cho hai người trở về đâu có thể thấy được bọn hắn sinh hoạt qua tốt bao nhiêu à ưu châu thành cũng là như thế đâu thái tử khiến đũ châu thành bách tính thời gian cũng là càng ngày càng tốt quả nhiên là làm cho người hâm mộ a bọn hắn từng cái thời gian càng ngày càng tốt ngược lại chúng ta trường an thành bách tính không có quá đại biến hóa đúng vậy a hoài niệm ban đầu thái tử bọn hắn người còn tại thời điểm quên đi thôi nô vương cùng ngụy vương tạm phản bọn hắn lại tài đức sáng suốt tương lai cũng không đảm đương nổi hoàng đế chớ đừng nói chi là thái tử cái gì dạng này sao vậy bọn hắn trả lại làm gì a giống như cũng đúng nha bọn hắn đều tạo phản qua, sau khi trở về bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ không cho bọn hắn quyền lợi xác định vững chắc sẽ không cho chỉ có thể đem bọn hắn nuôi nhốt đứng lên quá thảm rồi đi quá khó khăn thật vất vả có mấy cái chân tâm đối với chúng ta bất tính cái này không có bằng không thì ngươi cho rằng thái tử vì cái gì không chịu trở về còn không phải bởi vì không muốn bị nhốt ta dân chúng đủ loại ngôn luận không dứt nhưng trên cơ bản đều là đối với lý khác lý thái cùng lý thừa Cản tàn dương ba người từ bọn hắn hành động bắt làm tù binh không ít dân tâm mắt thấy hai người trở về thời gian càng ngày càng gần nhưng hết lần này tới lần khác ngày hôm đó một đạo kinh ngạc bạo toàn bộ đại đường tin tức lại chuyển tới lại tạo phản chấm muốn tiêu diệt bọn hắn chương 505, lại tạo phản chấm muốn tiêu diệt bọn hắn ngụy vương cùng nô vương lại tạo phản tin tức vừa ra tất cả mọi người đều bối rối kinh thiên đại án nguyên bản đã trở về trường an thành nô vương cùng ngụy vương vậy mà không trở lại nửa đường lại chạy chạy trở về chạy về đến Liên tính bọn hắn vậy mà đem thái tử vào hiến cho lý thế dân một vạn khóa lựu đạn đều đập đi thoáng một cái toàn bộ đại đường đều manh động chơi hạ nô vương cùng ngụy vương đây là đang làm cái gì ha, ha ha ha hai người bọn họ nhất định là dùng như kế làm bộ đầu hàng một ta liền nói bọn hắn cũng bắt đầu lên làm hoàng đế làm sao lại đột nhiên lựa chọn đầu hàng đâu đúng a ta cũng nói tốt lành đầu hàng làm gì làm hoàng đế không tốt sao nguyên lai là nhớ thương bên trên thái tử lựu đạn và đây một đợt bệ hạ muốn chọc giận nổ a xác định vững chắc a tin tức truyền cực nhanh lập tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ thuộc địa cùng giang nam dân chúng mới đầu nghe được tin tức này cả người đều là bối rối sau đó chính là đại hỷ ha ha ha ha cất cánh cất cánh ta liền nói thuộc hoàng cùng nam hoàng là sẽ không buông tha cho chúng ta nghe nói đây lựu đạn uy lực vô cùng có thể dùng đến thủ hộ thành trì đúng a hắn là có thể nổ tung có thể phá núi đúng cả tòa núi đều có thể nổ rớt bây giờ thủ hoàng cùng nam hoàng đem thứ này đoạt tới chúng ta cũng không sợ bệ hạ tới tiến đánh chúng ta ha ha ha ha thoải mái ta liền nói bọn hắn làm sao biết từ bỏ chúng ta bách tính đâu ô, ngày tốt lành vẫn là đến phiên chúng ta chúng ta có thể tiếp tục qua ngày tốt lành cũng không a thời gian này càng ngày càng có hy vọng thụ địa cùng giang nam bách tính đại hỉ trương an thành dân chúng lại là nửa kinh ngạc nửa vui cũng không biết nên có cái tâm tình gì bọn hắn chỉ biết là hoàng cung bên trong bệ hạ nên là vậy hắn phẫn nộ phanh cam lộ điện lốp bút một đống đồ vật bị lý thế dân đập nát vứt trên mặt đất làm cản nghịch tử phan nghịch mấy cái này nghịch tặng, là muốn muốn chết ta châm cho bọn hắn cơ hội bọn hắn còn dám như vậy cùng chấm đối nghịch đáng ghét ta đáng hận một đáng chết lý thế dân ánh mắt hung thần toàn thân tản ra một cỗ vô cùng cường đại sát khí cùng sát ý hắn muốn giết người hai đứa con trai làm bộ đầu hàng đem mình lựu đạn cho đoạn đây để lý thế dân cực kỳ phẫn nộ mất đi quá lớn thể diện bây giờ chỉ sợ người khắp thiên hạ đều tại chế rêu lý thế dân bị nhi tử lựa gạt giờ phút này cam lộ điện bên trong quần thần tập kết lại cũng không dám mở miệng nói chuyện sợ trực tiếp đụng vào lý thế dân trên họng súng đáng chết ta lý thế dân lại là một tiếng gầm thét hai mắt đỏ thấm liếc nhìn toàn trường cuối cùng đem ánh mắt đặt ở lý tích trên thân thấp giọng quân nói lý tích chấm cho ngươi mười vạn đại quân ngươi đi đem thuộc địa cho chấm diện đem cái tiêu lịch tặc cho chấm bắt trở lại nghe nói lời này lý tích xứng sở vội vàng chắc tay bậy hạ thuộc địa đường núi gập đền dễ thủ khó công bây giờ bọn hắn còn nắm giữ liều đạn Không đợi Lý Tích nói cho hết lời, Lý Thế Dân đó là một tiếng gầm thét. Làm sao? Ngươi là muốn nói ngươi không được? Đánh không lại cái kia lịch từ sao? Không, thần, thần không phải ý tứ này. Lý Tích lắc đầu, vội vàng cung kính nói ra. Bệ hạ, thần ý tứ, nếu là bệ hạ muốn trước diệt một phương, đến đánh ra. Huy nhiên nói, Giang Nam chi địa là tốt nhất địa phương. Giang Nam vùng sông nước, tiến đánh đứng lên sẽ càng thêm đơn giản một chút. thuộc địa chỗ buồn địa núi cao, hành quân khó khăn, đây một công cũng không biết muốn bao nhiêu tuyến nguyện U Châu thành có đại lượng lựu đạn, càng là khó mà tiền đánh. chỉ có giang nam chi địa binh lực vốn là nhỏ yếu bây giờ dù là nắm giữ liều đạn cũng chỉ là 5.000 nghìn quả thôi căn bản là thủ không được tất cả địa phương 10 vạn binh mã thần nhất định có thể bình định giang nam lý tích chắp tay hướng đến lý thế dân cúi đầu lời thề son sắt nói ra lời vừa nói ra lý thế dân ngước mày hơi suy nghĩ một phen không thể không gật gật đầu xác thực như lý tích nói tiến đánh u châu thành là thuận tiện nhất nhưng là hết lần này tới lần khác u châu thành có vô số liều đạn là khó khăn nhất gặp một khối xương cốt thuộc địa là khó khăn nhất hành quân quá khứ liền muốn trèo đèo lội suối nó đất thế càng là dễ thủ khó công 10 vạn người quá khứ lại phối hợp người ta lựu đạn rất khó khăn đánh với lại thuộc địa dân phong đưu hãn chiến lược cực mạnh cho nên chỉ có giang nam mới là dễ dàng nhất tiến đánh địa phương giang nam nhiều thương nhân nhiều thư sinh đều là người vô dụng thương nhân xu lợi tránh hại chốc lát biết được đánh trận tự nhiên là chạy thư sinh tay trói gà không chặt dựa vào một bầu nhiệt huyết còn sẽ lòng tốt làm chuyện xấu đối phó đứng lên liền đơn giản rất nhiều Đi. dưới sự phẫn nộ lý thế dân cũng không muốn nhiều hơn suy nghĩ Hắn chỉ muốn có thể mau chóng tiến đánh một chỗ, đem mình tổn thất mặt mũi cho mang về. "Chấm liền cho ngươi 10 vạn binh mã, ngươi tiến về Giang Nam, cho chấm đem Giang Nam tiêu diệt. Đem lịch tử cho chấm bắt trở lại. Chấm liền cho ngươi 3 tháng thời gian." "Phải." Lý Tích chắp tay cúi đầu, trực tiếp đáp ứng, "Thần linh mệnh, trong vòng 3 tháng tất đánh hạ Giang Nam, không phá Giang Nam, người không trở về." "Có thể." "Đi thôi." Lý Thế Dân gật đầu, khoát tay áo. Lý Tích không nói hai lời, lúc này rời đi cam lộ điện bên trong. Tiếp lấy, Lý Thế Dân liền lại là nổi giận đùng đùng nhìn đến còn lại đám người. thuộc địa cũng nhất định phải tiến đánh. lý tính chỉ sợ không vui xuất thủ các ngươi còn có ai nguyện ý xuất chiến tiến đánh thuộc địa thuộc địa gian nan chất cũng không cho 3 tháng kỳ hạn chỉ cần các ngươi có thể mau chóng tấn công xong đến liền có thể phía dưới đám người ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đều có chút không dám nhận góc dạng bình định là một cái chuyện tốt nhưng là bình hoàng tử tạo phản cái này không tính là một cái chuyện tốt theo bọn hắn nghĩ lý tích liền cùng cái đầu góc có bệnh đồng dạng thế mà nguyện ý đi tiến đánh giang nam tốn công mà không có kết quả ngược lại là tiến đánh thuộc địa là tốt nhất thuộc địa dễ thủ khó công tiến đánh không xuống kéo dài công việc cũng có lý do à bệnh hạn bây giờ cao xương quốc nghe nói trong đại đường loạn tại biên cương dục dịch nhiều hơn quấy rối chúng ta thuộc địa tạm thời vừa để xuống không bằng trước đem cao xương quốc tiêu diệt lấy chính đại đường hùng phong từ đó chấn nhiếp tứ phương chư quốc phong huyền linh đứng ra thần đến cung kính mở miệng nói ra chúng ta diện bất quyết khiến cho dư chư quốc người người cảm thấy bất an nhưng cũng đem bọn hắn đánh sợ nhưng lần này trong đại đường loạn rất nhiều hoàng tử tạo phản tin tức đã chuyển ra ngoài chỉ sợ các chư quốc đều sẽ bắt lấy cơ hội này dục dịch không muốn rơi vào đột quyết hạ tràng cao xương quốc mấy ngày trước đây liền phát sinh quấy rối chúng ta biên cương sự tỉnh bây giờ chính là một cái cơ hội tốt từ Lý Tích tướng quân Bình Định Giang Nam chấn nhiếp địch tặc nhóm lại đem Cao Sương Quốc diệt ổn định thế cục khiến tứ phương chư quốc không còn dám quá yêu nhiều đại đường chí ít để bọn hắn biết được dù là trong đại đường loạn cũng không phải bọn hắn có thể tham vấn nghe vậy Lý Thế Dân nhíu mày nắm đấm càng là bóp chăm chú quả nhiên là chuyện phiền toái gì đều tìm đến đáng ghét một cái tiểu tiểu Cao Sương quốc cũng dám khiêu khích đại đường người nào lĩnh mệnh tiểu diệt Cao Sương quốc chương năm đại chiến hết sức căng thẳng chương năm đại chiến hết sức căng thẳng thần lĩnh mệnh chỉ là Cao Sương quốc thần dốc hết sức bắt lấy Hầu quân tập đứng ra thần đến, cung kính hướng Lý Thế Dân cúi đầu, trong mắt tràn đầy nồng đậm tự tin. Nhìn thấy Hầu quân tập, Lý Thế Dân trong mắt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hầu quân tập là Lý Thế Dân chuyên môn bồi dưỡng được đến xoáy tài, vốn là muốn dùng lấy thay thế Lý Tĩnh vị trí, còn chuyên môn để Hầu quân tập đi cùng Lý Tĩnh học tập binh pháp. Đi, vậy liền do người lĩnh binh mười vạn, tiến đánh Cao Xương Quốc, nhất định phải đánh ra chúng ta Đại Đường khí thế. Đánh thắng, đánh nhanh, chấn nhiếp tứ phương Trư quốc. Lý Thế Dân đồng ý xuống tới. Là, bệ hạ yên tâm, thần nhất định toàn lực diện Cao Xương quốc, đánh ra chúng ta Đại Đường phong phạm. Hầu quân tập lại là cúi đầu lớn tiếng nói ra. Trong tin ngươi. Lý Thế Dân gật đầu đến lúc này, từng trang chiến dịch lại bắt đầu diễn hóa. Trong đại đường bộ, tất cả gấp mà có thứ tự bố trí đứng lên đầu tiên đó là Lý Tích. Lý Tích dẫn đầu 10 vạn đại quân tiến quân giang nam, một đường tiến lên, thế như trẻ tre bay thẳng giang nam mà đi. Tiếp theo đó là Hầu quân tập. Hầu quân tập dẫn đầu 10 vạn đại quân tiến quân cao xương quốc, thể phải đem đại đường khí thế cho đánh ra đến, thể hiện ra đại đường thực lực. Hai quân một xuất phát, liền dẫn dắt vô số người ánh mắt. Trong nước tức là đều là chú ý Lý Tích. nhìn đến Lý Tích có thể hay không đem Giang Nam cho Bình Định xuống tới. Nếu như Lý Tích vô pháp bình định Giang Nam, như vậy Nam Hoàng Lý Thái liền chân chính có khí hậu, có thể chiếm cứ Giang Nam chi địa phát triển. Tứ phương chư quốc tức là đều chú ý hầu quân tập, bọn hắn muốn nhìn, đang ở vào nội loạn Đại Đường, vẫn là có phải có năng lực đem Cao xương Quốc tiêu diệt đồng thời, bọn hắn cũng chú ý Lý Tích. Nếu như Lý Tích không có thể thành công đem Giang Nam cho Bình Định, như vậy, dù là Cao xương quốc bị diệt, Đại Đường thực lực còn sẽ lại giảm xuống một tầng. Hai trận chiến tranh tác động vô số người tâm, U Châu thành bên trong, Thần Vương phủ giữa hồ tiểu đỉnh bên trong. mấy cái lao đại gia cầm cần câu yên lặng câu lấy con cá từng cái nằm tại ghế nằm bên trên cực kỳ thoải mái từ khi đến U Châu Thành lão phu cũng cảm giác thân thể này ngày ngày biến tốt sinh hoạt đúng là thỏa mãn đều không cần quản ngoại giới chuyện phiền lòng đỗ Như Hối đem cần câu để ở một bên bưng lên một bên ly trà uống một ngụm chỉ cảm thấy tiểu nhật từ thật tốt đúng vậy à U Châu Thành tất cả mới xây tất cả luật pháp đều có thể một lần nữa chế định tất cả quan viên đều có thể một lần nữa ăn bài không có bất kỳ cái gì nhân tình giao tế Ngụy Trinh vui tươi hớn hở gật đầu cả người cũng là dễ dàng rất nhiều từ khi tại U Châu Thành trở thành giám sát ti sau đó Ngụy Trinh vốn cho là mình còn bận rộn hơn không được lại không nghĩ rằng U Châu Thành bên trong căn bản liền không cần quản lý cái gì tất cả quan viên đều là tân đều là ôm lấy một bầu nhiệt huyết không có tham quan ô lại không có người làm việc thiên tư trái pháp luật dân chúng càng là cẩn trọng trồng trọt hưởng thụ sinh hoạt không có oan khúc lập tức người đều là bông lỏng thoải mái rất nhiều ngược lại là Thái Thượng Hoàng ngày hôm nay làm sao không có đi thanh lâu chơi đùa ngược lại là buổi tiếp chúng ta tại đây câu cá đâu Đỗ Như Hối vui tươi hớn hở nhìn về phía một bên Lý Uyên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. nghe được đối như hồi nói lý viên trong mắt lóe lên vẻ lúng túng cùng xấu hổ thậm chí còn có một chút tức giận nhưng mặt ngoài lại là thành thơi tự tại nằm tại ghế nằm bên trên nhàn nhạt, nhạt nói ra tuy nói chấm thân thể cường tráng khỏe mạnh càng là hùng phong sắc bén nhưng luôn luôn muốn bảo vệ tốt mình nguyên kỳ a chấm còn muốn sống thêm mấy năm nhìn xem hài tử này đánh vào trường an thành từ huyền vũ môn tiến bảo đem lý thế dân cho chấm kéo xuống hoàng vị đến nghe vậy đốt như hối mỉm cười gật gật đầu thái thượng hoàng anh minh xác thực như thế nghe nói lần này lựu đạn bị đoạn vậy hạ giận dữ điều động lý tích tiến đánh ra nam càng là điều động hầu quân tập tiến đánh cao xương quốc chiến tranh tựa hồ muốn bắt đầu a nếu là ngụy vương thủ không được gian nam ứ châu thành liền nguy hiểm ngụy trinh trong mắt lóe lên một tia ưu sầu ngược lại là một bên lý huyên lại là khinh thường nhìn sang ngụy trinh tức giật quát đây có cái gì tốt lo lắng ngươi quả thực coi là lựu đạn là ăn chay chỉ cần có lựu đạn một ngày ứ châu thành liền ngã không được trừ phi lý thế dân cái kêu lịch tử có thể nghiên cứu ra lựu đạn không phải vậy hắn vĩnh viễn đều công không được ứ châu thành trừ phi hắn nguyện ý bước lên thiên hạ đại sơ suất cùng chết Ú châu thành tình nguyện đại đường nguyên khí đại thường cũng muốn diệt Ú châu thành Giảng thật đối mặt lựu Đạn, Lý Thế Dân tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nhằm vào biện pháp, nhưng là đối mặt Vũ Châu Thành, Lý Thế Dân muốn đối phó biện pháp thật sự là nhiều lắm, quả thật là muốn cùng chết Vũ Châu Thành nói. Mặc kệ là hạ độc, đoạn tuyệt lương thảo, vẫn là phong tỏa con đường, cũng là có thể đem Vũ Châu Thành triệt để giết chết. Chỉ nói là, như vậy phương pháp chốc lát dùng đến, lý thế dân thanh danh tất nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Với lại đến thời điểm, cái kia chính là sinh tử chi chiến, Lý thừa Càn đồng dạng cũng là lại phái phái binh sĩ xuất kích, lợi dụng lựu Đạn bắt đầu công thành chiếm đất. Cái kia chính là nhấc lên một trận cực lớn chiến dịch. mặc kệ người nào thắng ai thua đại đường nhất định nguyên khí đại thương thái thượng hoàng nói có lý đỗ như hối ngược lại là đồng ý lý Viên thuyết pháp nhìn về phía một bên lo lắng ngụy trình cũng là cười một cái nói ngụy đại nhân cũng không cần lo lắng bệ hạ tiến đánh thảo nguyên tiêu hao lương thảo vô số kể lần này còn chia binh hai đường tiến đánh giang nam cùng cao xương quốc chỉ sợ lần này lương thảo càng là hao tổn đông đảo quốc khố đã bất lực ủng hộ thời gian dài chiến dịch cho nên chỉ cần ngụy vương có thể chống đỡ trước mấy đợt thế công lý tích có năng lực đi nữa cũng chỉ có thể bởi vì lương thảo không đủ mà rút lui đỗ như hối nhìn phi thường minh bạch giang nam nhất định là đánh không lại lý thế dân chỉ nói là lý thế dân kinh lịch nhiều cuộc chiến tranh vốn có tiền lại là thiếu đáng thương lại thêm giang nam cùng thuộc địa lớn như vậy địa bàn bị lý khắc cùng lý thái hai người trô lấy đi thu thuế thu nhập càng là cực kỳ giảm xuống dẫn đến quốc khố tiền là càng ngày càng ít không có tiền ngươi còn đánh cái gì trận chiến a ha ha ha còn phải là ngươi đốt như hối mới nhìn minh bạch lý huyên cười gật đầu đúng, lịch tử không có tiền tiếp xuống mấy năm nên là có thể vượt qua an sinh thời gian thanh tước tiểu tử kia nắm giữ năm nghìn khoản lựu đạn thế nào đều có thể giữ vững nếu là thủ không được chỉ có thể chứng minh loa nhi này không xứng tạo phản nghe được lời này ngụy trinh cùng đỗ như hối hai người cũng là đồng ý nhẹ gật đầu 5.000 nghìn quả lựu đạn nhìn lên đến số lượng rất ít dù sao người ta mũi tên đều là mấy chục vạn mấy chục vạn mở đầu nhưng lựu đạn uy lực cùng mũi tên đích xác không cùng đẳng cấp 5.000 nghìn quả lựu đạn đủ để hủy đi lý tích 4, 50.000 đại quân lý tích tổng cộng dẫn người liền 10 vạn còn lại năm sáu vạn như thế nào lại công thành đâu xem chừng thời gian đỗ như hối nhìn một chút bầu trời ngón tay tính toán một phen dựa theo bình thường hành quân lộ trình lý tích nên đã đến giang nam a cho là đến Giang Nam tỏa thành thứ nhất Thường Châu. Chương 507. Lý Tích Ngời. Chương 507. Lý Tích người Thường Châu. Giang Nam chi địa đạo thứ nhất phòng tuyến. Lý Thái tự nhiên là trọng binh an trí tại Thường Châu nội thành. Chỉ cần giữ vững Thường Châu, như vậy tất cả đều có thể ổn định. Giờ phút này, Lý Tích đại quân xuôi nam đã đến Thường Châu thành bên ngoài, cắm trại đóng quân. Lần này Lý Tích tiến đánh Giang Nam, hành quân ngoại trừ 10 vạn đại quân bên ngoài, còn có một tên giám sát sứ. Sứ giả là hoàng cung bên trong một cái thái giám, tên là Ngựa Thổ, Thổ. Hắn chỉ là hoàng cung bên trong một cái tên không kinh truyền tiểu thái giám. lý tích xuất trình lý thế dân tự nhiên là yên tâm rất chỉ là dựa theo điều lệ luôn luôn muốn điều động một tên giảng quân cho nên ngựa thổ thổ được tuyển chọn hắn đối với lần này tiến công giang nam là vậy hắn coi trọng chốc lát thành công như vậy hắn trong hoàng cung địa vị liền có thể thẳng tắp lên cao hôm qua mới tới thường châu thành lý tích xây dựng cơ sở tạm thời không chuẩn bị tiến công ngựa thổ, thổ thật cũng không cảm thấy thế nào các tướng sĩ một đường đi đường tới luôn luôn muốn nghỉ ngơi chỉ là đến ngày thứ hai lý tích vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì động tác tựa hồ chỉ là đến thường châu thành bên ngoài du lịch đồng dạng đây để ngựa thổ, thổ có chút không vui trong công chướng lý tướng quân vì sao còn không tiến công thường châu thành ngươi tại bệ hạ đây chính là xuống quân lệnh trong vòng 3 tháng nhất định bắt lấy giang nam đây đều đã ngày thứ hai là nên tiến công a ngươi không phải nói giang nam binh sĩ đều yếu nhược không bằng tục quân vì sao còn không tiến công đâu ngựa thổ thổ hơi có vẻ vội vàng nhìn đến lý tích liên tục mở miệng tại ngựa thổ thổ xem ra chỉ cần mình có thể mau chóng thúc giục lý tích đem giang nam tiêu diệt như vậy mình liền có thể vào lý thế dân mắt tương lai tiền đồ không thể đo lường không chừng còn có thể đi đến vương công công một bước kia a a lý tích lại là cười lạnh một tiếng Kinh thường nhìn thoáng qua ngựa thổ thổ bệ hạ để ngươi giang quân ngươi thật đúng là cầm lông gà làm lệ tiễn đánh trận sự tình, ngươi còn trên sự chỉ huy ta giang nam binh sĩ yếu nhược đây chẳng qua là bởi vì giang nam không ở vào biên cương binh sĩ cũng không tinh nhuệ ngươi quả thực xem thường giang nam ngươi mới hẳn phải chết không nghi ngờ giang nam thương nhân vô số người đọc sách vô số từng cái đầu góc vô cùng tốt bọn hắn binh sĩ yếu cũng không đại biểu giang nam yếu không hiểu đừng nói là nói lại nói tiếp đem ngươi trói lại đưa về trường an để bệ hạ đổi một cái giáng quân tới lý tích một trận gầm thét ngược lại để ngựa thổ thổ sắc mặt đỏ lên muốn phản phun nhưng cũng không dám hắn hiểu được lần này tiến đánh giang nam mình còn muốn dựa vào lý tích là dựa vào lấy lý tích đến cọ công lao với lại mình địa vị cùng lý tích càng là không thể so sánh nổi hoàng cung bên trong người nào có tuần đồ đần đâu khu khu lý tướng quân hiểu lầm ta chỉ là hỏi thăm một phen ngựa thổ thổ ngăn chặn trong lòng lửa giận miễn cưỡng gạt ra một tia định nọt nụ cười cụ thể như thế nào chinh chiến tự nhiên vẫn là muốn nghe lý tích tướng quân nói ta tự nhiên không dám tự tiện chỉ huy cút đi lý tích nhìn thoáng qua ngựa thổ, thổ không nói hai lời trực tiếp để hắn xéo đi ngựa thổ thổ có thể làm sao dù là lựa giận trong lòng thiếu đốt hắn cũng không dám cùng lý tích cãi nhau ai chỉ có thể yên lặng rời đi con trướng đợi cho ngựa thổ thổ rời đi về sau lý tích lúc này mới từ trong ngực móc ra một phong thư đến yên lặng nhìn đến phong thư lẩm bẩm nói tạo phản sự tình liên lụy quá lớn lao thần nguyện tin tưởng ngụy vương có thể ngụy vương nguyện ý tin tưởng lao thần sao lần này lao thần lại xoắn suýt một lần cũng là một lần cuối cùng nếu là ngụy vương nguyện ý tin tưởng lao thần lao thần tất toàn lực lấy báo khi ban đêm một phong thư kiện chính là bị người đưa đến lý thái trong tay khi biết lý tích đến tiến đánh giang nam sau đó. lý thái chính là đi thẳng tới thường châu thành biểu đạt mình trấn thủ giang nam quyết tâm nguyên bản lý thái còn tại ưu sầu như thế nào giữ vững thường châu thành bây giờ phong thư này tới tay lại là khiến lý thái càng là sầu càng thêm sầu giờ phút này thành chủ phủ bên trong lý thái mang theo mình đông đảo thủ hạ mưu sĩ nhóm nghị sự bản vương vừa lấy được lý tích tướng quân đưa tới thư các ngươi nhìn xem bản vương nên như thế nào làm giang nam tứ đại gia tộc chấm gia cố gia lục gia tiền gia đều là đã đầu nhập lý thái tứ đại gia nhân tài xuất hiện lớp lớp không ít người đều trở thành lý thái mưu sĩ mấy người nghe được lý tích gửi thư đông cảm giác kinh dị lý tích tướng quân chẳng lẽ lại là muốn tìm tới hiệu vương già không thành nên không phải đâu là chiêu hàng mấy người đều có chút nghi hoặc một phong thư vì sao sẽ để cho ngụy vương cảm thấy khó làm đâu tiếp nhận lý thái đưa qua thư tín đám người nhìn thoáng qua đều là trầm mặc chỉ thấy được phong thư bên trên là như vậy năm đó cùng ngụy vương trò chuyện với nhau thật vui ngụy vương có thể nguyện ra khỏi thành một lần tối nay buôn canh thành bên ngoài bên ngoài trại lính lặng chờ ngụy vương vô cùng đơn giản hai câu nói lại là làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc làm can, đây lý tích là muốn làm gì Hắn là muốn lừa gạt Nam Vương ra ngoài, trực tiếp bắt lấy Nam Vương a. Nhất định là như thế à, nghe nói hắn đã lập xuống quân lệnh trạng, trong vòng 3 tháng nhất định bắt lấy Giang Nam, bây giờ lần thứ hai, hắn liền muốn bắt lấy Nam Vương. Nam Vương, không thể đi ra ngoài, đây không cần xoắn suýt. Không sai, đây nhất định là lý tích âm mưu. Nam Vương, đây còn cần suy nghĩ sao? Không cần ra ngoài. Nếu là lý tích nguyên nhân chân tâm đầu nhập, sao lại để Nam Vương bước lên phong hiểm ra ngoài đâu? Mấy người đều là phản đối. Bây giờ, lập tức liền muốn bắt đầu đại chiến, bản thân chủ thượng tự mình ra khỏi thành, còn đi người ta bên ngoài trại lính. lúc này không đến còn đánh cái cái dám chiến tranh ngược lại là có một người cố ra người thừa kế tương lai của giới khe cho mày nhìn đến phong thư suy tư rất lâu đã lý tích có thể nâng lên cùng nam vương trò chuyện với nhau thật vui chắc hẳn ban đầu nam vương lôi kéo qua lý tích đi với lại lý tích có chút tâm động lý tích chính là thành danh tướng lĩnh càng là đương triều quốc công tự nhiên là có mình mặt mũi sao lại cùng những người khác đồng dạng chủ động đầu nhập theo ta thấy đây có lẽ là lý tích một cái khảo nghiệm chỉ là nam vương ra khỏi thành quá mức nguy hiểm chốc lát thua cuộc giang nam liền không không bằng dạng này nói đến Cố giới chính là đứng lên đến thần đến, cung kính hướng đến Lý Thái cúi đầu. Nam Vương, thần cố giới, Giang Nam cố gia đích tử, người thừa kế, thay thế Nam Vương ra khỏi thành. Không cần. Lý Thái trực tiếp phất tay cự tuyệt. Người thân phận ra khỏi thành, vô dụng. Cố gia chỉ là tại Giang Nam tương đối lợi hại một chút, đổi được Trường An thành, chẳng có tác dụng gì. Cố giới thân phận hoàn toàn không đủ. Các ngươi không cần xoắn suýt thay thế sự tình, bản vương chỉ là tại suy nghĩ, phải chăng nên ra khỏi thành đâu. Lý Thái co mày, lộ ra vô cùng buồn rầu. Thuận theo bản tâm, bản vương thì nguyện ý tin tưởng Lý Tích. Nhưng bây giờ. bản vương còn có toàn bộ giang nam con đơn dân chốc lát thua cái kia thua cũng quá là nhiều nếu là mới tới giang nam thu được lý tích phong thư này lý thái không nói hai lời trực tiếp liền ra ngoài cược nhưng bây giờ lý thái đã triệt để thu phục giang nam chốc lát bởi vì chính mình thua cuộc ngược lại là tất cả tùy tùng bị liên lụy cái kia lý thái không chịu đổi điện hạ kỳ thực cũng không phải là nhất định cần lý tích chúng ta cướp được thái tử trong tay 5.000 nghìn quả lựu đạn đủ để giữ vững thưởng châu thành lại có một người mở miệng thuyết phục ở đây không có người nguyện ý để lý thái đi gánh cái này phong hiểm chỉ là đang nghe lựu đạn sau đó Lý Thái ánh mắt lại là sáng lên, có chút bóp bóp nắm tay. Bạn vương Chương 508, liều một phen, xe đạp biến mô tờ. Chương 508, liều một phen, xe đạp biến mô tờ. Kha, Lý Tích tướng quân hẹn ta đi hắn quân doanh gặp mặt, ta cũng không biết hắn đây là vì gạt ta ra ngoài, vẫn là thật muốn đầu nhập ta. Nhưng là Giang Nam chi địa, thật sự là thiếu một cái có thể tọa trấn một phương đại tướng. Nếu là có Lý Tích giúp ta, tương lai phụ hoàng nhất định không cách nào lại đánh hạ Giang Nam, đệ đệ cũng có thể càng tốt hơn cho ngươi liên lụy ở phụ hoàng. Vì vậy, ta quyết định liều một phen. nếu là ta thua ta tất nhiên sẽ bị áp giải trở về Trường An, gờ áp gỡ ca, nhớ kỹ cứu ta cứu ta. Thuận tiện đem Lý Tích lao Thất Phu này cho ta giết chết, dám gặp ta. Thật mở. Nếu là thắng, phong thư này đó là tin mừng. Đêm khuya, Lý Thái trong thư phòng viết xuống như vậy một phong thư, sai người nhanh chóng mang đến U Châu Thành sau đó. Hắn cũng là mặc vào một kiện giày đặc quần áo ra cửa. Bây giờ, mùa đông sắp xảy ra, thời tiết từ từ rét lạnh xuống tới. Giang Nam lạnh chậm một chút, nhưng ban đêm gió lạnh lại là để cho người ta run lập cập đi ra phủ đệ. Bên ngoài đã là đứng đầy đám binh sĩ. Dưới tay mình mấy cái mưu sĩ cũng đều là một mặt khó tả nhìn đến mình. Nam Vương, không đi không được sao? Nếu làm mưu kế, Giang Nam chi địa chỉ sợ không. Nam Vương, chỉ là một cái Lý Tích, muốn hay không như vậy liệu a? Nam Vương, ngươi đây là muốn từ bỏ chúng ta sao? Chúng ta đã đem tất cả thân gia đặt ở trên người ngươi. Nam Vương, Lý Tích thân là Đường Triệu quốc công, đầu hàng tỷ lệ cũng quá nhỏ, thật không đáng a. Tất cả mọi người vẫn là không cam tâm mở miệng thuyết phục. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Tích đầu nhập Lý Thái tỷ lệ là thật quá nhỏ. Lý Tích thế nhưng là Đường Triệu quốc công, càng là lừng lây nổi danh đại tướng, thâm thụ Lý Thế dân tín nhiệm. Quyền thế ngập trời. Hắn đã không có cái gì có thể truy cầu. Lý Thái còn có thể dùng cái gì lợi ích đến rằng buộc ở Lý Tích đâu? Về phần tình cảm, bọn hắn là hoàn toàn không tin. Không cần nhiều lời, các ngươi yên tâm, đường lui bản vương đã tìm xong, nhất định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lý Thái sắc mặt kiên định. Giang Nam chi địa, có thể giữ vững nhưng có thể thủ nhiều đâu? Giữ vững Lý Tích 10 vạn đại quân, lần tiếp theo đó là Lý Tĩnh 20 vạn đại quân. Đến lúc đó chúng ta như thế nào đi thủ? Chỉ có Lý Tích đầu nhập chúng ta, đây Giang Nam mới có thể triệt để giữ vững. Đều không cần nhiều lời, lui ra đi, một mình ta ra khỏi thành. Lý Thái đã là hạ quyết định, tự nhiên là không có sửa đổi ý nguyện. Lúc này cưới lên ngựa, quát lui đám người liền hướng đến thành bên ngoài mà đi. Đám người thấy thế, đều là thở dài một hơi, hơi có vẻ không cam tâm nhìn đến Lý Thái, yên lặng đi theo Lý Thái sau lưng. Một đoàn người như vậy chính là đi tới Thường Châu Cổng Thành, mở cửa thành. Lý Thái ra lệnh một tiếng, lúc này liền binh sĩ đi mở cửa thành ra. mắt thấy cửa thành sắp mở ra, mấy cái mưu sĩ càng là vội vàng nhìn đến Lý Thái, tiến hành một vòng cuối cùng thuyết phục. Nam Vương, quả thật không thể a, không bằng để cho chúng ta thay người tiền đến a. Đúng vậy a, ngài tại sao có thể đặt mình vào nguy hiểm đâu? Giang Nam chi địa cần một cái thông xoái, chúng ta có thể lại tìm kiếm một phen, không phải nhất định phải lý tích không thể a. Nam Vương, nhưng mà, Lý Thái lại là căn bản cũng không có phản ứng bọn hắn, chỉ là nhẹ nhàng địa vô vô mông ngựa, hướng đến thành bên ngoài mà đi. Tất cả mọi người đều tại thành bên trong chờ lệnh, chờ bản vương tin tức, không cần chạy đến. Trước đóng lại cửa thành, chốc lát bản vương bị bắt, thể sống chết chống cự. Các ngươi yên tâm, dù là bản vương bị đưa vào trường an thành, bản vương cũng có biện pháp trở về. Lý Thái lưu lại cuối cùng một câu nhắc nhở. Thân ảnh chính là biến mất trong đêm tối. thật nặng nề cửa thành chậm rãi đóng lại đem tất cả mọi người ánh mắt chặt lại ai từng đợt nặng nề tiếng thở dài truyền đến theo bọn hắn nghĩ lần này nam vương chỉ sợ là muốn cựa thua chân tâm muốn đầu nhập người sao lại lệnh chủ công đặt mình vào nguy hiểm đâu thành bên ngoài lý tích thân mang khải giáp đứng tại bên ngoài trại lính yên tĩnh mà nhìn xem thường châu thành phương hướng trên mặt cũng không biết là treo biểu tình gì tựa hồ có chút trở mong lại có chút thản nhiên hắn biết được mình để lý thái đi ra đây đối với lý thái đến nói là một kiện gian nan dường nào sự tình chốc lát mình đem Lý Thái bắt. Lúc trước hắn tất cả cố gắng coi như đều của phí. Ai, ta vùng vây hơn nửa đời người, đổi lấy một thân công vân, đây một đầu nhập thế nhưng của phí. Ngụy Vương cũng chớ có trách ta tâm oan, ta ràng buộc nhiều lắm. Đêm xuống, Lý Tích liền đã đứng ở chỗ này chờ đợi. Gió lạnh thổi lướt qua, băng lãnh khôi giáp xuyên thấu qua quần áo chuyển đến trên da. Dù là Lý Tích đều cảm giác được một chút hơi lạnh. Nhìn về phía trước một mảnh đen kịt, không có chút nào động tĩnh. Lý Tích trong mắt khó tránh khỏi có một tia bất đắc dĩ cùng thoải mái đối với muốn hay không đầu hàng Lý Thái. Lý Tích bản thân cũng là cực kỳ xoắn xuyết, quá thua đầu nhập Lý Thái. tất cả đều phải một lần nữa lại đến, nguyên bản quốc công chi vị liền không có, tất cả vinh quang cũng bị mất, đều phải làm lại từ đầu. Vì một cái dòng họ, Lý Tích cảm giác mình đầu óc tốt giống như là hư mất, vì sao sẽ nghĩ đến làm cái này mua bán đâu? Có lẽ là vì tần Đại Ca a. Lý Tích lẩm bẩm nói, trong mắt không khỏi hiện ra một đạo sát khí lấm liệt thân ảnh. Trên chiến trường công vô bất khắc, giết tất cả quân địch đều gỡ giáp mà chạy chiến thần. Xem ra là sẽ không tới. Lý Tích lôi kéo cổ áo, ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, mặt trăng đều đã chuẩn bị rơi xuống. Mình đợi cũng đầy đủ lâu. Ngụy Vương nên là sẽ không tới đối với cái này. lý tích cũng không có trách cứ lý thái ý tứ đổi lại là chính hắn chỉ sợ cũng biết lựa chọn không đến thật vất vả để giành được giang nam Tri địa cũng bởi vì một người từ bỏ cái kia quá không nên nên giữa lúc lý tích bắt đầu sinh thoái ý thời điểm một trận tiếng võ ngựa lại là vang lên đứng lên cách cách cách cách cách, cách. lý tích thần sắc xứng sở giật mình nháy nháy mắt trông về phía xa phía trước chỉ thấy được một cái cơi chiến mã hắc ảnh hướng đến tới mình không sai chỉ có một người không có những người khác tuy nói thấy không rõ người đến hình dạng nhưng lý tích nhưng trong lòng có một cái cực lớn dự cảm người này là lý thái trong mấy mắt, phanh phanh phanh, nguyên bản yên lặng trái tim cũng bắt đầu nhảy lên đứng lên. Một cú dập tắt rất lâu nhiệt huyết tựa hồ từ trái tim chạy sôi mà ra, quan chú toàn thân. Từng tia ý lạnh, từng tia hàn khí bị bức bách ra ngoài thân thể, toàn thân lập tức khô nóng đứng lên. Người đến người nào? Lý Tích âm thanh run nhẹ nhẹ, hô một tiếng. Tiếng võ ngựa đình chỉ đạo hắc ảnh kia đứng tại tại chỗ, không tiếp tục tiếp tục tiến lên, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Lý Tích, không có mở miệng nói chuyện. Lý Tích sửng sợ, đồng dạng nhìn đối phương, dùng sức nháy nháy mắt, xác thực thấy không rõ hình dạng đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Một trận quen thuộc tiếng cười lại truyền tới. Ha ha ha ha, Lý Tích bá bá, khẩn trương. Nghe được thanh âm này, Lý Tích trên mặt không khỏi hiện ra khó tà độ cười, đây là Ngụy Vương âm thanh. Ngụy Vương, ngài đã tới? Đúng vậy a, ta đến, ta từ nội thành một đường chạy đến nơi đây. Ta đã hướng đến Lý Tích bà bá bá ngươi bước 99 bước, ngươi cảm thấy chúng ta nên cách như vậy ở xa tới nói chuyện phim sao? Lý Thái âm thanh chuyển đến. Lý Tích không khỏi lại là cười một tiếng. Chương 509, 10 vạn đại quân quy hàng. Chương 509, 10 vạn đại quân quy hàng. Thần, Lý Tích, bái kiến năm hoàng. Bên ngoài trại lính lý tích nhanh chân đi đến lý thái trước mặt cung cung kính kính hướng đến lý thái cúi đầu lớn tiếng mở miệng nói ra lần này lý thái biểu hiện ra mình thành ý như vậy lý tích tự nhiên cũng sẽ không lại bưng trong miệng ngụy vương đã là đổi thành nam hoàng bà ba vẫn là xưng hô bản vương vì nam vương đi nam hoàng là cháu của ta tư phong bản vương còn chưa xưng đế đâu lý thái cười lắc đầu hắn có thể không có xưng đế suy nghĩ trong lòng hắn chỉ có mình huynh trưởng lý thừa cản mới có thể xưng đế vâng nam vương lý tích gật đầu trực tiếp ứng thừa xuống tới nam vương nguyện ý tin tưởng lão thần lão thần định không phụ nam vương nam vương đi theo ta nói đến Lý Tích lôi kéo Lý Thái liền hướng đến trong quân doanh đi đến đối với cái này Lý Thái tự nhiên là không sợ hãi chút nào hắn đều có thể một thân một mình đi đến bên ngoài trại lính chẳng lẽ lại còn sẽ sợ tiến quân vào doanh nội bộ a bên ngoài trại lính cùng trong quân doanh khác nhau cũng không lớn nếu là Lý Tích lưu lại mình mình như thế nào cũng không trốn thoát được tiến quân vào doanh nội bộ đã là ban đêm không ít đám binh sĩ đều đã đắm chìm trong trong lúc ngủ mơ chỉ có ban đêm tuần tra binh sĩ còn tại không ngừng hành động tại nhìn thấy Lý Tích sau đó từng cái đều là hô to một tiếng thượng quân chỉ là tiếng thứ nhất hô to. Câu tiếp theo liền trở thành hấp khí. T, bọn hắn thấy được Lý Thái. Lý Thái bọn hắn có thể đều là quen biết. Ban đầu Lý Thái thế nhưng là tại Lý Tích trong quân doanh huấn luyện qua đây một nhóm binh sĩ đều là Lý Tích người, cho nên là quen biết. Ngụy Ngụy Vương, có người lắp bắp hô lên. Trong mắt mang theo khó có thể tin, càng là kinh dị nhìn đến Lý Tích. Nhóm người mình không phải đến tiến đánh Giang Nam A, Làm sao hiện tại Ngụy Vương đều đã tiến quân doanh? Xương Nam Vương, Lý Tích nhàn nhạt quát. Lời vừa nói ra đông đảo đám binh sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều kịp phản ứng, đều là cung kính hướng đến Lý Thái cúi đầu. Bái kiến Nam Vương. một cái xưng hô đã là biểu lộ lý tích thái độ nam vương chính là đại biểu cho lý tích thành lý thái người ha ha ha đều là nhà mình huynh đệ không ít đều là gương mặt quân đâu về sau cùng nhau cố gắng lý thái vui tơi hớn hở hướng về phía đám người chào hỏi đám người xấu hổ cười một tiếng cũng không dám tiếp lý thái nói mã công công đâu đem mang ra lý tích nhìn sang liều vải lại là quên đi ngựa thổ thổ ở tại cái nào liều vải tiện tay đưa tới một sĩ si binh suy nghĩ một chút lại là khoát khoát tay nhàn nhạt, nhạt nói ra gõ cái chiêng đem tất cả mọi người đều hô đứng lên tập hợp gặp mặt nam vương đã lựa chọn đầu nhập lý thái lý tích tự nhiên nghĩa vô phản cố lúc này liền chuẩn bị biểu lộ tất cả ngược lại là một bên lý thái hơi có lo nghĩ nhìn đến lý tích đưa tay ngăn cản nói lý tích bà bá chúng ta không diễn một diễn sao chỉ ít đem ngài người nhà đều cho tiếp đi ra a nghe được lời này lý tích lộ ra vui mừng nụ cười khẽ gật đầu đối với lý thái là càng thêm hài lòng đối mặt mười vạn đại quân dụ hoặc lý thái cũng không bị mê hoặc tâm trí ngược lại là lo lắng đến mình người nhà Vật này chủ thượng đi theo xác thực không thua thiệt nam vương không cần phải lo lắng sớm tại nam vương tạo phản sau đó ta liền đã tại an bài lý tích sở lên dâu rịa một cái chiến trường bên trên nhưu lược thông thiên nguyên soái làm sao lại bởi vì nhất thời xúc động mà hại mình người nhà đâu giống như là lý tích như vậy người bước kế tiếp cờ sớm đã là đem tương lai vài chục bước cờ đều cho nhớ một lần hắn đều đã đang suy nghĩ đầu nhập lý thái làm sao có thể có thể không có đem mình người nhà cho an bài xong đâu không hổ là lý tích ba bá lý thái dựng thẳng lên một cây ngón tay cái hắn cần đó là lý tích như vậy tính toán không bỏ sót người tất cả đều chuẩn bị kỹ càng dạng này mới có thể chống cự tương lai lý thế dân không ngừng tiến công đông đông đông thua chiên gõ chống âm thanh vang lên, tất cả đắm chìm trong ngủ mơ đám binh sĩ đều là trước tiên cầm lấy bên người vũ khí chạy ra, từng cái trong mắt tỏa ra sắc khí, ánh mắt cương nghị. dù là đang ngủ, bọn hắn cũng đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, không một người còn tại mơ hồ. a không, xác thực có một người ngủ được mơ mơ mảng màng từ lều vải bên trong đi ra. chuyện gì xảy ra? vì sao như vậy ở mỹ a? là quân địch đột kích sao? ngựa thổ thổ vuốt mắt từ trong lều vải đi ra, thuận miệng hỏi thăm, ngược lại là một bộ không sợ hai bộ dáng. hắn thấy, lý tích dẫn đầu mười vạn đại quân xuất Trinh trên cơ bản không thể nào thua. Quân doanh đã là an toàn nhất địa phương. Làm một cái thâm niên tiểu thái giám, ngựa thổ thổ quá do ở nơi nào mới là an toàn nhất? A. Ngựa thổ thổ mở to mắt, ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy được từng bảy binh sĩ cầm trong tay binh khí, đứng tại chỗ, cũng là hơi có vẻ mê mang bộ dáng. Lại quay đầu hướng đến Lý Tích nhìn lại, thình linh phát hiện Lý Tích người bên cạnh người. Lý Thái, Ngụy, Ngụy Vương. Ngựa thổ thổ cả một cái đều là thanh tỉnh lại, kinh hô một tiếng, con mắt trừng lớn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Ngươi, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngụy Vương. Ngựa thổ thổ một tiếng kinh hô cũng là để tỉnh mới vừa lao ra đám binh sĩ Đông Đảo đám binh sĩ từng cái đem ánh mắt toàn bộ đều là đặt ở Lý Tích bên cạnh Lý Thái Chiến thân. Trong mắt đồng Dạng là kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Lý Tích tướng quân, đây là có chuyện gì? Ngựa thổ thổ nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu đột nhiên có một cái không tốt dự cảm, hướng đến Lý Tích hỏi. Lý Tích cười cười, cũng không trả lời Ngựa thổ thổ nói. Ngược lại là nhìn đến Đông Đảo đám binh sĩ, lớn tiếng nói ra: "Tối nay, Nam Vương tự mình đến doanh bên trong chiêu hàng, bản soái đã quy hàng Nam Vương, các ngươi đều là đi theo ta rất lâu thần tín. Nếu là nguyện ý đi theo Nam Vương, liền tới thăm viếng Nam Vương." nếu là không muốn đi theo nam vương, giờ phút này liền bỏ vũ khí xuống, rời đi thôi, ta cũng sẽ không vì khó các ngươi. Lý Tích tự mình lựa chọn đầu nhập Lý Thái, hắn cũng sẽ không ép buộc mình đám binh sĩ cũng đều đầu nhập Lý Thái, cho nên là cho đám người một lựa chọn. Chỉ là đông đảo đám binh sĩ đều là Lý Tích một tay dạy dỗ đi ra, từng cái trung thành tuyệt đối, trong mắt bọn hắn, Lý Tích mới là trọng yếu nhất tồn tại, so Lý Thế Dân còn trọng yếu hơn. giờ phút này, Lý Tích một phen sau, lại là không có một cái nào binh sĩ rời đi, ngược lại tất cả đám binh sĩ đều là quỳ một chân trên đất, lớn tiếng gào thét nói, bài kiến nam vương. Ha, ha ha ha ha ha. Lý Thái phát ra cười to một tiếng, trong mắt lóe ra kích động, đây một đợt, lại nhận lấy lý tích mười vạn đại quân. Tương lai đều có thể a có đây một chi nhân thủ, Giang Nam triệt để có thể giữ vững. Đều nhanh đứng lên đi, đều là nhà mình huynh đệ, ban đầu chúng ta còn tại cùng nhau huấn luyện đâu. Lý Thái vui tươi hớn hở lớn tiếng nói, hôm nay các ngươi đi theo Bản Vương, Bản Vương cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngay hôm đó lên, quân bên trong tất cả thức ăn đều từ Bản Vương đến cho, mỗi ngày đều có một trận thịt ăn, cam đoan tất cả mọi người ăn no. Về phần ngân lượng cũng đều thêm gấp đôi. Nói lại nhiều lời nói xung. cũng không bằng đưa tiền đến trực tiếp, đây là lý thái từ lý thừa cản cho ấy học được. Hiển nhiên, hiệu quả là thật tốt. Lý Thái đều nhìn đến tất cả binh sĩ con mắt đều sáng lên. Nam Vương, Nam Vương, Nam Vương. Từng tiếng gào thét, chân thiên động địa. Ngược lại là có một người. Ngựa thổ thổ lại có vẻ thất kinh, có chút xoay người, con mắt ngắm loạn, lo lắng lấy mình như thế nào rời đi. Nhưng mà, Lý Tích sớm đã là để mắt tới ngựa thổ thổ. Nam Vương, đây mã công công, chính là ta vào hiến cho Nam Vương nhập đội. Ngựa thổ thổ, G -G Lý Tích, ta giết ngươi cả nhà, chương 510. Thiên hạ kinh hãi, Lý Tích tạo phản. Chương 510, Thiên hạ kinh hãi, Lý Tích tạo phản. Nổ. Ngay nổ. Toàn bộ đại đường đều nổ. Một đầu bạo tạc tính chất tin tức, quét sạch toàn bộ đại đường. Quả thật là làm cho người nghe mà biến sắc. Tất cả mọi người đều là bối rối, đều là nổ. Thiên hạ bách tính đều là một mặt mê mang cùng khiếp sợ. Anh quốc công lý Tích tạo phản. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, mặt trời từ phía tây dâng lên đồng dạng, khiến cho mọi người khiếp sợ không dám tin. Ai có thể nghĩ tới, đường đường một cái quốc công, một cái tay cầm bình quyền thâm thụ bệ hạ tín nhiệm đại tướng, vậy mà lựa chọn tạo phản? còn mang theo 10 vạn đại quân trực tiếp đầu ngụy vương. trời ạ, điên rồi đi. đây anh quốc công đến tột cùng là vì cái gì a? hắn cùng bệ hạ có cái gì mâu thuẫn sao? không biết à, bệ hạ không phải vẫn luôn là phi thường tín nhiệm hắn a, đều cho hắn 10 vạn nhân mã đi tiến đánh giang nam a. ngay, không thể tưởng tượng nổi, trong này đến cùng là xảy ra chuyện gì? ngụy vương thủ đoạn lại là như thế lợi hại, ngay cả lý tích đều có thể trực tiếp thu phục. đúng a, lý tích đều đã là quốc công, trong tay còn có binh quyền, có thể nói đã đạt đến đại đường đỉnh tiêm, không thiếu tiền không thiếu quyền. ngụy vương còn có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn lý tích a? nhân phẩm a, ngụy vương đối với dân chúng thiện lương, bảo vệ bách tính, khả năng điểm này hấp dẫn lý tích. ngươi có phải hay không người đọc sách? đúng a. ngươi làm sao thấy được? nhìn ngươi không có đầu góc dạng, liếc mắt một cái liền nhìn ra. dân chúng cắt lộ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. trương an thành càng là trực tiếp nổ tung. phía dưới bách tính đối với lý tích cùng lý thái càng thêm quen thuộc một chút, bọn hắn mới có thể cảm thấy cực kỳ không hợp tối thường a, quá bất hợp lý. trương an thành bách tính ngôn luận thì không đi được giải. dù sao đều là cả một cái khiếp sợ. hoàng cung đại nội, trong triều văn võ bá quan nhóm cũng đều là một bộ chấn động vô cùng bộ dáng. giờ phút này chính là đại đường thật sớm hướng thời điểm thật sống chiều tất cả văn võ bá quan nhóm cũng phải cần đến vào chiều hết lần này tới lần khác tại hôm nay lý tích đầu hàng tin tức chuyển tới cả một cái chiều đình người đều là trầm mặc lý thế dân sắc mặt tái xanh nắm đấm bóp chăm chú trong mắt buộc phát ra vô cùng sát ý trong đôi mắt càng là hàn quang lấp lóe làm càn lý tích cả gan tạo phản hắn là không muốn sống nữa sao vương dư cha cho chấm cha một chút lý tích người nhà phải chăng đều bị hắn mang đi phải vương công công chắp tay cúi đầu trong lòng cũng là chấn động vô cùng vội vàng đi ra ngoài điều tra vậy hạ lý tích chạm sát giám sát sứ mã công công đầu nhập mỹ vương hiển nhiên hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị hắn làm việc chu đáo chặt chẽ xưa nay sẽ không lưu lại thiếu sót Phong huyền linh tiến về phía trước một bước chắp tay mở miệng lần này giang nam Chi địa chỉ sợ càng thêm khó mà tiền đánh lý tích tác chiến phong cách cùng đám người không giống nhau lắm hắn đều dựa vào lít nha lít nhít như kế một chút xíu đem tất cả địch nhân cho nhốt chặt từ đó thu hoạch được cuối cùng thắng lợi cho nên người ta có thể lựa chọn đầu nhập mỹ vương hiển nhiên đã đem người nhà toàn bộ an bài thỏa đáng nhưng là lý thế dân có thể không biết cái đạo lý sau này Hắn đương nhiên cũng hiểu biết. Hừ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nhìn thoáng qua phòng Huyền Linh, thấp giọng có nói: "Cái kia phòng tướng ngươi là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ muốn thuyết phục chấm, trực tiếp phái ngươi đi tiến đánh Vũ Châu có đúng không?" "Phải biết, phòng Huyền Linh nhi tử phòng Di ái có thể đang tại lý thừa cản thủ hạ hiệu lực." Thủ hạ lương tướng danh thần, từng cái rời đi để Lý Thế Dân tâm tính cũng dần dần phát sinh biến hóa. Không nói cái khác, Đỗ Như Hối rời đi, một mặt là Đỗ Như Hối thể cốt sát thực không xong, một mặt khác, người ta hiển nhiên cũng cố ý đi Châu thành. Về phần Ngụy Trinh đều không cần nhiều lời, mình mệnh lệnh hắn đều ném đến sau đầu đi. bây giờ lại xuất hiện một cái lý tích đây để lý thế dân đối với mình này một đám thủ hạ có một chút hoài nghi có lẽ còn có không ít người đều là trong bóng tối tiếp xúc mình lịch từ nhóm suy nghĩ kỹ một chút ban đầu tam hoàng tranh đoạt thái tử chi vị lẫn nhau tranh đấu thời điểm đây chính là lôi kéo được không ít đại thần chính mình lúc trước chỉ là nhìn cái náo nhiệt dù sao bọn hắn rằng co cũng chỉ là thái tử thôi bây giờ nhân vật biến đổi đám người này đều biến thành phản tặc cái kêu ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt hô lý thế dân thật dài thở ra một hơi nhìn thấy phòng huyền linh sắc mặt có chút khó chịu vội vàng lại làm mở miệng an ủi một tiếng Phong tướng chưa có để ý, chấm chỉ là bởi vì Lý Tích, nhất thời đã mất đi lý trí. Chấm tự nhiên sẽ hiểu phòng tướng đối với chấm trung thành tuyệt đối. "Phải." Phòng huyền Linh chắp tay cúi đầu, tiến lặng lui trở về. Nhưng hắn minh bạch, lần này, Lý Thế Dân chỉ sợ đối với tất cả mọi người đều có nghi kỵ. Tương lai làm việc càng là phải cẩn thận vì lên. Lần này Lý Tích tạo phản, Giang Nam chi điệu lại nhiều mười vạn đại quân, càng có Lý Tích toát chấn, còn có năm nghìn lựu đạn, muốn đem Giang Nam bắt lại chỉ sợ khó càng thêm khó. Lý Thế Dân nhíu mày, ánh mắt trong đám người cả quét, cuối cùng đặt ở trưởng Tôn Vô Kỵ trên thân. Trước mắt mà nói, như vậy bao lớn thần bên trong trưởng tôn vô kỵ là mình có thể xác định khuynh hướng lý thừa cản cái này đầy đủ chỉ cần trưởng tôn vô kỵ khuynh hướng là lý thừa cản như vậy đối phó lý khắc cùng lý thái hắn liền sẽ dùng đem hết toàn lực Phu cơ đối với cái này ngươi thấy thế nào lý thế dân nhìn đến trưởng tôn vô kỵ mở miệng hỏi trưởng tôn vô kỵ đồng dạng là cao mày lộ ra vô cùng buồn rầu bộ dáng hắn thấy giang nam chi địa khí thế đã thành có một cái lý tích đủ để trấn thủ trụ giang nam với lại lý thái còn rất co dân tâm càng không sợ giang nam nội loạn bây giờ lại đánh giang nam chỉ sợ không đủ. vậy hạ Quốc khố không đủ, muốn lại nhắc lên chiến tranh chỉ sợ không dễ, chỉ có thể chờ đợi hầu quân tập tướng quân đại thắng trở về, lấy thêm một chút cao xương quốc chiến lợi phẩm. Trường Tôn Vô Kỵ lại nói phi thường mật mở. nhưng là Lý Thế Dân nghe hiểu, hiện tại đại đường không có tiền, vậy làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể đi đoạt tiền, đang muốn đi tiến đánh cao xương quốc, vậy liền đem cao xương quốc bên trong tiền toàn bộ đều đoạt. Ân. Lý Thế Dân sờ lên râu ria khẽ gật đầu. Về phần Giang Nam chi địa, có lý tích, một tấn công xong đến cũng là cực khổ tại tổn thương mệnh, tạm thời chỉ sợ vô pháp tiến công. Mà thuộc địa, thời tiết dần dần lạnh, thuộc địa chỉ sợ phải lớn tuyết phong sơn, tiến quân càng là vô vọng, bất quá thuộc địa vốn là khó khăn, nếu là một trận tuyết lớn, không chừng sẽ có tình hình tai nạn. Đến lúc đó, có lẽ là chúng ta nhúng tay thời cơ tốt." Trưởng Tôn Vô Kỵ nói rất nhiều, duy chỉ có không có nói tới Vũ Châu Thành. Bất quá, Vũ Châu Thành xác thực không cần sách, người ta nắm giữ liên tục không ngừng lưu đạn, vốn là nhất khó gặm xương cốt. Hiện tại ngay cả Giang Nam thuộc địa đều bắt không được. Hao hết toàn lực đi tiến đánh Ú Châu Thành, quá mức được không bù mất. Phang. Lý Thế Dân một quần trùng điệp đập vào trên mặt bàn, chỉ cảm thấy cực kỳ khuất. đáng ghét chấm lại bị mấy cái nhi tử cho rằng buộc ở ngay cả bọn hắn đều bắt không được một đám nghịch tử đều không vì đại đường tương lai cân nhắc chương 511. cao xương quốc là cuối cùng hy vọng chương 511. cao xương quốc là cuối cùng hy vọng xuất trình cao xương quốc một đường hành quân trên đường hầu quân tập thu vào lý thế dân chuyển đến mặt hàm lý tích tạo phản quốc khố chống rỗng quân tập chấm thủ hạ lương tướng đông đảo chỉ có tín nhiệm nhất ngươi chuyến này cao xương nhiều hơn vơ vét của cải bổ sung quốc khố lấy ổn giang sơn xa tắc vô cùng đơn giản mấy câu lại trực tiếp để hầu quân tập bật cười lên ha ha ha ha Lý Tích lao thất phu này thế mà đầu nhập vĩ vương xem ra ta cơ hội tới Đỗ tướng rời đi Lý Tích cũng đi Lý Tĩnh đã sớm thoát ẩn, nhiều như vậy tướng lĩnh chỉ có ta à xem ra ta còn có thể lại tiến thêm một bước đây tể tướng vị trí ta cũng có thể ngồi một chút hầu quân tập trong mắt lóe ra đồng động dạ tâm hắn đã sớm muốn ngồi một cái tể tướng vị trí như vậy nhiều trong hàng tướng lãnh, hắn địa vị kỳ thực không cao lắm cùng Trình Dạo Kim bọn hắn hắn không vui đi so không cùng một đẳng cấp hắn là Nguyên Soái cũng không phải tướng quân hắn có thể văn có thể võ tự nhiên cũng muốn ngồi một chút tể tướng vị trí cũng muốn nâng cao một bước binh bộ thượng thư vị trí bây giờ đã không còn những nhân viên khác toàn quân xuất kích bắt lấy cao xương quốc bản tướng cho phép các ngươi cuồng hoan ba ngày một đạo quân lệnh chuyển xuống tất cả đám binh sĩ đều là hưng phân đứng lên trong mắt tràn đầy rào rạt đấu trí hiển nhiên bọn hắn đối với cuồng hoan ba ngày tràn đầy cực kỳ chờ mong ưu châu thành ha ha ha ha ha lý tích tạo phản chết cờ chấm nghịch tử này chẳng phải là muốn làm tức chết trong phủ tần vương một trận cười to chuyển đến lý uyên vui không được hắn thu được lý tích tạo phản tin tức Cả người đều vui vẻ. Xem ra lần này Giang Nam là triệt để giữ vững, Ngụy Vương vẫn là rất có thủ đoạn a, thậm chí ngay cả lý tích đều có thể bắt lấy, là ta xem nhẹ Ngụy Vương. Đỗ Như Hối ở một bên ánh mắt lấp loé, thỉnh thoảng lóe qua một tia kinh dị. Lý Thừa Càn, Lý Thái còn có lý khác ba người, Đỗ Như Hối đều là cực kỳ thấu hiểu. Trong ba người, có năng lực nhất, không ai qua được Lý Thừa Càn. Trong ba người nhất có tài học cũng là Lý Thừa Càn. Trong ba người ngoại trừ Lý Thừa Càn bên ngoài, có năng lực nhất đó là Lý Khác. Ngược lại thanh danh tại ngoại, đọc sách thành thần Lý Thái tại Đỗ Như Hối xem ra là năng lực kém cỏi nhất một cái. nhất không phù hợp làm hoàng đế chỉ là lý thừa càn không yêu bày ra bản thân tài học năng lực lý khắc thao quang mịt mở muốn sống sót ngược lại là lý thái một đường phong mang tất lộ lộ ra lý thái tài trí hơn người hoàng tử số một thôi đương nhiên lý thái chi tài học đỗ như hối cũng là thừa nhận chỉ là phải xem hắn cầm cùng ai xót thôi đúng vậy à không nghĩ tới ngụy vương còn có năng lực như vậy vốn cho là hắn chỉ có thể đọc sách đâu ngụy trinh cũng là có chút đồng ý nhẹ gật đầu lộ ra vẻ kinh dị ngược lại là một bên lý thừa càn lại là một mặt bình tĩnh bộ dáng khoát tay háo đây có cái gì giật mình thành tước năng lực vốn cũng không cùng bình thường chỉ là một mực đều bị phụ hoàng bưng lấy bị các ngươi bưng lấy có chút tung bay thôi hiện tại hắn hiểu chuyện sẽ tự mình suy tư đương nhiên năng lực thì càng lên một tầng lời vừa nói ra đúng như hối nhưng không có phản bác chỉ là khẽ gật đầu như vậy nhiều trong hoàng tử lý thái là sinh hoạt nhất thoải mái một cái từ nhỏ liền được lý thế dân sủng ái lấy từ nhỏ phong vương sau khi lớn lên càng là và ở võ đức điện có thể nói không có nhận cái gì ngăn trở dù là cùng lý thừa càn đối kháng ngay từ đầu lý thừa càn cũng là có thể làm cho liền đề. ngược lại là để lý thái không có quá lớn áp lực tiềm năng đều không có bị buộc đi ra bất quá có thể lôi kéo lý tích năng lực này đúng là ta coi thường đỗ như hối lắc đầu hắn vốn cho rằng lý thái có năng lực đi nữa cũng không trở thành nói bao nhiêu lợi hại hiện tại lý tích đều bị lý thái cho lôi kéo được thoáng một cái nhất định phải nhìn thẳng vào tiếp đó chỉ ít có nửa năm thời gian chúng ta có thể an ổn vượt qua mùa đông tiền đến vốn cũng không thích hợp xuất trình lại thêm quốc khố chống rỗng vậy hạ lần này muốn lật bản chỉ có thể chờ đợi lấy hầu quân tập bên kia hiệu quả chỉ cần Hầu Quân Tập đại thắng, lại đem cao xương quốc tài vụ đều cứ về, cái kia bệ hạ còn có sức đánh một trận. Nếu như, Hầu Quân Tập vua, cái kia bệ hạ bên này liền có chút khó khăn a. Nói những lời này thời điểm, Đỗ Như Hối còn yên lặng nhìn thoáng qua Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn mỉm cười, lắc đầu. Không cần thiết để Hầu Quân Tập vua, chúng ta trong đại đường loạn, nhưng đối ngoại nhất trí, cũng không thể đi ràng buộc bọn hắn, ảnh hưởng tổn hại đại đường binh sĩ lợi ích. Không chỉ có không thể ràng buộc, còn muốn đi trợ giúp bọn hắn. Ta lại phái phái một đội thuốc nổ doanh quá thứ, giúp đỡ Hầu Quân Tập phá thành. Lời vừa nói ra, Lý Yên càng là phát ra một tiếng thái. Ngươi hải tử này, quả nhiên là nhân thiện à? Ngươi như vậy thì lường, sớm muộn sẽ bị Lý Thế Dân giết chết. Đánh cho mù đường ngươi không biết sao? Những binh lính kia là đại đường binh sĩ, nhưng bây giờ là người địch nhân, giết chết bọn hắn, đó là suy yếu Lý Thế Dân lực lượng. Ngươi không giết chết, như vậy bọn hắn liền sẽ giết chết ngươi. Lý Huyên trừng mắt liếc Lý Thừa càn, tức giật quát. Ngược lại là một bên đốt như hối cười cười. Tần Vương như vậy, chính là đương thời dân tâm mới có thể nhận bách tính kính yêu, thế nhân truy phục. Với lại, theo ta thấy, Tần Vương hỗ trợ phá thành là chuyện tốt, chỉ cần đem cao xương quốc tài vụ cho đoạn, không cho bệ hạ lưu lại liền có thể. những binh lính kia tổn thương hay không cũng không quan trọng, chỉ cần quốc khố đầy đủ chống rỗng, bệ hạ không có tiền tài, trước mắt cũng không tạo nổi sóng gió gì. Đỗ Như Hối nhìn phi Thường Minh Bạch đánh trận phải xem cái gì, một mặt là binh sĩ tinh nhuệ, một mặt khác tức là nhìn binh khí khôi giáp, còn có một phương diện đó là nhìn lương thảo tiếp tế. trong này, trọng yếu nhất đó là lương thảo, cũng không đủ lương thảo, ngươi liền muốn chết đói. binh sĩ yếu một điểm, huấn luyện huấn luyện, đánh trận đánh nhiều, tự nhiên là lợi hại. binh khí khôi giáp không được, đánh nhiều, luôn có thể cướp được một chút tốt binh khí cùng khôi giáp, chỉ có lương thảo. Ngươi không có tiền, ngươi không giành được, liền đợi đến chết đói à hiện tại. Lý Thế Dân quốc khố trống rỗng, không có tiền, hắn liền vô pháp phát động đại chiến. Ha ha ha ha, đô bá bá cũng muốn nhiều. Lý thừa càn cười cười, lắc đầu. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lịch sử bên trên. Hầu quân tập tiến đánh Cao Xương quốc, cướp đoạt tiền tài, bắt đầu lường lạc. Cuối cùng bị Cao Xương quốc quốc vương cho cáo. Lý Thế Dân tướng Hầu quân tập nhốt vào đại lao. Từ đó chọc giận Hầu quân tập, Hầu quân tập mới bắt đầu mưu đồ cùng thái tử mưu phản đây chính là cơ hội. Tài bảo muốn cho phụ hoàng giữ lại, nếu là không có tiền, phụ hoàng chỉ sợ sẽ đập nồi dìm thuyền liệu một phen. đây chính là chuyện tiệt thoái trong đó còn có không ít bí ẩn ta tại kế hoạch đến lúc đó các ngươi liền biết rồi lý thừa càn cũng không có đem tất cả mọi chuyện nói hết ra thế này lý huyên mấy người thật cũng không cái gì xấu lo đều là có chút gật gật đầu trong lòng ngươi có mấy liền tốt những năm gần đây lý thừa càn biểu hiện để bọn hắn cũng tin tưởng lý thừa càn sẽ không làm mẫu mình tìm đường chết đám người thương lượng lúc tại một chỗ xa xôi rất cao một đội nhân mã lại là trầm dài dưới hướng đến trường an thành mà đến chương năm trăm mười thổ phôn sứ giải đột kích chương năm trăm mười phôn sứ giải đột kích lý tích tạo phản sự tình liên tiếp nghị luận mấy ngày thời gian nhưng bởi vì lý thế dân không có chút nào động tác triều đình cũng không có muốn tiếp tục phát binh giang nam lộ ra là vô cùng bị dị bình tĩnh đây để đông đảo dân chúng cũng đều có chút không nghĩ ra theo lý mà nói lý tích thế mà cả gan tạo phản đây quả thực là đại nịch bất đạo lý thế dân nên điều động đại quân đi bình định trực tiếp đem toàn bộ giang nam tiêu diệt. nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại cái gì động tĩnh đều không có liền ngay cả lý tích phủ đệ đều không có kê biên tài sản có thể nói liền tốt như cái gì sự tình đều không phát sinh đồng dạng Vì sao bệ hạ một điểm động tĩnh đều không có, sẽ không phải Lý Tích tướng quân cũng không có tạo phản a? Cho cười, nếu là không có tạo phản, bệ hạ đã sớm đi ra bác bỏ tin đồn, hiện tại không có động tĩnh, nói rõ đúng là tạo phản. Đúng, tạo phản là khẳng định tạo phản, chỉ là vì sao không có động tĩnh liền có chút đoán không ra. Ta cũng không làm rõ được tình huống a, chúng ta bệ hạ tính cách, chẳng phải sớm bắt đầu ngự giá thân chính sao? Đúng vậy a, đúng vậy à, Lý Tích tạo phản, cũng chính là mười vạn đại quân, bệ hạ điều động mấy chục vạn đại quân quá khứ, trực tiếp quét ngang a. Đúng là quét ngang, không hiểu rõ a. Mọi người ở đây nhao nhao mê mang lúc đột nhiên một đạo tin tức chuyển đến. Tin tức mới nhất, tin tức mới nhất. Thổ Phồn sứ giả đến, hiện tại đều đến công thành. Đậu xanh rau muống, Thổ Phồn tốt lành làm sao phái người đến đây? Đúng a, kỳ quái a? Nghe nói, Thổ Phồn đây là tới cùng bệ hạ đệ trình hữu hảo khế ước. Bệ hạ trong khoảng thời gian này ngay tại bận điệu xanh Thổ Phồn sự tình đâu? Cũng không a, Lý Tích Tạo phản chỉ là việc nhỏ, Thổ Phồn tới kết minh đây chính là đại sự. Thì ra là thế, ta nói sao? Bệ hạ tốt lành, làm sao biết không có động tĩnh đâu? Nguyên lai là bởi vì Thổ Phồn a. chúng ta đại đường là càng ngày càng cường đại, thổ phồn đều chủ động chạy tới. đúng vậy a đúng vậy a, dân chúng nghị luận ấm ý ngoài cửa thành đã là tụ tập không ít xem náo nhiệt dân chúng. thổ phồn sứ giả lộc đông tán, thổ phồn lừng lẫy nổi danh người, tại thổ phồn quyền lực càng là dưới một người trên vạn người. lần này lộc đông tán dẫn đầu một đoàn nhân mã, chủ động đến đây cùng đại đường đệ trình minh nước. khi nhìn đến hùng vĩ trường an thành tường thành sau đó, lộc đông tán cũng nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. đại đường quả nhiên cường thịnh a, một đường đi tới cổng thành vây tụ xem náo nhiệt bất tính trên mặt đất gạch xanh. bên đường đủ loại cửa hàng nhỏ đều là để lộc đông tán hai mắt tỏa sáng đại đường quả nhiên là giàu có a cung đại đường trường an thành so sánh thủ phôn liền như là là nông thôn nông thôn đồng dạng căn bản là vô pháp đánh đồng đặc biệt là nhìn đến bốn phía xung quanh quân bách tính từng cái sắc mặt khỏe mạnh trạng thái tinh thần cực dai đều là xem náo nhiệt tâm tính lộc đông tán trong lòng càng là càng khái có thể nhàn dôi đi ra xem náo nhiệt lúc này mới chứng minh nơi đây bách tính sinh hoạt là qua coi như không tệ ha ha ha ha lộc đông tán nghe đại danh đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyển vậy hạ đã tại hoàng cung chờ đợi Không bằng ta phái người trước đem ngươi người đưa đi Hồng Lư tự, ngươi theo ta vào cung trình lên khuyên ngăn bệ hạ. Phòng Huyền Linh vội vàng mà đến, khi nhìn đến Lộc Đông Tán sau đó lộ ra chức nghiệp hóa nụ cười, khách khí thổi phồng một câu. Nghe được lời này, Lộc Đông Tán nhìn đến người đến, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong đầu nhớ lại một phen, lúc này chắp tay túi đầu. Thế nhưng là phòng Huyền Linh, phòng tướng ở trước mặt, a, chính là bà tướng. Phòng Huyền Linh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lộc Đông Tán, ngươi lại như thế nào nhận ra bà tướng? Ha ha ha, ta đối với Phong tướng kính nể không thôi. Ngược lại là cầu đến một bức phòng tướng chân dung, ngày ngày đặt ở trong phòng quan sát, lúc này mới nhận ra được. Lộc Đông tán ra vẻ một bộ sùng kính bộ dáng, nhìn đến phòng Huyền Linh. Giống như một cái tiểu mê đệ đồng dạng đây một phen biểu hiện, để bốn phía dân chúng đều là nhịn cười không được đứng lên. Ha ha ha, cái này người thổ phiên, nguyên lai like là chúng ta phòng tướng truy sùng giả a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi nhìn hắn bộ dáng, nhìn thấy phòng tướng nhưng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Còn đem phòng tướng chân dung treo ở trong phòng, đây người thổ phiên là có lòng. Đối với tôi đối với tôi, xem ra hắn là thật đối với phòng tướng cực kỳ kính nể a. Sách nhìn một cái người thổ phiên đều xung kính chúng ta đại đường phòng tướng đâu dân chúng trong lòng không khỏi dấy lên một cỗ kiêu ngạo cảm giác ngược lại là phòng huyền linh trong mắt lóe lên một tia cảnh giác hoài nghi nhìn thoáng qua lộc đông tán hắn nhưng là biết được lộc đông tán là người lộc đông tán năng lực phi phạm ngắn ngủi mấy năm thời gian chỉnh hợp toàn bộ thổ phồn để thổ phồn chính trị thanh minh là một cái cực kỳ có năng lực người dù là mình cũng không thể nói nhất định so lộc đông tán càng mạnh loại này người sẽ là mình tiểu mê đệ nói đùa chuyện này chỉ có thể chứng minh lộc đông tán một mực đang nghiên cứu đại đường đối với đại đường người cực kỳ quen thuộc người này dã tâm không nhỏ kẻ đến không thiện a phòng huyền linh trước tiên liền cho lộc đông tán cho đặt xuống nhãn hiệu bất quá mặt ngoài phòng huyền linh vẫn như cũng là một bộ khách khí bộ dáng cái kia quả nhiên là ta vinh hạnh bất quá sắc trời không còn sớm thổ phồn thừa tướng vẫn là theo ta tiến cung dùng nữa a Tốt. lộc đông tán nhẹ gật đầu nhìn đến phòng huyền linh bình tĩnh bộ dáng trong lòng cảm khái thật không hổ là phòng tướng mình vọ bọc đường đại pháo thế mà vô dụng hoàng cung đại nội khi biết thổ phồn sứ giả tới thời điểm lý thế dân sớm đã là an bài người chuẩn bị xong tiệt diệu yên lặng chờ thổ phồn sứ giả mà đến giờ phút này đại sảnh bên trong trong triều văn võ đại thần đều là đoàn ngồi tại đây bây giờ đại đường chính là thời buổi rối loạn thổ phồn sứ giả lần này tới chỉ sợ là kẻ đến không thiện a lý thế dân khen như mày nhìn đến đông đảo đại thần mở miệng nói ra bất quá thư bên trên ngược lại là nói muốn cùng đại đường kết minh chỉ là bây giờ bên ngoài nơi nào còn có cái gì đại địch kết minh lại là vì đối phó ai đây tại chấm xem ra lần này thổ phồn là vì tìm một chút chúng ta đại đường hư thực lý thế dân trong mắt lóe lên một tia tinh quang quốc cùng quốc tri ở giữa chưa từng có cái gì bất kỳ giao tình mà nói chỉ có chỉ có lợi ích cùng địch ý quốc chiến cho tới bây giờ không phải nói chuyện thể diện địa phương vậy hạ anh minh trưởng tôn vô kỵ chắp tay cúi đầu lớn tiếng nói ra thổ phồn sứ giả lộc đông tán thế nhưng là một cái khó lường nhân vật đặt ở đại đường cũng khi có tể tướng chi vị hắn dám như vậy đến đây đại đường tất nhiên là dã tâm không nhỏ trong khoảng thời gian này nên điều động người giám sát bọn hắn để phòng bọn hắn có cái gì tiểu động tác bất quá tại thần xem ra thổ phồn nên cũng không dám tiến công chúng ta đại đường liền thấy thời điểm hắn ra chiêu gì chỉ cần thể hiện ra chúng ta đại đường cường đại, đợi đến hầu tướng quân bên kia đại thắng tin tức truyền đến, thổ phồn tự nhiên cũng không dám có cái gì dạ tâm. Ân. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, cũng biểu thị đồng ý Trưởng Tôn Vô Kỵ ý kiến. Lúc này, Bái Kiến bệ hạ, thổ phồn là sứ giả đưa đến. Phong Huyền Linh mang theo Lộc Đông Tán chậm rãi đi đến, cung kính hướng đến Lý Thế Dân túi đầu. Chương 513: Cầu hôn công chúa. Chương 513: Cầu hôn công chúa. Lộc Đông Tán, Bái Kiến đại đường hoàng đế bệ hạ. Đại điện bên trong, Lộc Đông Tán cung cung kính kính hướng đến Lý Thế Dân tối đầu, không có biểu hiện ra mảy may dạ tâm bộ dáng. như thế để lý thế dân khẽ gật đầu đưa tay nói thổ phồn sứ giả đường xa mà đến một đường vất vả đến liền ngồi đi ăn trước ăn no rồi chúng ta bàn lại sự tình lời vừa nói ra lộc đông tán cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc hắn vốn đang coi là lý thế dân sẽ cho hắn một hạ mã huy đâu không nghĩ tới mở đầu liền ăn được nhập ra tùy tục lộc đông tán cũng không nói lời gì chỉ là yên lặng ngồi lên mình vị trí hôm nay thổ phồn sứ giả đến vừa vặn để cho chúng ta quần thần tụ lại đến chư vị nâng chén lý thế dân vui tươi hớn hở giơ lên trong tay chén rượu nhìn đến đám người cũng đều là đem chén rượu nâng lên, Lý Thế Dân lúc này mới một cái đem chén rượu bên trong rượu uống vào, cùng uống. Mở hiến. Ra lệnh một tiếng. Bốn phía chính là có cung nữ từng cái bắt đầu vì đám đại thần mang thức ăn lên, đủ loại sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon. Lộc Đông Tán nhìn đến trước mặt các loại thức ăn, nghe hương thơm, không khỏi cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Luận hưởng thụ phương diện này, thổ phôn cùng đại đường càng là không thể so sánh nổi. nhẹ nhàng địa kẹp lên một miếng thịt, đặt ở trong miệng tinh tế nhai lấy, Lộc Đông Tán càng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên tư vị bất phàm a Lý Thế Dân một mực đều chú ý Lộc Đông Tán biểu lộ. Nhìn đến hắn cố gắng ăn bộ dáng, nhịn không được cười lên một tiếng. "Thổ phồn sứ giả, hương vị như thế nào a?" "Rượu, tuyệt không thể tả." Lộc Đông Tán nhịn không được đáp lại nói. "Tại thổ phồn coi như rất khó ăn được bậc này món ngon a." Lộc Đông Tán rót cho mình một chén rượu, lại là uống một ngụm. "Ha ha ha ha." Một phen ngôn ngữ, càng là dẫn tới mãn đường cười vang đối với cái này. Lộc Đông Tán cũng không để ý, ngược lại là phối hợp ăn. Ngược lại là dẫn tới lý thế dân khẽ gật đầu, trong lòng càng cảnh giác đứng lên. Người tiểu này thân ở hoàng cung, đối mặt chúng thần cười vang, còn thản nhiên tự nhiên, hiển nhiên là một cái tâm cơ thâm trầm người. xem ra là không dễ đối phó ăn một bữa uống sau đó tuyệt rượu triệt hạ chính sự cũng sắp mở ra thổ phôn sứ giả ta ăn cũng ăn uống cũng uống nói một chút người ý đồ đến a lý thế dân cười tủm tỉm nhìn đến lộc đông tán mở miệng nói ra nghe nói lời ấy lộc đông tán lại là lóe qua một kia kinh ngạc hắn còn tưởng rằng lý thế dân ngay từ đầu không trò chuyện là chuẩn bị phơi mình hai ngày đâu không nghĩ tới cơm nước xong xuôi liền trò chuyện đi lên đại đường hoàng đế mỗi một bước quả thật đều là ngoài dự liệu a khải bẩm đại đường hoàng đế chúng ta lần này đến là vì chiêm ngưỡng đại đường đại quốc phong phạm đồng thời cùng đại đường ký kết hòa bình minh nước lộc đông tán khách khí hướng đến lý thế dân nói ra nghe nói gần nhất đại đường gặp phải không ít khó khăn thổ phồn hưu tâm trợ giúp đại đường nhưng sợ đại đường hiểu lầm cho nên quyết định ký kết minh nước nếu như đại đường cần trợ giúp thổ phồn nhất định nghĩa bất dung tử đương nhiên không cần cũng không sao chúng ta đại vương chỉ là muốn cùng đường hoàng giao hào thôi t có đại thần hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cái này thổ phồn xứ giả vậy mà không có làm khó đại đường một phen ngược lại là khắp nơi vì đại đường suy nghĩ quả thật là làm cho người kinh ngạc dù là lý thế dân đều có chút hoài nghi nhìn đến lộc đông tán hỏi chỉ đơn giản như vậy xác thực đơn giản như vậy lộc đông tán gật đầu cười bây giờ tứ phương chư quốc đối với đại đường nhìn chằm chằm nhưng chúng ta thổ phồn khác biệt chúng ta chỉ nguyện cùng đại đường giao hảo ha ha ha ha ha lý thế dân phát ra cười to một tiếng lại càng hài lòng hướng về phía lộc đông tán nhẹ gật đầu đi các ngươi thành ý trâm thấy được bất quá trợ rút coi như xong bây giờ còn không có chấm không diệt được định nhân đối với thổ phồn trợ rút lý thế dân là tuyệt đối sẽ không đồng ý đây chính là dẫn sói vào nhà chuyện thế này lý thế dân sẽ không làm đã như vậy không bằng ngày mai chúng ta ký kết minh nước tương hỗ là huynh đệ tri quốc như thế nào? Lý Thế Dân cười tủm tỉm nhìn đến Lộc Đông Tán hỏi. mà kiếp này giới bên trên, thổ phồn cũng là số một số hai đại quốc, với lại vị trí địa lý ưu việt, dễ thủ khó công. chí ít Lý Thế Dân bây giờ đối với thổ phồn không có một chút chinh phục dục vọng, trừ phi tương lai đem cao cú lệ diện sau đó, Lý Thế Dân có thể sẽ đối với thổ phồn sinh ra dạ tâm. tất cả đều nghe theo Đại Đường Hoàng Đế bệ hạ. Lộc Đông Tán tư thái thả rất thấp, trực tiếp đồng ý xuống tới đây để trong triều Đại Thần càng thêm hoài nghi đứng lên. Thổ phồn sứ Giả Tân Tân khổ khổ chạy tới, chỉ là vì cùng đại đường ký kết cùng Minh khế ước, không cầu bất kỳ vật gì đây không khỏi có chút quá giả. Không vì lợi ích của mình, trên đời còn có loại này người tốt. Ha ha ha, Minh ước sắp thành, ngươi nói một chút đi, có thể có ước muốn, Chấm ban cho ngươi. Lý Thế Dân tâm tình thật tốt, nhưng vẫn như cũng là hướng đến Lộc Đông Tán thử dò xét nói. Tại Lý Thế Dân xem ra, thổ phồn không có khả năng vô duyên vô cơ đối với đại đường tốt, cho nên hắn vẫn là muốn nhìn Lộc Đông Tán đến cùng có gì mục đích. Ta ngược lại thật ra không có bất kỳ cái gì ước muốn, ngược lại là chúng ta đại vương có chỗ cầu. Lộc Đông Tán mở miệng, trong mấy mắt, toàn trường đều là an tĩnh lại, chăm chú nhìn chằm chằm lộc đông tán, sắc mặt hơi có chút cảnh giác. Bọn hắn liền biết, thổ phồn làm sao có thể có thể không có bất kỳ cái gì mục đích thật xa chạy tới đâu. Luận bốn phía Trứ Quốc, không sợ nhất đại đường đó là thổ phồn. Nói, Lý Thế Dân sắc mặt bình tĩnh, hắn sớm có đoán trước, nhàn nhạt mở miệng. Khải bẩm đại đường hoàng đế bệ hạ, chúng ta đại vương đối với đại đường sùng bái đã lâu, đối với đại đường càng là hướng tới không thôi. Hôm nay nghe nói đại đường tao ngộ đại loạn, cố ý điều động tiểu thần tới, đưa lên lương thực, chỉ vì cầu hôn đại đường một tên công chúa, còn lại không cầu gì khác. lọc đông tán cung cung kính kính hướng đến lý thế dân túi đầu chỉ cầu một tên công chúa mong rằng đại đường hoàng đế bệ hạ đồng ý lời vừa nói ra lý thế dân sắc mặt biến hóa có chút không quá vui lòng đứng lên hắn nữ nhi có thể đều là nàng bà bối hắn cũng không nguyện ý đưa ra ngoài đưa đến thổ phồn còn không biết muốn vượt qua khổ gì thời gian đâu ngược lại là đông đảo đám đại thần trên mặt đều là dễ dàng đứng lên lại một lần nữa lộ ra nụ cười như thổ phồn đại vương yêu cầu chỉ là cầu hôn một tên công chúa nói đó là quá đơn giản căn bản cũng không tính là gì ta đại vương đối với đại đường ngưỡng mộ vẫn như cũ khát vọng đại đường văn hóa đại đường hoàng đế gả một tên công chúa tới thổ phồn nguyện y đối với đại đường Sương thần đồng thời công chúa có thể vì thổ phồn vương phi lộc đông tán nhìn thấy lý thế dân sắc mặt trợ biến lại là lập tức ra tăng thẻ đánh bạc liền câu này thổ phồn nguyện y đối với đại đường Sương thần trực tiếp để lý thế dân hung hăng tâm động gả đi một cái nữ nhi liền có thể thu hoạch một cái nước phụ thuộc đây là bao nhiêu hương tồn tại mặc dù lý thế dân biết Sương thần chỉ là trên danh nghĩa nhưng này cũng là hương một nhóm a ngươi để trong suy nghĩ một phen hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt ngày mai bàn lại bất quá lý thế dân vẫn là những mày hắn phải suy nghĩ thật kỹ mình có thể đưa cái nào nữa nhi đi qua phải lộc đông tán không tiếp tục khuyên hắn hiểu được hắn thành công chương 514. tìm người phong công chúa chương 514. tìm người phong công chúa hô công chúa công chúa châm nữ nhi ai cam lộ điện bên trong lý thế dân ngồi tại trên long nghỉ xoắn suýt không chừng thần sát buồn dầu cung thổ phôn hiền minh lý thế dân là vậy hắn nguyện ý hiện tại chính là thời buổi rối loạn quốc khố chống giống hoàng tử tạo phản còn có ngoại địch xâm phạm thổ nếu như phi thường lẫn vào một tay nói cái tiêu đại đường sẽ trở nên cực kỳ phiền phức có thể hiệp minh đó là không còn gì tốt hơn chỉ là người ta muốn cưới bản thân nữ nhi đây để Lý Thế Dân hơi có chút không nữa Chẳng có cái gì quên nữ nhi sao thứ nữ loại hình ngồi dưỡng ở thâm cung không có thế nào gặp qua Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía một bên Vương Công Công mở miệng dò hỏi làm một cái hoàng đế dòng dõi tự nhiên là rất nhiều nữ nhi càng là nhiều rất chỉ là Lý Thế Dân chỉ có thể chú ý mấy cái mình thích khoe nữ cái khác khuê nữ cũng sẽ không đi để ý thật sự là quá nhiều người bất quá Lý Thế Dân không chú ý Vương Công Công lại thay Lý Thế Dân nhớ kỹ bệ hạ trước mắt ngài nữ nhi ngoại trừ mấy cái ngài biết ngài không biết mấy vị kia bây giờ mới đều 6 tuổi không đến đâu tạm thời không thể xuất giá vương công công cung kính đáp lại nói nghe được lời này lý thế dân lông mày càng là nhíu chặt lên lộ ra vô cùng buồn rầu. trường lạc tất nhiên không có khả năng gả đi cao dương cũng không được thanh hà đã cho phép trình sử mặc thành dương cũng không được ai lý thế dân thở dài một hơi hắn bỏ được nữ nhi đều còn không có lớn lên không bỏ được cũng tự nhiên không có khả năng gả xa như vậy địa phương đi tôn thất nữ có thể có chưa gả người người đi dò cha tùy ý tìm hoàng thất nữ phong cái công chúa cho gả đi tính càng nghĩ lý thế dân vẫn là quyết định gả người khác nữ nhi dù sao chỉ cần không phải gả mình nữ nhi cũng không sao phải vương công công chắp tay cúi đầu lúc này xuống dưới điều tra một ngày này toàn bộ hoàng thất tộc nhân đều là khẩn trương đứng lên người người cảm thấy bất an phàm là trong nhà có nữ nhi đều là hoàng không được bọn hắn đều thu vào tin tức thổ phôn sứ giả tiền đến yêu cầu cưới một tên đại đường công chúa lý thế dân không muốn gả đi mình nữ nhi dự định tại tông tộc bên trong chọn một tên nữ tử phong làm công chúa gả đi sẽ sự tình nào cực lớn nếu chỉ là muốn một cái nữ nhi, tôn thất tộc nhân kỳ thực cũng không quá để ý. hết lần này tới lần khác, lý thế dân muốn lựa chọn là đích nữ đích nữ tại đại đường là địa vị gì? đây chính là hòn ngọc quý trên tay ai nhận hết sủng ái loại kia, làm sao có thể có thể bỏ được gả đi? nếu chỉ là không được sủng ái yêu thiên môn nữ nhi, cũng là không sao. làm sao bây giờ đâu, vậy hạ không vui gả đi mình nữ nhi, thế mà còn chọn chúng ta nữ nhi? nhanh lên đi, tranh thủ thời gian cho chúng ta nữ nhi tìm một cái việc hôn nhân. đúng à? nắm chặt, đừng để nàng chọn lấy, chọn tới chọn lui, ai đều chứng mắt, tơm mờ đều phải đến thổ phồn. liền mấy ngày trước đây cái kia thư sinh nghèo. là hắn nhìn hắn có chút đầu góc về sau có ta giúp đỡ có chút tiền đồ trực tiếp đính hôn a đúng đúng đều đính hôn a các lộ hoàng thất tôn thất tử đệ đều là cuốn quýt cho bản thân nữ nhi an bài việc hôn nhân lập tức kết hôn loại hình tự nhiên là không có khả năng bọn hắn không dám làm như vậy trắng trợn nhưng là định vị thân ngược lại là không sao chỉ cần sau này có thể kết hôn cũng không phải là khi quân vì vậy một ngày này không ít trường an thành tử đệ cùng cái bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng, trước kia nằm mơ đều không lấy được huyện chủ quận chúa loại hình từng cái đều đến nhà bọn hắn bên trong đính hôn kết hôn suất đó là cực kỳ để thăng giang hạ vương phủ cha nữ nhi có phải hay không cũng muốn trước định vị thân a để phong bị bệ hạ chọn chúng lý tuyết nhạn bị ngoại giới thế cục cả đều khẩn trương đứng lên rất nhiều bọn muội muội đều vội vội vàng vàng đính hôn không sao lý đạo tông ngược lại là một mặt bình tĩnh ngươi cũng không nhìn một chút cha ngươi là thân phận gì ngươi thế nhưng là ta đích nữ ta thâm thụ bệ hạ thư trọng đông đảo hoàng thất đám người ngoại trừ lý hiếu cũng có thể cùng ta đặt song song bên ngoài còn có người nào bệ hạ như thế nào chọn đều là chọn không đến ngươi trên thân yên tâm chính là ngươi nếu là không muốn thành thân ngay tại trong nhà đợi cha nuôi ngươi chính là Bất quá, nói tới chỗ này, Lý Đạo Tông sắc mặt hơi đổi một chút, lại là có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn đến Lý Tuyết Nhạn, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Vẫn là nói chúng ta Nhạn Nhi đã có ý chung nhân, nếu là có, cái kia cha nghe ngươi, trước đỉnh hôn cũng không sao. Đối với mình nữ nhi, Lý Đạo Tông là mọi loại sủng ái. Bây giờ Lý Tuyết Nhạn đã là 17 tuổi niên kỷ, tại đại đường đều xem như lão cô đường, vẫn như cũng là không có xuất giá. Nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì Lý Đạo Tông cương triều. Ai nha, cha nói mỏ cái gì đâu, ta còn không có ý chung nhân đâu." Lý Tuyết Nhạn hơi đỏ mặt, lắc đầu liên tục chỉ là lo lắng bệ hạ lại chọn chúng ta đây ha ha ha ha, người cố ý bên trong người liền nói cha bao nhiêu khai minh mặc kệ người kia là người buồn bán nhỏ vẫn là người đọc sách có quyền không có quyền có tiền hay không cũng không gấp chỉ cần nhạn nhi ưa thích liền có thể bệ hạ bên kia không cần phải lo lắng như thế nào đi nữa cũng không tới phiên tà trên thân đến dù là thật chọn chúng ta cùng bệ hạ cầu xin tha cũng liền thay người đối với mình địa vị lý đạo tông vẫn là cực kỳ tự tin chỉ ít so sánh hoàng thất tôn thất mình cũng là hàng trước nhất mấy người lý thế dân lại như thế nào cũng không trở thành đến muốn mình nữ nhi ai trên thực tế Sắc thực như lý đạo tông suy nghĩ, cam lộ điện bên trong, vương công công vội vã cầm trong tay danh sách đưa cho lý thế dân. trên danh sách đều là trong tông thất không có lập gia đình nữ tử, đương nhiên cũng có không ít đính hôn. a nhìn thoáng qua danh sách, lý thế dân khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt cười lạnh. nhiều người như vậy đều là hôm nay đính hôn, thật là đem chấm làm khỉ đuổi người sao? chỉ thấy được trên danh sách, vương công công cẩn thận tiêu chú mỗi người đính hôn thời gian, xác định cũng chỉ có thời gian, không xác định đó là hư hư thực thực. trương an thành bên trong ám vệ vô số. Thu thập tình báo càng là nhiều vô số kể, đính hôn sự tình sớm đã là ghi lại trong danh sách. Lý Đạo Tông chi nữ, Lý Tuyết Nhạn. Được rồi, hắn đối với nữ nhi sùng ái gấp, cho hắn một mặt tử. À, nữ tử này, Lý Mạc Sầu, 14 tuổi. Lý Nam Thiên chi nữ, ngược lại là có thể đi à? Chậm. Lý Thế Dân nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện một người. Lý Nam Thiên, tuy nói là trong hoàng tộc người, nhưng là cực kỳ biên giới hóa tồn tại, người đều không ở tại Trường An Thành, mà là tại Kinh Châu khối kia. Có một đứa con gái, ngược lại là chưa lập gia đình, vừa vặn. Lý Mạc Sầu có thể đi. Vương Dư. Phong lý Mạc Sầu vì Minh Châu công chúa, Phong lý Nam Thiên vì Kinh Châu của vương, ngươi nhanh chóng phái người cho hắn truyền lại tin tức, để hắn trở về Trường An. Đối với tuyển người, cũng là không tính là một cái phiền toái sự tình đợi tại Trường An thành tôn thất, xem như có chút thể diện, mặc kệ bọn hắn có phải hay không hôm nay đính hôn, cũng là từ Trường An thành bên ngoài chọn đứng lên. Trường An thành bên ngoài tôn thất, không quyền không thế, phong cái vương liền có thể đổi. Là, chương 515. trường Lạc công chúa chưa lập gia đình a. Chương 515. trường Lạc công chúa chưa lập gia đình a. Lý Thế Dân tuyển định thông gia đối tượng tin tức vừa ra, Toàn bộ trường An Thành lại là càng thêm bận rộn đứng lên, bất quá đám người cũng đều là an tâm. Ha ha ha ha, bệ hạ cho tốt, tranh thủ thời gian chuẩn bị việc hôn nhân đi, đã đính hôn liền không thể đổi ý, bằng không thì bệ hạ sẽ trách tội. Đúng vậy à, lần này bệ hạ cho mặt mũi, chúng ta nhất định phải sớm ngày thành thân, cũng không tính khi quân. Đã đính hôn đám người kia, cũng cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị việc hôn nhân, đủ loại tiếp thu, xính lễ đều cần chuẩn bị đi lên. Không có đính hôn đám người kia, tức là trong lòng yên ổn, trốn qua một kiếp. Giang hạ vương phủ. Cha, ngươi quả nhiên thật là lợi hại, bệ hạ thật không có chọn nữa nhi ai. lý tuyết nhạn một mặt vui mừng ôm lý đạo tông cánh tay lộ ra là vậy vì vui vẻ trong mắt không khỏi có vẻ sùng bái lý đạo tông muốn là một cái nữ nhi nô bây giờ nghe được lý tuyết nhạn nói trong lòng càng là đắc ý trên mặt lộ ra vẻ tiêu ngạo đó là đương nhiên cha ngươi ta có thể không biết có lác tất cả cũng chỉ là tại ta trong không chế thôi ngươi yên tâm ngươi việc hôn nhân không ai có thể làm cho ngươi chủ đều dựa theo ngươi đến ha ha ha cảm ơn cha lý tuyết nhạn khoái trá vô cùng trong lòng càng là cảm động có cha thật tốt tại đại đường nữ tử đã sớm nên sớm địa thành thân dù là lại khai sáng người Cũng biết nhanh chóng đem nữ nhi cho gả đi, chỉ nói là đối với nữ nhi sẽ không keo kiệt, gả đi sau đó cũng đều vì nữ nhi làm chủ, mà giống như là lý đạo tông như vậy, hoàn toàn đều dựa theo lý tuyết nhạn ý nghĩ của mình mà đến cha, lại là thiếu đáng thương, chọn thân sự tình, tin tức truyền là vậy nhanh, liền ngay cả trường an thành dân chúng cũng là đang nghị luận chuyện này, nghe nói không, thổ phồn sứ giả muốn thay bọn hắn đại vương cưới một cái công chúa, vậy hạ suốt ruột đang chọn công chúa đâu, nghe nói vậy hạ không bỏ được đem mình nữ nhi cho gả đi, tại hoàng thất trong tông thất chọn một người phong làm công chúa gả đi đâu, chết người ta, dù sao người thổ phiên cũng không hiểu. tùy tiện tìm nữ gả đi liền xong việc là thôi bệ hạ một chiêu này là thật diệu a cho nên gần nhất thật nhiều người đều đính hôn sợ bị bệ hạ chọn chúng đâu ai chọn ta nữ nhi tốt bao nhiêu a ta cũng muốn đường đường vương ra ngươi đừng suy nghĩ nghe nói bệ hạ đã chọn tốt một cái kinh châu xa xôi tôn thất giống như gọi cái gì lý nam thiên bệ hạ phong làm vương phong con gái hắn nhi vì công chúa hoa quá thơm bỏ một cái nữ nhi một bước lên trời cũng không a ta đoán chừng cái kia lý nam Tiên là thật chết cười ai thật âm mộ a dân chúng tiếng nghị luận Thời gian dần qua cũng truyền đến Lộc Đông Tán trong thay đối với ngoại giới nghị luận. Lộc Đông Tán trong mắt lại là lóe qua một kia bất mãn đi vào Đại Đường sau đó gặp qua Đại Đường phi nhiêu thổ địa. Lộc Đông Tán là tràn đầy lòng tham cùng dạ tâm. Nếu có thể, hắn nhất định phải bắt lấy Đại Đường. Chỉ là nghĩ thổ phồn tạm thời không có năng lực như thế, bởi vì thổ phồn bên cạnh còn có một cái thổ cấp hồn ít nhất phải đem thổ cấp hồn bắt lấy sau đó mới có thể nói bắt đầu mưu đồ Đại Đường. Cho nên mới có lần này cùng Minh tới trước nhìn xem Đại Đường hư thực, lại lấy hòa thân danh nghĩa cầm một chút Đại Đường chỗ tốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Lý thế dân vậy mà lại như vậy xem thường thổ phồn, Tuy tiện chọn một nữ tử phong làm công chúa, liền gả cho bản thân đại vương đầy mẹ nó, đáng ghét đến cực điểm a! Một ngày này, ký kết cùng mình đã đến giờ, thái cực điện bên trong, quân thân tập kết, tất cả mọi người đều là đầy cõi lòng lấy chờ mong. Hôm nay ký kết minh ước, chí ít có thể để tránh trừ thổ phồn đây một cái huy hiếp điểm, chỉ cần đem cao xương quốc diện, ngoại địch chí ít có thể an ổn xuống. Chỉ là khi lộc đông tán đi vào thái cực điện sau đó, tất cả mọi người đều phát giác không đúng, rõ ràng là ký kết minh ước thời điểm, lẽ ra cao hứng. ngược lại lộc đông tán lại là mặt đen thui một mặt bất thiện bộ dáng thổ phôn sứ giả hôm nay là ký kết khế ước thời gian vì sao lần này tư thái có đại thần bất mãn há miệng liền quát hỏi a lộc đông tán cười lạnh một tiếng lớn tiếng nói ra chúng ta thổ phồn ngàn dặm xa xôi tới tôn trọng đại đường văn hóa muốn viện trợ đại đường cũng không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhưng là đại đường tựa hồ cũng không đem chúng ta thổ phồn để ở trong mắt ta ân đông đảo đám đại thần đều là những mày không quá lý giải lộc đông tán vì sao nói ra lời này thổ phồn sứ giả lời này của ngươi chỉ sợ không đúng đi. Ngươi đến đại đường, chúng ta ăn ngon uống sướng đợi. Ngươi muốn đi dạo trường ăn thành, chúng ta cũng phái người đi theo. khi nào hủy khuất qua ngươi đây, làm sao không đem thổ phồn để ở trong mắt? Ngươi lời nói này, chẳng lẽ là vì không ký kết minh nước mà cố ý lập đi ra a? Có người lại là một tiếng chất vấn. tại mọi người xem ra thổ phồn kẻ đến không thiện, bây giờ không ký kết minh nước, hiện nhiên chính là vì tìm một cái lấy cơ đối với đại đường vận dụng vũ lực thôi. một chiêu này gọi là ngoại giao kế sách. hán triều thường làm sự tình điều động một tên sứ giả ngoại giao khác quốc gia, sau đó tại cái kia quốc gia nổi tiếng búng say trước lao bà của người ta lao nghỉ đoạt tiền sau đó bị người giết chết dạng này liền tính sư xuất nội danh hán triều liền có thể điều động đại quân quá khứ vì sứ giả báo thủ còn cần ta lập lộc đông tán lại là cười lạnh một tiếng chúng ta đại vương là muốn cầu hôn đại đường một tên công chúa lấy vương phi lễ ngộ đại chi mà các ngươi đại đường đâu tuyền một cái không biết tên nữ tử phong cái công chúa tùy tiền cả các ngươi như vậy hành vi vẫn là đại đường phong phạm sao vẫn là lễ nghi chi ban sao còn có đem chúng ta thổ phồn để ở trong mắt sao lộc đông tán một phen tất cả ở đây tất cả mọi người đều là á khẩu không trả lời được mẹ vấn đề này đúng là lý thế dân không chính cống a hoặc là lý thế dân cũng đừng đồng ý đồng ý còn không vui gả mình nữa nhi nhất định phải chọn một xa xôi địa khu người lắc lư người ta lần này bị người phát hiện khúc khúc lý thế dân ho khan một tiếng mặt mo đỏ ửng cũng lộ ra có chút xấu hổ dù sao việc này là mình đối lý thụ phôn sứ giả hiểu lầm cũng không phải là chấm không nguyện ý gả mình công chúa chấm trưởng nữ trường lạc đã định cho trưởng tôn vô kỵ chi tử trưởng tôn trùng thanh hà định cho lư quốc công trình giáo kim chi tử Cao Dương định cho phòng tướng chi tử, còn có mấy cái tuổi tác cũng mới sáu tuổi khoảng, cũng không phải là chấm không muốn, mà là không người có thể gả. Vì hai nước giao tình chấm mới có thể từ hoàng thất tông thân bên trong chọn một tên nữ tử, hơn nữa còn là đích nữ, cũng không phải là không biết tên, là đích nữ ngươi hiểu không? Đây đã đã chứng minh chấm đối với thổ phồn tôn trọng. Một phen, Lý Thế Dân nói mình đều tin, nhưng mà Lộc Đông Tán căn bản liền không lên khi. Hắn đối với Đại Đường hiểu rõ rất nhiều, cũng tìm hiểu Đông Đạo tình báo, trong này quan hệ nhân mạch càng là hắn nghiên cứu trọng điểm. Theo ta được biết. trường lạc công chúa vô pháp gả cho trưởng tôn trùng cho nên hôn sự hủy bỏ a lộc đông tán cười lạnh nhìn đến lý thế dân chương 516, trăm mười giang hạ vương nữ nhi chương 516, giang hạ vương nữ nhi lộc đông tán một câu để tất cả đám đại thần đều hiểu tới cái này đột quyết sứ giả quả nhiên như là truyền ngôn bên trong như vậy không đơn giản ngay cả hoàng gia tin tức đều đã tìm hiểu rõ ràng liền ngay cả lý thế dân cũng là con mắt nhắm lại thật sâu nhìn thoáng qua lộc đông tán lập tức trên thân chính là hiện ra một cỗ sắc khí cực kỳ bất thiện nhìn đến lộc đông tán Quắc. làm sao người y tứ thổ phồn vương muốn cưới chấm lạc công chúa không thành vừa dứt lời một cỗ phô thiên cái địa sát ý chính là đập vào mặt kinh ngạc lộc đông tán cũng không khỏi thân thể run lên hơi có vẻ kinh dị nhìn đến lý thế dân hắn không rõ vì sao nâng lên trường lạc công chúa lý thế dân sẽ có lớn như vậy sát ý nhưng hắn cũng minh bạch trường lạc công chúa là lý thế dân bình lân bây giờ đại đường tuy nói đang tại loạt cục nhưng thổ phồn không nên dính vào không cần thiết chọc giận lý thế dân mà phá hư mình kế hoạch cũng không phải là như thế lộc đông tán vội vàng mở miệng trường lạc công chúa chính là đại đường hoàng đế bệ hạ hòn ngọc quý trên tay chúng ta đại vương cũng không dám chỉ nhiễm nghe được lời này lý thế dân sắc mặt hơi chậm khẽ gật đầu ân cái kia chỉ là chúng ta thổ phồn cũng không tính một cái tiểu quốc đại đường hoàng đế bệ hạ ngài cũng không thể cầm một cái các ngươi không biết tên đích nữ gả cho chúng ta đại vương a lộc đông tán bắt đầu nói về đạo lý đại đường chính là đường đường lễ nghi chi bang chúng ta thổ phồn là mang theo thành ý tới chúng ta thổ phồn cũng không thừa dịp đại đường suy yếu mà có cái gì ý đồ xấu đã biểu lộ chúng ta thành ý a công chúa đến thổ phồn đó cũng là nhất quốc chi hậu quyền lợi trí cao vô thượng, cũng không phải là bạc đãi. Lộc Đông Tán Trừng Trừng nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, chằm chằm đến Lý Thế Dân đều có chút không có ý tứ. Trên thực tế tính toán ra, vấn đề này là Lý Thế Dân đối lý. Người ta một nước chi vương, mình tùy tiện lừa gạt một nữ tử đi qua, xác thực không tốt lắm. Khu khu, Lý Thế Dân nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Chí ít, đối với Lý Thế Dân đến nói, hắn là thật không nguyện ý để cho mình nữ nhi đến tổ phồn đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều lâm vào một mảnh trong yên lặng, căn bản cũng không có người mở miệng nói chuyện. phán phất vấn đề này xa vào đến một trận vô pháp cải biến cục diện bế tắc cũng không biết qua bao lâu lộc đông tán nhìn đến lý thế dân sắc mặt khó chịu ngồi tại trên long ỷ trong lòng đã xác định đây là lý thế dân làn danh lý thế dân không có khả năng đem mình nữ nhi gả đi đây chính là ranh giới cuối cùng bằng không thì nói đối mặt thổ phồn hiện mình lý thế dân tại thế nào đều không đến mức nhất định phải ở chỗ này cứng lấy đối với cái này lộc đông tán cũng rất bất đắc dĩ nếu như hiện tại thổ phồn có thể đối với đại đường động thủ nói hắn lập tức quay đầu liền trở về điều binh đến tiến đánh đại đường chỉ là thổ phồn mới vừa vặn tích hợp bách phế đại hưng một bên còn có một cái thổ cốc hồn không có đánh xuống thực sự không thích hợp đối với đại đường tiến công cũng không phải là nhất định phải bệ hạ nữ nhi bệ hạ chỗ tin cậy tông thân cũng là có thể vương gia chi nữ cũng coi như công chúa lộc đông tán cho một bậc thang để lý thế dân xuống tới nghe nói đại đường hoàng đế bệ hạ thủ hạ hà giang quân vương giang hạ quân vương năng lực phi phạm thâm thụ đại đường hoàng đế bệ hạ chỗ tin cậy nếu là bọn họ nữ nhi cũng là xem như đại đường công chúa về phần cái khác nói đến đây lộc đông tán dừng một chút chắc tay hướng đến lý thế dân túi đầu thỉnh cầu bệ hạ chớ có lại vũ nhục chúng ta thổ phồn Lộc Đông tán ý tứ đã biểu hiện phi thường minh bạch. Thổ Phồn Đại Vương không thể lại cưới một cái tùy tiện nữ tử. Dù là cưới, chí ít cũng là muốn có thân phận. Lý Thế Dân không nguyện ý gả nữ nhi không có việc gì, nhưng chí ít hắn thông thân bên trong nắm giữ thực quyền người, đến gả nữ nhi đối với cái này, Lý Thế Dân trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ vui mừng. Hắn mới vừa còn đang khó xử đâu, Bằng tâm mà nói, hắn tự nhiên là hy vọng cùng Thổ Phồn đạt thành hiệp minh. Với lại Thổ Phồn xương thần ai nói ra bao nhiêu có mặt mũi. Hiện tại Lộc Đông tán nguyện ý cho cái bậc thang, cho chút thể diện, Lý Thế Dân tự nhiên là đồng ý. vậy hạ. chỉ là còn chưa chờ lý thế dân mở miệng một bên lý đạo tông liền đứng ra thần đến chắp tay hướng đến lý thế dân cúi đầu lớn tiếng nói ra thân chỉ có một nữ chỉ sợ vô pháp đến thổ phồn đi a thổ phôn đường xá xa xôi thần nữ thể hư chỉ sợ nhịn không được lý đạo tông vừa mở miệng lý thế dân sắc mặt có chút tối đen mang theo khó chịu người ta lộc đông tán đã là lui một bước mình đều còn chưa mở miệng đâu lý đạo tông ngược lại là đi ra cự tuyệt tốt xấu chờ mình ngôn ngữ một phen a thấy này chẳng cảnh lộc đông tán chỉ là cười không nói yên lặng nhìn một chút lý thế dân cùng lý đạo tông bây giờ không phải là hắn phát huy thời điểm hắn đã đưa ra mình yêu cầu liền nhìn lý thế dân có thể hay không thỏa mãn Trong nhớ kỹ lý hiếu cung cũng không có đợi gả nữ nhi a lý thế dân cũng không để ý tới lý đạo tông ngược lại là quay đầu nhìn về phía một bên lý hiếu cung mở miệng dò hỏi vâng thân nữ đã toàn bộ gả làm vợ người lý hiếu cung cung kính gật đầu vậy theo thổ phồn sứ giả yêu cầu hoàng thất bên trong có thể gả người chỉ có Lý đạo tông người nữ nhi lý thế dân nhìn về phía lý đạo tông Trong nhớ kỹ người nữ nhi tên là lý tuyết nhạt đi ban đầu chấm nhìn thấy nàng thời điểm vẫn là một cái tiểu cô nương đâu hiện tại nên là trưởng thành a lý đạo tông nếu mày lý thế dân căn bản liền không trả lời mình nói hiển nhiên là có tâm tư đem mình nữ nhi gà cho thổ phồn đi đây để lý đạo tông trong lòng cực kỳ bất mãn hé mùng nói vậy hạ tuyết nhạn bây giờ cũng có 17 tuổi nàng không muốn xuất giá thần cũng một mực giữ lại nàng không muốn xuất giá lý thế dân ra vẻ một bộ nghi hoặc bộ dáng vì sao không muốn xuất giá đâu 17 tuổi còn chưa thành hôn ngươi ngược lại là đủ sùng ái nàng cái này không thể được gà thần chỉ như vậy một cái nữ nhi nàng muốn như thế nào giống như vì sao thần chỉ có thể sủng ái lý đạo tông lại là mở miệng dù là nàng cả một đời không gả ra được thần cũng nuôi nàng cả một đời sao có thể như vậy nữ tử xuất giá chính là chính sự sao có thể không cả lý thế dân ra vẻ một bộ nghiêm túc bộ dáng chấm nhìn đến thổ phồn đại vương cũng không tệ tuyết nhạn quá khứ đó là vương hậu cái gì cần có đều có vậy hạ lý đạo tông không nói hai lời trực tiếp quỷ trên mặt đất hắn không muốn cùng lý thế dân lại đánh cái gì cơ phong loại hình cũng không muốn vận chuyển thần không muốn nữ nhi rời đi cầu bệ hạ ân chuẩn nói đến lý đạo tông liền trùng điệp hướng đến lý thế dân dập đầu một cái trong mắt trang diện trở nên cực kỳ lúng túng đứng lên lý thế dân sắc mặt bá một cái trở nên đen kịt vô cùng. Lý đạo tông là thật một điểm mặt mũi cũng không cho mình a khi lấy nhiều người như vậy mặt, còn ngay trước thổ phồn sứ giả, quả nhiên là không biết tuyển chuyển một chút. Mình thật chẳng lẽ sẽ để cho hắn đem nữ nhi gà đi a? A. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng. Lời này của ngươi nói, giống như chấm đang buộc người gả nữ nhi đồng dạng. Chương 517. Cha để ta gả a. Chương 517. Cha để ta gả a Lý đạo tông đắc tội Lý Thế Dân. Thái cực điện bên trong sự tình, chỉ chớp mắt có phu, chuyên đến toàn bộ trường an thành bên trong. lý đạo tông không muốn đem mình nữ nhi lấy chồng ở xa thổ phồn vì trên mặt đất cầu lý thế dân ăn chuẩn lý thế dân phẫn nộ rời tiệc liền ngay cả cùng thổ phồn minh ước đều không có ký kết vấn đề này vừa ra dẫn tới vô số người nghị luận không phải nói đã tuyển kinh châu cái kia a làm sao lại biến thành giang hạ vương nghe nói là thổ phồn sứ giả phát hiện hắn chỉ tên muốn lý đạo tông nữ nhi đánh giám là thổ phồn sứ giả không vui cưới cái kia phương xa tông tộc nhất định phải bệ hạ nữ nhi hoặc là giang hạ vương hà giang quận vương nữ nhi đây chẳng phải đến phiên giang hạ vương nữ nhi a giang hạ vương liền không vui đúng vậy à đã sớm nghe nói giang hạ vương có cái nữ nhi trong ngày thường chăm sóc thế nhưng là gấp rất Nghiên kỷ đều 17 tuổi đều không nói cho hắn tìm hôn sự đâu sách bây giờ không phải là còn phải đến thổ phồn đi theo ta thấy gà đi tốt bao nhiêu à đến thổ phồn còn có thể khi vương hậu với lại chúng ta đại đường cùng thổ phồn quan hệ cũng có thể càng tốt hơn một chút ai nói không phải đâu quan hệ chốc lát tốt đại đường cũng không có chiến tranh rồi chúng ta cũng có thể vượt qua ngày tốt lành đúng vậy à đơn giản đó là một cái nữ nhi thôi tái sinh một cái thôi là thôi là tôi vì một cái nữ nhi đắc tội bệ hạ đây không phải là muốn chết ta xem ra giang hạ vương sau này thời gian muốn có rồi ai nói không phải đâu tại dân chúng xem ra chỉ là một cái nữ như thôi đến thổ phồn đi thì đi thôi cũng không phải nhi từ đại đường trọng nam khinh nữ tập tục vẫn có chút nghiêm trọng hoặc là nói đã là một chủng tập quán nữ như thôi dội ra ngoài nước có thể đổi lấy tiền đồ nói đó là không còn gì tốt hơn chiều chính bên trên đồng dạng là nghị luận ở mỹ trong triệu đám đại thần đều là cảm cái hôm nay giang hạ vương quả thật có chút hồ đồ rồi vậy mà ngay trước thổ phồn sứ giả mặt phản bác bệ hạ đây không phải cho bệ hạ khó chịu a cũng không a cái kia lộc đông tán ta nhìn hắn đều phải cười ra tiếng thật là rất vô nữ a liền một cái nữ nhi gả liền gả còn như vậy chống đối bệ hạ dù là không nguyện ý gả chờ kết thúc về sau lại cùng bệ hạ khẩn cầu cũng là phải đúng vậy à hắn theo bệ hạ nhiều năm như vậy bệ hạ yêu nhất mặt mũi hắn còn không biết à như vậy hao tổn bệ hạ mặt mũi tương lai thời gian chỉ sợ không dễ chịu lắm phàm là trong triệu nhậm chức đều biết lý thế dân tính cách cực kỳ bảo vệ mặt mũi không cho hắn mặt mũi người đều sẽ không có cái gì kết cục tốt cam lộ điện bên trong làm cản. cái này lý đạo tông thật lớn là gan chấp quả nhiên là cho hắn mặt lý thế dân chửi ầm lên Vừa nghĩ tới mình tại Thái cực điện bên trong né mặt, Lý Thế Dân trong lòng lửa giận liền hừng hực bốc cháy lên đến. Chẳng có thể không nói nhất định phải nữ nhi hắn không thể. Thổ phôn sứ giả đều tại chỗ ấy, một điểm mặt mũi cũng không cho chấm, quả thật quá phận đến cực điểm. Lần này ngược lại để ngoại nhân chế cười, biết được chúng ta đại đường quân thần bao nhiêu không hài hòa. Chẳng ngay cả một cái thần tử đều không còn được. Lý Thế Dân một trận gào thét phát tiết, thật là tức giận đến không được. Một bên Vương Công Công nhìn đến Lý Thế Dân tức giận bộ dáng, trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào thuyết phục, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên. Trong tay lại là chăm chú nắm nuốt hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. chốc lát Lý Thế Dân có cái gì không đúng, hắn liền lập tức cho Lý Thế Dân án bảo. Vương Dương, chuyên một đạo châm thánh chỉ, Giang Hạ Vương Lý đạo tông điện trước thất lễ, phạt hắn trong nhà bế môn tư quá một tháng, không được đi ra ngoài. phải. Vương công công chắp tay túi đầu. một đạo thánh chỉ từ hoàng cung phát ra, thẳng tới Giang Hạ Vương phủ đệ. cấm túc. một cái đường đường vương gia, trong tay còn có binh quyền vương gia, bị Lý Thế Dân cấm túc ở nhà một tháng. tại trời ạ, quả nhiên bệ hạ bắt đầu đạo thủ. muốn ta nói, bệ hạ còn cấm túc cái gì à, trực tiếp bức bách Giang Hạ Vương đồng ý chính là. ai nói không phải đâu. dạng này khó xử giang hạ vương cũng không có cái gì đặc biệt chỗ ta ai cái kia lý tuyết nhạn 17 tuổi không lấy chồng hiện tại một gả liền muốn đến thổ phồn đi để nàng lấy chồng như vậy bút tích đúng vậy à hảo hảo một cái cô lương không nghĩ lấy chồng làm cha cũng để tùy đây chính là hạ chẳng gả cưới thổ phồn tốt bao nhiêu lần này tốt đi muốn bị bệ hạ nhằm vào ngày sau chỉ sợ không có giang hạ vương phủ trước đó giang hạ vương vẫn rất anh minh mang binh đánh giặc lập xuống rất nhiều công lao đầu. bây giờ làm sao bởi vì nữ nhi như vậy hồ đồ đâu bệ hạ cấm túc chỉ là ngay từ đầu cảnh cáo chỉ sợ sau này còn sẽ có tại đủ loại nhằm vào đâu đủ loại ngôn luận không dứt bất quá đại đa số người đều cảm thấy giang hạ vương rất ngu ngốc vô duyên vô cớ đắc tội bệ hạ thoáng một cái vương vị khả năng cũng khó giữ được đồng dạng dân chúng còn dị thường ghét bỏ giang hạ vương quốc cùng quốc Tri ở giữa nói chuyện với nhau hiệp minh đây chính là việc quan hệ kế hoạch trăm năm a há có thể bởi vì một cái nữ nhi mà phá hư đâu vì chúng ta bất tính gả cái nữ nhi thế nào giang hạ vương nhất định để đại đường càng thêm hôn loạn một chút sao đáng ghét ta dân chúng tiếng nghị luận đồng dạng cũng là chuyển đến lý đạo tông cùng lý tuyết nhạn trong hai giang hạ vương phủ lý đạo tông ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Tựa hồ đối với ngoại giới chửi bới căn bản cũng không để ở trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng địa nhấp một miếng trà. Nhìn đến trước mặt Lý Tuyết Nhạn, trong mắt lóe lên vẻ cương triều. "Nhạn Nhi, ngươi yên tâm, tất cả sự tình đều giao cho cha, cha sẽ giúp ngươi gánh vác tất cả. Ngươi không cần phải lo lắng, bệ hạ cũng không dám khó xử cha." Lý Đạo Tông vươn tay ra, sờ lên Lý Tuyết Nhạn, mở miệng an ủi. Lý Tuyết Nhạn hai mắt đỏ bừng, nhìn đến Lý Đạo Tông, há to miệng, lại là tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng. "Cha, ngươi như vậy đắc tội bệ hạ, quả nhiên là được không? Vì nữ nhi, ngươi rất không cần phải như vậy a." ta nghe ngoại giới nghe đồn, bệ hạ ngày sau chỉ sợ muốn một mực nhằm vào người cha. ha ha ha ha, lý đạo tông cười lớn một tiếng, khoát tay áo, ngoại giới những lời đồn đại kia không thể tin, dù nói thế nào, ta đều là vừng ra, bệ hạ sẽ không miễn cưỡng ta. ngươi nhìn, hiện tại bệ hạ cấm túc, chỉ là không muốn ta tiếp xúc bên ngoài không phải là, ngươi nhìn đến là đem ta cấm túc. trên thực tế, đây là vì bảo hộ ta, ta không đi ra, ngoại giới tin đồn cũng không truyền vào được. thổ phôn sứ giả cũng vô pháp đánh ngươi chủ ý. nghe được những lời này, lý tuyết nhạn nước mắt lại là chạy xuôi đi ra, lắc đầu, yên lặng nhìn đến lý đạo tông. cha ngươi cũng đừng giấu diếm ta bên ngoài sớm đã đem tin tức truyền khắp thổ phôn sứ giả nhất định phải cưới chân chính công chúa bệ hạ không đồng ý hắn ngược lại cầu kỳ thứ rơi xuống cha trên đầu bây giờ đợi gà chi nữ phù hợp điều kiện chỉ có ta cha bệ hạ sẽ không đông tha cho bằng không thì nữ nhi vẫn là gà a coi như là vì đại đệ, đệ đánh giám lý đạo tông gầm thét một tiếng nổi giận đùng đùng nhìn đến lý tuyết nhạ ngươi hải tử này làm sao như vậy không nghe lời ta nói không có việc gì liền không sao chỗ nào cần ngươi đến thổ phôn đi người đến đưa tiểu thư trở về phòng